Đây coi như là Thôi Du luyện công quá trình bên trong lần thứ nhất gặp phải một đạo cảm, trước đó cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng những cái kia cũng không tính cái gì. Lần này vẫn còn có chút khác biệt. Hoàng Thúc tin tưởng có lần này kinh lịch, ở sau đó Ma Long Ma công trong tu luyện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thôi Du không có từ trong nhập định tỉnh lại, Hoàng Thúc lúc này ngược lại không gấp, cũng không có thúc Thôi Du ý tứ, hắn liền lẳng lặng chờ lấy. Bởi vì hắn biết rõ, Thôi Du hiện tại khẳng định tại nếm thử làm dịu thể nội kia cô ám kình. Sau gần nửa cách giờ, Thôi Du mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn thấy Thôi Du cái bộ dáng này, Hoàng Thúc cũng cười. Xem ra là thành công. Hoàng Thúc nói. Thành công. Không nghĩ tới đột phá tầng thứ 3 về sau, chân khí của ta trở nên khổng lồ như vậy, cùng đột phá trước, quả thực chính là cách biệt một trời. Thôi Du vui vẻ nói. Nếu như nói tầng thứ 2 có thể đối phó 5 cái tầng thứ nhất, như vậy tầng thứ 3, Thôi Du tin tưởng có thể đối phó 50 cái tầng thứ 2 tu vi. Loại này chân khí tăng vọng, quá mức dọa người. Cũng chính là những này công pháp ma đạo mới có dạng này tăng lên. Theo Thôi Du biết chính đạo những cái kia công pháp đối với thực lực tăng lên vẫn tương đối ôn hòa, có cái quá trình tiến lên tuần tự, tựa như thanh một thần quyết mỗi một trọng đột phá, độ khó cũng không nhỏ, sẽ không giống ma long ma công đột nhiên như vậy. cũng chính là ma công loại này bạo lực tăng lên, rất dễ dàng để tu luyện người trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, từ đó tâm thần bất ổn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. đột phá vui sướng vẫn chưa để thôi du vui vẻ bao lâu, hắn nụ cười trên mặt rất nhanh liền thu liễm, hiện nay cũng vẹn vẹn làm dịu, muốn hoàn toàn hóa giải thể nội cố này ám kình không biết còn phải đợi bao lâu. đã rất tốt, Hoàng thúc cười nói. Tiếp xuống mặc dù còn sẽ có thống khổ, nhưng ít ra sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt còn sống, còn sợ chờ không đến ngày đó sao? Như thế, Thôi Du cũng cười nói, ngươi thanh mục chân khí đã hoàn toàn tán đi, gần đoạn thời gian còn phải tận lực cẩn thận một chút, miễn cho bị người hưu tâm phát hiện, đến lúc đó giải thích liền khá là phiền phái. Hoàng thúc nói nói, mặc dù ngươi tại nhà bếp bên này không có người nào chú ý, nhưng một khi có người hỏi, ngươi phải nghĩ kỹ trả lời thế nào mới tốt. Thôi Du rất chân thành suy nghĩ một chút nói, xem ra ta phải tìm Phạm sư Minh, để hắn giúp ta một lần. Ồ. Ta muốn hảo hảo tĩnh tu nửa tháng, trong thời gian này ta liền không đi hắn bên kia. Thôi Du nói ra tính toán của mình, tin tưởng nửa tháng sau, ta chí ít có thể một lần nữa đột phá thanh mục thần quyết tầng thứ nhất, thậm chí còn có thể trở lại tán công trước thực lực. Trước đó Phạm Thống vẫn là cùng chính mình nói lên qua chuyện này, dù là mình không đi qua, hắn cũng không lại so đo. Thôi Du lúc ấy không nghĩ để cho mình quá đạt thủ, mỗi ngày đều sẽ đi nhà bếp báo đến. Lần này cũng là bị bất đắc dĩ. Chương 50, sống chết không rõ. Khi Thôi Du cùng Phạm Thống nói lên cần tĩnh tu nửa tháng thời điểm, hắn lập tức liền đáp ứng đối này thôi du trong lòng cảm kích không thôi nếu là đem đến địa vị của mình cao có thể quyết định một số việc về sau nhất định sẽ chiếu cố một chút phạm thống có quan hệ thôi du khí tức trên thân tất cả mọi người không có quá để ý cho dù là phạm thống cũng không thế nào chú ý tới chủ yếu vẫn là thôi du công lực kém xa phạm thống phạm thống hiện tại đồng thời không thế nào quan tâm thực lực của hắn phạm thống trong lòng rất rõ ràng chỉ cần thôi du trở thành đệ tử chính thức về sau môn tia bên trong quy củ đối với hắn hạn chế liền sẽ ít đi rất nhiều nhất là mình những người này vô cùng đỏ mắt một chút hạch tâm công pháp. Thôi Du liền có thể tùy tiện đạt được truyền thụ, mà mình những người này chỉ có lập xuống Thiên Đại Công Lao mới có cơ hội. Đạt được những cái kia hạch tâm công pháp, thôi du thực lực mới có thể tăng vọt. Tại dự quyết đệ tử giai đoạn, coi như thôi du có thể có được một chút chiếu cố, sẽ được truyền thụ một chút lợi hại công pháp hoặc chiêu thức, nhưng loại này tăng lên vẫn là có hạn. Cũng chính bởi vì vậy, Phạm thống đối thôi du tại dự quyết đệ tử giai đoạn thực lực đồng thời không có hứng thú. Dù sao thôi du tại trở thành đệ tử chính thức về sau, đó mới là hắn cá chép hóa rồng, công lực tăng vọt thời điểm. Thôi, du kỳ thật cũng muốn tốt mấy loại bị phạm thống phát hiện thành một chân khí biến mất sau lý do thoái thác. Đơn giản nhất một loại, đó chính là nói mình tu luyện một môn che giấu khí tức công pháp, có thể che lấp chân khí khí tức. Về phần môn công pháp này là cái gì? hắn tự nhiên có thể đẩy lên tuân hán sư vinh trên thần, tin tưởng phạm thống còn không đến mức đi hướng tuân hạn chứng thực. Tại một thần phong khẳng định có che giấu khí tức công pháp, có thuộc về hạch tâm công pháp, cũng có công pháp. Mình từ tuân hán bên kia đạt được cũng không tính làm trái môn quy Từ tại công lực của mình còn thấp, thành công che giấu chân khí khí tức đồng thời không tính là cái gì về khó dạng này lý do thoái thác, thôi du tin tưởng là không có vấn đề. phạm thống không có chú ý tới, những người khác lại càng không có để ý thôi du. thế là, thôi du liền bắt đầu tại chỗ ở của mình bắt đầu nửa tháng bế quan tu luyện. mười ngày sau, thôi du bị ngoài cửa một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. thôi sư đệ thôi du nghe được là tuân hán sư Vinh thanh âm. nghe thanh âm của hắn, tựa hồ có chuyện gì gấp. không phải lấy tuân hán tính tỉnh, còn không đến mức vội vã như thế tới gõ mình cửa a. tuân sư minh, ngươi có chuyện gì sao? thôi du mở ra cửa sân hỏi. khâu sư thúc sống chết không rõ. Ngươi hẳn còn chưa biết ta." Tuân hắn nói, "Làm sao lại như vậy?" Thôi Du nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên đã cảm thấy đây không phải thật. Nhưng Tuân Hán sư huynh tự mình chạy tới nói với mình chuyện này, lại nói hắn cũng không thể cầm dạng này sự tình đến nói đùa. "Tuân sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thôi Du ôm đồ lấy Tuân hắn hỏi, ngươi trước tỉnh táo một chút. Tuân Hán còn nói nói, "Ta hiện tại biết đến sự tình cũng có hạn, hiện tại ngươi đi với ta sư phụ bên kia một chuyến, khâu sư thuốc sự tình, liền từ lao nhân ra ông ta cùng ngươi nói đi." Thôi Du trong lòng lo lắng lập tức đi theo Tuân Hãn đi tìm Tần Sở. Khi Thôi Du hai người tới Tần Sở nơi ở lúc, phát hiện nơi này đã có không ít người. Vương Thiên Thạch cùng Lâm Minh Sâm cũng tại. Thôi Du liếc mắt liền thấy những người khác Thôi Du cũng là nhận biết là Tần Sở sư bá đệ tử khác. Vương Thiên Thạch mang theo Lâm Minh Sâm, có thể thấy được hắn đối Lâm Minh Sâm rất là coi trọng. Cái này cũng có trách, dù sao Lâm Minh Sâm xem như một thần phong có tiềm lực nhất một tên tiểu bối. Vương Thiên Thạch cũng không ít những đệ tử khác, nhưng những đệ tử kia cùng Lâm Minh Sâm vô pháp so sánh. Đệ tử khác hầu như đều thành Lâm Minh Sâm vật làm nền. Cách làm của hắn ngược lại là cùng tần sở hoàn toàn khác biệt. Tần sở đối với dưới trướng đệ tử đều là tương đối yêu quý, chưa hề nói đặc biệt yêu thương đệ tử nào, không sai biệt lắm là đối xử như nhau. Thật muốn nói có, đó cũng là Tuân hãn. Trừ Tuân hãn thiên tư cực cao bên ngoài, đó chính là Tuân hãn là hắn đông đảo đệ tử bên trong nhỏ tuổi nhất. Bình thường mà nói, một cái nhỏ nhất thường thường sẽ thụ nhất trưởng bối sủng ái. đương nhiên, tần sở loại này sủng ái cũng là có một cái độ, không giống vương thiên thạch như vậy bất công lâm minh sâm. Nhìn thấy thôi du tiền đến, lâm minh sâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn căn bản không muốn nhìn thấy Thôi Du, bất quá bây giờ có trưởng bối ở đây, hắn ngược lại cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng. đệ tử bài kiến sư bá sư thúc, Thôi Du vội vàng cho hai người hành lễ nói. Vương Thiên Thạch chỉ là ừ một tiếng, không nói gì nữa. Tiểu Du, có chuyện còn phải để ngươi biết. Tần Sở thở dài một cái nói, khâu sư đệ chỉ sợ gặp bất chắc. Tần sư bá, không phải nói sống chết không rõ sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thôi Du vội vàng hỏi. Tuân hàn mới vừa rồi là cùng hắn nói như vậy, sống chết không rõ, kia còn có hy vọng còn sống nhưng bây giờ tần sở nói khâu tiền bối gặp bất chắc đây chẳng phải là không có hy vọng rồi bởi vì ma long ma công sự tỉnh khâu sư đệ tao ngộ linh xả tông cùng hóa long tông cùng đông đảo tà ma cao thủ vây công chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đến bây giờ chúng ta cũng không biết khâu sư đệ hạ lạc tần sở nói chỉ cần không tìm được khâu tiền bối thi thể kia liền có khả năng còn sống thôi du hô đúng vậy a có khả năng a tần sở gật đầu nói mặc dù nghe tới tần sở nói như vậy nhưng thôi du tâm ngược lại càng là chìm xuống dưới rất rõ ràng Tần sư ba bọn hắn hầu như đều không coi trọng Khâu Tiền Bối còn sống chuyện này. Khâu sư đệ tin tức, chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tìm kiếm, đối với sắp xếp của ngươi, ta nghĩ cũng phải làm một chút điều chỉnh." Tân Sơ nói. Thôi Du trong lòng lộ bột một chút, Khâu Tiền Bối như thật thân chết rồi, vậy mình tại Mục Thần Phong cũng không có cái gì dựa vào. Đến lúc đó muốn trở thành đệ tử chính thức cũng khó khăn. Sư bá ngài phân phó là được." Thôi Du nói. Bất kể thế nào an bài mình, Thôi Du đều không có cách nào cự tuyệt, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Rõ ràng không có lập tức mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Thạch. "Thần sư huynh, chuyện này ngươi làm chủ liền tốt." Vương Thiên Thạch chú ý tới tần sợ ánh mắt, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. "Ngươi bây giờ dù sao cũng là thay sư phụ trưởng quản phong bên trong sự vụ, chuyện này đương nhiên còn phải trưng cầu ý kiến của ngươi." Tần sợ cười nói, "Vậy ta liền coi ngươi là tán thành rồi." "Đương nhiên." Vương Thiên Thạch gật đầu nói, "Nếu là Khâu sư huynh thật gặp bất hạnh, hắn cái này đệ tử chúng ta phải hảo hảo tại bồi. Đi theo sư huynh ngươi là thích hợp nhất." Nghe tới Vương Thiên Thạch tiểu nói này, Tần sợ cũng không có gì tốt do dự. Tiểu Du, Khâu sư đệ vốn chính là tạm thời để ta chỉ điểm ngươi. Nếu là Khâu sư đệ thật không tại, ta sẽ đích thân thu ngươi làm đồ. Ngươi nguyện ý sao? Tần sở hỏi. Không. Thôi Du lập tức hô. Thôi Du để người ở chỗ này đều là biến sắc. Không nghĩ tới Tần sở tự mình thu đồ lại bị Thôi Du tiểu tử này cự tuyệt. Đây là chẳng ai ngờ rằng Tần sở là ai? Coi như không có trưởng quản phong bên trong sự vụ, đó cũng là phong chủ đại đệ tử uy vọng cực cao. Coi như Vương Thiên Thạch người quản lý phong chủ sự vụ ở trước mặt hắn cũng là không dám quá mức làm càn. Thôi Du, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Tần sư bá thu ngươi làm đồ, ngươi cũng dám nói không?" Lâm Minh Sâm chỉ vào Thôi Du hét lớn một tiếng nói. Tần Sở những sư huynh đệ khác cũng là căm giận bất bình, cảm thấy Thôi Du quá không biết tốt xấu, cũng nhao nhao kêu la. Chương 51, có tình có nghĩa. Nói thực ra, Lâm Minh Sâm vừa mới nghe được Tần Sở muốn thu Thôi Du làm đồ đệ thời điểm, trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Vốn cho rằng Khâu sư bá không tại, cái này ma đạo tiểu tặc liền mất đi dựa vào, đến lúc đó mình có là biện pháp để hắn cả một đời làm dự khuyết đệ tử, thậm chí còn có thể đem đuổi ra một Thần Phong. Cái này một Thần Phong cỡ nào thần thánh? Hắn có thể dùng những này ma đạo tiểu tặc làm đủ. Mặc dù hắn lớn tiếng như vậy quát tháo Thôi Du, nhưng trong lòng là thống khoái không thôi. Hắn không biết Thôi Du là uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà như thế gan to bằng trời dám trực tiếp cự tuyệt. Dạng này tốt nhất, tiểu tử này coi như không bị trục xuất một thần phong, những ngày tiếp theo cũng sẽ không tốt qua. Tần sư ba có lẽ không lại so đo, nhưng hắn phía dưới đệ tử chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Thôi Du. Dù là tuấn hãn, hơn phân nửa cũng sẽ đối Thôi Du có ý kiến. Tiểu tử này đắc tội nhiều người như vậy, coi như mình không động thủ, cũng không có gì tốt qua ăn. Tần sợ tay vừa nhắc để chung quanh bất mãn đệ tử ngậm miệng. Tiểu Du, ngươi có cái gì lời trong lòng, hiện tại cũng có thể nói ra. Tân Sở đồng thời không hề tức giận, thần sắc không thay đổi hỏi. Tân sư bá, đệ tử tin tưởng Khâu Tiền Bối khẳng định còn sống, chỉ cần một ngày không tìm được thi thể của hắn, ta liền chưa từ bỏ ý định. Nếu là hiện tại đệ tử bái sư bá vi sư, tương lai Khâu Tiền Bối trở về, đệ tử kiên nên làm thế nào cho phải? Thôi Du trong lòng rất là sợ hãi nói. Hắn vừa rồi không chữ tốt ra, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nhưng khi hắn nói ra về sau mới phản ứng được, trong lòng có chút sợ hãi mình hành động như vậy là hoàn toàn không cho tần sư bá mặt mũi. Nếu là sư bá tức giận, vậy mình hạ chẳng chỉ sợ cũng không ổn. Nhưng bây giờ khâu tiền bối sông chết không rõ, mình liền muốn bái sư người khác, cho dù là tần sư bá, Thôi Du cũng không thể nào tiếp thu được. Tần Sở hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Du, không có lên tiếng, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì. Thôi Du thân thể run nhẹ nhẹ, nội tâm của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nghĩ đến, tần sư bá khẳng định bị mình trọc tức tới. Lâm Minh Sâm trong lòng rất là hà giận, hắn chờ mong tần sư bá bộc phát. đều nói tần sư bá tính tình rất tốt còn không nghe nói hắn đối người nào nổi giận nhưng Thôi Du lần này làm cũng quá mức một chút tin tưởng lần này mình nhất định có thể nhìn thấy một trận trò hay nhìn Thôi Du cái này ma đạo tiểu tặc kết thúc như thế nào ha ha ba một hồi lâu về sau Tần Sở bỗng nhiên cười lên ha ha tiểu tử này xong đời Lâm Minh sâm trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn thấy Thần sư bá đây là giận quá thành cười tốt rất tốt Khâu sư đệ ánh mắt quả nhiên không sai Tần Sở ngưng cười âm thanh sau nói nói Tiểu Du từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần lại đi dự khuyết đường liền cùng tiểu hán bọn hắn cùng một chỗ tại lão phu môn hạ tu luyện đi. A, thôi du kinh ngạc nói, sư bá, ngài không trách tội. vì sao muốn trách tội? tần sở nói nói, ngươi vừa rồi nếu là lập tức liền đáp ứng, lão phu ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ vừa rồi quyết định có đáng giá hay không. ngươi cự tuyệt, ngược lại là đối khâu sư đệ có tình có nghĩa. ngươi bây giờ đang ở lão phu môn hạ, trước không nóng nảy bái sư. về phần công pháp tu luyện cùng tiểu hán bọn hắn đồng dạng, nếu như ngày nào khâu sư đệ thật trở về, ngươi lại bái hắn làm thầy không mượn nếu là khâu sư đệ thật không cách nào trở về. Lão phu liền thu ngươi làm đồ. Vâng, sư bá. Thôi Du cung kính nói. Tần sư bá đều đem nói được mức này, Thôi Du trong lòng tự nhiên vô cùng cảm động. Mà lại, thần sư bá làm như vậy kỳ thật xem như phá lệ. Mình chưa tròn 3 năm liền trực tiếp có thể tiếp xúc đến cấp độ càng sâu công pháp. Vương sư đệ, những sư huynh đệ khác bên kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút ý kiến, chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ. Tần sư vinh, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, đối với chuyện này, tin tưởng những sư vinh đệ khác, sư thúc bá cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Khâu sư đệ là vì Ngũ Thần Tông mà gặp nạn. Chúng ta nên muốn chiếu ứng hắn xem trọng tiểu bối. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, cái này phá lệ cũng không phải không phải đại sự gì, tin tưởng sư phụ cũng sẽ không nhiều nói cái gì." Vương Thiên Thạch nói. Tần Sở nghe tới Vương Thiên Thạch tiểu nói này, trong lòng cũng là an tâm không ít. Mặc dù một Thần Phong phong chủ là sư phụ của mình, nhưng một Thần Phong còn có cái khác các mạch sư thúc bá, sư huynh đệ. Mình bây giờ làm như thế, chính là đem Thôi Du làm thân chuyện đệ tử đối đãi, vẫn còn có chút vi phạm môn quy, dù sao thôi Du còn không có đợi đủ 3 năm. Nếu là những sư thúc khác bá hoặc sư huynh đệ ý kiến quá lớn, mình ngược lại cũng không tốt quá mức trắng trợn. vừa rồi Thôi Du biểu hiện để trong lòng của hắn có quyết định, dù là những người khác phản đối, hắn cũng sẽ cho Thôi Du những này đãi ngộ. lớn không được mình tự mình dưới tiến hành. kỳ thật dạng này sự tình trong môn hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có. dù sao có chút thiên tư siêu tuyệt đệ tử bị tuyển nhận tiến đến, thật muốn giống như những người khác trước tiên làm 3 năm dự quyết đệ tử, chỉ sợ cũng đem hắn chầm trễ. cho nên sư phụ của bọn hắn thường thường sẽ âm thầm chỉ điểm bọn hắn. đối với dạng này sự tình, không chỉ là một thần phong, cái khác bốn phong đều là như thế tất cả mọi người làm mở một con mắt nhắm một con mắt. chỉ bất quá tần sợ lần này không nghĩ lén lút, hắn muốn quang minh chính đại. cái này coi như là là một thần phong đối khâu sư đệ một loại tán thành. về phần đối phần thưởng của hắn, liền để Thôi Du cái này hắn xem trọng tiểu bối thụ. tin tưởng người khác sẽ không ở thời điểm này nhảy ra nói cái gì. Lâm Minh Sâm trong lòng rất là nổi nóng, không nghĩ tới Thôi Du tiểu tử này vậy mà nhân họa đắc phúc, ngược lại càng thụ tần sư bá coi trọng. tần sở lo lắng sự tình quả nhiên không có phát sinh, ai cũng không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. bởi vậy, Thôi Du liền tại tần sở môn hạ tu luyện. Thôi sư đệ, thật sự là chúc mừng, ta liền biết tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Còn có khâu sư bá, tin tưởng hắn khẳng định sẽ bình an vô sự. Phạm thống nói, thôi du đi tới cùng phạm thống từ biệt, dù sao tiếp xuống hắn sẽ không lại đến nhà bếp. Đối phạm thống, thôi du vẫn là rất cảm kích, nhất định có thể bình an trở về. Thôi du gật đầu nói, về phần ta thành tựu tương lai, ai dám nói sẽ như thế nào đâu, chỉ có thể liều mạng đi làm. Nhất định không có vấn đề. Phạm thống cười ha ha một tiếng nói, qua hai năm, ta liền so ra kém ngươi Ta thế nhưng là tại một thần phong gần 10 năm A thôi sư đệ, nếu như về sau có chuyện tốt gì ba. Phạm sư huynh, ngươi yên tâm, những này ta đều ghi tạc trong lòng." Thôi Du nói. Hắn vẫn tương đối thích phạm thống dạng này tính tình, nếu là che che lấp lấp, ngược lại cảm giác không được ở chung. Giống phạm thống, hắn cùng mình giao hảo mục đích rất rõ ràng, chính là hy vọng có thể từ phía bên mình đạt được một chút chỗ tốt. Thôi Du trong lòng ngược lại cũng không phải quá bài xích. Mặc dù phạm thống có mục đích, nhưng Thôi Du có thể cảm giác được, phạm thống người này phẩm tính còn được, người bạn này vẫn là đáng giá kết giao. "Nghe tôi Thôi Du Phạm Thống trên mặt cười đến càng vui vẻ hơn. Mình quả nhiên không nhìn lầm người. Ngẫm lại Lưu Bách chỉ đầu nhập Lâm Minh Sâm, Lâm Minh Sâm lại có thể cho hắn bao nhiêu chỗ tốt đâu? Dù sao phụ thuộc Lâm Minh Sâm quá nhiều người, Lưu Bách chỉ lại không phải tâm phúc của hắn. Phạm Thống cảm thấy mình mấy ngày này cùng Thôi Du trung đụng vẫn là rất hòa hợp, Thôi Du sẽ không nhìn không nổi chính mình những ngày bình thường đệ tử. Đừng bảo là Lâm Minh Sâm, coi như cái khác một chút sư thúc bá thân truyền đệ tử đều là tâm cao khí ngạo, căn bản nhìn không nổi chính mình những ngày đệ tử tầm thường. Đây cũng là tự mình lựa chọn Thôi Du một một nguyên nhân trọng yếu. Thôi sư đệ, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện công thuật tiện, cái khác có gì cần, để ta đi làm là được, mặc dù ta tại nhà bếp, nhưng cái này quản sự thân phận vẫn còn có chút tác dụng, tại Mục Thần Phong hành động vẫn tương đối tự do, thậm chí xuống núi ra ngoài cũng so những sư huynh đệ khác càng dễ dàng một chút. Tốt, về sau có cần, ta nhất định sẽ tìm người hỗ trợ." Thôi dù cười nói. Hắn biết Phạm thống những lời này cũng không qua trường, hắn quản nhà bếp, một chút mua sắm hắn vẫn là nhu cầu nắm chặt, thậm chí còn có thể tự mình ra ngoài. So với những đệ tử khác đi ra số lần đương nhiên muốn bao nhiêu không biết. Chương 52 nghĩ phải xuống núi. Từ khi Thôi Du tại Tần Sở môn hạ tu luyện về sau, chung quanh những sư huynh đệ kia thái độ đối với hắn lại biến. Thôi Du có thể hiểu được thái độ của bọn hắn biến hóa, hiện tại liền xem như Lâm Minh Sâm cũng đừng hỏng giống trước đó như thế buồn luôn mình. Chúng ta Ngũ Thần Tông không xuất thủ rồi. Thôi Du kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuân Hán hỏi. Thôi Du một mực chú ý Ma Long Ma công tin tức, hắn tin tưởng dạng này có lẽ có thể có được khâu tiền bối tin tức. Vừa rồi Tuân Hán tới nói với mình, Ngũ Thần Tông tạm thời sẽ không phái cao thủ ra ngoài. Cái này khiến Thôi Du rất là ngoài ý muốn. Ta vừa nghe sư phụ nói lên, nói là mất đi mục tiêu nhân vật. Tuân hắn nói, cái gọi là mục tiêu nhân vật, tôi du ngược lại là biết, chính là Giang Hồ truyền văn đạt được Ma Long Ma công kia cao thủ, tên là Đồng Phúc, là một cái độc hành khách, không môn không phái. Nghe nói hắn khi còn bé cơ duyên đạt được một vốn tên là đổ Long Đao pháp Đao phổ, sau đó lấy Đao pháp hành tẩu Giang Hồ, người xưng đổ Long Đao Ma, tính là người trong Ma đạo. Thực lực của hắn có lẽ không bằng những đại thế lực kia cao thủ, nhưng trong Giang Hồ cũng coi là tương đối cao thủ lợi hại. Lần này giống Linh Sả Tông cùng Hộ Long Tông đều có cao thủ phái ra, theo lý thuyết, hắn hẳn là không định nổi nhưng chính là hắn cuối cùng đạt được Ma Long Ma Công, để người vạn vạn không nghĩ tới, không ít người cảm thán vận khí của hắn, không thể không nói, nhiều khi không phải thực lực ngươi mạnh nhất liền có thể đạt được bảo vật, vận khí cũng là thực lực một loại. Đồng Phúc một lần cuối cùng hiển thân, đồng dạng cũng là khâu mặc trước khi mất tích một lần cuối cùng hiển thân. lúc ấy không ít người đều phát hiện Đồng Phúc, Linh Sà Tông, Hóa Long Tông các cao thủ thể tụ, chính là vì tranh đoạt Đồng Phúc đạt được Ma Long Ma Công. một lần kia buộc phát đại chiến, nghe nói Đồng Phúc thả chết không giao ra Ma Long Ma Công, những người khác vì đoạt được Ma Công, bắt đầu lẫn nhau chém giết trang diện hỗn loạn tương bừng. Sau trận chiến ấy, Khâu mặc bị Linh Sà Tông cùng Hộ Long Tông cao thủ trọng thương, sau đó mất đi tung tích. Đồng Phúc đồng dạng trọng thương, lại chưa bỏ mình, càng kỳ quái hơn chính là còn để hắn trốn đi. Sau đó một đoạn thời gian, người trong giang hồ liền không tiếp tục phát hiện Đồng Phúc hành tung, thẳng đến nửa tháng trước, mọi người tạm thời mất đi các loại có khả năng dò xét đến Đồng Phúc manh mối. Coi như Ngũ Thần Tông cũng vô pháp điều tra chỗ ở của hắn. Điều tra đã không cách nào tiếp tục, muốn lại tìm đến Đồng Phúc, trừ phi là Đồng Phúc ngày nào chủ động hiện thân, hoặc từ ẩn núp chi ra bị người phát hiện đợi đến có đồng phúc tin tức về sau chúng ta ngũ thần tông mới có thể tiếp tục xuất thủ. Tuân Hán tiếp tục nói, thôi sư đệ, ngươi đừng quá lo lắng, ngũ thần tông bên này cũng sẽ tăng cường tìm kiếm khâu sư thuốc hạ lạc, nhất là chúng ta mục thần phong, tin tưởng nhất định có thể tìm tới khâu sư thuốc. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng dưới mắt hắn căn bản vô lực làm cái gì. Thôi Du vốn còn nghĩ ngũ thần tông cao thủ ra ngoài, có lẽ có thể tìm tới khâu tiền bối. Đáng tiếc, liền coi như bọn họ ra ngoài cũng là chạy đồng phúc mà đi, mà không phải đi tìm khâu tiền bối. Ngũ thần tông bên kia, Thôi Du không báo bao lớn hy vọng bởi vì kia là nghe lệnh của tông chủ lấy tông chủ thái độ đối với một thần phong đến nói người phía dưới đang tìm kiếm khâu tiền bối chuyện này bên trên chỉ sợ sẽ không quá mức lực chuyện này hy vọng chỉ có thể đặt ở chính một thần phong bên này đệ tử trên thân chỉ là một thần phong chỉ là một phong phái ra dò xét đệ tử bất luận là số lượng vẫn là thực lực đều kém xa lấy ngũ thần tông danh nghĩa phái ra đệ tử ta nghĩ khâu tiền bối có phải hay không là đuổi theo đồng phúc như là một ngày nào đồng phúc hiện thân khâu tiền bối nói không chừng cũng sẽ lộ diện thôi dù thở dài người ý nghĩ vẫn rất có khả năng tuấn hàn nói nói. Sư phụ bọn hắn không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Nếu là Khâu sư thuốc không chết, khẳng định là có chuyện trọng yếu hoặc bị vây ở nơi nào đó. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Đồng Phúc lại có thể giấu, nhưng bây giờ là đối mặt toàn bộ Giang Hồ điều tra, hắn có thể trốn bao lâu? Đúng, Đồng Phúc nhất định sẽ rất nhanh hiện thân, đến lúc đó liền có thể tìm tới Khâu Tiền Bối. Thôi Du kiên định gật đầu nói, hắn tin tưởng cái này phán đoán, Khâu Tiền Bối nhất định còn sống. Ngay tại Thôi Du bọn hắn cảm thấy Đồng Phúc rất nhanh liền sẽ bị mọi người tìm tới thời điểm, lại không nghĩ rằng cái này chờ đợi dồn hơn 2 năm. Thôi sư đệ nghe phía bên ngoài truyền đến Tuân Hán thanh âm, Thôi Du lập tức dừng lại công pháp tu luyện. Tuân sư Minh mời đến. Thôi sư đệ, ta liền không đi vào. Lần này tới là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, phát hiện Đồng Phúc hành tung. Tuân Hán không có thửa nước đục thả câu, nói thẳng. Nói như vậy, Khâu Tiền Bối cũng hiện thân rồi. Thôi Du ngạc nhiên hỏi. Với hắn mà nói, Đồng Phúc xuất hiện hay không hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm là Khâu Tiền Bối hạ lạc. Đáng tiếc, Tuân Hán lắc đầu nói, tạm thời còn chưa phát hiện Khâu sư thúc, bất quá ta tin tưởng Khâu sư thúc nhất định sẽ hiện thân. Thôi Du có chút cười chua suốt cười hắn biết tuân Hán cái này là đang an ủi mình hơn 2 năm khâu sư thúc không hề có một chút tin tức nào lúc ấy mọi người cơ hồ đều cho rằng khâu tiền bối gặp bất chắc lại thêm lâu như vậy không có bất kỳ cái gì tin tức ngũ thần tông trên dưới đã nhận định khâu tiền bối thân chết rồi nếu là hắn thật không chết hơn 2 năm thời gian làm sao cũng có thể trở về dù là không trở lại chí ít cũng có thể chuyển cái tin tức trở về tuân sư minh cái này với ta mà nói không xem như tin tức tốt gì a thôi du thở dài một cái nói tuân Hán minh bạch thôi du tâm tình biết hắn rất để ý khâu sư thúc nói thực ra Năm đó hắn cũng là tin tưởng Khâu Sư Thúc sẽ không cứ như vậy chết đi, nhưng lâu như vậy quá khứ, không có Khâu Sư Thúc bất cứ tin tức gì, hắn cũng liền chậm rãi tiếp nhận Khâu Sư Thúc bỏ mình sự thật. Nhưng tại Thôi Du trước mặt, hắn còn không nghĩ kích thích Thôi Du. Đương nhiên là tin tức tốt. Tuân Hán đáp nói, mặc kệ Khâu Sư Thúc còn sống hay không, hắn tóm lại là tổn thương tại Linh Xà Tông cùng Hóa Long Tông những cái kia tà ma cao thủ trong tay, lần này đồng phúc hiện thân, những cái kia bại hoại há có thể bỏ lỡ, mà chúng ta Ngũ Thần Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong môn các tiền bối muốn xuất thủ sao? Thôi Du hỏi nói, tốt, đến lúc đó giết những cái kia người trong Ma đạo cũng coi là thay khâu tiền bối báo thủ. Thôi Du cảm thấy mình Minh Bạch Tuân Hãn ý tứ, Ngũ Thần Tông tiền bối cao thủ xuất mã, giống Linh Sả Tông cùng Hóa Long Tông hai lớn cao thủ của Ma môn khẳng định sẽ bị nhầm vào. Đến lúc đó nhất định có thể giết chết một nhóm, mình giết không được những cao thủ kia, nhưng trong môn tiền bối giết những cái kia tà ma ngoại đạo cao thủ, hắn cũng có thể tiếp nhận, làm sao cũng coi là thay khâu tiền bối báo thủ. Các tiền bối khẳng định sẽ ra tay, nếu như có thể, chúng ta cũng có thể trừ ma vệ đạo. Tuấn Hãn còn nói thêm, nghe nói như thế. Thôi Du không khỏi ngẩn người, có chút không hiểu hỏi, Tuân sư huynh, ý của ngươi là chúng ta cũng có thể xuống núi? Đúng, ta nghe sư phụ nói lên, lần này không chỉ là các tiền bối xuất thủ, chúng ta những bọn tiểu bối này cũng có thể đồng hành. Tuân Hán gật đầu nói, Thôi Du trên mặt kích động nức đích, hắn đương nhiên muốn xuống núi. Khâu tiền bối sự tình là một nguyên nhân, còn có một cái là Thôi Minh Bách. Nửa năm trước, Thôi Minh Bách cùng mình thông tin bỗng nhiên liền biến mất, cũng không nói gì nguyên nhân. Hắn liền tìm phạm thống, mời hắn hỗ trợ phái người đi thiên kiếm môn hiểu rõ một chút tình huống đạt được tin tức là thôi Minh Bách muốn giết Ngô Kiêu Nhân cuối cùng tại giết không ít Thiên Kiếm môn đệ tử về sau như phản Thiên Kiếm môn chẳng biết đi đâu chương 53, trên lệnh Phạm Thống cho mình tin tức để thôi Du trong lòng cảm thấy rất là hoang đường nhị ca là Ngô Khánh Dung thân truyền đệ tử tại Thiên Kiếm môn địa vị cực cao Ngô Kiêu Nhân là Ngô Khánh Dung cháu trai nhị ca làm sao lại muốn giết hắn hơn nữa còn giết không ít Thiên Kiếm môn đệ tử như phản Thiên Kiếm môn đối với thôi Du nghi ngờ trong lòng Phạm Thống còn đặc biệt lại tìm hắn gia tộc tử đệ lần thứ hai tiến về dò xét đạt được tin tức vẫn là đồng dạng. Bây giờ Thiên Kiếm môn trên dưới đều đang đuổi bắt Thôi Minh Bách. Thôi Du tin tưởng Phạm Thống sẽ không lừa gạt mình. Theo Phạm Thống nói, có quan hệ Thôi Minh Bách tin tức, hắn biết đến cũng là có hạn. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, Thiên Kiếm môn hẳn là còn có không ít tin tức chưa từng công bố ra ngoài. Bởi vì Thiên Kiếm môn đệ tử ý rất căng, những tin tức này cũng đã là hắn có khả năng tìm hiểu đến cực hạn. Dù sao những cái kia cao tầng, Phạm Thống phái đi người còn tiếp xúc không đến, về phần Thiên Kiếm môn phía dưới đệ tử, coi như có thể tiếp xúc đến, đáng tiếp bọn hắn còn không biết một chút chân chính nội tình. Phạm Thống chỉ có thể suy đoán trong đó hẳn là có một chút tận tình nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không tốt suy đoán. vì khâu tiền bối, vì nhị ca, Thôi Du sớm liền muốn xuống núi, hắn muốn đem chuyện này biết rõ ràng. hắn tin tưởng mình nhị ca sẽ không làm dạng này sự tình. đáng tiếc, lúc trước hắn căn bản không có hợp lý lấy cớ ra ngoài, không có lý do hợp lý, một thần phong đệ tử nghĩ phải xuống núi khó như lên trời. hiện tại xem như có một cái cơ hội tốt, nhưng Thôi Du cái này tâm tình kích động rất nhanh liền tiêu tán. hắn thở dài một cái nói, Tuân sư huynh, coi như có thể đồng hành cũng là chúng ta đợi này bên trong người nổi bật mới được, tỷ như sư huynh ngươi, giống ta dạng này, công lực vẫn là quá yếu một chút. Thôi Du tại một Thần Phong không sai biệt lắm có thời gian 3 năm, nhất là cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, công lực của hắn tăng lên dị thường kinh người. Đều kinh động phong chủ lão tổ, còn tự thân Triệu Kiến Thôi Du. Mặc dù Thôi Du công lực cùng Tuân Hán bọn hắn những này người nổi bật so sánh vẫn là phải yếu không ít, nhưng ở Đông Đảo đệ tử bên trong, tuyệt đối cũng coi là đứng hàng đầu. Phải biết Thôi Du chân chính bắt đầu luyện công, không sai biệt lắm cũng chính là thời gian 3 năm, điểm này tất cả mọi người là biết được. Dù sao Khâu Mặc lúc ấy đã từng hướng tần sở cùng Vương Thiên Thạch tự mình để cấp qua. Thời gian 3 năm Thôi Du đã đem Thanh Mục Thần Quyết tu luyện đến tầng thứ 5. Coi như bị mọi người cho rằng là một thần phong có tiềm lực nhất, bây giờ đã là một thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Minh Sâm luyện thành tầng thứ 5 thời điểm, tốn thời gian 5 năm. 3 năm đối 5 năm, đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, cái này không nhất định đã nói lên Thôi Du tương lai cũng sẽ có kinh người như thế biểu hiện, nhưng chí ít tại giai đoạn trước, Thôi Du thắng qua Lâm Minh Sâm. Có thành tựu như thế này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Đây cũng là đạt được phong chủ lão tổ tự mình triệu kiến một cái trọng yếu nguyên nhân. Đối với phong chủ lão tổ họ tham, Thôi Du đem thành tựu của mình đổ cho kiên trì đối vô trần kinh lĩnh hội cùng khâu tiền bối mất tích đối với mình kích thích. Vô trần kinh lĩnh hội, Thôi Du cũng không dám có một tia lời biếng. Những người khác cho dù là tuân hãn cái này rất xem trọng vô trần kinh, chỉ sợ cũng so ra kém mình coi trọng trình độ. Người ở bên ngoài xem ra vô trần kinh công hiệu có thể có chút quá hư vô mà mịn, có thể đối Thôi Du đến nói, chỉ phải không ngừng lĩnh hội vô trần kinh, tận khả năng tăng lên vô trần kinh cảnh giới. Nói không chừng liền có thể làm cho mình càng nhanh khôi phục ký ức. Vị trí nhớ của mình, đồng thời cũng là vì hoàng thúc ký ức, mình nói vô Trần kinh coi trọng tuyệt đối là không ai bằng. Thôi Du nội tâm kỳ thật rất rõ ràng, mình thực lực tăng lên nhanh như vậy, chỉ dựa vào vô Trần kinh còn chưa đủ, đây chỉ là nó bên trong một nguyên nhân. Khâu tiền bối mất tích, kích thích mình liều mạng tu luyện, cái này đương nhiên cũng là một nguyên nhân. Nhưng còn có một điểm phi thường mấu chốt, đó chính là hoàng thúc cho chính mình chỉ điểm. Mình bây giờ mặc dù tại tần sư bá môn hạ tu luyện, nhưng tần sư bà không có khả năng lúc nào cũng cho mình chỉ điểm. Dù là mình có thể thỉnh giáo Tuấn Hãn, nhưng tuân Hãn mình cũng muốn tu luyện, cũng có bế quan thời điểm. Về phần những sư huynh khác, Thôi Du phát hiện bọn hắn thái độ đối với chính mình xem như lãnh đạo, mình từng hướng bọn hắn hỏi qua, đáng tiếc vẫn chưa được cái gì hữu hiệu chỉ điểm. Mà Hoàng Thúc liền khác biệt, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho mình chỉ điểm. Thôi Du phát hiện, Hoàng Thúc mặc dù ký ức không trọn vẹn, nhưng nhiều khi chỉ điểm đều có thể để cho mình hiểu ra, để cho mình tại tu luyện trên đường thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Dù là lúc trước hắn không biết Thanh Mục thần quyết, nhưng ở phía trên chỉ điểm Thôi Du cảm thấy không giới tần sư bá tự mình cho mình chỉ điểm. Ngay cả tuân hán đệ tử như vậy cũng không có khả năng mỗi ngày đạt được tần sư bá chỉ điểm, mà mình có hoàng thúc chỉ điểm, tương đương với có tần sư bá mỗi ngày tại chỉ điểm. Đây mới là thôi Du công lực tiến bộ thần tốc trọng yếu nhất một nguyên nhân. Thôi Du tin tưởng hoàng thúc bản tôn khẳng định không phải ngũ thần tông người, nhưng hắn có thể làm được điều này, chỉ có thể nói rõ hắn bản tôn thâm bất khả chắc, mới có để ký ức không chọn vẹn hoàng thúc đều có thể tại thanh mục thần quyết dạng này thần công bên trên cho mình chỉ điểm. Đồng dạng kinh người đương nhiên còn có đối ma long ma công chỉ điểm. Thôi Du ma long ma công cùng thanh một thần quyết đầu dạng, hiện tại cũng là tầng thứ 5, tầng thứ 6 lại là khó mà đột phá. Loại cảm giác này cùng lúc ấy tầng thứ 3 đồng dạng, tựa như Hoàng Thúc nói, ma long ma công gặp 3 là một đạo cảm. Thứ tư cùng tầng thứ 5 đột phá thời điểm, Thôi Du mặc dù hao phí không ít tâm tư, nhưng cuối cùng là đột phá, cũng không có tán đi thanh mục chân khí. Ngẫm lại tầng thứ 3 đột phá thời điểm, mình thế nhưng là tán đi thanh mục thần quyết chân khí. Cái này khiến Thôi Du trong lòng rất im lặng, bởi vì cái này liền mang ý nghĩa muốn đột phá tầng thứ 6, mình bây giờ thanh mục chân khí cũng phải tán đi. Một khi tán đi thanh mục chân khí, Thôi Du chỉ có thể dùng ma long ma công chân khí. Cái này chẳng phải là để hắn trực tiếp bại lộ tu luyện ma công sự thật. Lại nói, mình thanh mục thần quyết đã là tầng thứ năm, đây là mọi người đều biết. Nếu là tán đi, muốn một lần nữa tu luyện, chí ít cũng được một năm nửa năm a. Thời gian lâu như vậy, mình căn bản là không có cách che giấu ngoại nhân, bởi vì hắn căn bản là không có cách tự bảo chữa. Đáng tiếc Hoàng thúc cùng mình còn chưa tìm được giải quyết cái này bối rối biện pháp, chỉ có thể tạm thời dừng lại chủ động tu luyện ma long ma công. Tầng thứ 6 trước tiên cần phải chấm dãi. Tuấn Hán sư huynh lần này tới báo cho biết mình cũng có khả năng ra ngoài, vậy hắn ở thời điểm này liền càng thêm không thể tán đi thành một chân khí. Chờ lần này ra ngoài trở về lại nghĩ đi. Thôi Du trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong cơ thể hắn cái kia đạo ám kình mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát tác, để hắn đau đến không muốn sống, nhưng hắn dù sao còn có thể chịu được. Cái này hơn hai năm qua, Thôi Du xem như thích tướng loại thống khổ này, chỉ cần sẽ không muốn cái mạng nhỏ của mình, Thôi Du hoàn toàn có thể thừa nhận được, cũng chờ được. Thôi sư đệ, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Tuấn Hán cười nói. Ngươi thực sự tiếp xúc võ học thời gian cũng liền 3 năm, nhưng bây giờ công lực hoàn toàn là cùng thế hệ bên trong gần phía trước tồn tại, thiên tư của ngươi ngay cả phong chủ lão tổ cũng than thở không thôi. Mà lại chúng ta lần này thật muốn đi ra ngoài, khẳng định cũng không phải đối phó tà ma ngoại đạo thế hệ trước cao thủ, chúng ta chỉ nhắm vào cùng thế hệ đối thủ. Dù sao đối phương phái ra người không có khả năng tất cả đều là lao ra hòa nha. Ngươi cùng Khâu sư thúc quan hệ không tầm thường, nếu là đi cầu sư phụ ta, liền nói ngươi muốn vì Khâu sư thúc báo thủ, tin tưởng sư phụ sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi không phải không cơ hội đồng hành. Chương 54 nhóm đầu tiên, thôi du ngấp lại cũng đúng, những lao gia hỏa kia nhân số khẳng định không nhiều, đại đa số vẫn là bình thường đệ tử, dù sao cần đại lượng nhân thủ đi tìm đồng phúc, cũng không thể để các thế lực lớn bên trong lao gia hỏa tự mình khắp nơi tra tìm A. bọn hắn từng cái đều là người có thân phận, những sự tình này tự nhiên là phía dưới đệ tử cùng tiểu bối làm thay. mình giết không được những lao gia hỏa kia, vẫn là có thể đối tà ma ngoại đạo bên trong những này đệ tử tầm thường đậu thủ, việc quan hệ khâu tiền bối, thôi du cảm thấy tần sư bá thật rất có thể sẽ đồng ý mình cùng đi, đây là tìm hắn sư huynh cho đề nghị của mình. Thôi du tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Tuân Hán đối sư phụ hắn hiểu rõ, khẳng định trên mình. Hắn dám nói như thế, hẳn là có một chút chắc chắn. Tuân sư Minh, sư bá hiện tại có rảnh không? Thôi du hỏi. Nếu là không rảnh, ta sẽ lúc này đến tìm người sao? Tuân Hán cười cười nói. Vậy ta hiện tại liền đi khẩn cầu sư bá, cầu hắn để ta đồng hành. Tiêu mau đi đi. Thôi du đem mình tâm tư cùng tần sở nói một phen về sau, tần sở trực tiếp liền đáp ứng. Tần sở có thể đáp ứng để thôi du ra ngoài, không mặc sự tình là một nguyên nhân nhưng nhất chủ yếu vẫn là Thôi Du thực lực cũng miễn cưỡng đầy đủ. Nếu không phải thực lực đầy đủ, mặc cho Thôi Du nói cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng. Thôi Du hiện tại mặc dù so ra kém Tuân Hán bọn hắn, nhưng so với cái khác cùng thế hệ đệ tử, vẫn còn có chút ưu thế. Nếu là thả trong giang hồ, đối đầu cái khác bình thường môn phái một chút thế hệ trước cao thủ, cũng không phải không có gì phần thắng. Dù sao cũng là Ngũ Thần Tông đệ tử, đồng lứa nhỏ tuổi siêu việt thế hệ trước, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Dù là Thôi Du chỉ có 3 năm chân chính luyện võ thời gian, nhưng công lực của hắn tiến bộ chi lớn hoàn toàn bù đắp được đệ tử khác 5 6 năm, thậm chí nhiều hơn. Còn có chính là Tần Sở cũng không nghĩ thôi du một mình vốn tại một thần phong cứ như vậy tu luyện. Nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ, chỉ có một thân công lực, đến lúc đó thời điểm đối địch chỉ sợ khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Cho nên lần này đối thôi du đến nói liền thật là tốt cơ hội rèn luyện. Vì tranh đoạt đồng phúc ma long ma công, khẳng định sẽ có đại lượng cao thủ tiến về, nhìn như rất nguy hiểm, nhưng tại Tần Sở xem ra, dạng này tranh đoạt, đối thôi du bọn hắn những bọn tiểu bối này đến nói ngược lại là an toàn hơn. Bởi vì những cao thủ kia trên cơ bản là nhìn chằm chằm bảo vật hành động, căn bản không để ý tới những bọn tiểu bối này. Mà Thôi Du mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không cần đem tâm tư thả tại tranh đoạt bảo vật bên trên, tranh đoạt bảo vật nhiệm vụ là thế hệ trước. Chỉ là đối phó tà ma ngoại đạo người trong cùng thế hệ, hoặc là một chút thực lực bình thường thế hệ trước, tin tưởng Thôi Du bọn hắn còn có thể xử lý. Ngủ không được. Khi Thôi Du trên giường lật qua lật lại khó mà chìm vào giấc ngủ thời điểm, Hoàng Thúc hiện thân hỏi: "Có chút khẩn trương?" Thôi Du từ trên giường ngồi dậy nói: Hắn đã từ tuân Hán bên kia đạt được thông tri, ngày mai sẽ là lên đường thời gian. Lần này ngũ thần tông xuất thủ là từ kim thần phong lưu văn sinh lưu trưởng lão phụ trách, hắn là đệ tử thân truyền của tông chủ. Cái khác bốn phong cũng đều phái ra một trưởng lão, một thần phong bên này trưởng lão tên là Tiết Lâm Tên, hắn là phong chủ lão tổ sư đệ một người đệ tử, thực lực tại Đông đảo sư huynh đệ bên trong vẫn là gần phía trước. Phong chủ Phùng thủy phía dưới hiện tại chỉ có tần sở cùng Vương Thiên Thạch hai cái thân truyền đệ tử, Vương Thiên Thạch phụ trách một thần phong sự vụ ngày thường, không cách nào thoát thân. Về phần tần sở. Hắn xem như một thần phong cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong đệ nhất nhân, lần này sẽ không xuất thủ, chờ đến đến kỹ lượng hơn tin tức sau có lẽ mới sẽ ra tay. Lưu văn sinh bọn hắn xem như nhóm người thứ nhất, bọn hắn cũng là nhằm vào tà ma ngoại đạo những cao thủ kia phái ra nhân mã. Mặc dù lại có đồng phúc tin tức, nhưng đồng phúc vị trí cụ thể còn không cách nào xác nhận. Mặc kệ là ngũ thần tông hay là cái khác tà ma ngoại đạo thế lực, hắn hiện tại phái ra, cũng đều là trong môn có chút thực lực cao thủ, nhưng không tính là quá đỉnh tiêm, là vì phía sau cao thủ đi trạng. Nếu như đồng phúc vị trí thực sự có thể xác nhận, đó chính là tần sợ bọn hắn đậu thủ, nói không chừng còn sẽ có càng cao một bối tiền bối xuất thủ. Đến cùng phái ra cao thủ như thế nào, chính đạo cùng tà ma ngoại đạo bên kia đều là có lẫn nhau đánh cờ. Bình thường mà nói, mọi người vẫn là lấy cùng thế hệ đệ tử chém giết lẫn nhau, nếu không một phương thế hệ trước lạm sát tiểu bối, kia một phương khác khẳng định cũng sẽ trả thù. Kể từ đó, mặc kệ một phương nào đều sẽ tổn thất nặng nề. Giá bắt nạt trẻ, trong giang hồ vẫn tương đối kiêng kỵ, cũng coi là trong giang hồ một cái quy định bất thành văn. Phương diện này Những đại thế lực kia thường thường sẽ càng thêm chú trọng một chút. Ngược lại là những cái kia độc lai độc vãng ma đầu sẽ không kiêng nể gì cả một chút. Giống linh xà tông cùng Hóa Long tông, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng môn hạ đệ tử đông đảo, một số thời khắc làm việc vẫn sẽ có chỗ cố kỵ, có chỗ thú liễm. Giang hồ chém giết không thể tránh né, ngươi tại một Thần Phong mặc dù cùng những người khác luật bản qua, nhưng dù sao chỉ là luật bản, mà không phải loại kia sinh tử tương bác. Tiểu Du, đây là thiếu sót của ngươi chỗ, lần này hành tẩu giang hồ xem như ngươi một cái cơ hội tốt, giết những cái kia tà ma bên trong người, ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Hoàng thúc nói, ta minh bạch. Thôi Du gật đầu nói, cái này liền như chính mình lần thứ nhất giết người đồng dạng, thân là người trong giang hồ, dù sao cũng phải cẩn trải qua những này mới có thể chân chính trưởng thành. Đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thôi sư đệ, là ta, Phạm thống. Nghe tới là Phạm thống qua tìm đến mình, Thôi Du lập tức ra ngoài mở ra cửa sân. Phạm sư minh, muộn như vậy, có cái gì khẩn yếu sự tình? Thôi Du hỏi, có liên quan đến ngươi nhị ca sự tình? Ta vừa mới đạt được một chút càng thêm kỹ càng tin tức, biết ngươi ngày mai sẽ phải xuống núi cho nên ta hiện tại liền đến, mau mời tiến vào nói. Thôi Du trên mặt vui mừng, trước đó hai lần rõ xét, không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thôi Du tạm thời là không báo kỳ vọng gì, hắn còn muốn lấy ngày nào mình có thể xuống núi, tìm cơ hội tự mình đi thiên kiếm môn một chuyến. Tin tưởng lấy mình ngũ thần tông đệ tử thân phận, luôn có thể biết rõ chân tướng sự tình. Sau khi vào nhà, Phạm Thông cấp tốc đem mình mới nhất đạt được tin tức cùng Thôi Du tự thuật một phen. Sau khi nghe xong, Thôi Du rơi vào trầm tư. Vì một nữ tử, một hồi lâu về sau, Thôi Du lấy lại tinh thần hỏi đúng vậy là Thiên Kiếm môn một vị nữ đệ tử Phạm Thống gật đầu nói Thôi Minh Bách muốn giết Ngô Kiêu Nhân chuyện này là thật chính là vì một nữ tử tiến vào Thiên Kiếm môn 2 năm sau Thôi Minh Bách cùng kia người nữ đệ tử lẫn nhau có hảo cảm nhưng Ngô Kiêu Nhân cũng có ý tứ này kể từ đó hai người vì một nữ tử buộc phát xung đột nửa năm trước nữ tử kia đột nhiên bỏ mình Thôi Minh Bách muốn giết Ngô Kiêu Nhân bị người ngăn lại sau đó liền giết không ít đệ tử chạy ra Thiên Kiếm môn Thôi sư đệ Ngô Kiêu Nhân dù sao cũng là Ngô Khánh Dung cháu trai ruột Ngô Khánh Dung cuối cùng khẳng định vẫn là khuyên hướng hắn. Phạm thống nói, đa tạ Phạm sư huynh. Vậy ta đi trước, không cấy dậy ngươi nghỉ ngơi. Ta sẽ tiếp tục nhìn chăm chăm chuyện này. Một khi có cái gì tin tức mới nhất, ta sẽ nghĩ biện pháp ngay lập tức nói cho ngươi. Phạm thống rời đi về sau, Thôi Du ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. Thẳng đến Hoàng Thúc lần nữa hiển thần, hắn mới lấy lại tinh thần. chương 55, mươi lăm, điệu thục nữ. Ngô Khánh Dung biết ta tại ngũ thần tông, bọn hắn sao dám làm như thế? Thôi Du lẩm bẩm nói. Thôi Du trong lòng rất rõ ràng, chuyện này hơn phân nửa là nhị ca bị ủy khuất nếu không nhị ca làm sao lại đối Ngô Tiêu Nhân hạ sát thủ đầu có cái gì không dám đâu Hoàng Thúc lạnh nhạt nói ngươi là tại ngũ thần tông nhưng ngươi đừng quên tất cả mọi người cho rằng Khâu Mặc đã chết rồi thiếu Khâu Mặc ngươi cái này ngũ thần tông đệ tử thân phận Ngô Khánh Dung liền không có như vậy kiên kỵ nhưng ta bây giờ tại tần sư bá môn hạ tu luyện thôi dù nói người bên ngoài lại làm sao có thể rõ ràng biết một thần phong sự tình đâu Hoàng Thúc giải thích nói theo Ngô Khánh Dung ngươi bây giờ coi như tại tần sở môn hạ tu luyện cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu thôi Khâu Mặc mới là ngươi lúc đầu sư phụ Không có sư phụ che chở, tương lai ngươi muốn tại ngũ thần tông lớn bao nhiêu thành tựu chỉ sợ là khó. Nếu như Khâu Mặc vẫn còn, Thôi Minh Bách cùng Ngô Kiêu Nhân phát sinh mâu thuẫn lời nói, Ngô Khánh Dung có lẽ sẽ còn khuyên hướng Thôi Minh Bách, nhưng bây giờ nha. Thôi Du không tiếp tục lên tiếng. Hoàng Thúc nói rất rõ ràng, hẳn là cái dạng này. Một thần phong bên này tin tức, ngoại nhân thực sự hiểu rõ khẳng định không nhiều. Đối với tần sở là người, tần sở cùng Khâu Mặc sư huynh đệ ở giữa tình cảm đến cùng như thế nào, Ngô Khánh Dung khẳng định không rõ ràng lắm. Hắn chỉ sẽ cho rằng, không có Khâu Mặc. Mình tại ngũ thần tông địa vị sẽ kịch liệt hạ xuống. Thôi du có thể tưởng tượng, hai năm này nhị ca tại thiên kiếm môn địa vị chỉ sợ đồng dạng là kịch liệt hạ xuống. Ta nhất định phải tìm Ngô khánh dung hỏi thăm rõ ràng. Thôi du hít sâu một hơi nói, không nói trước ngươi lần này có thể hay không đi thiên kiếm môn, coi như đi, nô khánh dung đại khái cũng sẽ không quá quan tâm ngươi, chưa hẳn sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Hoàng thúc nói, mọi người đạt được manh mối biểu hiện, đồng phúc tại giang nam đông đạo xuất hiện qua, mà thiên kiếm môn tại giang nam tây đạo, mặc dù hai đạo liền nhau, nhưng mình là cùng các sư thúc bá đồng hành. Không thể có thể để tự mình một người chạy tới Thiên Kiếm môn tìm Ngô Khánh Dung, còn có chính là Hoàng Thúc nói cũng không sai, Ngô Khánh Dung như là đã lệch hướng cháu của mình, đó chính là không quá quan tâm mình thân phận bây giờ, coi như mình tự mình đi Thiên Kiếm môn, hơn phân nửa cũng là không công mà lui. Thấy thôi, Du sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lòng vô cùng xoắn xuýt bộ dáng về sau, Hoàng Thúc tiếp tục nói, Tiểu Du, sự tình đã phát sinh, ngươi lại gấp cũng vô dụng. Thôi Minh Bách hiện tại không có tin tức gì, đó chính là tin tức tốt, chí ít còn chưa từng rơi vào Thiên Kiếm môn trong tay, chỉ cần ngươi lần này ra ngoài, biểu hiện đầy đủ sáng chói tin tưởng Nô Khánh Dung cũng có thể biết đến lúc đó hắn liền phải thật tốt nghĩ đo một cái lại truy sát Thôi Minh Bách có đáng giá hay không Hoàng Thúc ý của ngươi là nói hiện ra thực lực sao Thôi Dũ hỏi không sai Hoàng Thúc gật đầu nói dựa vào người khác chỉ có thể là nhất thời chẳng lẽ còn có thể bảo đảm ngươi cả một đời sao cuối cùng còn không phải muốn dựa vào chính mình chỉ có thực lực của chính ngươi đủ cường đại giống Nô Khánh Dung nhân tài như vậy sẽ tính sợ lần này ra ngoài các ngươi những bọn tiểu bối này mục tiêu không phải cái gì đồng phúc chính là những cái tia tà ma bên trong người chỉ cần ngươi giết người đủ nhiều cái này tuy danh tự nhiên mà vậy liền có thể chuyển khắp giang hồ. đến lúc đó, nô khánh dung nghe tới danh hào của ngươi, hắn còn có thể không nhìn ngươi sao? muốn thôi minh bách bình yên vô sự, thanh danh của ngươi càng vàng càng tốt. thôi du sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ta lại thế nào làm? chỉ sợ cũng không bằng lâm minh sâm bọn hắn. sai, hoàng thúc cười nói, ngươi cũng chớ xem thường mình, lâm minh sâm bọn hắn trong giang hồ đã sớm có chút đi danh, coi như lần này biểu hiện xuất sắc, mọi người cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. ngươi khác biệt, ngươi vừa mới gia nhập một thần phong không lâu, mới thời gian 3 năm, nếu là có kinh người biểu hiện khẳng định sẽ càng bị người chú ý. Thôi Du lúc này mới giải thở phào một hơi. Hoàng Thúc để hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, liền giống như trước tại công pháp tu luyện, mình gặp nghi hoặc chỗ, không nghĩ ra thời điểm, hắn luôn có thể điểm tỉnh chính mình. Hoàng Thúc, ta minh bạch. Thôi Du kiên định gật gật đầu nói. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải tận lực nghĩ biện pháp bảo trụ nhị ca mệnh, chỉ cần mình hiện ra thực lực đủ cường đại, liền có thể uy hiếp Nô Khánh Dung, để hắn không còn dám đối nhị ca xuất thủ. Về phần chân tướng sự tình, chỉ cần nhị ca có thể sống, mình khẳng định có thể biết rõ ràng, cũng không nhất thời vội vã ngày thứ hai, một thần phong xuống núi đệ tử tại tiết lâm danh tiết trưởng lão dẫn đầu hạ tiến về kim thần phong chân núi tụ hợp. thôi du phát hiện lâm minh sâm cũng ở trong đó, hắn xem như đại biểu vương sư thúc nhất mạch kia. tuấn hắn sư minh cũng cùng một chỗ, hắn đại biểu tần sư bá. cái khác các mạch sư thúc bá cũng sẽ có một người đệ tử đồng hành. thôi du lúc này đại khái cũng minh bạch, mình lần này xuất hành không sai biệt lắm cũng có đại biểu khâu tiền bối ý tứ. chỉ cần khâu tiền bối thi thể còn chưa tìm được, một thần phong vẫn là sẽ trưa cho hắn một vị trí, hắn vẫn như cũng là trưởng lão. đến kim thần phong chân núi. Thôi du phát hiện cái khác bốn phong người đã đến đông đủ, mình một thần phong một nhóm là chậm nhất. Kim thần phong tổng 81 người, từ Lưu Văn Sinh cùng Lỗ Nhân hai vị trưởng lao dẫn đầu. Mộc thần phong tổng 31 người, từ Tiết Lõm Danh Tiết trưởng lao dẫn đầu. Thủy thần phong tổng 10 người, từ Mầm Bang Yến Miêu trưởng lao dẫn đầu. Hoả thần phong tổng 36 người, từ Tào Đạt Tào trưởng lao dẫn đầu. Thổ thần phong tổng 35 người, từ Diêu Đông Thượng Diêu trưởng lao dẫn đầu. Chuyến này cuối cùng từ Lưu Văn Sinh phụ trách, còn lại chư vị trưởng lao phối hợp hành động. Kim thần phong số người nhiều nhất. Dù sao Kim Thần Phong là ngũ phong bên trong thực lực mạnh nhất, môn hạ đệ tử số lượng đông đảo cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người lại thêm Lưu Văn Sinh là người tổng phụ trách, phải cân đối cái khác bốn phong, cho nên Kim Thần Phong còn phái một trưởng lão lỗ nhân hiệp trợ Lưu Văn Sinh dẫn đầu Kim Thần Phong chúng đệ tử. Thủy Thần Phong nhân số ít nhất cũng không ngoài ý muốn, ngũ phong bên trong Thủy Thần Phong nhân số từ trước đến nay không nhiều, dù sao tất cả đều là nữ đệ tử. Thôi, dù ba năm này hầu như đều tại một thần phong, trong lúc đó ngẫu nhiên cũng có cùng cái khác tất cả đỉnh núi sư huynh đệ giao lưu luận bàn. Ở đây sư huynh đệ hắn trên cơ bản cũng nhận biết, dù là không biết, cũng nghe qua tên của bọn hắn. Lần này ra sư huynh đệ bình thường thực lực đều không kém. Đông nhiên, Thôi Du nhìn thấy một thân ảnh, là Thủy Thần Phong bên kia, để cặp mắt của hắn nhất thời khó mà dịch chuyển khỏi. Thủy Thần Phong bên kia tụ tập không ít cái khác bốn phong đệ tử. Thủy Thần Phong phái ra đệ tử ít nhất, nhưng bây giờ tụ tập tại người bên kia ngược lại là nhất nhiều. Những cái kia nữ đệ tử bên cạnh đều vây quanh rất nhiều cái khác bốn phong sư huynh đệ, cũng không biết bọn hắn nói cái gì, chọc cho những sư tỷ này sư muội tiếng cười không ngừng. Lâm Minh Sâm, Thôi Du khẽ cho mày. Hắn phát hiện Lâm Minh Sâm cũng xuất hiện tại bên kia, ngăn trở tầm mắt của mình, cũng làm cho hắn hồi thần lại. Ân sư muội là càng ngày càng dễ nhìn. Tuân Hán thanh âm đống nhiên tại Thôi Du bên tai vang lên. Nghe nói như thế, Thôi Du vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại, sắc mặt hơi đỏ lên. Tuân sư minh, ta. Tựa như là làm tặc bị người bắt đến đồng dạng, Thôi Du trong lòng có chút chột dạ. Tuân Hán cười cười, nói khẽ, tiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu nha. Sư minh, ngươi đừng có hiểu lầm, ta liền chính là nhìn thấy Ân sư tỷ ở bên kia, liền nhiều nhìn thoáng qua. Thôi Du vội vàng giải thích nói. Nhưng cái này giải thích thanh âm là càng ngày càng nhỏ, quá không có sức thuyết phục. Thích liên thích, có cái gì tốt không thừa nhận. Tuấn Hàn nói nói, chúng ta những sư huynh đệ này bên trong, hơn phân nửa đều là đang âm thầm thích Ân sư muội. Ngươi đừng nhìn những người kia đều vây quanh ở Thủy Thần Phong những sư tỷ sư muội khác bên cạnh, bọn hắn rất nhiều tâm tư người chỉ sợ còn tại Ân sư muội trên thân, ngươi nhìn một cái bọn hắn, thỉnh thoảng hướng phía Ân sư muội bên kia liếc trộm đâu. Chương 56, môn đăng hộ đối. Tuấn nói những này thôi du đương nhiên là phát hiện. Tu tập ở bên kia các sư huynh đại đa số vẫn là chạy Ân sư tỷ đi cũng chính là số ít người đích thật là muốn cùng cái khác tám vị sư tỷ tiếp xúc. Thủy thần phong đồng thời không cấm nữ tử xuất giá, nhưng từ khi Ngũ thần tông sáng lập đến nay, trên cơ bản là trong tông thông hôn. Cho nên cái khác bốn phong đệ tử đều nghĩ ôm mỹ nhân về. Phạm là tại Thủy thần phong nữ đệ tử, cái người tướng mạo bất phàm, thiên tư siêu tuyệt, là cực giai một nửa khác nhân tuyển. Nhưng cái khác bốn phong đệ tử nhân số so với Thủy thần phong nhiều nhiều lắm, mà Thủy thần phong đệ tử nguyện ý lấy chồng cũng không nhiều, điều này sẽ đưa đến bốn phong đệ tử cạnh tranh dị thường kịch liệt. Bọn hắn sẽ bắt lấy bất luận cái gì bày ra cơ hội tốt. Nhất là dạng này ra ngoài thời điểm, ở bên ngoài quy củ hạn chế ít, chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Tạ sư huynh cũng đi quá a." Tuấn Hãn bỗng nhiên lại nói. Thôi Du lại hướng phía Ân Dao cầm bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện Tạ Long Hà cũng hướng phía nàng bên kia đi tới. Ân Dao cầm bên cạnh trước đó là không có người nào, Lâm Minh Sâm cũng là vừa mới qua đi. Tại Ân sư muội trước mặt, cũng chính là Tạ sư huynh cùng Lâm sư đệ dám như thế trực tiếp tỏ rõ nội tâm. Tuấn hắn nhìn Thôi Du một chút nói, "Sư đệ, sư huynh suy nghĩ nhiều miệng một câu, thích về thích, nhưng tuyệt đối không được rơi vào đi, vậy sẽ hại mình." Ân sư muội cũng không phải ai cũng có thể theo đuổi. Mặc dù nói thiên tư của ngươi có cao, nhưng cùng hai người bọn họ so ra, vẫn là ba. Thôi Du không khỏi vội vàng nói, sư huynh, ngươi đây là nói cái gì đó? Ta không có ta. Thấy Tuân Hán hai mắt nhìn mình chăm chằm, Thôi Du biết mình cái này điểm tâm nghị vẫn là không cách nào giấu giếm được Tuân Hán. Sư huynh, ta minh bạch, cũng không dám có cái gì vọng tưởng. Thôi Du gật đầu nói, đối ân sư tỷ có hảo cảm, điểm này hắn không cách nào phủ nhận. Tựa như Tuân Hán sư huynh nói, hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu tin tưởng những sư huynh đệ khác cũng sẽ đối ân sư tỷ có hảo cảm nhưng có hảo cảm không nhất định liền muốn truy cầu nhất là phía trước có Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai đại thiên tài cản trở thôi dù trong lòng vẫn là tựa như gương sáng Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm đều đang theo đuổi ân sư tỷ hai người bọn họ là đông đảo sư huynh đệ bên trong nhân vật phong vân mặc dù bây giờ mọi người công nhận Tạ Long Hà là đệ nhất nhân nhưng Lâm Minh Sâm thực lực cũng không thể coi thường hai người cũng còn so sánh lấy kình nếu ai có chút lời biếng nói không chừng liền sẽ lập tức bị một người khác siêu việt hai người có thể nói tại từng cái phương diện đều tại cạnh tranh ngay cả truy cầu nữ tử cũng không ngoại lệ. Mọi người biết hai người truy cầu Ân Giao Cẩm, cho nên Ân Giao Cẩm vừa rồi bên cạnh mới không có người nào tới gần, tối đa cũng liền là xa xa lén lén liếc vài lần. Ai dám đắc tội hai người này đâu? Mà lại Ân Giao Cẩm bản thân thực lực không sai biệt lắm cũng là gần với hai người tồn tại, còn có nàng vẫn là Thủy Thần Phong thay mặt Phong Chủ Ân vân họa thân truyền đệ tử cùng thân nhân, thực lực như vậy cùng thân phận coi như không có Tạ Long Hà cùng Lâm Minh xong truy cầu, cái khác đại bộ phận đệ tử cũng có tự mình hiểu lấy, hiểu được biết khó mà lui. Muốn ôm mỹ nhân về, vẫn là phải môn đăng hộ đối mới được có thể xứng với ân giao cầm đệ tử cũng không nhiều. tỷ như hỏa thần phong triệu hoàn vũ cùng thổ thần phong hà dương hùng kỳ thật liền điều kiện mà nói cũng là có cơ hội. bất quá thôi du đã nhìn ra hai người bọn họ đối ân sư tỷ khẳng định cũng là có hảo cảm. bất quá loại này hảo cảm còn chưa tăng lên tới nhất định phải truy cầu ân sư tỷ tình trạng. thôi du trong lòng có thể nghĩ đến một chút. tạ long hà cùng lâm minh sâm hai người cạnh tranh để hai người từ bỏ, không suy nghĩ nhiều cái khác. dù sao muốn cùng tạ long hà cùng lâm minh sâm hai người cạnh tranh, triệu hoàn vũ cùng hà dương hùng còn là ở thế yếu. đã như vậy, bọn hắn ngược lại là buông xuống làm chân chính sư huynh muội cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai người tại ân sư tỷ trước mặt mặc kệ làm cái gì, nói cái gì, đều có chút tận lực. Mà Triệu Hoàn Vũ cùng Hà Dương Hùng hai người bởi vì không có tâm tư như vậy, thuần túy là sư huynh muội quan hệ, tại cùng ân sư tỷ tiếp xúc thời điểm ngược lại càng lộ vẻ tự nhiên. Tuân sư minh, vậy còn ngươi? Thôi dù có chút hiếu kỳ tuân hán ý nghĩ, ta. Tuân Hán cười cười nói, tâm tư của ta cũng không ở trên đây, ta phải giống như sư phụ như vậy, đắm chìm trong võ học bên trong, tu thân dưỡng tính thôi dù kỳ thật cũng có thể đoán được tuân hàn ý nghĩ thần sư bá đông đảo thân truyền đệ từ bên trong là thuộc tuân hán nhất giống thần sư bá thần sư bá không màng danh lợi cả đời chưa từng cưới vợ kỳ thật tại ngũ thần tông không cưới vợ tiền bối vẫn là có không ít bởi vì bọn hắn đem tâm tư đều đặt ở võ học bên trên giao cầm sư muội ba tháng không gặp công lực của ngươi lại tinh tiến không ít tạ long hà đi đến ân giao cầm trước mặt cười nói ân sư muội lần bế quan này xem ra là có đại thu hoạch a lâm minh song cũng nói hắn đối tạ long hà rất có ý kiến Tất cả mọi người là sưng hô ân giao cầm vị ân sư tỷ hoặc ân sư muội, nhưng Tạ Long Hà gia hỏa này ủy vào mình là tông chủ cháu trai, chẳng biết xấu hổ hô giao cầm sư muội, cũng là ân sư muội tính tình hiền lành, không tính toán với hắn. Sư muội làm sao cũng không sánh được hai vị sư huynh. Ân giao cầm đáp, thần sắc tự nhiên, sẽ không để cho người cảm thấy quá nhiệt tình, cũng sẽ không cảm thấy quá lãnh đạo. Lần trước cùng giao cầm sư muội cùng một chỗ xuống núi vẫn là ba năm trước đây sự tình, khi đó tạ Vương cướp bóc mã não. À, Lâm sư đệ, chính là lúc kia, Khâu sư thúc đem thôi sư đệ mang về một thần phòng. Tôi sư đệ lần này qua tới rồi sao? Nói, Tạ Long Hà ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Thôi Du thân ảnh. Lâm Minh sâm khỏe mắt không khỏi run lên, hắn sao có thể không rõ Tạ Long Hà ý đồ kia? Tạ Long Hà đây là đang buồn nôn chính mình. Mình bây giờ nhất không muốn nghe đến có quan hệ thôi Du sự tình. Trước kia hắn chưa đủ lớn để ý tới Thôi Du, cũng chính là cảm thấy Thôi Du đã từng là Hắc Sơn môn đệ tử, thân phận như vậy có thể tiến vào một thần phong, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Nhưng Thôi Du ba năm này biểu hiện, để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần bất an. Mặc dù Thôi Du thực lực kém xa mình còn không cách nào uy hiếp được địa vị của mình, nhưng hắn bày ra thiên tư đích sắc kinh người. bởi vậy, lâm minh xâm đối thôi du liền nhiều hơn một phần cảnh giác. đương nhiên đến, hắn nói thế nào đều là chúng ta một thần phong khó gặp kỳ tài, cũng là ngũ thần tông khó gặp kỳ tài. lâm minh xâm đáp, tại tạ long hà trước mặt, hắn cũng sẽ không yếu thế. tạ long hà cười cười, hắn vừa rồi đã chú ý tới thôi du, chỉ là cố ý hỏi như vậy lâm minh xâm thôi. đang lúc hắn còn muốn tiếp tục lúc nói, liền nghe tới lưu văn sinh để đám người tập hợp thanh âm. thôi sư đệ, cùng những cái kia tà ma người giao thủ thời điểm. Ngươi đừng rời bỏ ta quá xa. Tuân Hán nhỏ giọng nói. Phía trên Lưu Văn Sinh tại kể một ít sau khi ra ngoài chú ý hạng mục những sự tình này kỳ thật mọi người đều biết chỉ bất quá mỗi một lần ra ngoài trước vẫn là phải nói một chút cho mọi người để tỉnh một câu. Vâng. Thôi Du biết đây là Tuân Hán sư huynh Chiếu cố chính mình đợi đến Lưu Văn Sinh lời nói xong về sau ngũ thần tông 201 người liền hướng phía Giang Nam Đông Đạo tiến lên. Trên đường Thôi Du nghe tới có quan hệ Đồng Phúc càng nhiều một chút tin tức. Đồng Phúc mấy tháng trước tại Giang Nam Đông Đạo phía đông nhất Minh Châu ngắn ngủi xuất hiện qua chương 57 kêu khích mọi người suy đoán đồng phúc hai năm này trong giang hồ mai danh nhận tích là bởi vì hắn đồng thời không tại trung nguyên mà là chạy trốn tới hải ngoại minh châu hướng đông chính là biển rộng minh ngông bất quá trên biển lại là có vô số có thể đặt chân đảo nhỏ nơi đó ngư dân rất nhiều đều tại những cái kia ở trên đảo đặt chân bởi vì đảo nhỏ quá nhiều lại thêm trên biển giao thông không tiện đồng phúc cẩn thân trong đó coi như người trong giang hồ lại nhiều muốn tìm được hành tung của hắn cũng cơ hồ là không thể nào đây cũng là vì sao hơn 2 năm thời gian đều chưa từng có đồng phúc tin tức. Từ Ngũ Thần Tông nơi này đến Giang Nam Đông Đạo Minh Châu có hơn 4000 dặm đường. Đám người rục ngựa đi nhanh, ngày đi 400 dặm, 10 ngày sau tiến vào Giang Nam Đông Đạo cảnh nội. Hai ngày trước thông qua Giang Nam Tây Đạo thời điểm, Thôi Du trong lòng có chút tiếc nuối, mọi người căn bản không có dừng lại ý tứ, liền tuyệt hắn đi thiên kiếm môn tâm tư. Đội ngũ của bọn hắn nhân số hiện tại đã không chỉ 200 linh một người. Bởi vì một đi ngang qua đến gặp không ít cái khác chính đạo môn phái thế lực, khi bọn hắn nhìn thấy là Ngũ Thần Tông người về sau, liền cùng một chỗ đồng hành. Đến Giang Nam Đông Đạo thời điểm, bọn hắn nơi này đã không dưới 2000 người. Trên đường cũng gặp phải một chút tà ma ngoại đạo thế lực, thuận thế liền bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Bởi vì có Ngũ Thần Tông người tại, những cái kia người trong chính đạo biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường, dù sao có Ngũ Thần Tông cao thủ làm làm hậu thuẫn, bọn hắn căn bản không cần sợ cái gì. Về sau, những cái kia tà ma ngoại đạo thế lực cũng chú ý tới Ngũ Thần Tông một đoàn người hành tung, tận lực tránh đi. Ngày mai liền có thể đến Minh Châu. Thôi Du ngồi tại trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vầng trăng sáng kia. Hơn 2000 người liền ngủ ngoài trời tại một tòa núi nhỏ bên trên, chân núi có một dòng sông nhỏ quay chúng quanh bởi vì núi không cao, Thôi Du thậm chí còn có thể nghe đến phía dưới nước sông chảy xuôi âm thanh. Hô đón mát mẻ gió núi, Thôi Du hít sâu vài khẩu khí. đến bây giờ còn không nghe nói có khâu tiền bối tin tức, Thôi Du gần nhất ngủ được đều rất không tốt, tâm tình có chút bực bội, muốn ở chỗ này một người lặng lặng đợi một hồi. Giang giác, sau lưng truyền đến nhánh cây bị đạp gãy tiếng vang, Thôi Du không khỏi quay người nhìn lại. Ân sư tỷ, Thôi Du không nghĩ tới Ân Giao cầm vậy mà cũng tới đây. Thôi sư đệ tại a, ta còn tưởng rằng nơi này so góc vắng vẻ sẽ không ai. Ân dao cầm trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc hiện nhiên cũng không có nghĩ tới đây sẽ có người bên kia quá ổn. Thôi Du hướng nơi xa nhìn thoáng qua, ở đây còn có thể nghe tới bên kia ẩn ẩn truyền đến một chút tiếng vang, bởi vì quá nhiều người, lại thêm cái khác chính đạo thế lực khó được cùng ngũ thần tông người đồng hành dị thường nhiệt tình ở đây cũng là chuyện đương nhiên. đúng, đúng a, bên kia quá ổn. Thôi Du gật đầu nói, hắn trong lòng có chút bức dứt bất an, cùng Ân sư tỷ một mình, không biết nên nói cái gì tốt. Thôi sư đệ, ngươi có tâm sự? không có không có, ta chính là cảm thấy nơi này yên tĩnh, lẳng lặng. Thôi Du vội vàng lắc đầu nói. Ta cũng muốn tìm một chỗ lặng lặng." Ân Dao cầm che miệng khẽ cười một tiếng nói, "Tại Nghi Khâu sư bá sao?" Bỗng nhiên nâng lên câu tiền bối ngược lại để Thôi Du vừa rồi tâm tình thấp thỏm chậm xuống. Không đợi Thôi Du trả lời, Ân Dao cầm tiếp tục nói, "Khâu sư bá cùng cái khác trưởng bối không giống, hắn không có nghiêm túc như vậy, như vậy cứng nhắc, đối với chúng ta những bọn tiểu bối này đều rất hòa thuận." Tin tưởng Khâu sư thúc nhất định các nhân tiên tướng. Ân Dao cầm bình thường không thế nào cùng Thôi Du tiếp xúc, cũng không đại biểu nàng không có chú ý Thôi Du. Chủ yếu vẫn là bởi vì Khâu Mặc. Trước kia Khâu Mặc tại Ngũ Thần Tông thời điểm đối nàng còn thật là tốt, thường xuyên sẽ cho nàng một chút chỉ điểm. Dù là nàng biết khâu sư bá cũng sẽ thường xuyên chỉ điểm những sư vinh khác muội, nhưng cho chỉ điểm của nàng rõ ràng sẽ càng nhiều hơn một chút. Khâu sư bá đối với mình so với những sư vinh khác muội muốn tốt một chút, nàng có thể cảm nhận được. đến tại nguyên nhân trong đó, nàng đồng thời không rõ ràng lắm. mặc kệ là nguyên nhân gì, ân dao cầm vẫn là rất kính trọng khâu mặc. thôi dù là khâu mặc mang về một thần phong, theo lý thuyết chính là khâu mặc đệ tử, nàng tự nhiên sẽ quan tâm một chút. lúc đầu nàng còn lo lắng bởi vì khâu sư bá tung tích không rõ, thôi du tại một thần phong sẽ thụ khí dễ nhưng về sau biết được thôi du tại tần sư bá môn hạ tu luyện về sau nàng mới yên tâm nhất định thôi du đáp nói sư tỷ ta về trước đi nơi này vẫn tương đối an tĩnh không ai sẽ nhào nhào đến ngươi nói xong thôi du liền rời đi ai cũng muốn cùng ân sư tỷ một mình thôi du cũng không ngoại lệ nhưng nhắc lên câu tiền bối thôi du cũng liền không có cái tâm tình này đợi đến thôi du rời đi về sau ấn giao cẩm cũng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời anh trăng không khỏi dài dài thở dài một cái tạ long hà cùng lâm minh sâm hai người đều đối với mình cố ý nàng há có thể không biết hai người bọn họ đích thật là nhân trung long vượng, điểm này nàng cũng không phủ nhận. nhưng vấn đề là nàng hiện tại cũng không muốn nói về nam nữ tình cảm sự tình, mình đã từng đối hai người ám chỉ qua. chỉ là bọn hắn hai người giả vợ như không biết rõ tình hình, đối với mình vẫn như cũ rất nhiệt tình. dọc theo con đường này, hai người ở trước mặt mình công khai, âm thầm phân cao thấp, nàng cũng nhìn ở trong mắt. chuyện này làm nàng rất là phiền não, nhưng lại không tốt nói. thôi sư đệ, ngươi vừa rồi đi đâu rồi? Tuân Hàn thấy Thôi Du đi đến bên cạnh mình ngồi xuống, không khỏi hỏi một tiếng. không có đi đâu, liền qua bên kia nhìn một chút. Thôi Du nói, Tuân Hán thật cũng không hỏi nhiều, nơi này tụ tập nhiều người như vậy, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Tuân sư Minh, ngươi nói chúng ta lần này sẽ ra biển sao? Thấy Tuân Hán không có lên tiếng, Thôi Du chần chờ một chút hỏi. Khó nói. Tuân Hán nghe tới Thôi Du hỏi lên như vậy, suy tư một phen nói, ta cảm thấy Đồng Phúc Ma đầu kia tại Minh Châu khẳng định là ngắn ngủi lưu lại, chỉ sợ sớm đã ra biển tránh về nào đó hòn đảo nhỏ bên trên. Như là như vậy, chúng ta liền muốn ra biển. Đương nhiên, vậy cũng phải tại chúng ta có thể đại khái xác định hắn chỗ phạm vi sau mới có thể ra biển. Thôi du thầm nghĩ cũng thế, biển cả mênh mông, chí ít cũng phải xác định vài tòa có thể là đồng phúc gần thân đảo nhỏ về sau mới có thể ra biển. Nếu không nhiều người như vậy đều ra biển, lập tức đi đâu tìm nhiều như vậy thuyền? Dù sao đến tìm đồng phúc không chỉ có riêng là bọn hắn nơi này hơn 2.000 người. Đống nhiên, chân núi truyền đến một trận ồn ào, không giống với bình thường huyên náo. Tuân hán cùng Thôi du hai người bỗng nhiên đứng người lên, những người khác cũng là như thế, đề cao cảnh giác. Không đầy một lát, dưới núi có người chạy tới, hướng trường bối của bọn hắn bẩm báo báo. Cuối cùng những người này đều hướng phía ngũ thần tông sáu vị trưởng lão bên kia quá khứ. Linh xá tông người, thôi du ngầm trộm nghe đến những người kia đối thoại. Còn có hóa long tông, xem ra là người trong ma đạo đến tìm phiền thoại. Tuân hắn nói. Lưu Văn Sinh thân ảnh khẽ động, rơi vào một khối nô ra trên đá lớn. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, đều đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Dưới núi có người trong ma đạo khiêu khích, mọi người theo ta cùng nhau trừ ma vệ đạo. Lưu Văn Sinh lạnh nhạt nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng người ở chỗ này đều nghe được rất rõ ràng. Cái này khiến cái khác chính đạo thế lực một số cao thủ trong lòng ám thầm bội phục, không hổ là Ngũ Thần Tông cao thủ, quả nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Bọn hắn đã biết dưới núi tụ tập không ít người trong Ma đạo, hơn nữa còn có Linh xà Tông cùng Hóa Long Tông nhân mã. Nếu là Dĩ Vãng nghe tới trong đó bất kỳ một cái nào Ma môn danh hiệu, bọn hắn đều sẽ tâm sinh e ngại. Cái này trong giang hồ có thể cùng hai đại Ma môn chống lại môn phái cũng không nhiều, đại bộ phận gặp được hai lớn cao thủ của Ma môn, trên cơ bản đó là một con đường chết. Nhưng bây giờ khác biệt, phía bên mình còn có Ngũ Thần Tông cao thủ. Cho dù là linh xà tông cùng hóa long tông hai đại ma môn đồng thời xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng không thấy phải có cái gì tốt sợ. chương năm mươi tám hợp. Thôi sư đệ, đêm nay trận này chém giết sẽ không giống trước đó những cái kia tiểu đả tiểu náo, phải cẩn thận. Tuân hãn nói khẽ. Tuân sư minh, ta sẽ cẩn thận. Thôi Du gật đầu nói. Trước đó trên đường tới thời điểm, thuận tay giải quyết không ít tà ma người, Thôi Du cũng xuất thủ qua. Nhưng những cái kia hầu như đều là một chút đám ngũ hợp, hoặc là tà ma ngoại đạo một chút tiểu môn tiểu phái võ công thực tế là quá yếu một chút. Lần này khác biệt. Có linh xà tông cùng hóa long tông ở đây, ít nhất nói rõ trong bọn họ có cao thủ, thực lực không thể so với chư vị trưởng lao yếu bao nhiêu, mà lại mình một nhóm tới mục tiêu không nhỏ, chắc hẳn cái này hai đại ma môn hẳn là sớm liền đạt được tin tức. Hiện tại bọn hắn dám tới đây, hơn phân nửa là cảm thấy mình có ưu thế, cho nên trận này chém giết chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu là không cẩn thận, nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Văn Sinh, mười mấy năm không gặp, khí thế vẫn như cũ bất phàm a. Thấy ngũ thần tông bên này cao thủ xuống núi, đối diện ma đạo trong cao thủ có cái nam tử trung niên cười ha ha một tiếng nói ta tưởng là ai a, nguyên lai like là ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, trương bình mục, ngươi lần này tới là tự dứt lấy nuốt sao? lưu văn sinh một chút liền nhìn chằm chằm người lên tiếng cười lạnh nói, sau đó hắn lại nhìn tại trương bình mục bên cạnh một cái lão đầu, lông mày níu lại nói, xem ra hóa long tông là không có người nào, hiện tại liền phái ra ngươi cái lao quỷ này, đồng lương, ngươi lão giả này là sùng dính. rõ rạc, trương bình mục suy cười một tiếng nói, năm đó ta là thua dưới tay ngươi, nhưng hôm nay ta liền muốn rửa sạch đủ nhã, Thực là không tồi, các ngươi ngũ thần tông khó được một lần xuất động sáu đại trưởng lão nếu là đem các ngươi toàn diện diện sát ở đây, tin tưởng tại trường Dương lão già kia trên mặt nhất định rất đặc sắc. Lưu Văn Sinh, các ngươi ngũ thần tông cao thủ nhưng khó lượng, lão phu trong lòng thế nhưng là sợ cực kỳ. Lần này cần không phải chúng ta bên này cao thủ nhiều hơn các ngươi, lão phu cũng không dám tới. Đồng Lương cười cười nói, trương bình mục không sai biệt lắm là cùng Lưu Văn Sinh bọn hắn cùng thế hệ, nhưng Đồng Lương chính là thế hệ trước, là bọn hắn sư phụ đời này. Chỉ bất quá Đồng Lương mặc dù là thế hệ trước, nhưng thực lực của hắn tại cùng thế hệ trong cao thủ xem như hạc chót. Hóa Long Tông giống Lưu Văn Sinh đời này, bên trong lợi hại nhất một số cao thủ, thực lực đã vượt qua Đổng Lương. Cũng chính bởi vì vậy, Đổng Lương mới không có có thể trở thành Hóa Long Tông thái thượng trưởng lão, vẫn như cũng là thân phận trưởng lão. Mặc dù đối phận rất trọng yếu, nhưng thực lực càng quan trọng. Lưu Văn Sinh ngược lại là không có tin tưởng Đổng Lương, Đổng Lương dạng này lão ma đầu chuyện gì không dám làm, nhiều khi điên cuồng lên, cho dù là bọn họ người bên kia thiếu cũng sẽ điên cuồng chém giết. Hắn nói như vậy, liền là muốn ảnh hưởng phía bên mình lòng của mọi người tình. Lưu Văn Sinh đã nhìn ra Lần này Hóa Long Tông cùng Linh Sả Tông riêng phần mình có 4 trưởng lão ở đây, tính đến Trương Bình Mục cùng Đồng Lương, đó chính là 10 người. Tại dài lao cấp bậc cao thủ về số lượng, bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Trừ hai đại ma muôn người, bọn hắn cũng tụ tập cái khác tà ma cao thủ, nhân số tối thiểu có 3000 người, tổng số người cũng nhiều hơn phía bên mình. Cái này khiến Ngũ Thần Tông bên này sĩ khí có chút sa sút. Trước đó lòng tin tràn đầy người trong chính đạo, trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng. Coi như Ngũ Thần Tông sáu đại trưởng lão võ công lại cao, nhưng đối phương có 10 cái trưởng lão, làm sao cũng đem những này ưu thế triệt tiêu đi. Đám mỗ hợp. Lưu Văn Sinh nham thanh lạnh lùng nói, "Ha ha, Đồng Lương cười lớn một tiếng nói, "Đám mỗ hợp. Ngươi nói như vậy chúng ta, vậy các ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chỉ cần đem các ngươi Ngũ Thần Tông 200 người giải quyết hết, những người khác liền tùy tiện thu thập." Đám người nghe, Ngũ Thần Tông bọn giá hỏa này muốn đồ ma vệ đạo, như vậy chúng ta liền để bọn hắn hiểu được, cái gì gọi là có đến mà không có về. Giết. Giết. Đồng Lương sau lưng những cái kia tà ma bên trong người nhau nhau hô to lên. Ngũ Thần Tông đệ tử nghe, "Các ngươi làm tiên phòng giết!" Lưu Văn Sinh trên mặt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ nói, nghe tới Lưu Văn Sinh lời này, cái khác người trong chính đạo trong lòng có chút hổ thẹn, không nghĩ tới mình những người này lại bị ma đạo khí thế cho hù sợ. Ngũ Thần Tông không hổ là chính đạo lãnh tụ, để đệ tử của mình làm tiên phong, vậy bọn hắn những người này há có thể không liều mạng. Lưu Văn Sinh, ngươi đi rồi. Trương Bình Mục khẽ mắt có chút lắc một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lưu Văn Chính sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, bất quá, cái này đích xác là cổ vũ sĩ khí tốt nhất biện pháp. Trước giải quyết Lưu Văn Sinh. Đồng Lương hướng phía Trương Bình Mục hô một tiếng người ta liên thủ, trương bình Mục đáp, trương bình Mục để đồng lương thoáng sừng sột nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi nghĩ một người đối phó lưu văn sinh, đây không phải muốn rửa sạch nục nhà sao? chỉ cần hắn chết rồi, vậy là được, ai giết đều có thể. trương bình Mục cười nói, ngươi đủ vô sỉ, chúng ta là người trong ma đạo, vô sỉ tính là gì? trương bình ngục nhìn trăm trăm đồng lương nói, đồng lương, lần này là hai chúng ta tông khó được một lần liên thủ, nhưng đừng lãng phí dạng này cơ hội tốt, giết ngũ thần tông người, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. lưu văn sinh một ngựa đi đầu. Cái khác ngũ đại trưởng lão theo sát phía sau. Nhìn thấy Trương Bình Mục cùng Đồng Lương hai người trực tiếp thẳng hướng mình, Lưu Văn Sinh không khỏi hô: "Hai người bọn họ giao cho ta." Sư Vinh không nhân trong lòng giận mình, không khỏi vội vàng hô. Hắn biết Lưu Văn Sinh thực lực rất mạnh, Trương Bình Mục cùng Đồng Lương hai cái không có một cái sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ là hai người bọn họ liên thủ, Lưu Sư Vinh chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Yên tâm, hai người bọn họ ta là giết không được, có thể chống đỡ cản bọn hắn nhất thời nửa khắc vẫn là làm được." Lưu Văn Sinh đáp nói, chỉ muốn các ngươi ngươi có thể mau chóng giải quyết những người khác liền có thể qua tới giúp ta. Trừ hai gia hỏa này, cái khác tám người, thực lực chẳng ra sao cả, ta tin tưởng các ngươi có thể đối phó. Đến cho các ngươi phân chia như thế nào, ta mặc kệ. Khổng Nhân năm người liếc mắt nhìn nhau về sau, lập tức có quyết định. Miêu sư tỷ, ngươi đến phân phối đi. Tiết Lâm Danh nói. Miêu Băng Yến thấy bốn người khác không có ý kiến gì, liền nói thẳng, Khổng sư đệ, Tiết sư đệ, Diêu sư đệ, các ngươi riêng phần mình chọn lựa hai người, ta cùng Tào sư đệ riêng phần mình trước đối phó một người. Tốt, chúng ta nhất định ngăn bọn họ lại. Khổng Nhân nói. Vậy liền lên đi. Diêu Đông Thượng dưới chân đạp một cái, lập tức liền xông ra ngoài. Bốn người khác cũng lập tức phóng tới đối phương Bát Đại trưởng lão. Thôi dù đi theo tuân hán giết ra ngoài thời điểm, đối đầu chính là Linh Xà Tông đệ tử. Bọn hắn Ngũ Thần Tông đệ tử mục tiêu cũng không phải những cái kia bình thường người trong ma đạo, chỉ có Linh Xà Tông cùng Hóa Long Tông mới là mục tiêu của bọn hắn. Đồng dạng, hai đại ma môn đệ tử cũng là nhìn chằm chằm Ngũ Thần Tông đệ tử. Hai đại ma môn đệ tử cộng lại không hạ 400, không sai biệt lắm là Ngũ Thần Tông bên này hai lần, nhưng coi như như thế, Ngũ Thần Tông đệ tử không có chút nào vẻ sợ hãi. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh xâm hai người cầm đầu, dẫn đầu giết tiến đối phương trong đám người. Két một tiếng, Thôi Du hành đao cản kế tiếp linh xà tông đệ tử Trường Kiếm, sau đó quát nhẹ, trường đao trong tay chấn động. Đối thủ trong miệng kêu đau một tiếng liền bị Thôi Du đẩy lùi ra. Thừa dịp đối phương tối lui còn chưa đứng vững thời khắc, Thôi Du thân ảnh cấp tốc vọt tới trước, đao ảnh lóe lên, từ hắn chỗ cổ sẽ qua. Không để ý đến sau lưng không đầu thi thể, Thôi Du lập tức thẳng hướng một cái khác đối thủ. Chương 59, bảo hộ sư thúc. Thôi Du cuối cùng lựa chọn đao làm vì binh khí của mình. Mới đầu đến một thần phong thời điểm, Thôi Du lựa chọn là kiếm, bởi vì Khâu Tiền Bối liền chỉ dùng kiếm, có một kiếm thư sinh xưng hảo. Còn có mình Nhị ca cũng chỉ dùng kiếm, lựa chọn kiếm đối thôi Du đến nói, hẳn là không có nghi vấn. Nhưng về sau hoàng thúc thức tỉnh, tại hắn dưới ảnh hưởng, hắn quyết định tuyển đao. Bởi vì hoàng thúc nói chính hắn đối đao pháp vẫn tương đối tinh thông, mặc dù tại kiếm pháp bên trên cũng có thể cho thôi Du một chút chỉ điểm, nhưng tuyệt đối không có giống đao pháp như vậy tinh thông. Nhất là về sau Khâu Tiền Bối tung tích không rõ về sau, tuyển đao hiển nhiên là thôi Du lựa chọn tốt nhất. Tại Ngũ Thần Tông đám người khích lệ một chút, chính đạo bên này ngược lại là dần dần áp chế ma đạo bên kia. chú ý tới tình huống này, trương bình Mục cùng đồng lương trong lòng hai người phi thường nổi nóng, không nghĩ tới người phía dưới như thế bất tranh khí. hai người bọn họ liên thủ dưới là hoàn toàn áp chế lưu văn sinh, nếu là lại cho bọn hắn gần nửa canh giờ, tin tưởng liền có khả năng đánh giết lưu văn sinh, dù là không thể trọng thương hắn vẫn là không có vấn đề. chỉ cần giết lưu văn sinh, hoặc là các trưởng lão khác cho dù là đắc thủ một cái cũng đủ để nặng đả kích nặng ngũ thần tông bên kia sĩ khí. cái khác tà ma người tử thương lại nhiều, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Dù sao không phải hai người bọn họ tông người, không quan trọng. So với Lưu Văn Sinh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, không nhân, Tiết lấm Danh cùng Diêu Đông Thượng ba người tình thế liền nguy hiểm rất nhiều. Ba người bọn họ mỗi cái đều lọt vào đối phương hai cái trưởng lão liên thủ công kích, trên thân đã nhiều hơn không ít tổn thương. Miêu Bang Yến cùng Tào Đạt hai người tình huống ngược lại là hoàn toàn tương phản, hai người bọn họ là chiếm hết ưu thế. Kỳ thật đây là chuyện rất bình thường, Miêu Bang Yến cùng Tào Đạt hai người xem như trừ Lưu Văn Sinh bên ngoài, trong năm người thực lực mạnh nhất hai cái, bọn hắn để không nhân ba người tận lực kiềm chế sáu người, cứ như vậy hai người bọn họ tại một chọi một thời điểm, liền rất có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giết đối thủ. Vì thế, hai người bọn họ lựa chọn đối thủ hay là đối phương thực lực yếu nhất hai cái, chính là vì mau chóng kết thúc chém giết. Mặc dù này sẽ để tiết lâm danh ba người nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể không nói, cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu không, nếu để cho hai người bọn họ một người đối phó đối phương hai cái, tiết lâm danh ba người, mặc kệ là cái nào, đều rất khó trong thời gian ngắn nhất đánh giết đối phương một người. Tại đối phương nhân số chiếm ưu thế tình hình, tận lực giết địch mới là hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp, mang xuống. Đối bọn hắn bên này một điểm chỗ tốt đều không có. Ta ngăn không được. Khổng Nhân cánh tay trái bị đối phương một kiếm đâm xuyên, lảo đảo triệt thoái phía sau. Tiết Lâm Danh cùng Diêu Đông Thượng hai người ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản vô lực tới giúp hắn. Ngay tại hắn hô lên âm thanh thời điểm, cách đó không xa vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Tốt. Khổng Nhân trên mặt vui mừng, nhưng lập tức cũng là phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể của hắn bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi còn phun. Đi chết đi. Hắn một cái đối thủ lập tức xông lên, muốn bổ sung một kiếm. Đinh một tiếng, Miêu băng yến thân ảnh kịp thời xuất hiện ngăn lại một kiếm này. Theo sát lấy tào đạt cũng giết tới đây, đối mặt một cái khác trưởng lão. Vừa rồi miêu băng yến cùng tào đạt kích giết đối thủ của mình, để khổng nhân trong lòng vui mừng. Thế nhưng để hắn phân thần một chút, mới bị đối tay nắm lấy cơ hội trọng thương. Không sư thúc, tuân hắn lập tức tiến lên đỡ dậy khổng nhân. Thôi du cùng tuân Hán cách xa nhau không xa, lập tức nhích lại gần. Phu cận cái khác mấy tên sư huynh cũng là như thế. Giết ngũ thần tông trưởng lão, người trong ma đạo bên kia bỗng nhiên có người hô to một tiếng. Không nhân trọng thương hay là bị không ít người xem ở trong mắt, nhất là những cái kia người trong ma đạo. Phía bên mình chết mất hai cái trưởng lão, hiện tại Ngũ Thần Tông có cái trưởng lão trọng thương, bọn hắn không thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Bảo hộ khổng sư thúc, Tuấn Hán la lớn. Từ khi Tạ Trường Dương lên làm Ngũ Thần Tông tông chủ về sau, đối mục thần phong có nhiều trận ép, đại bộ phận đều là thông qua Kim Thần Phong đến đả kích mục thần phong. Cho nên mục thần phong đối Kim Thần Phong người vẫn rất có ý kiến. Nhưng lúc này, mọi người vẫn là nhất trí đối ngoại, những này nội bộ một chút phân tranh liền không để ý tới. Người trong ma đạo giống như thủy triều mà dâng tới khổng nhân bên này. Thôi Du phát hiện khổng nhân trọng thương đã lâm vào hôn mê, nếu là phía bên mình không cách nào cản ở, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ken ken ken, Thôi Du xuất liên tục ba đao, đẩy lui hai người, kích thương một người, mà bộ ngực hắn cũng nhiều một đạo vết đao, may mắn vết đao không sâu, ảnh hưởng không lớn. Đối diện với mấy cái này người trong ma đạo xung kích, cái khác chính đạo thế lực căn bản không giúp đỡ được cái gì, áp lực của bọn hắn cũng rất lớn, chỉ có thể là ngũ thần tông bên này đệ tử tận lực bức lui đối thủ, cấp tốc hướng phía khổng nhân bên này tụ lại. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai người không có tiếp tục thẳng hướng đối thủ đám người bắt đầu lưu lại ngăn chặn hai người bọn họ không thể để cho bọn hắn trở về cứu khổng nhân láo ra hoặc kia. Bọn hắn là ngũ thần tông thiên tài nhất hai người đệ tử coi như đại giới lại lớn cũng muốn giết bọn hắn. Ma đạo bên này có người cao giọng hô thế là không ít người trong ma đạo bắt đầu vây công Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm trong lúc nhất thời để hai người áp lực đại tăng muốn thối lui đến khổng nhân bên kia là làm không được ngược lại là ân dao cầm mới vừa rồi không có xông đến quá gần phía trước đã thối lui đến khổng nhân bên cạnh không phải ân dao cầm sợ chết không dám giống Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm như thế vọt tới phía trước nhất, mà là chung quanh sư huynh đệ hưu ý vô ý ngăn trở đường đi của nàng, không nghĩ để nàng vọt tới quá phía trước. Ân Giao Cầm biết đây là các sư huynh đệ lo lắng cho mình sẽ có cái gì ngoài ý muốn, dù là mình thực lực mạnh hơn bọn hắn, bọn hắn cũng không nghĩ để cho mình bị thương tổn. Đối này Ân Giao Cầm trong lòng cảm kích nhưng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tại sau đó vài chỗ tận khả năng nhiều giải quyết tà ma bên trong người. Lâm sư đệ, chúng ta tới so, so sánh như thế nào? Tạ Long Hà một đạo kiếm khí phá không mà đi, ba người trước mặt trực tiếp đổ xuống. Đoạn khí so cái gì, Lâm Minh Sâm cũng giết mình một cái đối thủ, dựa vào hướng Tạ Long Hạ hỏi, so tài một chút hai giết nhiều a, không có vấn đề, sau lưng ngươi giao cho ta, sau lưng ngươi có ta, hai người tựa lưng vào nhau, riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng, đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Mặc dù hai người bọn họ tại ngũ thần tông các loại cạnh tranh, các loại đọ sức, nhưng tại dưới tình hình như thế, bọn hắn cũng biết hai người nhất định phải tín nhiệm đối phương, chung sức hợp tác mới có thể tốt hơn giết địch. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hai người điên cuồng giết chóc, không có trưởng lão gia nhập chiến cuộc. Ma đạo bên kia còn không có gì cùng thế hệ đệ tử là hai người đối thủ, nhưng dạng này giết chóc vẫn chưa dọa lùi người trong Ma đạo, ngược lại là kích thích bọn hắn hung tính. Như thế hai đại thiên tài cao thủ, nếu là chết tại mình trong tay những người này, đầy đủ mình nói khoát cả một đời. Đối thủ từng lớp từng lớp tuôn đi qua, từng lớp từng lớp đổ xuống, Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai người thực lực mạnh hơn, cũng chịu không được như thế tiêu hao. Công lực của bọn hắn nhanh chóng tiêu hao, trên thân bắt đầu nhiều hơn không ít vết thương. Ngũ Thần Tông bên này đệ tử bắt đầu có thương vong, Thôi Du nhìn thấy cách đó không xa rất nhiều sư huynh bị Ma đạo hơn 10 người vây công. Chết thảm tại đối phương đào dưới thân kiếm, còn có không ít người bị nhốt trong đám người, tùy thời đều có mang chết nguy hiểm. Chương 60, nhặt một cái tiền nghi. Thôi Du phát hiện chính mình vô lực đi cứu những cái kia bị nhốt các sư huynh, bởi vì bọn hắn bên này cũng là tràn ngập nguy hiểm. Bên này tụ lại người trong ma đạo thực tế là nhiều lắm, giết một cái lập tức nhào lên một cái thậm chí hai cái, ba cái. Tại bên cạnh mình, liền có một sư huynh ngực bị đâm xuyên, đổ xuống. Hắn căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp, bởi vì trước mặt hắn liền có hai cái đối thủ liên thủ đối phó chính mình. Chết, Thôi Du trong lòng quyết tâm Trường đao trong tay đi lên vậy lên, một người liền bị hắn mở ngược một bụng. Còn chưa chờ một người khác kịp phản ứng, Thôi Du trường đao cấp tốc ngang một chạm, một cái đầu lâu lăn xuống. Máu tươi phun Thôi Du một mặt, mê hai mắt. Trước mắt đỏ hoàn toàn mờ mịt, Thôi Du căn bản không để ý tới lau dòng máu trên mặt, liền tiếp theo đi ngăn cản song tới người trong ma đạo. "Tiểu Du, cẩn thận một chút, ta có loại đặc thù cảm giác, có người tới gần." Hoàng thúc thanh âm bỗng nhiên tại Thôi Du trong đầu vang lên. Thôi Du lập tức sinh lòng cảnh giác, đối hoàng thúc cảnh cáo, hắn không chút nghi ngờ. Cái này đến gần người hơn phân nửa là cao thủ hiện tại mình một phương này tính là ở thế yếu, nhưng thế yếu cũng không phải rõ ràng như vậy. Vừa rồi Miêu Bang Yến cùng Tào đạt hai vị trưởng lão giết đối phương hai cái trưởng lão về sau, Ma đạo bên này còn lại sáu cái trưởng lão cũng không phải là mầm trưởng lão bọn hắn bốn cái đối thủ. Cao thủ phương diện, ngũ thần tông bên này dần dần có ưu thế, nhưng loại ưu thế này còn đến không kịp chuyển hóa thành trình thể ưu thế. Dù sao Ma đạo phương diện nhân số vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế, chỉ ít thôi du bọn hắn bên này liền có rất lớn áp lực. Nếu như nói lần này tới chính là chính đạo cao thủ, kia còn dễ nói, nếu là tà ma ngoại đạo đó chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nhưng Thôi Du không cách nào đem những này nói ra miệng chỉ có thể âm thầm cảnh giác hy vọng mình có thể mau chóng phát hiện cái này cao thủ hành tung cẩn thận đằng sau Hoàng thúc thanh âm lần nữa tại Thôi Du trong đầu vang lên Thôi Du lập tức quay người quả nhiên thấy trong đám người có đạo nhân ảnh cấp tốc hướng phía phía bên mình tới gần mọi người cẩn thận có cao thủ Thôi Du không khỏi la lớn nghe tới Thôi Du như thế một hô Tuân Hán bọn hắn không ít người đều chú ý tới sông hướng bên này người Đồng Phúc là Đồng Phúc đột nhiên trong đám người phát ra tiếng hô hoán cũng không biết là người trong chính đạo trước kia vẫn là tà ma ngoại đạo người bên kia. Đồng Phúc, Thôi Du trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói người này thật là Đồng Phúc? Đồng Phúc hiện tại hẳn là sẽ tránh đi mọi người mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xông vào trong đám người. Chẳng lẽ hắn không biết mình những người này đều là chạy hắn mà đến? Đây không phải tự tìm đường chết? Còn chưa chờ Thôi Du suy nghĩ nhiều thời điểm, Đồng Phúc thân ảnh đã vọt tới nhóm người mình trước mặt. Đồng Phúc tuổi chừng 40 trên dưới, dáng người khôi ngô, trong tay cầm một thanh mang theo vết rỉ đen trường đao màu đen. Đây chính là Đồng Phúc đồ long Nhận nghe nói là cùng hắn kia bản đồ Long Đao Pháp cùng một chỗ đạt được Ma Long Ma Công. Thôi Du tâm thần chấn động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Đồng Phúc trên thân Ma Công khí tức. Mình Ma Công khí tức đã che lấp, mà Đồng Phúc căn bản không có che giấu ý tứ. Thôi Du phát hiện Đồng Phúc Ma Long Ma Công khí tức cường đại hơn mình rất nhiều, chí ít cũng là đột phá tầng thứ sáu, thậm chí cao hơn. Cái này khiến Thôi Du trong lòng có chút kinh ngạc. Theo đạo lý Đồng Phúc đạt được Ma Long Ma Công bất quá thời gian 2 năm nhiều một chút, mình hẳn là so hắn trước tu luyện mới đúng. Mà bây giờ hắn Ma Công tu vi trên mình. Chẳng lẽ nói Đồng Phúc càng thích hợp ma long mà công tu luyện, hoặc là thiên tư của hắn còn cao hơn mình. Đồng Phúc xông vào đám người, phía trước mấy cái sư huynh lập tức hắn một đao đánh bay ra, tại chỗ bỏ mình hai người. Ngay sau đó, Đồng Phúc tay trái chụp vào trên mặt đất lâm vào hôn mê không nhân. Ngay tại tay trái của hắn ra lúc, Ân Dao cầm cấp tốc lao đến, trong tay bội kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Muốn chết? Đồng Phúc quát to một tiếng. Đồng Phúc tay phải đổ long nhận hướng thẳng đến Ân Dao cầm cái cổ chém tới, căn bản không để ý đối phương có phải là nữ tử thân phận. Ngay tại lúc đó, Đồng Phúc bàn tay trái lật một cái, một đạo trưởng kình đánh về phía Ân Dao cầm kiếm khí, chỉ nghe được bịch một tiếng, kiếm khí tiêu tán. Sau đó, tay trái của hắn hóa chảo, cách không một chảo, khổng nhân liền bị hắn nắm ở trong tay. Đây đều là trong nháy mắt hoàn thành, mọi người cơ hội đều không thể kịp phản ứng. Kèn một tiếng, Thôi Du kịp thời vọt tới Ân Dao cầm bên cạnh, một đao ngăn trở đồng phúc đồ long nhận. Ân Dao cầm kiếm khí bị đánh tan, căn bản không kịp tránh đi đồng phúc một đao, không nghĩ tới tự cho là muốn đầu người rơi xuống đất thời điểm, Thôi sư đệ kịp thời đổi tới. Âm một tiếng, Thôi Du trường đao trong tay trực tiếp bị đồ long nhận chặt đứt. Đồ Long nhận thế đi không giảm, chém về phía Thôi Du cái cổ. Nhưng ở thời điểm này, Đồng Phúc Tay phải hơi rung nhẹ một chút, nguyên bản không sai biệt lắm có thể chém về phía Thôi Du cái cổ lưỡi đao có một chút sai lầm, cách cái cổ một tấc bên ngoài lướt qua, xét qua Thôi Du cánh tay phải, tại hắn trên cánh tay phải vạch ra một đầu thật dài lỗ hồng, máu tươi chảy ròng. Đồng Phúc đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghi hoặc, không nghĩ tới mình vậy mà không thể giết tiểu tử này. Bất quá hắn rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn ở trong tay nắm lấy khổ nhân, nứt miệng cười một tiếng. Lần này hắn mục đích nhanh như vậy liền đạt thành không nghĩ tới để cho mình nhặt một cái tiện nghi nếu không ngũ thần tông một trưởng lão há có thể như thế nhẹ nhõn liền có thể bắt được tay đồng phúc ngươi nơi nào đi bỗng nhiên quát lạnh một tiếng vang lên ha ha nghe tới thanh âm này đồng phúc xoay người rời đi tà vương ngươi đến chậm một bước ha ha không sư thúc, sư bá trung quanh không ít ngũ thần tông đệ tử hô đáng tiếc đồng phúc một cái chớp mắt liền dẫn còn lâm vào hôn mê khổng nhân biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mạnh triệu hưng rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong nhìn xem đồng phúc thoát đi phương hướng hắn khẽ cho mày xem ra lại bị hắn trốn đi Tà Vương, Đồng Phúc Như là đã hiện thân, liền chạy không được. Muốn hay không trước liên thủ với chúng ta cùng một chỗ đối phó Ngũ Thần Tông người. Trương Bình Mục la lớn. Người trước kia nhìn thấy Ngũ Thần Tông người, đều là giết không tha, bây giờ nơi này nhiều người như vậy, không biết là có hay không hài lòng đâu. Đồng Lương cũng hô. Hai người bọn họ không nghĩ phía bên mình trưởng lão tiếp tục có tổn thất gì, nếu là Tà Vương có thể gia nhập chiến cuộc, Ngũ Thần Tông những trưởng lão kia chết chắc. Mặc dù nói hai người bọn họ tông cùng Tà Vương đồng thời không có gì gặp nhau, nhưng lấy đối phương Tắc Phong làm việc đến nói, cùng bọn hắn Tà Ma ngoại đạo không có gì khác biệt hừ, ta giết hay không, muốn các ngươi nói nhảm sao? ta vương âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói như thế, trương bình mù cùng đồng lương sắc mặt hai người hiện lên vẻ tức giận, hai người mình xem như rất cho đối phương mặt mũi, không nghĩ tới tạ vương như thế không tức thời, nếu không phải hiện tại tình thế có chút vi diệu, mình nhiều người như vậy nhất định phải để tạ vương hảo hảo uống một bình, cho hắn biết cái gì là ma đạo đại tông, cũng không phải hắn dạng này một cái mới vừa ở giang hồ thành danh mười mấy năm gia hỏa có thể so sánh. liêu văn sinh, rất tốt, trước hết bắt người khai đào. tạ vương không tiếp tục để ý tới hai người. Mà là nhìn chằm chằm Lưu Văn Sinh nói: "Mạnh Triệu Hưng, ngươi dám hiện thân?" Lưu Văn Sinh trên thân có không ít vết thương, vừa rồi tại Trương Bình Mục cùng Đồng Lương hai người liên thủ thế công hạ, hắn là đau khổ gặp trống. Làm sao không dám? Ta Vương suy cười một tiếng nói: "Ngươi muốn nói Ngũ Thần Tông lão già sẽ không bỏ qua ta. Tới đi, ta còn có thể sợ bọn hắn. Tại bọn họ chạy tới trước đó, ta trước tiễn ngươi về Tây Tiên." Thoại âm rơi xuống, ta Vương thân ảnh khẽ động, mấy cái lắc mình liền vọt tới Lưu Văn Sinh trước mặt. Chương 61: Không phục bồi. Lưu Văn Sinh giận dữ nói: "Ngươi dám xem nhẹ ta?" hắn lập tức ngưng tụ toàn thân công lực đón lấy mạnh triệu hưng nhưng hắn phóng tới mạnh triệu hưng thân thể rất nhanh liền bị đánh bay trở về mạnh triệu hưng thân ảnh theo sát mà tới muốn cho còn ở giữa không trung lưu văn sinh bổ sung một trường dừng tay lưu sư thúc sư bá cẩn thận không ít đệ tử nhau nhau hô mạnh triệu hưng đống nhiên dừng bước sau đó lập tức lùi lui mấy bước Tà vương có chúng ta ở đây ngươi là sẽ không được như ý tao đặt quát miêu băng yến bốn người trấn khai đối thủ vọt thẳng hướng nơi này thay lưu văn sinh ngăn lại ta vương những cái kia ma đạo cao thủ tạm thời cũng thu tay lại Bọn hắn muốn nhìn Tà Vương như thế nào đối phó Ngũ Thần Tông những trưởng lão này. Lấy Tà Vương trong giang hồ uy danh, coi như hiện tại cái này bốn trưởng lão liên thủ cũng không nhất định có cái gì phần thắng. Bất quá coi như không có phần thắng, Tà Vương chỉ sợ cũng phải thụ thương đi. Nhớ tới vừa rồi Tà Vương thái độ, Trương Bình Mục cùng Đồng Lương hiện tại là mừng rỡ tọa sơn quan hồ đấu. Tà Vương chỉ là nhìn bốn người một chút, không có lên tiếng, sau đó ánh mắt tại Ngũ Thần Tông những đệ tử kia trên thân đạo qua. Cẩn thận. Miêu Băng Yến đông nhiên hô to một tiếng. Chỉ thấy Vương cải biến phương hướng. Phóng tới Ngũ Thần Tông đệ tử trong đám người. Thôi Du trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tà Vương vừa vạn hướng phía phía bên mình lao đến. Tại hắn xông lại thời điểm, phía trước các sư huynh nhao nhao bị đánh bay, khi bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, đã không có khí tức. Thôi Du sử sốt, Tà Vương tốc độ này quá nhanh, hắn cảm thấy mình sẽ chết tại Tà Vương trong tay. Làm gì mà ra? Hoang thúc hét lớn một tiếng tại trong đầu hắn vang lên. Thôi Du một cái giật mình, thanh tỉnh lại, liền nghĩ lập tức tránh đi. Các ngươi nhanh tản ra. Ân giao cầm từ Thôi Du bên cạnh siêu một tiếng vọt ra ngoài. Ân Tư Thôi Du không nghĩ tới Ân Sư Tỷ cũng dám trực tiếp thẳng hướng Tạ Vương, cái này chẳng phải là tự sát sao? Thôi Du lập tức đi theo, hắn biết mình không phải tà Vương đối thủ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Ân Sư Tỷ một người xông đi lên. Ân Dao cầm trong tay tinh xảo trường kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời, nháy mắt liền đem Tạ Vương bao phủ trong đó. Đáng tiếc, tà Vương chỉ là rỗi ra một trường, những này kiếm ảnh liền phân liệt tan dã. A! Ân Dao cầm kinh hô một tiếng. Tà Vương tay phải đã chế trụ tay phải của nàng cổ tay, tay phải một trận vô lực, cũng không còn cách nào nắm chặt trường kiếm. Trường kiếm xuống, Tà Vương tay trái chụp tới, đem trường kiếm nắm trong tay, mà chân sau tiếp theo điểm, Tà Vương nắm lấy ân dao cẩm sông ra đám người, tựa như vừa rồi đồng phúc đồng dạng, lập tức liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ân sư tỷ, Ân sư muội, Dao cẩm sư muội, ngũ thần tông các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Tà Vương vậy mà bắt đi ân giao cẩm. Thôi du phản ứng đầu tiên chính là hướng phía Tà Vương rời đi, phương hướng đuổi theo. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm cũng kịp phản ứng, lập tức đuổi theo. Dừng lại, Lưu Văn chính quát, tiếng quát này trung khí không đủ, thanh âm không lớn rất là suy yếu. hắn vừa rồi thụ tạ vương một trường, đã là thân bị trọng thương. lần này lúc đi ra, sư phụ đưa mình một kiện hộ thể bảo yề, bằng không vừa rồi tạ vương một trường tiên là đủ lấy đi của mình mệnh. tiếng quát trung khí lại là không đủ. thôi du bọn hắn vẫn là nghe tới. lưu văn sinh ra lệnh cho bọn họ không tốt vi phạm, chỉ có thể không tình nguyện từ bỏ đuổi theo. kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng, coi như lại thế nào truy cũng không có khả năng đuổi kịp tạ vương. thôi du trong lòng rất lo lắng diêu sư tỷ An huy, đáng tiếc hắn hiện tại bất lực. diêu sư tỷ mới vừa rồi là giúp mình những người này ngăn lại tạ vương bây giờ bị tà Vương bắt đi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít nàng thật muốn xảy ra ngoài ý muốn lòng của mình có thể an sao mọi người truy không thể để cho Đồng Phúc trốn đi Đồng Lương hô, hô to một tiếng nói Đồng Lương ngươi lao bất tử này Ngũ Thần Tông bên này người còn không có giết ngươi muốn làm cái gì Trương Bình Mục hướng phía Đồng Lương gào thét một tiếng Ngũ Thần Tông người có thể giết liền giết dưới mắt tiếp tục đấu nữa lỡ bại câu thường đây cũng không phải là lao phu dự tính ban đầu Đồng Phúc đã hiện thân nếu là không nắm chặt nói không chừng lại sẽ mất đi hành tung của hắn Trương Bình Mục Ngươi muốn giết Lưu Văn Sinh rửa sạch đục nhã, lớn có thể tự mình tiếp tục. Ta Hóa Long Tông liền không phục hồi. Nói xong, Hóa Long Tông người tại đồng lương dẫn đầu hạ nhanh chóng nhanh rời đi. Theo Hóa Long Tông người vừa đi, Trương Bình Mục làm sao lại lại lưu lại? Dựa vào hắn Linh xà Tông mấy người cao thủ còn không phải Ngũ Thần Tông bên kia đối thủ. Người trong Ma Đạo rất nhanh liền tán đi, riêng phần mình đuổi bắt Đồng Phúc. Đừng quản ta, phái người đuổi theo Đồng Phúc. Lần này tuyệt không thể lại để cho hắn đào tẩu, còn có khổng sư đệ, nhất định phải đem hắn cứu trở về. Lưu Văn Sinh hô, thanh âm mới ra, nhịn không được kịch liệt ho khan vài tiếng phun ra mấy miệng ám hắt sấp tụ huyết tốt để ta đi tào đạt nói nói miêu sư tỷ chuyện nơi đây trước hết giao cho ngươi lưu văn sinh bản thân bị trọng thương dưới mắt cục diện này đương nhiên muốn tử thân là sư tỷ miêu băng yến tạm thời phụ trách ta cũng đi theo ngươi đi dù sao linh xả tông cùng hóa long tông người cũng đang truy kích đồng phúc một mình ngươi không an toàn diêu đông thượng nói vậy cứ như vậy đi tào sư đệ diêu sư đệ hai người các ngươi cẩn thận một chút miêu băng yến nói tào đạt cùng diêu đông thượng rất nhanh liền rời đi miêu sư tỷ giao cầm nhã đầu bên kia liền từ ta đuổi theo đi Tiết lấm danh nói nói, nhưng có thể vẫn là ta thích hợp nhất một chút. Tiết sư đệ, hết thể làm phi ngươi, giao cầm nha đầu kia thế nhưng là ân sư tỷ thương yêu nhất đệ tử, nếu là ta không thể đem nàng mang về, dám như thế nào đối mặt ân sư tỷ đâu? Miêu băng yến vẫn còn có chút lo lắng nói, trong lòng nàng đối ân giao cầm tình cảnh rất là lo lắng. Tiết lấm danh rời đi về sau, miêu băng yến liền bắt đầu kiểm kê ngũ thần tông bên này tình huống thương vong, chết mười lăm cái, trọng thương mười một cái, những người khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương. Cái này khiến ngũ thần tông trên dưới đệ tử đều rất bi thống không nghĩ tới lần giao thủ này tổn thất thảm trọng như vậy. Mới vừa rồi còn tại cùng mọi người chuyện trò vui vẻ các sư huynh đệ, hiện tại liền thành một bộ băng lãnh thi thể. Cái khác chính đạo thế lực tử thương càng nhiều, bất quá so sánh ma đạo bên kia, chính đạo một phương này xem như thắng, thắng thảm. Bởi vì Đồng Phúc đột nhiên xuất hiện, xáo trộn song phương chém giết, không thể không dừng lại, nếu không cái này tử thương đem thảm trọng hơn. Đương nhiên, ta Vương xuất hiện cũng là một nguyên nhân. Hiện tại còn để lại người trong chính đạo không đủ 800, không ít người đều đuổi bắt Đồng Phúc. Mọi người lần này ra, đều có giá tâm của mình đều nghĩ mình đạt được ma long ma công, muốn tiếp tục cùng ngũ thần tông người cùng một chỗ, đến lúc đó coi như bắt đến đồng phúc, kia công pháp cũng không có mình những người này phần. đã đồng phúc đã hiển thân, lại cùng ngũ thần tông người cùng một chỗ liền không có ý nghĩa gì. Thôi sư đệ, thương thế của ngươi còn tốt không có làm bị thương gần cuốt, hai ngày nữa liền không sao, bó thuốc về sau, ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Tuân Hán giúp Thôi Du băng bó một chút nói, sư đệ, Thôi Du bị Tuân Hán như thế một hồ, lấy lại tinh thần nói, Tuân sư minh, ngươi nói ân sư tỷ sẽ không có chuyện gì sao? Hắn vừa rồi một mực đang nghĩ ân sư tỷ sự tình. Nghe tới thôi du hỏi lên như vậy, Tuấn Hán không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thán một tiếng, "Vô Vô thôi du bả vai thấp giọng nói, ân sư muội dù sao không phải Kim Thần Phong người, có lẽ tốt một chút đi." Chương 62, Lang gia hiệu buôn. Thôi du lập tức minh bạch Tuấn Hán ý tứ. "Tuấn Hán sư huynh khẳng định là biết Tà Vương cùng một thần phong quan hệ. Tà Vương căm thủ Ngũ Thần Tông, chắc thực nói, nhất căm thủ Kim Thần Phong." Vừa rồi hắn ra tay giết 8 người đệ tử, trong đó 6 cái là Kim Thần Phong sư huynh, đủ để chứng minh hết thảy nếu là kim thần phong đệ tử rơi vào tà vương tay bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái khác bốn phong đệ tử có lẽ sẽ khá hơn một chút. nhưng tuân hán loại này ăn ủi, hay là không thể để thôi dù trong lòng cảm thấy an tâm. dù sao tạ vương cũng là sẽ giết bốn phong đệ tử, dù là một thần phong đệ tử, trước kia hắn cũng không phải chưa từng giết. ngũ thần tông người không tiếp tục ở trên núi ngủ ngoài trời, đi suốt đêm đến gần nhất một cái trấn nhỏ. miêu băng yến lập tức chim bù câu truyền tin, để ngũ thần tông ở các nơi đệ tử dò xét tạ vương cùng đồng hành tung, tân giao cầm cùng khổng nhân bị bắt, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trở về lấy Tạ Vương tính tỉnh, nếu là giết người, đã xấu giết. Lần này bắt thân giao cầm, tin tưởng chí ít trong khoảng thời gian ngắn nàng hẳn là không cái gì nguy hiểm. Nếu như có thể kịp thời tìm tới Tạ Vương hành tung, còn có thể cứu về giao cầm nha đầu khả năng. Về phần khổng nhân, Miêu Băng Yến cảm thấy là giữ nhiều lạnh ít. Đồng phúc cũng là một cái cực độ người hiếu sát, khổng nhân rơi ở trong tay của hắn, rất khó sống sót. Bỏ mình đệ tử thi thể giao cho Ngũ Thần Tông ngay tại chỗ phụ trách tình báo tin tức đệ tử, để bọn hắn đưa về Ngũ Thần Tông bên kia. Về phần trọng thương trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục đệ tử cũng là lưu tại trên chấn tạm thời chữa thương Tú Dưỡng. Những người khác chuẩn bị tại trên chấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại lên đường tiến về Minh Châu thành. Từ nơi này đến Minh Châu thành cũng liền nửa ngày lộ trình. Lưu Sư Vinh, Tà Vương đều xuất hiện, lấy chúng ta bây giờ nhân mã tiếp xuống quá nguy hiểm." Miêu Băng Yến nói nói, phải chăng có thể mời trong tông các sư thúc bá xuất thủ đâu?" Lưu Văn Sinh khẽ chau mày. "Lưu Sư Vinh, ta biết chúng ta cái này vừa ra không bao lâu liền muốn hướng trong tông cầu viện có chút không ổn, nhưng tình thế bức người." Miêu Băng Nghiên còn nói thêm, Lưu Văn Sinh đích xác có băn khoăn như vậy, mình thật vất vả phụ trách chuyện này, lúc này mới vừa ra liền yêu cầu Việt Bình, chẳng phải là gia vẻ mình quá vô năng một chút? Về sau như thế nào còn có thể để sư phụ yên tâm đem trong tông đại sự giao cho mình phụ trách? Nhưng Miêu Bang Yến lời nói đến mức cũng không sai, tà Vương hiện thân, vậy liền rất có thể để mắt tới mình ngũ thần tông một nhóm. Phía bên mình hiện tại nhưng ngăn cản không nổi tà Vương tập kích, lại thêm còn có linh xả tông cùng hóa long tông dạng này ma đạo cao thủ, nếu là một cái không tốt, ngũ thần tông lần này sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó đồng dạng không cách nào hướng trong tông bàng giao. Chờ một chút. Lưu Văn Sinh suy tư một phen sau nói, đến Minh Châu thành về sau, chúng ta có thể triệu tập chính đạo các lộ lực lượng, đến lúc đó coi như tà Vương được kích, ngược lại cũng không cần quá sợ. Hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt Miêu Bang Yến đề nghị, Tà Vương mặc dù sẽ nhằm vào chúng ta ngũ thần tông, nhưng ta tin tưởng hắn lần này chủ yếu mục tiêu vẫn là Đồng Phúc. Lưu Văn Sinh nói nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải mau chóng tìm kiếm khổng sư đệ cùng giao cầm nha đầu hướng đi. Miêu Bang Yến nhẹ gật đầu, Đồng Phúc trốn thời điểm ra đi, từng nâng lên Tả Vương. Rất rõ ràng, Tả Vương so với mình những người này phát hiện ra trước Đồng Phúc, đã đang truy kích Đồng Phúc. Tà vương khẳng định cũng để mắt tới Ma Long Ma Công. Vì môn Ma Công này, tà vương tâm tư tạm thời hẳn là còn sẽ không đặt tại mình ngũ thần tông trên thân. Ra tay giết người lại bắt đi ân giao cẩm, đó cũng là hắn vừa vặn ra hiện ra tại đó nguyên nhân, mà không phải chuyên môn chạy ngũ thần tông mà đến. Tiến đến. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên một người đệ tử cầu kiến thanh âm. Chuyện gì? Lưu Văn Sinh nhìn chăm chăm tiến đến đệ tử hỏi. Lưu sư bá, Miêu sư bá, bên ngoài có mấy cái Lang gia hiệu buôn người nói là muốn bái kiến hai vị sư bá, còn mang đến không ít thứ. Lang gia hiệu buôn. Lưu Văn Sinh kheo chau mày nói, chưa nghe nói qua, để hắn trở về đi. Vâng, chờ một chút. Cái này đệ tử vừa định lui ra thời điểm, Miêu Bang Yến lên tiếng nói. Ồ, Miêu sư muội, chẳng lẽ ngươi biết? Lưu Văn Sinh nhìn về phía Miêu Bang Yến nói. Không biết. Miêu Bang Yến lắc đầu nói, bất quá ta ngược lại là nghe nói qua cái này Lang Gia Hiệu Buôn. Miêu sư muội, vậy liền nói nghe một chút. Lưu Văn Sinh ngược lại là có chút hứng thú nói. Có thể bị Miêu Bang Yến nghe vào trong hai, vậy cái này Lang Gia Hiệu Buôn có lẽ còn là có chút địa vị mới đúng. Lang Gia Hiệu Buôn Lang Gia là Giang Nam Đông đạo mấy năm trước đột nhiên quật thời, bây giờ hẳn là có thể tính là Giang Nam Đông đạo thủ phủ. Miêu Bang Yến nói nói, ta cảm thấy có thể gặp thấy người bên ngoài, xem bọn hắn tìm tới cửa là vì cái gì sự tình. Lưu Văn Sinh hiện tại nào có cái gì tâm tình thấy cái này nhà giàu nhất. Hắn thấy, đại khái là đối phương nghe tới mình ngũ thần tông người tới đây, nghĩ muốn đi qua định bỡ thôi. Địa phương bên trên thủ phủ, Lưu Văn Sinh còn chưa từng nhìn ở trong mắt, thấy Lưu Văn Sinh có chút không lớn tình nguyện dáng vẻ, Miêu Bang Yến không khỏi vội vàng còn nói thêm, nói thế nào đối phương đều là bản sứ địa đầu xa. Có lẽ đối với chúng ta cũng có một chút trợ rút, nhất là tìm người, bọn hắn dù sao quen thuộc người địa phương cùng địa phương, có chút sự tình hỏi bọn hắn sẽ làm ít công to. Nghe Miêu Bang Yến tiểu nói này, Lưu Văn Sinh lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn một chút ngược lại cũng không sao. Văn Bối Lăng Bình Sơn gặp qua hai vị tiền bối. Đây là ta nhị đệ, Lăng Bình Nhạc. Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc hai người niên kỷ đều là trường 30, kỳ thật nơi này lớn tuổi nhất Lưu Văn Sinh cũng liền hơn 40 tuổi dáng vẻ, nếu theo niên kỷ, so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, bình thường tiếng la ca liền không sai biệt lắm. Hô Tiền Bối tựa hồ có chút qua. Bất quá Lưu Văn Sinh bọn hắn dù sao cũng là Ngũ Thần Tông trưởng lão, thân phận địa vị khác biệt, hô Tiền Bối cũng là một loại tôn trọng. Có chuyện gì? Lưu Văn Sinh nhàn nhạt hỏi. Hắn nhìn ra được, cái này Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc không biết võ công, ngược lại là phía sau bọn họ đi theo hai tên hộ vệ trang phục trung niên nhân có chút thực lực, thả trong giang hồ cũng coi là một phương hảo thủ. Đối đây, hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Cái này Lăng gia nếu là giang nam đông đạo thủ phủ, dùng tiền thuê một chút cao thủ trong giang hồ hộ vệ người nhà mình an toàn, đây là chuyện rất bình thường. Vạn Bối thay mặt gia phụ đến đây đưa một phần tiếp mời. Gia phụ ngưỡng mộ ngũ thần tông đã lâu, gần nhất biết được quý tông cao thủ sẽ tới Minh Châu, liền nghĩ mời quý tông cao thủ đến phủ làm khách, hi vọng các tiền bối có thể đến, đến dự. Lăng Bình Sơn nói xong, Lăng Bình Nhạc ngầm hiểu lập tức đem một phần tiếp mời hai tay giơ lên. Lưu Văn Sinh vừa định lên tiếng từ chối, Lăng Bình Sơn nhưng không có cho hắn cửa ra cơ hội, lập tức tiếp tục nói, nghe nói trước đây không lâu quý tông cùng giang hồ chính đạo hào hán cùng tà ma bên trong người chém giết một trận, chắc hẳn có thụ thương đệ tử, Van Bối mang đến những năm qua thu mua một chút chữa thương đan dược hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Đương nhiên những đan dược này không so được Quý tông, nhưng thắng ở số lượng không ít. Nơi này có một chút đan dược danh sách, mong rằng hai vị tiền bối nhận lấy. Lăng Bình Sơn sau khi nói xong, phía sau hắn một tên hộ vệ trong tay cầm một phần danh sách hai tay giơ lên. Miêu Băng Yến thấy Lưu Văn Sinh không có tỏ thái độ, nàng không khỏi cười nói, các người lang già hữu tâm, cái gọi là vô công bất tụ lộc, tâm ý của các người, chúng ta tấm lĩnh. Tiền bối lời ấy sai rồi, những cái tiêu tà ma bên trong lười, lạm sát kẻ vô tội, chết chưa hết tội. Quý tông cái này là vì dân trừ hại, ta lăng ra đưa chút đan dược, cũng coi là tận một phần lực. không dối gạt tiền bối, chúng ta hiệu buôn thường xuyên lọt vào những này tà ma người cướp bóc. nghe tới những này tà ma bên trong người bỏ mình, thật sự là đại khoái nhân tâm. lăng bình sơn nói. lưu văn sinh hừ lạnh một tiếng. những thương nhân này một thân hơi tiền, cho là có ít tiền, đưa ít đồ liền có thể bợ đỡ được mình ngũ thần tông. chương 63, lăn lộn cái quen mặt. lưu sư minh người ta cũng là có ý tốt. miêu băng yến nói ra. lưu văn sinh nhắm hai mắt lại, miêu yến đã minh bạch ý của hắn, hắn là không muốn đúc kết những sự tình này. Miêu Bang Nghiên đi theo tay khẽ vẫy, đem vậy danh sách cách không nhếp lấy được trong tay, làm nàng nhìn thoáng qua sau đó, chân mày lá liều khẽ nhướng mày. Phía trên những đan dược này, đối với bọn họ Ngũ Thần Tông mà nói hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, cần phải là thả trong giang hồ, đó cũng là nhất đẳng tốt đan dược. Một loại giang hồ môn phái coi như là có được những đan dược này, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Về phần tiểu môn tiểu phái, trên cơ bản rất khó được đến, dù sao những đan dược này từ những cái kia thế lực lớn đại môn phái trong tay chạy ra cũng không nhiều. Lần này chém giết, người bị thương không ít nhất là cùng theo bản thân ngũ thần tông những cái kia chính đạo môn phái đệ tử của bọn hắn trên người mang theo đan dược không nhiều lắm dù là có một chút đan dược phẩm chất cũng không cao vì thế ngũ thần tông đệ tử đem bản thân mang theo đan dược phân ra một bộ phận cho bọn hắn nhưng những này còn chưa đủ trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không cách nào kịp thời tìm được càng nhiều nữa đan dược dù sao chỗ này vắng vẻ coi như là ngũ thần tông ở chỗ này cũng không có khả năng chứa đựng bao nhiêu đan dược hiện tại đã có lăng bình sơn những đan dược này cái này vấn đề liền giải quyết xong miêu băng yến thẩm nghĩ cái này lăng ra tại đại khí thô vì thu thập những đan dược này chỉ sợ phí hết không ít tâm tư. những đan dược này không có 10 vạn lượng bạc là không mua được. nói tiện đưa sẽ đưa rồi hả? những đan dược này chúng ta nhận. miêu băng yến nói ra. nghe được miêu Bang yến mà nói, lưu văn sinh mở hai mắt ra, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào miêu Bang yến. hắn mới vừa rồi là không muốn đúc kết những sự tình này, liền là muốn làm cho miêu Bang yến đi cự tuyệt, không nghĩ tới nàng vậy mà đã tiếp nhận. chẳng lẽ mình ngũ thần tông còn kém cái này ít đồ? lưu sư minh, lần này đưa tới những đan dược này đích xác là chúng ta nhu cầu cấp bách đấy ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Miêu Bang Uyên hỏi. Làm Lưu Văn Sinh tiếp nhận Miêu Bang Uyên đưa tới danh sách nhìn thoáng qua về sau, trầm tư một cái nói, "Các ngươi lăng ra đến cùng có chuyện gì, nói đi." Lưu Văn Sinh nói như vậy, chủ yếu vẫn là nhìn tại những đan dược này trên mặt mũi. Cũng không phải nói nhóm này đan dược giá trị bao nhiêu ngân lượng, không phải nói 10 vạn lượng, coi như là 20 vật hai, 30 vạn lượng, hắn cũng không quan tâm, chủ yếu vẫn là bởi vì những đan dược này có thể giải khẩn cấp, ít nhất có thể phân cho những cái kia người trong giang hồ. Bản thân Ngũ Thần Tông tại chính đạo trong thế lực Hiệu triệu lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể bình thường cũng phải cho phía dưới những người này một ít chỗ tốt, nếu không đối phương làm sao có thể cam tâm tình nguyện thay Ngũ Thần Tông cống hiến. Nhất là lúc này đây, mình cũng phải mượn nhờ những thứ này giang hồ môn phái lực lượng, người của bọn hắn mấy đủ nhiều. Lăng ra những đan dược này hoàn toàn có thể dùng đến làm làm một cái nhân tình, ít nhất có thể cho bọn hắn tại kế tiếp tranh đoạt Ma Long Ma công trong xuất lực. Lăng Bình Sơn trầm trừ một chút nói, gia phụ thật sự rất muốn thấy các tiền bối một mặt, à, còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng các tiền bối ở trước mặt trao đổi. Ngũ Thần Tông tại Giang Nam đông đạo cùng Tôn Gia Hiệu Buôn hợp tác có trên trăm năm, đáng tiếc Tôn Gia Hiệu Buôn gần nhất bởi vì kinh doanh bất thiện, đã đem việc buôn bán của bọn hắn chuyển nhượng cho chúng ta Lăng Gia Hiệu Buôn vì vậy. Lăng Bình Sơn nói đến một nửa, phát hiện Lưu Văn Sinh khẽ cau mày, nên cũng không dám giấu giếm nữa rồi, đem hiệu buôn sự tình nói ra. Nói như vậy, các ngươi Lăng Gia Hiệu Buôn đều muốn thay thế Tôn Gia Hiệu Buôn cùng chúng ta Ngũ Thần Tông hợp tác. Lưu Văn Sinh hỏi. Hắn coi như là biết rõ Lăng Gia là đã cái gì tính toán. Tôn Gia Hiệu Buôn suy bại rồi, bọn hắn Ngũ Thần Tông hoàn toàn có thể một lần nữa xem xét một nhà. Muốn cùng bọn hắn ngũ thần tông hợp tác hiệu buôn nhiều lắm. Hiện tại cái này lăng gia hiệu buôn động tác ngược lại là rất nhanh, đều muốn dựng trên cùng mình những người này quan hệ, ngồi thực hợp tác quan hệ. Chúng ta lăng gia thực lực so với Tôn gia càng hùng hậu, tin tưởng nhất định sẽ làm cho quý tông hài lòng." Lăng Bình Sơn nói ra. hiệu buôn sự tình cũng không thuộc về chúng ta quản, chúng ta lần này đi ra cũng không phải là vì những sự tình này." Lưu Văn Sinh nói ra. "Ngươi nói hợp tác một chuyện, chúng ta gặp tiện thể nhắn cho trong tông cụ thể xử lý việc này người, tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt, chỉ cần các ngươi lăng gia có thực lực này." tin tưởng chúng ta vẫn là có thể hợp tác." Miêu Bang Yến nói ra, về phần đi lang ra làm khách một chuyện, gần nhất chỉ sợ bất tiện, chúng ta còn có chuyện quan trọng bên người. Thấy Miêu Bang Yến nâng chung trả lên, Lăng Bình Sơn biết rõ hôm nay chỉ có thể đến nơi đây rồi. Ta đây liền chờ mong quý tông hồi phục rồi. Hai vị tiền bối, nếu là có cái gì cần, mời cứ việc phân phó, địa phương khác ta lang già có lẽ không giúp đỡ được cái gì, có thể tại Giang Nam Đông Đạo vẫn còn có chút con đường đấy." Lăng Bình Sơn nói xong, liền cáo tử rời đi. Ra thị trấn nhỏ, cưỡi trên lưng ngựa Lăng Bình nhạc không khỏi hừ lạnh một tiếng nói cái này ngũ thần tông người cũng không phải thứ gì, đan dược nhận một chút tin chính xác cũng không cho, đây là lừa dối chúng ta à? nhị đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng những đan dược này có thể để cho bọn họ đáp ứng? lăng bình sơn ngược lại là không cho là đúng cười cười nói ngũ thần tông ra đại nghiệp đại đấy, không kém chúng ta điều ấy. lần này trở về cũng chính là lăn lộn cái quan mặt, tương lai đón thêm sở thời điểm, cái kia chính là người con nhà. nói thì nói như thế, trong nội tâm của ta vẫn còn có chút căm tức, vậy à, nhất là cái kia họ lưu gia hỏa, hắn là căn bản không muốn cho chúng ta một chút cơ hội à? Lăng Bình Nhạc tâm giận bất bình nói: "Xin bất giận, chỉ cần bọn hắn nhận, mục đích của chúng ta cũng thì đến được rồi." Lăng Bình Sơn cười nói, luôn luôn đón thêm sở thời điểm, "Không nhanh. Dù sao ta vẫn còn có chút khí bất quá, ngươi nhìn người kia, không con mắt xem qua chúng ta đi." Lăng Bình Sơn biết rõ Lăng Bình Nhạc nói Lưu Văn Sinh, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được. Người ta là Ngũ Thần Tông trưởng lão, đây không phải rất bình thường sao? Không để cho chúng ta bị sập cửa vào mặt cũng đã không tệ, ly biệt yêu cầu xa vời quá nhiều." Lăng Bình Sơn nói ra, ngược lại là năm ngũ muội bên kia không biết phải như thế nào khai báo. Nghe được Lăng Bình Sơn nhắc tới Ngũ Muội, Lăng Bình nhạc sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, chỉ có thể ăn ngay nói thật rồi, cũng không biết Ngũ mội lần này đi Tôn gia nói đến thế nào. Ngũ Thần Tông bên kia chúng ta thế, nhưng là nói Tôn gia đã đem việc buồn bã của bọn hắn chuyển đến chúng ta Lăng gia danh nghĩa đấy. Ngũ mội tự thân xuất mã, vậy còn phải nói gì nữa sao? Tôn gia mấy cái lao gia hỏa lại không muốn lại có thể thế nào? Chúng ta Lăng gia gia giá đã rất công đạo, người nào để cho bọn họ không có dạy tốt hậu bối, ra mấy cái phá gia chi tử, Tôn gia mấy trăm năm gia nghiệp mấy năm thời gian đã bị thất bại cái sạch sẽ. Lăng Bình Sơn nhàn nhạt nói, chúng ta ngược lại là muốn coi đây là dám, cũng không thể bước tôn ra theo gót. Lăng Bình Nhạc không có nói cái gì nữa, hắn biết rõ đại ca chỉ người nào. Hai người đi suốt đêm hồi mình Châu Thành, đến ngoài thành thời điểm trời đã sáng choang. Đát đát đát cửa thành phương hướng vang lên một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, mười mấy cái hai mươi trên dưới người trẻ tuổi dục ngựa đi nhanh, chúng ra khỏi cửa thành. La Bình Thạch. Lăng Bình Nhạc hướng phía trước nhìn thoáng qua nói. Lăng Bình Sơn nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, không khỏi hét lớn một tiếng, "Tứ đệ, ngươi vừa muốn đi đâu?" Người tới cũng chú ý tới Lăng Bình nhạc mấy người bọn họ, nhất là đầu lĩnh một người tuổi còn trẻ. Tới ngựa đã đến trước mặt hai người cười hì hì nói, Đại ca, nhị ca, ta đây không phải mời mấy cái hảo hữu đi ra ngoài đi săn nha. Chương 64, ngũ muội. Hì hì hạc hạc, không có chính hình. Người đều nhiều hơn lớn người, còn có cả ngày không có việc gì. Minh Châu gần nhất không yên ổn, người ít đi ra ngoài, mau trở về. Lăng Bình Sơn quát tháo một tiếng nói. Đại ca, đây không phải là đi, ta nhanh 4 tháng chưa từng đi ra, đều nhanh khó chịu chết rồi. Thật vất vả đợi đến lúc năm thật vất vả hẹn đến mọi người cùng nhau xuất hành, làm sao có thể cứ như vậy trở về?" Lăng Bình Thạch cự tuyệt nói. "Trở về?" Lăng Bình Sơn tay chỉ một cái cửa thành phương hướng, cả giận nói, "Tứ đệ, nhanh về nhà." Lăng Bình Nhạc cũng nói, "Bình Thạch huynh, xem ra ngươi là không đi được rồi, chúng ta đây liền cáo từ trước." Bên kia một người tuổi còn trẻ hô, "Chúng ta săn bắn đi, tranh thủ hôm nay nhiều đả một ít con ngồi, đến lúc đó cho Bình sư huynh tiến đưa một ít." Nghe nói như thế, Lăng Bình Thạch không khỏi vội vàng hô, "Ai nói ta không đi?" Tứ đệ Lăng Bình nhạt hô một tiếng. Chuyện của ta các ngươi bất kể. Lăng Bình thạch xé ra dây cương, chuẩn bị quay đầu liền hướng phía hắn đám kia bằng hữu phương hướng đi tới. Lăng Bình thạch, lời của ta ngươi cũng không nghe. Lăng Bình Sơn sắc mặt âm trầm nói, ta cũng không phải tiểu hài tử rồi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi hay sao? Lăng Bình thạch lớn tiếng nói, coi như là ngươi là đại ca của ta, ngươi cũng không cần biết ta. Tốt, lời của chúng ta ngươi có thể không nghe, vậy ngũ ngồi đây. Lăng Bình Sơn quát hỏi. Đừng tìm ta xét vậy nha đầu chết tiệt kia, nàng rút cuộc đi ra. Ta hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng quản không." Lăng Bình thạch lời của đông nhiên im bặt mà dừng, hắn hai mắt mở to, sững sờ điệu nhìn chằm chằm vào Lăng Bình Sơn phía sau bọn họ. Đầu thấy bên kia xuất hiện một cỗ xa hoa xe ngựa to, so với bình thường xe ngựa muốn lớn hơn vài lần, ngồi mười mấy mọi người không chê chê lớn, bốn con con ngựa cao to ở phía trước lôi kéo. Trung bên có vài chục tên hộ vệ, bọn hắn quần áo và trang sức thống nhất, khí thế bất phàm. Lăng Bình Sơn bọn hắn cũng chú ý tới. Xe ngựa tại Lăng Bình Sơn bọn hắn bên cạnh dừng lại, gièm xe nhấc lên một sừng một cái bên hông phối kiếm thiếu nữ tử trên xe ngựa nhảy xuống, bái kiến đại thiếu gia, nhị thiếu gia, thiếu nữ đi qua lăng bình sơn cùng lăng bình nhạc bên cạnh thời điểm hướng phía hai người vẽ áo thi lễ, người là ngưng tuyết, lăng bình nhạc hỏi, nô tài ngưng xương, tỷ tỷ còn có trên xe, ngưng xương ôn nhu nói, hạc hạc lăng bình sơn không khỏi hạc hạc cười nói, nhị đệ, ngươi đến bây giờ còn chưa phân rõ ngưng tuyết cùng ngưng xương à? lăng bình nhạc có chút cười xấu hổ cười, đại ca, ngươi cũng đừng chê cười ta, ta xem ngươi trong lúc nhất thời cũng phân biệt không được, đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Tiểu thư làm cho nô tài cho tứ thiếu gia mang câu nói. Ngưng Sương còn nói thêm. Lăng Bình Sơn gật đầu nói, "Vậy ngươi đi đi." Chứng kiến Ngưng Sương đi về hướng cạnh mình, Lăng Bình Thạch trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. "Bình Thạch huynh, ngươi sắc mặt rất khó nhìn thế gạo. Vừa rồi trong đám người lên tiếng người tới Lăng Bình Thạch bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Có phải hay không ở đâu không thoải mái?" "Đậu Vũ, đánh ngươi sang đi, ta hôm nay có việc, sẽ không cùng các ngươi rồi." Lăng Bình Thạch nhớ tới nơi đây cũng không có thiếu bằng hữu của mình, cũng không thể lộ ra e sợ. "Bằng không, về sau bọn hắn còn có cười nhạo mình rồi." Hắn cố gắng chấn định, đè xuống trong lòng vậy tia sợ hãi. "Ngươi đứng lại, ngũ muội có lời gì muốn ngươi nói, ngươi nói thẳng là được." Lăng Bình Thạch tay chỉ một cái ngưng xương, la lớn, "Có thể ngưng xương hoàn toàn không có dừng bước lại ý tứ, tiếp tục hướng phía Lăng Bình Thạch đi đến." Lăng Bình Thạch tâm từng đợt run rẩy, ngưng xương mỗi một cước phóng ra, rơi xuống, cũng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi tăng thêm một phần. "Không được qua đây." Lăng Bình Thạch quát lớn, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, chịu đựng không xuất ra lui về phía sau mấy bước. "Bình Thạch huynh, nàng là nhà ngươi nha hoàn. Mẹ của ta nha" so với ta mười phòng tiểu thiếp cũng tuấn tú, còn là một cái nha hoàn. Các ngươi lăng ra thật sự là phung phí của trời. Chúng ta thương lượng, đem nàng chuyển cho ta, ngân lượng dễ nói. Một cái trong đó thân cao gầy, có mắt quần thâm, ngáp người trẻ tuổi nói ra. Cái này nhìn qua chính là tiểu sắc quá độ nhà giàu đệ tử. Nghe nói như thế, nguyên bản khi hắn bên cạnh không ít người, vội vàng hướng phía chúng quanh tản đi, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Các ngươi làm cái gì vậy? Cái này tiểu sắc quá độ người trẻ tuổi có chút nghi ngờ hỏi. Đậu vũ không khỏi rụt cổ một cái, trong lòng thầm mắng ra hỏa này quả thực chính là đầu heo cái này ngưng xương là hắn có thể trêu chọc đấy sao? bất quá nhớ tới gia hỏa này vừa tới minh châu thành công lâu, không biết ngưng xương lợi hại cũng là tình hưu khả nguyên. xem ra sau này cùng với cái này sắp đảm ngập trời gia hỏa ít lui tới, miễn cho mình bị hắn liên lụy. còn lại mấy cái bên kia tản ra đấy, cái nào không có bị lăng ra ngũ tiểu thư giáo hơn quá, nàng mấy cái thị nữ có thể không phải bình thường người, mỗi cái lớn lên xinh đẹp đấy, ai không muốn lâu yếm, đều là có gai đấy. trước kia chính mình những người này không biết, bị chui vào mới biết được lợi hại. hiện tại nhìn thấy các nàng, chính mình những người này đều là đường vòng đi ôi ba, à tiểu mỹ nhân còn có trường bản thiếu gia, có cá tính, bản thiếu gia liền nữa thích như vậy đấy. Bình Thạch huynh hắn mà nói nói đến đây, liền nói không được nữa, há to miệng, sướng sờ địa chầm chầm lấy phát sinh trước mắt một màn, nương xương chừng mắt liếc hắn một cái sau đó, thân ảnh khẽ động, thoáng cái liền xuất hiện ở Lang Bình Thạch trước mặt, tay phải giơ lên, bùm bùm trong đùng một hồi cái tắt, rút đến lăng Bình Thạch mắt buốc lên kim tinh, thân thể chuyển một cái, ngã bốn chân trồng lên trời. vô pháp vô thiên rồi hả? một cái nha hoàn cũng dám lớn lối như vậy, người công nhận đi, bên cạnh có người thật sự là nhịn không được thô một tiếng, nương sương hừ lạnh một tiếng, chân nhỏ một đá, một tảng đá bắn đi ra ngoài. A, của ta răng ơ. Nhìn xem hắn đầy nguồn máu tươi, còn có phun ra mấy cái răng về sau. Bên cạnh mấy người thẩm nghị trong lòng đang đợi, bọn hắn cũng âm thầm may mắn, vừa rồi rời xa hắn là cỡ nào sáng suốt, nếu không nói không chừng đã bị hắn làm phiền hạ. Nương xương không để ý đến gia hỏa này khóc thét, mà là nhìn chầm chầm vào lăng bình thạch nói ra, tứ thiếu gia, tiểu thư mới vừa nói, nàng nói lên lần là cho ngươi ở nhà cấm túc nửa năm, đến bây giờ còn kém hai tháng đi. Về sau nếu lại có chuyện như vậy cắt ngang chân chó của ngươi. Lăng Bình Thạch đâu còn dám ở này lưu lại, lập tức hô, ta trở về đi, không dám lại xuất môn luôn rồi. Nhìn xem chật vật chạy trở về Lăng Bình Thạch, Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc trong lòng hai người đều là thở dài trong lòng một tiếng. Đối với cái này cái tứ đệ, bọn hắn thật sự là không có biện pháp nào. Dù là cha mẹ mình mà nói, hắn cũng không nghe, cả ngày chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi. Duy nhất có thể quản lý tứ đệ đấy, cũng chính là ngủ ngụ rồi. Kỳ thật không phải nói tứ đệ rồi, bọn hắn tại nơi này ngủ ngụ trước mặt, đó cũng là đại khí không dám thở gấp. Ngũ muội một đường vất vả. Lăng Bình Sơn hướng phía xe ngựa bên kia hô một tiếng nói, "Ngũ Thần Tông bên kia. Về nhà nói nữa." Trong xe ngựa truyền ra thanh âm của một cô gái, "Tốt, về nhà nói nữa." Lăng Bình Sơn lập tức gật đầu nói. Nhìn xem bao chủ người sau khi rời đi, còn ở nơi này người trẻ tuổi không khỏi vây đến Đậu Vũ bên cạnh hỏi, "Còn có có đi hay không đi săn?" "Đậu Vũ, ngươi tại phát cái gì sương sở?" "A, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện gấp gáp, lần này ta liền không đi, các ngươi đi đi, chơi vui vẻ điểm. Đậu Vũ nói ra. "Ta nói Đậu Vũ" Ngươi không phải sợ lăng ra nha đầu kia đi? Chúng ta chẳng qua là đi đi săn, lăng bình thạch vừa không đi, nàng còn có thể quản được lấy chúng ta sao? Đúng đấy, ngươi cái này là gan cũng quá nhỏ, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, nha đầu kia chúng ta ai không sợ? Cái kia chính là một cái của cái. Bất quá chỉ cần không đi treo chọc nàng, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối phó chúng ta đi. Ta lần này thật sự là có chuyện quan trọng, thật sự là xin lỗi các vị huynh đệ, chờ các ngươi trở về, ta mời đoàn người uống rượu, ăn, đùa, cũng tính của ta. Đậu Vũ vừa cười vừa nói. Được rồi. Nhìn ngươi mời khách phân thượng, nên tha cho ngươi một mạng rồi. Các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nhìn xem đám người kia sau khi rời đi, Đậu Vũ dáng tươi cười lập tức thú liễm. Lăng gia ngũ nha đầu nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, xem ra Tôn gia bên kia hơn phân nửa là bị nàng giải quyết, chuyện này đến tranh thủ thời gian đi nói với gia gia mới được. Đậu Vũ thầm suy nghĩ nói. Chương 65: Hái quả đào. Minh Châu thành, Đậu phủ. Giang Nam Đông đạo nổi danh Đậu gia hiệu buôn chính là bọn hắn Đậu gia. Nhớ ngày đó Lăng gia hiệu còn chưa quật khởi thời điểm, Tôn gia hiệu buôn là thứ nhất. Bọn hắn đậu ra hiệu buôn chính là thứ hai. Đậu ra lão gia tử cũng chính là đậu Vũ gia gia đậu Thiên sủng gần nhất bởi vì một sự kiện rất là nổi nóng. Giang Nam Đông đạo ngày xưa thứ nhất hiệu buôn, cũng là nhà giàu nhất Tôn gia suy bại, vốn nghĩ mình đậu ra có thể tiếp nhận Tôn gia sinh ý, nhưng Lăng gia hiệu buôn vậy mà nhảy ra cùng mình đậu ra tranh đoạt. Trước kia Lăng gia, bất quá là Minh Châu một nhà tiểu thương hảo, mình đậu ra một ngón tay liền có thể làm tàn bọn hắn. Mặc dù cùng ở tại Minh Châu, nhưng đậu ra căn bản chưa từng đem Lăng gia để ở trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới Lăng gia có một ngày còn có thể cùng mình cạnh tranh. Mười năm không đến lúc đó ở giữa, nhất là gần nhất 5 năm, năm Lăng Gia hiệu buôn điên cuồng quyết trường, vậy mà thoáng cái vượt qua mình Đậu ra, cũng vượt qua Tôn Gia đình Phong thời kỳ. Loại sự tình này hắn đến bây giờ còn là có chút không nghĩ ra. Ta Đậu Thiên Sùng há có thể cấp làm áo cưới. Đậu Thiên Sùng đang nghe xong cháu trai Đậu Vũ về sau, trong lòng giận dữ. Không nghĩ tới Lăng Gia cái nha đầu kia đã cùng Tôn Gia tiếp xúc, Đậu Vũ lo lắng không phải không có lý, nói không chừng Tôn Gia đã cùng Lăng Gia đạt thành hiệp nghị. Đậu Thiên Sùng lập tức triệu tập Đậu Gia mấy cái nhân vật trọng yếu, hắn nhị đệ Đậu Thiên Công cùng mình ba con trai Đại Nhi tử đậu đồng chính, Nhị Nhi tử đậu đồng phương, Tam Nhi tử đậu đồng viên. Đậu vũ chính là đậu đồng chính nhi tử, xem như đậu gia trưởng tôn. Đậu thiên sủng kỳ thật còn có rất nhiều huynh đệ, nếu là tính cả đường huynh đệ thì càng nhiều. Chỉ bất quá đậu gia hạch tâm chính là mấy người bọn hắn. Nghe xong đậu vũ về sau, đậu đồng viên không khỏi lớn tiếng nói: Cha, chúng ta tân tân khổ khổ vài chục năm, há có thể để lăng gia hái được quả đào? Không sai, vì chơi độ tôn gia, chúng ta phí hết bao lớn tâm tư, cái này tôn gia sinh ý tuyệt không thể rơi xuống trong tay người khác, nhất là lăng là gia. Đậu đồng phương cũng nói đồng chính, ngươi thấy thế nào? Đậu Thiên Sùng nhìn về phía Đại Nhi Tử, hỏi. Lang Gia đã chiếm được tiên cơ, coi như chúng ta bây giờ lại đi tìm tôn gia chỉ sợ cũng chậm. Đậu Đồng Chính thoáng tưởng tượng rồi nói ra. Lang Cựu chú lão giả kia thật sự là quá giả hoan, trước kia không lộ ra trước mắt người đời, một màn này tay, để chúng ta đều không nghĩ tới. Lang Gia thế lực tại ngắn ngủi mấy năm thời gian điên cuồng quyết trường, không biết là chuẩn bị bao nhiêu năm. Đậu Đồng Phương nói, chúng ta coi như đi tìm tôn gia, hắn khẳng định cũng có chuẩn bị, cũng không thể cứ định như vậy đi. Đậu Đồng viên hỏi nếu là lăng gia tiếp thu tôn gia sinh ý, cái này giang nam đông đạo chỉ sợ rất nhanh liền không có chúng ta đậu ra chuyện gì. bình thường thủ đoạn là đối phó không được lăng gia. đậu đông chính nói, nhị thúc, lăng gia lực lượng sau lưng còn không cách nào tra được sao? nhị đệ, ngươi nói một chút. đậu thiên sùng cũng nói, những năm này ta một mực tại tra lăng cựu chủ lao già kia thế lực sau lưng, nhưng chính là không có gì phát hiện. đậu thiên công lên tiếng nói, nói thẳng kết luận đi. đậu thiên sùng đánh gậy hắn nói, ta cảm thấy lăng gia phía sau căn bản không có gì chỗ dựa. đậu thiên công nói thẳng, nhị thuốc. Ngươi hồ đồ rồi a? Điều này có thể sao?" Đậu Đồng Phương kinh ngạc nói. Những người khác trên mặt cũng đầy là vẻ hoài nghi. Nhị đệ, nói một chút người lý do." Đậu Thiên sùng trầm tư một chút nói, "Ta phái người nhìn chầm chằm Lăng gia đã có 5 6 năm, trong lúc đó cũng mời mời phích lịch phái cao thủ hỗ trợ nhìn chằm chằm, đồng dạng một điểm manh mối đều không có." Đậu Thiên cũng nói, "Nếu như Lăng gia sau lưng thật có cái gì chỗ dựa, cũng không thể một điểm dấu vết để lại đều không có lưu lại đi. Cho nên, ta nghĩ đến, có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều quá, Lăng gia chính là dựa vào chính hắn làm lớn hiệp Đương nhiên, hắn có thể làm lớn hiệu buôn, cùng chúng ta những năm này vừa lúc ở âm thầm đối phó Tôn gia cũng là có chút quan hệ, trong lúc đó chúng ta căn bản không để ý tới Lăng gia, mới khiến cho Lăng gia nhặt được đại tiếng nghi. Mà lại, ta vừa nhận được tin tức, Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc hai người từng đi bãi phòng qua Ngũ thần tông ngư. Ờ, đây là muốn thay thế Tôn gia hợp tác với Ngũ thần tông. Nếu như theo ta hiện tại phỏng đoán, Lăng gia không có gì chỗ dựa, bọn hắn muốn tìm Ngũ thần tông làm chỗ dựa liền nói đến thông, dù sao Lăng gia hiện tại gia đại nghiệp đại, nếu là không có đủ thực lực, vậy sẽ chỉ đưa tới tai họa đầu thiên sùng ngẫm lại cũng có chút đạo lý. những năm này vì chơi đổ tôn gia, bọn hắn đậu ra vụng trộm không biết phí hết bao lớn kình. bên ngoài nhìn tôn gia là bị hắn mấy cái bất hiếu tử tôn bại quang, kỳ thật tâm thẩm sự tình ngoại nhân lại có thể biết nhiều ít đâu. vì thế đậu ra trả ra đại giới cũng là to lớn. chính là bởi vì đem tinh lực tất cả đều đặt ở tôn gia trên thân, ngược lại là không để mắt đến minh châu cái khác một chút hiệu buồn, nhất là lam gia. nếu quả thật giống ngươi nói, chuyện này liền dễ làm. đầu tiên sùng lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp đổ lăng ra là được. cha, không phải ta nói ngài chúng ta năm đó đối phó tôn Lương gia chính là quá cẩn thận. đầu đồng viên nói, chúng ta lo lắng ngũ thần tông sẽ ra tay giúp tôn Lương gia, nhưng đến cuối cùng cũng không thấy một cái người tới. biết sớm như vậy, liền trực tiếp mời phích lịch phái hỗ trợ diện tôn Lương gia, căn bản không cần nỗ lực như thế lớn đại giới, cũng làm cho lăng gia chui chỗ trống. trải qua tôn Lương gia chuyện này, ta xem như thấy rõ. đầu đồng chính nói, ngũ thần tông căn bản không thèm để ý tôn Lương gia, không có tôn Lương gia, còn có trương gia, vương gia, đối bọn hắn tới nói tìm một nhà hiệu buôn quá dễ dàng, cho nên lần này. Coi như Lăng gia thay thế Tôn gia hợp tác với Ngũ Thần Tông, một khi Lăng gia gặp được phiền phức, Ngũ Thần Tông đại khái vẫn là sẽ không xuất thủ. Nói như vậy, chúng ta trực tiếp đối phó Lăng gia là được rồi." Đậu Đồng phương hỏi, "Ngũ Thần Tông là sẽ không xuất thủ giúp Tôn gia hoặc Lăng gia, có thể coi là diệt Lăng gia, hợp tác với Ngũ Thần Tông hiệu buôn cũng không nhất định chính là chúng ta đậu ra. Muốn hợp tác với Ngũ Thần Tông liền không dễ dàng như vậy. Nhất là hắn hợp tác hiệu buôn trong khoảng thời gian ngắn lập đi lập lại nhiều lần nhận uy hiếp, khó đảm bảo bọn hắn tương lai không xuất thủ." Đầu Tiên sùng suy nghĩ một chút nói, Đến lúc đó coi như chúng ta đậu ra thành Giang Nam Đông đạo thứ nhất đại thương hào, bọn hắn cũng không nhất định không phải tìm chúng ta, lấy Ngũ Thần Tông thực lực, muốn nâng đỡ một nhà hiệu buôn, quá đơn giản. Mà lại, Ngũ Thần Tông thật muốn điều tra, chúng ta làm những chuyện như vậy khẳng định không gặp được, đến lúc đó đối với chúng ta đậu ra tớ, y nói chính là tai họa ngập đầu, nhất là Phích Lịch phái vẫn là ma đạo môn phái, cho nên đối phó Lăng gia đích sự, đồng dạng phải cẩn thận. Cha, ngài lời này là có ý gì? Đậu đồng viên có chút không hiểu hỏi, không ra tay với Lăng gia rồi. Cha có ý tứ là nói trực tiếp diệt đi Lăng gia cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đậu Đồng chính lên tiếng nói, lấy trước mắt tình thế nhìn, Lăng gia thay thế Tôn gia hợp tác với Ngũ Thần Tông, hay là vô cùng có khả năng. Nếu như Lăng gia vừa mới hợp tác với Ngũ Thần Tông, liền bị diễn môn, Ngũ Thần Tông sẽ nghĩ như thế nào? Đây chính là đối Ngũ Thần Tông khiêu khích a. Bây giờ không phải là còn không cách nào xác nhận Lăng gia hợp tác với Ngũ Thần Tông a, thừa dịp bọn hắn còn chưa đạt thành hiệp nghị thời điểm, chúng ta sớm một bước xuất thủ, Ngũ Thần Tông sau đó cũng không thể đem chúng ta thế nào a?" Đậu Đồng Viên lại hỏi. Cưỡng ép xuất thủ là hạ sách. Không đến cuối cùng, biện pháp này có thể không cần cũng không cần. Đầu Tiên công nói, đồng chính mới vừa nói đến không tệ, trực tiếp diệt đi lăng ra cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, chúng ta hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn gì? Đầu Đồng Vương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chương 66, con gái tư sinh. Ta trước kia cũng cùng mọi người nhắc qua, kỳ thật những năm này lăng già sở dĩ có thể nhanh chóng qua đời, cùng lăng ra cái nha đầu kia rất có quan hệ. Đầu Tiên công nói, từ ta được đến tin tức nhìn, lăng ra những năm này quyết trương lưu đồ đều là xuất từ nha đầu kia chi thủ. Nhị Túc lời này của ngươi không khỏi quá mức khoa trương. Đậu Đồng Viên nhướng mày nói, Lang Cựu chủ đối cái này tiểu nữ nhi là rất thương yêu, có một số việc hoàn toàn chính xác cũng là để nàng ra mặt, nhưng đại bộ phận hay là hắn ra lão đại lão nhị ra mặt. Lao Tam một lòng khoa cử, sinh ý trên trận sự tình hoàn toàn không chút tiếp xúc, kia lão tứ chính là cái phế vật. Ngươi nhắc tới chút mưu đồ xuất từ lão đại và lão nhị, ta còn có thể tin tưởng. Đậu Đồng Vương cũng là gật gật đầu, rất đồng ý Tam đệ quan điểm. Chuyện này đừng bảo là các ngươi rất khó tin tưởng, đương chính ta cho rằng như vậy thời điểm cũng là cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng từ ta mấy năm nay đạt được tin tức nhìn, Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc chính là phụ mệnh làm việc tôi, về phần Mưu Đồ sự tình, căn bản không có khả năng xuất từ hai người bọn họ chi thủ, bọn hắn còn không có cái này năng lực." Đậu Thiên cũng nói. "Nhị đệ, có phải hay không là Lăng tiểu chủ lão già kia ở sau lưng giở trò quỷ, hắn cái này con gái tư sinh chỉ là một cái tấm mục đâu?" Đậu Thiên súng hỏi. "7 năm trước, Lăng tiểu chủ đem nha đầu này từ bên ngoài lĩnh trở về, nói là mười mấy năm trước ở bên ngoài sinh một đứa con gái. Từ khi nha đầu này trở lại Lăng gia về sau, Lăng gia sinh ý liền bắt đầu cấp tốc phát trường." cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói do vấn đề sao? có lẽ các ngươi cảm thấy nha đầu kia tuổi quá trẻ, khả năng không lớn có như thế năng lực. trong giang hồ có không ít võ học kỳ tài, tuổi còn nhỏ công lực liền có thể vượt qua thế hệ trước, chẳng lẽ nói lấy trên thương trường liền không có sao? đầu tiên công nói, chỉ có thể nói lăng cựu chủ lao già kia sinh nữa nhi tốt. nhị đệ, vậy ngươi nói lựa chọn tốt nhất, chẳng lẽ chính là muốn từ nha đầu này trên thân ra tay? đầu thiên súng hỏi, đúng à? nếu như đây hết thể đều là xuất từ nha đầu này chi thủ, chỉ cần giết chết nha đầu này, lang gia chẳng mấy chốc sẽ bị đánh về môn hình. Căn bản không đáng giá nhắc tới à. Đậu Đồng Phương cười nói, "Giết người chuyện như vậy chỉ có thể coi là hạ sách, không nên hơi một tí liền nghĩ giết người." Đậu Đồng chính nói, "Nhi thúc, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ tới muốn giết nha đầu kia a." "Ha ha, Đồng chính a, nói thực ra, vừa mới bắt đầu ta còn thực sự có ý nghĩ này, bất quá về sau mà nói Đậu Thiên Công nhìn thoáng qua Đậu Vũ nói, về sau ta cảm thấy hoàn toàn có thể thay cái biện pháp, vẹn toàn đôi bên biện pháp." "Nhi thúc, ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng thừa nước đục thả câu." Đậu Đồng Viên hơi không kiên nhẫn nói, "Nếu là tiểu Vũ cưới nha đầu kia các ngươi nói sẽ như thế nào? Đậu Thiên công chỉ vào Đậu Vũ cười ha ha một tiếng nói, a, Đậu Vũ chừng lớn hai mắt, không khỏi vội vàng hô, nhị gia gia, ngươi cũng đừng nói đùa, kia cọc cái ta cũng không nên. Hử. Đầu Thiên sùng hừ lạnh một tiếng nói, cái gì của cái, vì đậu gia lợi ích, ngươi không cưới cũng phải cưới. Gia gia, đây không phải ta muốn cưới, nàng liền sẽ gả a. Đậu Vũ ruột cổ một cái nói, hà đối với mình cái này gia gia vẫn là rất kính ý. nếu là gạo nấu thành cơm, chúng ta lại âm thầm thả ra tin tức vì lăng gia danh dự. Lăng cửu chủ lão già kia không muốn gả nữ nhi cũng không được. Đầu tiên công cười nói, tiểu vũ, ngươi không muốn một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nha đầu kia dáng dấp chẳng lẽ kém? Cái này, đầu vũ trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Hắn đương nhiên gặp qua lăng đại nhi, nhớ ngày đó thấy một lần liền kinh động như gặp thiên nhân. Bằng không bọn hắn những này mình Châu thiếu gia nhà giàu nhóm cũng sẽ không muốn có ý đồ với nàng. Chỉ là về sau, bọn hắn những người này bị lăng đại nhi ác độc mà trưởng trị mấy lần về sau, là thật sợ, cũng liền đoạn mất cái này tưởng niệm. Nha đầu kia dáng dấp thật sự là đừng bảo là nha đầu kia nàng bảy cái nha hoàn thị nữ, đó cũng là dung mạo như thiên tiên. Ngươi nếu là cưới lăng gia nha đầu, cái này bảy cái nha hoàn không phải cũng là nữ nhân của ngươi sao? Đầu Thiên Công còn nói thêm, đây chính là tề nhân chi phúc, còn có cái gì không hài lòng? Đầu Vũ tâm lại bắt đầu ngưỡng ấy, nhị thúc nghe thật đúng là mê người. Nhị thúc, kia bảy cái nha đầu đều sẽ võ công, mà lại rất lợi hại, hộ vệ của chúng ta căn bản không phải đối thủ. Các nàng động động ngó tay, ta cái này mạng nhỏ coi như ô hô. Đầu Vũ nhớ tới chuyện trước kia, lòng vẫn còn sợ hai nói. Giáo huấn bọn hắn đương nhiên không thể nào là lang đại nhi bản nhân, mà là nàng bên cạnh bảy cái nha hoàn. bọn hắn những công tử ca này bên người cũng là có không ít hộ vệ, từng cái đều là đại hán và vỡ, tự xưng là cao thủ trong giang hồ, là chính bọn hắn tốn không ít ngân lượng thuê tới. nhưng tại bảy cái nha hoàn trước mặt, nguyên bản công bố có thể bắt sống manh hổ cao thủ liền từng cái biến thành một đầu trùng, bị mấy cái nha đầu đánh chết đi sống lại. lợi hại. đầu tiên công khép mỉm cười nói, kia là đối với các ngươi mà nói, chính các ngươi khai ra hộ vệ cũng chính là dọa một chút người bình thường, cái gì giang hồ cao thủ, cầu thí vậy cũng là lừa gạt một chút các ngươi những này không hiểu giang hồ trong giang hồ chân chính cao thủ các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi còn cô à, ngươi cởi lăng gia nha đầu mấy cái kia nha hoàn còn dám tổn thương ngươi cái này cô gia đến lúc đó còn không phải mặc cho ngươi loay hoay đậu vũ cười hắc hắc nếu là thật có một ngày như vậy thật sự là chết cũng nguyện ý a nhị thúc người chủ ý này tốt đậu đồng chính tràn đầy ý cười nói chỉ cần nha đầu kia thành chúng ta đậu gia nàng dâu kia lăng gia không sai biệt lắm cũng chính là chúng ta đậu gia cái gọi là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó đến lúc đó cũng không thể hướng về mẹ nàng nhà nha. coi như Lang gia sản nghiệp không nhập vào ta đậu gia, không có nha đầu kia bảy mưu tính kế, Lang gia có thể hay không giữ vững hiện tại phần này gia nghiệp đều rất khó nói. đến lúc đó chúng ta đậu gia có nha đầu này mưu đổ, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. đến lúc đó đừng nói là Giang Nam Đông đạo, chúng ta muốn thả mắt thiên hạ. Đậu Thiên Công nói, tốt, cứ làm như thế. Đậu Thiên Sùng cười ha ha một tiếng nói, bất quá chuyện này còn phải cân nhắc chú đáo, không thể xảy ra ngoài ý muốn. người con dâu này ta đậu gia là chắc chắn phải có được. Đại ca, không nói gạt ngươi. Chuyện này ta đã kế hoạch hồi lâu, hiện tại liền có thể nói cho mọi người, nhìn xem phải chăng cần gì bổ sung cùng hoàn thiện. Đầu tiên Công nói, lần này còn phải mời Phích Lịch Phái cao thủ tới hỗ trợ. Lời này để Đậu Thiên Sùng sắc mặt có chút trầm xuống, hắn không có lập tức lên tiếng, rơi vào trầm tư. Đầu Thiên Công ngược lại là không có vội vã lại nói cái gì, chờ lấy đại ca của mình ý kiến. Nhị đệ, nói thực ra, cùng những này Ma Đạo môn phái hợp tác, không khác bảo hồ luận ra, ta sợ đến lúc đó không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn a ngấm lại lần này vì chơi độ tôn ra, chúng ta cho Phích Lịch Phái nhiều ít chỗ tốt cái này giá quá lớn phích lịch phái dù sao cũng là ma đạo muốn phái nếu là hợp tác với bọn họ tin tức tiết lộ chúng ta đậu ra liền có đại phiền phái một hồi lâu về sau đầu tiên sùng hít sâu một hơi nói đại ca lang gia những năm này âm thầm vẫn là chiêu không ít người trong giang hồ chúng ta không thể không phòng cho nên muốn đối phó những này người trong giang hồ còn phải là phích lịch phái cao thủ ra mặt tương đối có năm chắc lang kiệu chu khẳng định lại phái cao thủ âm thầm bảo hộ nữ nhi của hắn muốn để tiểu vũ thành công vậy thì phải trước giải quyết những cao thủ kia tiên cũng nói lần này ta đồng ý nhị đệ Về sau ít cùng phích lịch phái vang lai. Đầu thiên sùng nói. Đại ca, trong lòng ta biết rõ. Đầu thiên công gật đầu nói, tiểu vũ, ngươi cùng Lăng Bình Thạch quan hệ không tệ, nghĩ biện pháp thông qua hắn đem Lăng ra nhã đầu lửa gặp ra, đến lúc đó bắt giữ hắn, còn không mặc cho ngươi loay hoay. Nhị thúc, ta hiểu được. Đầu vũ một mặt kích động nói, vất quá Lăng Bình Thạch vừa mới bị dọa về nhà, hai ngày này chỉ sợ không dám ra ngoài. Không nổi, chuyện này vẫn là phải từ từ sẽ đến. Đầu thiên công nói. Chương 67 một sai lầm xe ngựa cách lang phủ còn cách một đoạn cổng gã sai vặt sau khi thấy được liền vội vàng trong chiều chạy tới trong miệng hô to trong phủ cấp tốc ra một đám gia đình nha hoàn chuẩn bị nên đón xe ngựa dèm nhấc lên từ phía trên đi xuống bảy cái thị nữ nương xương chính là một trong số đó trong ngực ôm một thanh cổ cầm huyết hương trong ngực ôm một thanh tỷ bà tỷ bà bên hông treo một cây trường tiêu ngọc tiêu bộ kiếm nương tuyết cùng nương xương bộ đao hàn vũ cùng hàn lộ huyết hương tỷ bà ngọc tiêu nương tuyết nương xương hàn vũ hàn lộ trong đó nương tuyết cùng nương xương hàn vũ cùng hàn lộ có chút đặc thù Các nàng là hai đôi tỷ muội song sinh, giống nhau như lúc trước đó cho dù là Lăng Bình Nhạc cũng chưa không rõ Ngưng sương cùng Ngưng Tuyết đến cùng là cái nào. Đây cũng là Lăng Đại Nhi bảy cái nha hoàn. Lăng Đại Nhi cái cuối cùng xuống xe ngựa, Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc vội vàng đi tới, giúp đỡ nàng một chút. "Ngũ muội, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai chúng ta lại tìm ngươi." Lăng Bình Sơn nhỏ giọng hỏi. "Liên hiện tại tốt, có một số việc cũng không thể kéo, đi tra thư phòng đi." Lăng Đại Nhi nói. "Được." Lăng Bình Sơn gật đầu nói, "Nhị đệ, ngươi nhanh đi thông tri trà một chút." Nói ngủ ngụ trở về. Cần phải ta thông chi sao? Người phía dưới đã sớm lớn tiếng ồn ào, trong phủ trên dưới người nào không biết ngủ ngụ trở về. Lăng Bình Nhạc cười nói, "Lăng Tiểu Trù thư phòng." Lăng Cửu Trù ngồi ở vị trí đầu vị, tại bên cạnh hắn ngồi Lăng Đại Nhi, Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc ngược lại là ngồi ở dưới tay vị. Lăng Tiểu Trù tam nhi tử Lâm Bình Nam trước đây ít năm thi đậu công danh, bây giờ là một cử nhân. Những năm này, hắn một lòng khổ đọc sách thánh hiền, muốn tên để bảng vàng, thi đậu tiến sĩ. Trong nhà sinh ý trên trận sự tình, hắn trên cơ bản là bất quá hỏi. Về phần Lăng Bình Thạch, cả ngày chơi bời lêu lổng, trong nhà sinh ý đương nhiên sẽ không giao cho hắn. Trong nhà có cái gì đại sự, bình thường chính là bốn người bọn họ thương lượng. Đại Nhi, nói như vậy tôn ra là đáp ứng. Lăng tiểu chủ quay đầu hỏi Lăng Đại Nhi nói. Bọn hắn sắp mở giá để năm thành, ta đã ứng. Lăng Đại Nhi nói. Bọn hắn đây là công phu sư tử mà a, đều như vậy, còn muốn thêm năm thành, còn có ai so với chúng ta Lăng gia ra, ra giá càng công đạo. Lăng Bình Nhạc có chút bất mãn nói. Nhị đệ, không thể nói như thế, đừng bảo là lại thêm năm thành, cho dù là lại thêm gấp đôi cũng phải cầm xuống tôn gia những cái kia suy nghĩ. Lăng Bình sân nói, "Ngũ muội, ngươi nói đúng không?" "Không sai, đối với chúng ta tới nói, đây là rất có lợi." Lăng Đại Nhi gật đầu nói, "Tôn gia sớm mấy năm liền bắt đầu tại cái khác các đạo mở chi nhánh, bọn hắn vẫn rất có ánh mắt. Đáng tiếc là, chính là quá nóng lòng một chút, cân nhắc không đủ chu toàn, lập tức mở quá nhiều chi nhánh, đầu nhập quá lớn, trước đây ít năm đều là đại lượng ngân lượng đầu nhập, căn bản không có nhiều thu nhập. Liền xem như tôn gia dạng này trăm năm già hảo cũng không chịu được nổi. Như thế tiện nghi chúng ta." Đại Nhi a Ngươi nói tôn gia quá nóng lòng một chút, chúng ta lần này tiếp nhận tôn gia sinh ý có phải hay không cũng quá gấp một chút đâu." Lăng Cửu chú hỏi, "Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi muốn lợi dụng tôn gia tại cái khắc các đạo chi nhánh, nhanh chóng tại các đạo mở ra cục diện, nhưng những cái kia chi nhánh một mực hao tổn, chúng ta lăng gia cũng không kiên trì được bao lâu." Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc hai người trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Không thể không nói, nguy hiểm này vẫn phải có. "Cha, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao?" Lăng Đại Nhi khẽ mỉm cười nói, "Không phải, trước kia ta nhìn hiệu buôn từng ngày lớn mạnh." cái này tâm là càng ngày càng an tâm nhưng cái này sạp hàng lập tức làm được như thế lớn lòng ta ngược lại là không nỡ. Lăng triệu trù vội và nói đại nhi ngươi có ý nghĩ gì cũng đừng thừa nước đục thả câu đúng a ngũ muội ta cái này lòng nứa ngáy vô cùng Lăng bình Nhạc cũng nói tôn gia bố cục cái khác các đạo ý nghĩ không sai kỳ thật liền mở chi nhánh mà nói bọn hắn không tính quá nóngội tôn gia hiệu vương có mấy trăm năm tích lũy tại ngân lượng phương diện khẳng định có chuẩn bị vấn đề không có khả năng xuất hiện ở ngân lượng bên trên lang đại nhi nói nhưng tôn gia cũng là bởi vì tích xúc hao hết dẫn đến phía ngoài thiếu nợ không cách nào hòa lại, mới không thể không bán thành tiền sản nghiệp, đây đều là bán đổi bán tháo a, không sai biệt lắm là bình thường giá một hai thành." Lăng Bình sơn nói. "Kia là Tôn gia phạm vào một sai lầm." Lăng Đại Nhi giải thích nói, hắn đem mình tại Giang Nam Đông Đạo bên trên bộ kia dùng đến cái khắc các đạo bên trên, mới xảy ra vấn đề. Tôn gia tại Giang Nam Đông Đạo cũng coi là thâm căn cố đế, mặc kệ là trong giang hồ, vẫn là địa phương quan phủ đều có quan hệ, bọn hắn ở chỗ này muốn làm gì, tự nhiên là như cá gặp nước. Nhưng đến bên ngoài, vậy liền khác biệt. Những cái kia giang hồ môn Những địa phương kia còn lại, cái nào không đưa tay đòi tiền. Nếu là lấy tiền làm việc có tốt, đáng tiếc, rất nhiều đều là lấy tiền không làm việc, không ít giang hồ môn phái là tiền chiếu thu, hàng hóa chiếu cướp. Nghe được Lăng Đại Nhi tiểu nói này, ba người sắc mặt có chút khó coi. Tôn gia tại cái khác các đạo sinh ý không thuận, bọn hắn nên cũng biết, nhưng cụ thể một số việc, khẳng định không bằng Lăng Đại Nhi hiểu rõ. Ngũ muội, ngươi có thể giải quyết vấn đề này. Lăng Bình Sơn suy tư một phen về sau, hỏi, bọn hắn Lăng gia cùng Tôn gia không sai biệt lắm, cũng là tại giang nam đông đạo có chút quan hệ, quan hệ này nói đến vẫn là không bằng Tôn gia. Nói thế nào mình lăng ra mấy năm này mới đột nhiên quật khởi. Về phần cái khác các đạo quan hệ, kia liền càng không thể nào. Lăng Vũ Trù cùng Lăng Bình Nhạc nhìn chằm chằm Lăng Đại Nhi, nếu là mình lăng ra không cách nào giải quyết vấn đề này, đó chính là kế tiếp Tôn gia. Chí ít lại so với Tôn gia làm càng tốt hơn. Lăng Đại Nhi cười nói, còn có lần này, nếu là có thể hợp tác với Ngũ Thần Tông, tin tưởng đối tương lai chúng ta kinh doanh cái khác các đạo chi nhánh cũng là rất có ích lợi. Ngũ muội, coi như hợp tác với Ngũ Thần Tông, nếu là gặp được phiền phức gì, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không giúp chúng ta ra mặt. Lăng Bình Nhạc vội vàng nói, Vàng không, tôn gia cũng không trở thành rơi xuống bây giờ tình trạng này a. Mà lại, lần này ta cùng đại ca đi tìm bọn họ, bọn hắn cũng không có minh xác cho một cái trả lời chắc chắn, ta có thể cảm giác được, bọn hắn đối với cùng nhà ai hiệu buôn hợp tác cũng không phải là rất để ý. Chúng ta lăng ra muốn thay thế tôn gia, vẫn là tồn tại to lớn biến số. Đây là tự nhiên, đối ngũ thần tông tới nói, năm đó tôn gia kỳ thật cùng cái khác hiệu buôn không khác nhau nhiều lắm. Có hay không tôn gia sẽ không đối ngũ thần tông tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nói tóm lại, đó chính là tôn gia tại ngũ thần tông bên kia phân lượng không đủ. Cho nên chúng ta liền muốn ở phương diện này bỏ công sức." Lăng Đại Nhi nói, "Lần này Ngũ Thần Tông không ít cao thủ đến đây Minh Châu, ngược lại là cho chúng ta một cái cơ hội tốt." Ngũ muội, "Tin tức này ta có nghe nói, nghe nói những ngày người trong giang hồ muốn tranh đoạt một môn công pháp ma đạo." Lăng Bình Sơn hỏi, "Dạng này tranh đoạt, chúng ta chỉ sợ không thể giúp Ngũ Thần Tông a." Nhiều nhất chính là tìm hiểu một chút tin tức, nhưng đối phương là Ngũ Thần Tông, tin tức của bọn hắn cũng là dị thường linh thông. Trước đó cùng Lưu Văn Sinh bọn hắn lúc gặp mặt, Lăng Bình Sơn là có nói tại Minh Châu bọn hắn lăng ra tin tức linh thông. Nếu là Ngũ Thần Tông có cần có thể đến tìm bọn hắn. Nhưng đây đều là một chút lời khách khí, hắn không cho rằng Ngũ Thần Tông thực sẽ bởi vì những sự tình này tìm mình Lăng gia hỗ trợ. Chương 68, ta cũng họ Lăng. Lần này công pháp tranh đoạt không có đơn giản như vậy, Ngũ Thần Tông chỉ sợ là nghĩ đến quá dễ dàng một chút. Lăng Đại Nhi khẽ mỉm cười nói, thực sự không được, có thể nghĩ biện pháp để Ngũ Thần Tông người cầu chúng ta hỗ trợ nha. Đại Nhi, ngươi cũng không nên đùa lửa a, đây chính là Ngũ Thần Tông, không thể đã tội. Lăng Cửu chủ bị giật nảy mình, không khỏi vội vàng nói. Trong lòng ta biết rõ Những sự tình này ta đến xử lý." Lăng Đại Nhi nói, "Các ngươi tiếp xuống liền chuẩn bị tốt tiếp thu Tôn gia sinh ý, những này ta liền lưỡi nhát xử lý, thiên đầu và tự." "Ngũ mọi người yên tâm đi, tiếp thu Tôn gia sinh ý liền giao cho chúng ta, không có vấn đề." Lăng Bình nhạc vỗ vỗ lồng ngực nói. Hắn hiện tại rất là kích động, nhớ năm đó, cái này Tôn gia cao cao tại thượng, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Không nghĩ tới mình Lăng gia có thay thế Tôn gia một ngày, tựa như là giống như nằm mơ, cũng không thể chủ quan." Lăng Đại Nhi nhắc nhở một câu nói, "Phải cẩn thận đậu ra, Tôn gia suy bại" bọn hắn đậu ra âm thầm là bỏ khá nhiều công sức, không nghĩ tới đầu thiên công cùng phích lịch phái quan hệ không tệ. đầu thiên công lúc còn trẻ từng hành tẩu qua gian hồ, hơn phân nửa là lúc kia quen biết phích lịch phái người. Lăng cửu chú nói, nói như vậy là phích lịch phái âm thầm trở ra tay, chính là phích lịch phái. Lăng đại nhi gật đầu nói, phích lịch phái là kiến châu ma đạo đại phái, chỗ giang nam đông đạo đầu nam, mà tôn gia tại việt châu, không sai biệt lắm một nam một bắc, khoảng cách xa, rất nhiều chuyện liền không có tốt như vậy nói. tôn gia mặc dù cũng có chuẩn bị, nhưng bọn hắn cùng phích lịch phái quan hệ cũng liền. Dưới tình huống bình thường, Phích Lịch phái cũng sẽ cho tôn gia một bộ mặt, đáng tiếc đầu Thiên Công lúc còn trẻ quen biết Phích Lịch phái một người đệ tử, đã nhiều năm như vậy, đối phương đã thành Phích Lịch phái phó trưởng môn, quyền cao chức trọng. Thì ra là thế. Lăng Bình Sơn giật mình nói, có cái tầng quan hệ này, Đậu ra mời Phích Lịch phái âm thầm hạ độc thủ cũng rất dễ dàng, khó trách Tôn gia sẽ như vậy thảm. Mặc dù nói Tôn gia tại cái khác các đạo chi nhánh cũng sẽ nhận nơi đó giang hồ môn phái một chút cướp bóc cùng dọa dẫm, nhưng làm sao cũng so ra kém có một cái ma đạo đại phái nhìn chằm chằm vào nhận tổn thất lớn a. Vậy chúng ta Lăng Bình Nhạc có chút lo lắng nói: "Những sự tình này các ngươi cũng không cần quản." Lăng Đại Nhi nói: "Đại Nhi, chính ngươi phải cẩn thận, những cái kia đều là giết người không chớp mắt mà đầu Lăng tiểu chủ quan tâm nói: "Đừng lo lắng, ta biết làm thế nào." Lăng Đại Nhi cười nói: "Ta đi về trước." Gặp Lăng Đại Nhi sau khi rời khỏi đây, Lăng Bình Nhạc vẫn còn có chút lo lắng hỏi: "Ngũ mội thật không có vấn đề sao?" "Nhị đệ, cha, ta nhìn các ngươi cũng đừng đoán mò, năm ngũ mội sự tình, chúng ta không cần nhiều hỏi, cũng không cần quản nhiều chính là." Lăng Bình sơn nói: Những năm này chúng ta lăng ra biến hóa, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Đại ca, cái này khác biệt, đây chính là ma đạo cao thủ a." Lăng Bình nhạt nói. "Ma đạo cao thủ lại như thế nào?" Lăng Bình Sơn cười nói, "Huyễn Hương mấy người các nàng nha đầu võ công đều không đơn giản a. Đại ca, ta biết các nàng bảy cái võ công không tệ, thế nhưng muốn cùng ai so? Các nàng khi dễ khi dễ lao tứ đám kia hồ bằng cầu hữu tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng thích lịch phái đều là ma đạo cao thủ, há lại lao tứ như vậy người có thể so sánh?" "Tốt, Bình chuyện này đại ca ngươi nói rất đúng." Có một số việc chúng ta cũng không cần thăm ra. Lăng Cựu chủ nhớ tới 7 năm trước Lăng Đại Nhi bỗng nhiên tìm tới mình tình hình, lúc ấy nàng mới 9 tuổi dáng vẻ đi. Cứ như vậy một cái tiểu nữ hoa để cho mình căn bản là không có cách cự tuyệt nàng cho ra chỗ tốt. Hắn về sau đã từng hỏi Lăng Đại Nhi vì sao lại tìm bọn hắn lăng ra, dù sao bọn hắn lăng ra ngay lúc đó thực lực cũng liền. Lấy Lăng Đại Nhi bản sự, hoàn toàn có thể tìm càng lớn hiệu buôn. Bởi vì ta cũng họ Lăng a, dạng này ta cũng không cần đổi tên đổi họ nha. Đây là Lăng Đại Nhi ngay lúc đó trả lời. Cái gì con gái sinh? Vậy cũng là hắn đối ngoại lý do thoái thác thôi. Ở trước mặt người ngoài, Lăng Đại Nhi đối với mình người phụ thân này vẫn là rất cung kính. Đối nàng mấy cái huynh trưởng cũng rất kính trọng. Nhưng tự mình, hắn đối Lăng Đại Nhi là rất kính ý. Lăng Đại Nhi có thể làm được những này, sau lưng bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù mình không có nói cho Lăng Bình Sơn bọn hắn trấn tướng, nhưng Lăng Bình Sơn cùng Lăng Bình Nhạc hiển nhiên cũng chú ý tới một chút. Bất quá Lăng tiểu chủ biết bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Đại Nhi chân chính lai lịch. Bọn hắn hơn phân nửa là bị Lăng Đại Nhi bản sự thuyết phục. Đối cái này cái gọi là ngu ngơ cũng là có chút kính sợ. Có thể coi là biết Lăng Đại Nhi không đơn giản, nàng niên kỷ dù sao còn nhỏ, muốn đối mặt những cái kia ma đạo hung thần đắc sát, Lăng Cựu chủ bản năng lo lắng một chút. Bây giờ trở về qua Thần, hắn tin tưởng Lăng Đại Nhi khẳng định có biện pháp đối phó phích lịch phái, mình những người này hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Chỉ cần quản tốt trên phương diện làm ăn sự tình là được rồi. Tắm rửa thay quần áo về sau, Lăng Đại Nhi ngồi ngay ngắn ở đàn trước bàn. Huyền Hương ôm một thanh đàn đặt ở đàn trên bàn. Thanh này đàn nhìn qua có chút thời đại, hiển nhiên không phải phàm phẩm là một thanh cổ cầm. Lăng Đại Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi đem hai tay mười ngón đặt tại dây đàn bên trên. Ngón tay kích thích, tiếng đàn miệu miệu. Huynh Hương chờ bảy cái nha hoàn đứng ở một bên, thần sắc rất là say mê. Đông một tiếng, tiếng đàn im bặt mà dừng. Vẫn là trên lệch nhiều lắm, đừng bảo là tìm tới giống Nương Thiên Ma Tuyệt Phách Cầm, coi như muốn tìm được có một hai thành uy lực cổ cầm cũng khó khăn a. Lăng Đại Nhi trong nội tâm thở dài một tiếng. Trước mắt bộ này cổ cầm, đã là nàng hao phí không ít tâm tư mới đến, đáng tiếc nhưng nàng mong đợi khác rất xa. "Tiểu thư." Thất nữ vội vàng lên tiếng hỏi. Hồng nhị bên kia có hay không đàn tin tức? Lăng Đại Nhi hỏi. Thất nữ nhìn nhau một cái, các nàng biết tiểu thư là đối đàn không hài lòng. Cuối cùng vẫn là Huyễn Hương lên tiếng nói, "Tiểu thư, lần trước Hồng nhị nói có một thanh cổ cầm hạ lạc, nô tỉ nghĩ, hắn khẳng định còn tại tìm kiếm, muốn tìm được cái kia thanh cổ cầm chỉ sợ không dễ dàng." Hừ. Lăng Đại Nhi hừ lạnh một tiếng nói, "Đây chính là còn không có càng nhiều tin tức." Huyền Hương không dám nói nhiều. "Được rồi, thanh này đàn liền đem liền lại dùng một hồi." Lăng Đại Nhi sắc mặt thoáng dừng một chút nói, "Tỳ bà, ngươi đi nói cho Hồng nhị" cổ cầm bên kia giò xét có thể tạm thời thả thả, gần nhất muốn đem tâm tư đặt ở Ma Long Ma công bên trên. "Tiểu thư, ngài đối môn công pháp này cảm thấy hứng thú?" Tỳ bà hỏi. "Ta là muốn biết Ngũ Thần Tông những tên kia động tĩnh, chỉ cần nhìn chằm chằm Đông Phúc, tin tưởng Ngũ Thần Tông cũng sẽ đi theo xuất hiện." Lăng Gia hiệu buôn hợp tác với Ngũ Thần Tông một chuyện, vẫn là tận lực thúc đẩy tương đối tốt, nói thế nào đều là chính đạo đệ nhất đại tông, có cái này đại kỳ, Lăng Gia về sau làm cái gì cũng dễ dàng nhiều, cũng có thể phòng ngừa không ít đạo trích chi dọa giẫm bắt chẹt, ta cũng không muốn bị những này liên lụy tinh lực. Lăng Đại Nhi khẽ mỉm cười nói, "Còn có, Tạ Vương Hành Tung cũng phải trọng điểm chú ý, ta nghĩ Ngũ Thần Tông không sai biệt lắm cũng nên xuất thủ đối phó hắn đi." "Vâng, tiểu thư." Tỳ bà đáp. "Ngọc Tiêu, ngươi đi nói cho Vũ Nhất, để hắn tùy thời chờ lệnh, nếu là Ngũ Thần Tông người sống quá nhiều, vậy liền âm thầm giết mấy cái Ngũ Thần Tông đệ tử, suy yếu bọn hắn thực lực, chỉ có bọn hắn cùng đường mặt lộ, vạn phần thời điểm nguy cấp, chúng ta lăng ra xuất thủ giúp bọn hắn một chút, nhân tình này mới lớn." "À, còn có đầu ra bên kia, lần này Tôn gia bên kia bị chúng ta nhanh chân đến trước." đầu tiên sủng lao ra hỏa kia chỉ sợ là tức giận đến kêu la như sớm khẳng định sẽ âm thầm đối phó lăng ra vậy trước thiên hạ thủ vi cường đi để hắn phái mấy tên thủ hạ nhìn chằm chằm đậu ra mấy cái trọng yếu ra hỏa thích hợp thời điểm tiêu diệt bọn hắn minh châu gần nhất rất loạn tà ma bên trong người đại khai sát giới tin tưởng không ai sẽ hỏa. y nghi lang đại nhi lạnh nhạt nói nô tỳ minh bạch chỉ là giết đậu ra mấy người thì bà tin tưởng vũ nhất nhất định có thể làm tốt nhất là dưới mắt minh châu đống nhiên tràn vào nhiều như vậy người trong giang hồ để đầu tiên sùng bọn hắn nhìn qua giống chết tại người trong ma đạo trong tay quá đơn giản Ngưng Tuyết, Ngưng Sương, Hàn Vụ, Hàn Lộ bốn người các ngươi phân biệt đi nói cho Thiên Nhất, Địa Nhất, Huyền Nhất cùng Hoàng Nhất để bọn hắn bốn môn tùy thời chờ lệnh lần này tranh đoạt công pháp bọn hắn hoàn toàn có thể hảo hảo ma luyện một phen Lăng Đại Nhi nói đến đây dừng một chút lại nhìn một chút bảy cái nha và nói các ngươi bảy cái cũng muốn đi hảo hảo chém giết một trận trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo, cơ hội lần này khó được chương 69 Lục phiến Môn Lục Phía Môn đây là Lăng Đại Nhi cho dưới chướng thế lực lấy một cái tên bởi vì nàng phụ thân năm đó gia nhập Quá lục Phiên môn, còn có chính là nàng cảm thấy đem thủ hạ chia làm 6 bộ phận, tất cả ti kia trước, làm việc hiển nhiên càng có hiệu suất. Vũ môn là một sát thủ tổ chức, chuyên môn chịu trách nhiệm ám sát. Hồng môn là một cái tổ chức tình báo, chịu trách nhiệm thu thập các loại tin tức. Đến tại Thiên địa Huyền Hoàng tứ môn thì là chủ yếu đối địch lực lượng, bây giờ nhiệm vụ là trong bóng tối bảo hộ Lăng gia hiệu buôn. Lăng gia hiệu buôn nếu là không có đầy đủ tự bảo vệ mình lực lượng, làm sao có thể có hôm nay thành tựu như vậy. Về phần cái này tứ môn người, Đối ngoại công bố chính là lăng ra từ trong giang hồ đưa tới cao thủ. Chuyện như vậy đối với mấy cái này hiệu buôn mà nói, là phi thường bình thường. Vì cam đoan nhà mình an toàn, chiêu mộ cao thủ hoặc là giao hảo trong giang hồ một môn phái, đây đều là một loại thông thường thủ đoạn. So sánh với Vũ môn cùng Hồng môn, cái này tứ môn sẽ không có như vậy trẻ giấu. Lục môn người phụ trách, lấy một mệnh danh, ví dụ như thiên nhất, địa nhất như vậy đấy. Bất quá, trong đó vẫn có một cái đặc thủ đấy, cái kia chính là Hồng môn này đây hồng nhị cầm đầu. Điều này làm cho mọi người trong lòng rất không minh bạch, đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Cực không cân đối, thất nữ đã từng lén lút hỏi Quá tiểu thư, có thể Lăng Đại Nhi nhếch miệng mỉm cười, nói là vì cấm kỵ. Cái này làm cho các nàng càng là không giải thích được, không có nghe nói cái này còn muốn cấm kỵ đấy. Lăng Đại Nhi đương nhiên không thể đem Hồng Môn người phụ trách đặt tên là hồng nhất, đây chính là cha mình đại ca tính danh, bản thân còn phải hô một tiếng đại bá đâu. Lục nữ riêng phần mình đã đi ra, Lăng Đại Nhi hướng phía viễn Hương phất phất tay, làm cho nàng cũng lui xuống. Minh chủ Võ Lâm à, tại võ giới không được, ở chỗ này ta liền chính thức nếm thử một lần, bất quá thực làm lên đến, không ta nghĩ giống như dễ dàng như vậy. Lăng Đại Nhi trong lòng thầm suy nghĩ nói: Nhớ ngày đó tại võ giới thời điểm, bản thân triệu tập người phía dưới tổ chức cái gọi là võ lâm đại hội. Bây giờ suy nghĩ một chút vậy căn bản chính là tại hồ đồ. Từ tại bản thân thân phận, bọn hắn không dám không cho mình mặt mũi, cái gì cũng nhân nhượng bản thân. Ở chỗ này liền không giống nhau, không ai có thể nhận ra bản thân, cũng sẽ không cho bản thân cái gì mặt mũi, cái gì đều được dựa vào chính mình. Hơn nữa bản thân còn có phải cẩn thận nơi đây cao thủ, những lao gia hỏa kia, mình bây giờ còn có không đối phó được. Bất quá Lang Đại Nhi ngược lại là càng có hào hứng rồi. Lúc này mới có khiêu chiến nhà, cũng không biết tiểu Du bây giờ đang ở cái nào, còn sống không. Lăng Đại Nhi khẽ cau mày nói, "Lăng Du cùng mình bất đồng, phụ thân lúc ấy chẳng qua là làm cho hắn dốc lòng tìm hiểu thượng thành kinh về phần kia công pháp của mình, trên cơ bản chưa từng truyền thụ. Vì vậy Lăng Du vô công rất thấp, cho dù là ở chỗ này cũng là thuộc về không nhập lưu đấy. Không có chính mình ở bên cạnh, nếu gặp được cái gì kẻ xấu, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như Lăng Du thật xảy ra ngoài ý liệu, bản thân trở về làm như thế nào giao phó a? Nàng tin tưởng phụ thân mẫu thân bọn hắn nhất định sẽ quá tìm đến mình đấy." có thể cũng không biết có thể hay không kịp thời đi đến tìm được tiểu du nếu như không có cách nào kịp thời chạy đến tìm kiếm lang du phải dựa vào chính mình rồi cho nên hắn phát triển thế lực của mình cũng là muốn muốn thông qua bọn hắn đi tìm lang du 8 năm rồi còn không có bất luận cái gì có quan hệ lang du tin tức lang đại nhi thậm chí muốn không tin tức chính là tin tức tốt nhất vậy là thế lực của mình còn chưa đủ lớn còn có không cách nào tìm được lang du ngay tại lúc đó nàng cũng có sương bá giang hồ tâm tư ở chỗ này cũng không có gì người gặp ngăn cản nàng hành động như vậy nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó hơn nữa bất luận làm cái gì đều dựa vào bản thân sẽ không ngượng nhờ cha mẹ mình cùng đại ca ảnh hưởng nàng vừa tới nơi này thời điểm hoa một năm thời gian ở ẩn ngoại trừ dốc sức liều mạng tăng lên thực lực của mình bên ngoài cũng là đối với nơi này làm chút hiểu biết năm thứ hai tại đã có một phen giải sau đó mới tìm tới lăng tiểu chủ mặc kệ làm cái gì không có tiền là tuyệt đối không được đấy vì vậy lăng gia hiệu buôn liền vào pháp nhãn của nàng dĩ nhiên đối với phương họ lăng cũng là có một cái trọng yếu nguyên nhân điểm ấy lăng đại nhi ngược lại là không có lừa gạt lăng tiểu chủ đây là đâu ấn giao cầm tỉnh lại Phát hiện mình nằm ở trên một khối nham thạch, cái này trên mặt đá còn có kê lót một cái chắn màn, cũng không phải cảm thấy lạnh. Ân Dao cầm ngồi dậy, sống đông nhúc nhích tay chân, phát hiện mình cũng không bị điểm huyệt đạo, hoàn toàn có thể tự do hành động. Nàng lập tức đánh giá bốn phía một cái, phát hiện mình hiện tại có lẽ tại một chỗ trong sân động. Hả? Ân Dao cầm xinh đẹp tiểu quỳnh mũi hơi động một chút, bờ biển. Nàng nghe thấy được một cô nước biển mùi tanh. Minh Châu vốn là gần biển, bất quá bây giờ có thể nghe thấy được biển mủi tanh, bản thân hẳn là bị Tạ Vương đưa đến bờ biển rồi, khoảng cách đại hải không xa. Nàng thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được sóng biển đánh ra âm thanh. Tối hôm qua nàng bị Tà Vương bắt lấy về sau, rất nhanh liền đã mất đi ý thức lâm vào hôn mê, hiện tại đến cùng ở nơi nào, nàng làm một chút cũng không rõ ràng lắm. "Tỉnh." Tà Vương từ ngoài động đi đến, trong tay còn có mấy cái đã nương chín cá, đói bụng không? "Trước ăn một chút gì." Nói qua, Tà Vương đem trong tay cá nướng đưa tới Ân Dao cầm trước mặt. Ân Dao cầm thân thể vội vàng hướng sau xê dịch. Thấy như vậy một màn, Tà Vương đem cá nướng đặt ở một bên nhàn nhạt mà hỏi thăm, "Sợ ta?" "Hừ, muốn giết cứ giết." Ân Giao cầm hừ lạnh một tiếng nói. Ta Vương hung danh nàng đương nhiên nghe nói qua, hắn đối với ngũ thần tông đệ tử từ không lưu tình. Những năm này chết trong tay hắn sư thúc bá, sư minh đệ đã không ít. Nàng nếu như bị bắt liền không nghĩ tới còn có thể sống. Dù sao đều là chết, mình còn có cái gì tốt sợ hay sao? Còn rất kiên cường. Ta Vương ở bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống. Ân Giao cầm không có lên tiếng, nàng phát hiện Ta Vương cũng không nói thêm bảo, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cho Ân dao cầm trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi ngươi nhìn cái gì? Ân dao cầm rốt cuộc chịu đựng không xuất ra hỏi. Trần tướng A. Tà Vương thì thào nói nhỏ một tiếng. Tà Vương mà nói làm cho Ân Dao Cẩm có chút không hiểu đâu, không biết hắn đang nói cái gì. Ngươi biết cha mẹ ngươi ở đâu sao? Sau một lúc lâu, Tà Vương mới mở miệng hỏi. Cũng không có ở đây. Ân Dao Cẩm không biết Tà Vương hỏi chuyện này để làm gì, bất quá nàng còn là ăn ngay nói thật rồi, những thứ này cũng không có gì khó mà nói đấy. Không, còn có tại đấy. Tà Vương lắc đầu nói. A, Ngọc Cẩm. Tà Vương bỗng nhiên đứng lên, thoáng cái xông vào đã đến Ân Dao Cẩm trước mặt, hai tay bắt được bờ vai của nàng. Ngươi ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì?" Ân Dao Cầm sợ tới mức mặt mày biến sắc. Chứng kiến Ân Dao Cầm cái này hoảng sợ bộ dạng, ta Vương vội vàng buông lỏng tay ra, hắn biết mình quá vọng động rồi, hù đến Ân Dao Cầm rồi. Ân Dao Cầm nhanh chóng lui về phía sau, một mực tối lui đã đến phía sau lưng chống đỡ tại vách đá trên. "Ngươi đừng tới đây, ngươi tái cử động một cái, ta liền tự sát." Ân Dao Cầm chỉ vào ta Vương quát, "Đừng, đừng, ta không động, ta lui về phía sau." Ta Vương gấp gáp nói. Hắn lập tức lui về sau năm bước, mới dừng lại. Hắn không điểm Ân giao Cầm hừa đạo. Nếu là nàng thật sự tự đoạn kinh mạch, bản thân chỉ sợ cũng không thể cứu. Chứng kiến Tà Vương lui ra, Ân Dao Cầm Tâm tình mới thoáng bình phục một cái. "Ngọc Cầm, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Không cho phép ngươi la như vậy ta. Cũng chính là mình cực kỳ thân cận người mới có thể la như vậy bản thân, Tà Vương tính là cái gì?" Tỉnh táo, ngươi đừng kích động." Tà Vương hít sâu một hơi nói, "Ngọc Cầm, ta là cha ngươi a." Chương 70, "Phụ thân." Ân giao Cầm ngây ngẩn cả người, Tà Vương mà nói thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người, cũng làm cho nàng quên mất phẫn nộ. Chứng kiến Tà Vương lại muốn đi tới, Ân Dao cầm quát to, người đứng lại. "Tốt, ta đứng lại." Ta Vương lập tức dừng bước, ta biết rõ ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, ta đây liền đem sự tình chân tướng cùng ngươi nho nhỏ nói một lần. "Mẹ của ngươi, mẹ của ngươi tên là Ân Vân Thi, ngươi có lẽ đoán được mà, ngươi bây giờ sư phụ Ân Vân Họa nhưng thật ra là thân muội muội của nàng. Năm đó ta và ngươi mẫu thân bỏ trốn, vừa mới sinh hạ ngươi không bao lâu thời điểm, mẹ của ngươi liền bị Thủy Thần Phong Bạch Lao thái bà lừa trở về, cuối cùng chết ở trong tay nàng." "Không có khả năng. Ngươi mơ tưởng chửi bới tổ sư." Ân Dao cầm la lớn, Ngươi khẳng định có âm như gì? Ngươi mơ tưởng thực hiện được, ta cũng không thể nào là con gái của ngươi. Ngọc Cầm, nghe ta từ từ nói xong. Ta Vương tiếp tục nói, ta và ngươi mâu thân bỏ trốn năm thứ ba, mẹ của ngươi đều muốn hồi ngũ thần tông, có thể ta không đồng ý, hai người chúng ta ý kiến đã xảy ra chia rẽ. Về sau mẹ của ngươi gạt ta vụng trộm mang theo ngươi ly khai, ta biết rõ nàng khẳng định trở về thủy thần phong rồi. Cuối cùng do thầm tin tức quả là thế, nàng là bị Bạch Thanh Âm Lão Thái Bà kia lừa gạt trở về. Lão Thái Bà kia cũng độc tâm, vậy mà tự tay giết mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi thế, nhưng là nàng thương yêu nhất đệ tử A ta về sau mới biết được mẹ của ngươi là một người hồi thủy thần phong đấy, có thể lúc nàng là mang theo ngươi cùng một chỗ ly khai đấy, ta căn bản không biết nàng. Đem ngươi lưu lại ở nơi nào rồi? Nhiều năm như vậy, ta ngoại TZR đều muốn thay mẹ của ngươi báo thù bên ngoài, cái kia chính là đều muốn tìm tung tích của ngươi, đáng tiếc một mực không có gì manh mối. Thẳng đến 3 năm trước đây, tại Hắc Sơn môn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng tưởng rằng gặp được mẹ của ngươi, quá giống, ngươi cùng mẹ của ngươi lớn lên quá giống. Những năm này ta bắt đầu thu thập tin tức của ngươi hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận ngươi chính là nữ nhi của ta tin tưởng là mẹ của ngươi bỏ mình trước đem ngươi đang ở đâu tin tức nói cho ân vân họa, ân vân họa mới đưa ngươi mang đến thủy thần phong câm miệng ân dao cầm giống lúa nói nàng không muốn nghe những thứ này ta vương mà nói làm cho nàng lòng tham loạn mình tại sao có thể là tà vương con gái đây không thể nào tin tưởng ngươi cũng biết ta ban đầu thân phận năm đó ta là một thần phong đệ tử cùng mẹ của ngươi là thật tâm yêu nhau có thể kim thần phong tạ anh hổ vậy hôn đảng tử trong cản trở nếu không phải hắn ta và ngươi mẫu thân cũng không với lúc đó. Cửa động vang lên một hồi phịch thanh âm, một cái bổ câu đã rơi vào cửa động. Ta Vương quay đầu nhìn lại, liền đi qua từ chim bổ câu trên đuổi lấy xuống một tờ giấy. Mở ra nhìn thoáng qua về sau, con ngươi của hắn hơi hơi có rụt lại. Đồng Phúc vừa hiện thân. Ta Vương trong lòng thầm suy nghĩ nói, gia hỏa này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy, đạt được Ma Long Ma công tìm một chỗ hảo hảo đợi tu luyện không thật là tốt sao? Đồng Phúc vừa mới bắt đi Kim Thần Phong công nhân, Ta Vương còn muốn lấy hắn đại khái gặp Mai danh nhận tích một đoạn thời gian, nói không chừng vừa gặp như lần trước giống nhau, hơn 2 năm không tin tức, thậm chí nhiều hơn thẳng đến đem ma long ma công tu luyện đến cảnh giới nhất định xuất hiện ở đến lúc kia mới càng có tự bảo vệ mình lực lượng bây giờ đồng phúc hiển nhiên còn không có thực lực như vậy không nghĩ tới hôm nay buổi sáng hắn lại đang minh châu thành vụ cận hiền thần như vậy xem ra hắn tối hôm qua mang theo khổng nhân căn bản không có trốn rất xa ma long ma công có cơ hội có thể lấy được lời nói tự nhiên không thể bỏ qua ta vương thẩm nghĩ Tay sở tờ giấy hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán rồi ngọc cầm ta hiện tại có chuyện trọng yếu cần phải đi ra ngoài một bận có quan hệ mẹ của ngươi sự tình chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói tiếp. bất quá ta còn muốn nói một câu, ta thật là của ngươi cha ruột. Ta vương nói qua nhìn vừa rồi bản thân đưa tới mấy cái cá nướng cùng bên cạnh một lon nước liếc. ta sẽ tại cửa sơn động bố trí một đạo trận pháp, ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi, lấy thực lực của ngươi là không có biện pháp đấy. nếu là ta không thể kịp thời chạy về, ba ngày sau đạo này trận pháp sẽ tự động tàn đi, ngươi trước tiên có thể hồi ngũ thần tông. có những thứ này cá với nước, ngươi ở nơi này các loại ba ngày có lẽ không có vấn đề. nói xong, ta vương cũng không đợi ân giao cầm có phản ứng gì liền đi ra. Ân giao cầm co quắp ngồi trên mặt đất, Tà Vương mà nói thật sự là làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Nàng dốc sức liệu mạng khuyên bảo bản thân, đây nhất định là Tà Vương cái nào đó âm mưu quỷ kế. Có thể ý nghĩ này rất nhanh liền bị mặt khác ý niệm trong đầu cho đẻ xuống rồi. Tà Vương vì cái gì không giết bản thân? Hắn coi như là có âm mưu gì, cũng không trở thành nói ra, như vậy không hợp thói thường sự tình đi. Hắn hoàn toàn có thể lập một ít lại càng dễ làm cho mình tin tưởng lời nói dối. Thật sự, Ân giao cầm trong lòng có một tia dao động. Trong nội tâm nàng rất sợ hãi, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ rồi nơi đây chỉ có một mình nàng, đều muốn tìm người nói chuyện đều không có. bản thân thật là Tả Vương Mạnh Triệu Hưng con gái sao? Mạnh Triệu Hưng năm đó là một Thần Phong Phong Chủ Phùng Tiền Bối Nhị đệ tử, nàng còn là hiểu rõ tình hình đấy. về phần Mạnh Triệu Hưng vì sao lưu phản ngũ Thần Tông, trong tông công khai lời nói là hắn nghịch hướng tu luyện thanh mục thần quyết dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tính tình đại biến, rơi vào tà đạo. về sau mới thoát ra một Thần Phong, trong giang hồ đã có Tả Vương danh sương. đương nhiên nàng cũng có đã nghe qua một ít mặt khác lời nói, chẳng qua là những cái kia nàng coi như là đã nghe được, cũng không đi suy nghĩ nhiều tin tức nho nhỏ, đại bộ phận đều là không thể tin đấy. nàng vẫn tin tưởng ngũ thần tông công khai lời nói, dù là sự thật cùng cái này công khai lời nói có chút xuất nhập, mạnh triệu hưng lưu phản ngũ thần tông, đây là sự thật, không cách nào cải biến. bây giờ nói hắn là phụ thân của mình, mẹ của mình chết ở tổ sư trong tay, ân giao cầm làm sao có thể tiếp nhận? cái này càng muốn, ân giao cầm trong lòng càng bất an. không, nhất định là tà vương âm ưu là hắn quỷ kế, là hắn quỷ kế. ân giao cầm trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nàng đều muốn dùng như vậy nhắc tới đè xuống kia ý nghĩ của hắn, có thể càng là như thế kiểu ý nghĩ của hắn trong đầu càng là rõ ràng. Ngọc cầm, ta là cha ngươi a, là ngươi cha a. Ta vương những lời này không ngừng tại ân giao cầm trong đầu quanh quần. A không ngọc cầm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Li biệt bị gã tân giao cầm ôm đầu gào thét lấy. Ta phải ly khai nơi đây, ta muốn chạy đi. Ân giao cầm mãnh liệt đứng người lên, hướng phía cửa động chạy trốn ra ngoài. Bang một tiếng, khi nàng vọt tới cửa động thời điểm, thân thể bị đẩy lui trở về. Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vọt tới trước. Liên tục ba lượt bị đẩy lui sau khi trở về, ân giao cầm thanh tỉnh một ít nơi này có tạ vương bố trí trận pháp đều muốn xông vào đi ra ngoài khẳng định là không được thực lực của mình còn có thật không ngờ có thể lấy lực lượng phá trận cái giới tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo ân giao cầm hít sâu một hơi điều chỉnh một cái tâm tình về sau ân giao cầm chậm rãi đi tới cửa động như thế nào phá trận đây ân giao cầm chân mày lá liêu hơi hơi một đàm nói nàng cũng không tinh thông trận pháp nếu một loại trận pháp đều muốn phá vỡ tin tưởng mình còn có thể hiểu rõ nhưng lần này bày trận là tà vương vậy nón cao thủ trận pháp co như là tinh thông trận pháp cao thủ cũng không nhất định dám cam đoan có thể phá vỡ. Tạ Vương nói ba ngày sau đó, đạo này trận pháp sẽ tự động phá vỡ. Có thể ân giao cầm không thể đem hy vọng đặt ở phía trên này, trừ phi là phát sinh cái gì ngoài ý muốn Tà Vương tại trong 3 ngày không cách nào kịp thời chạy về, nếu không lấy Tạ Vương thực lực, có lẽ không có nhiều người có thể uy hiếp được hắn đấy. Mình nhất định muốn khi hắn trở về trước chạy trốn nơi đây. Chương 71, Quốc sư. Thôi Du một đoàn người là ở giữa trưa ngày thứ 2 chạy tới Minh Châu thành đấy, trong thành có Ngũ Thần Tông điểm dừng chân. Dù sao cũng là Châu thành Ngũ Thần Tông chú đóng ở nơi đây đệ tử liền có hơn một ít, tin tức cũng càng linh thông một ít. Khi bọn hắn vừa mới ngồi xuống còn chưa tới kịp uống miếng nước thời điểm, liền có đệ tử truyền đến tin tức, nói là tại Thành Đông 30 dặm có hơn địa phương phát hiện đồng phúc hành tung. Tin tức này là Tào Đạt cùng Diêu Đông Thượng hai người thông qua đệ tử trong tông truyền lại trở về. Tin tức này sẽ không sai. Lưu Văn Sinh bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì có đồng phúc tin tức, có chút ngoài ý muốn, càng làm người bất ngờ còn là Tào Đạt bọn hắn truyền lại trở về tin tức sưng. Đồng Phúc lúc này đây cũng không phải bị chính mình những người này phát hiện đấy, mà là hắn chủ động nhân thân. Hắn đánh lén linh xả tông một cái trưởng lão, cái kia trưởng lão không địch lại, còn chưa chờ đến những người khác chạy tới, hắn liền bị Đồng Phúc trọng thương, cuối cùng cũng giống như khổng nhân giống nhau bị bắt rời đi. Đồng Phúc bây giờ lại không trốn đi, còn có dám lớn lối như vậy đi ra đả thương người. Hôm qua thiên nhất lần, hôm nay lại tới một lần, đối với Đồng Phúc đi vì mọi người có chút hồ đồ rồi. Đạt được tin tức này về sau, Lưu Văn Sinh sắc mặt ngược lại là càng khó coi. Đồng Phúc nếu như vừa hiện thân, có hay không có nghĩa là khổng sư đệ đã gặp nạn. Tiết Lõm Danh bên kia ngược lại là còn có không có tin tức truyền đến. Xem ra là còn chưa tìm được Tả Vương Hành Tung. Điều này làm cho Miêu Băng Niên trong lòng lo lắng không thôi. Có thể so sánh với Đồng Phúc bên này tin tức, nàng ngược lại là không muốn nghe đến Tả Vương một mình hiện thân tin tức. Bởi vì vì mọi người cũng rõ ràng, nếu là Tả Vương một người hiện thân, thân giao cầm hơn phân nửa cũng sẽ giống như khổng nhân giống nhau, bỏ mình rồi a. Đồng Phúc hiện thân, Lưu Văn Sinh dù là thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ cũng phải ra tay. Ngũ Thần Tông mọi người chẳng quan tâm nghỉ ngơi, lập tức xuất phát, tiến về trước sự tình phát địa cùng tạo Đạt hai người tụ hợp. Vừa ra thành, Ngũ Thần Tông mọi người liền phát hiện phía trước có hai nhóm người, một gầy là Cùng Còn, một gầy là Đạo Sĩ, nhân số có tất cả gần 200 người. Bọn hắn song phương cũng chú ý tới ra khỏi thành Ngũ Thần Tông mọi người, không khỏi dừng bước. Một cái dẫn đầu hòa thượng cùng đạo trưởng hướng phía bên này đã đi tới. Lưu Văn Sinh cùng Miêu Bang Yến hai người cũng nhanh đón tiếp lấy. Tiểu Thừa Tự cùng Long Hổ Sơn cũng đúng tay a. Tuấn Hán thấp giọng nói ra. Thôi Du cũng nhận ra. Tiểu Thừa Tự cùng Long Hổ Sơn tại giang hồ chính đạo trong cũng là rất có uy danh. Bọn họ lịch sử cực kỳ đã lâu, thậm chí còn tại Ngũ Thần Tông phía trên hiện tại thực lực của bọn hắn có lẽ không bằng ngũ thần tông, có thể bọn hắn trong giang hồ lực ảnh hưởng còn là không thể khinh thường đấy. Nhất là khương thái hậu đăng cơ làm đế hậu, sát phong tiểu thừa tự phương trượng cùng long hồ sơn thiên sư là quốc sư, tấn phong ngũ thần tông tông chủ là hộ quốc đại quốc sư, loại ảnh hưởng này liền càng lớn một ít. vốn chỉ có ngũ thần tông tông chủ là quốc sư thân phận, tiểu thừa tự cùng long hồ sơn cũng nhận được sát phong sau đó, vì để cho ngũ thần tông cùng hai phái có chỗ khác nhau, triều đình vừa làm ra cái hộ quốc đại quốc sư, vị trí quốc sư phía trên. kỳ thật người sáng suốt cũng biết, đây là triều đình trong âm thầm chèn ép ngũ thần tông trong giang hồ một nhà độc đại kỳ thật cũng không phải triều đình hy vọng thấy vì vậy liền nâng đỡ tiểu thừa tự cùng long hồ sơn như vậy có thể thoáng chống lại một cái ngũ thần tông trong giang hồ ảnh hưởng đối với trong giang hồ chính đạo mà nói tiểu thừa tự cùng long hồ sơn vốn là có uy danh hơn nữa triều đình sắp phong vậy càng không giống nhau bọn hắn tại triều đình bên kia cũng có thể được đến ủng hộ đối với triều đình một ít tâm tư ngũ thần tông làm sao có thể không rõ loại này liên quan đến triều đình sự tình ngũ thần tông một loại còn là không muốn kết vì vậy ngũ thần tông tại triều đình sự tình trên thấp hơn nhiều một loại trong tông trưởng lão thân phận cũng không lớn cùng người của triều đình vắng lai để tránh làm cho triều đình không vui tại tuân hán giới thiệu thôi du nhận thức hai người này tốc độ có thể đại sư cùng thành cùng đạo trưởng hai phái trừ bọn họ ra hai người cao thủ bên ngoài còn có cùng thế hệ sư đệ tất cả ba người điều này làm cho lưu văn sinh cùng miêu băng yến trong lòng hai người nhiều hơn một phần áp lực không nhân hơn phân nửa là không có ở đây dù là còn sống hắn cũng không cách nào tái chiến lưu văn sinh trên người có tổn thương thực lực nhận lấy một ít ảnh hưởng cạnh mình cùng tốc độ có thể bọn hắn cùng thế hệ chính là năm người còn đối với trước mặt hai phái liên thủ chính là thắng người tại cao thủ phương diện là mạnh hơn bản thân ngũ thần tông rồi Lưu Văn Sinh bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu thừa tự cùng Long Hổ Sơn lần này sẽ như thế huy động nhân lực trước kia trong giang hồ có chuyện gì hai phái là sẽ phái người nhưng nhân số không nhiều lắm trên cơ bản còn là lấy bản thân ngũ thần tông cầm đầu Lưu Văn Sinh bọn hắn lập tức nghĩ tới cái này hai phái hiện tại đều muốn bày ra thực lực muốn cùng bản thân ngũ thần tông phân cao thấp nhìn xem hai phái người sau khi rời đi Biêu Bang Yến thấy Lưu Văn Sinh có chút bất mãn bộ dạng không khỏi khép cười một tiếng nói Lưu sư minh Đây không phải rất tốt sao? Được hắn môn hai phái cao thủ tại, tà ma ngoại đạo làm sao có thể kiềm nãu? Giang hồ là càng ngày càng rối loạn, chúng ta Ngũ Thần Tông thật đúng là không còn được, bọn hắn muốn quản, vừa vận thay chúng ta chia sẻ một ít áp lực. Lưu Văn Sinh không nói gì thêm. Lúc này hai phái có triệu đỉnh chỗ dựa, tự nhiên cần biểu hiện một chút, bản thân Ngũ Thần Tông còn không dùng như vậy tận lực đi làm cái gì? Miêu Băng Nghiên nói không sai, lần này tranh đoạt Ma Long Ma Công Ma Đạo bên kia lực lượng không kém, hơn nữa còn có Tà Vương, chỉ dựa vào bọn hắn Ngũ Thần Tông liên thủ mặt khác chính đạo môn phái chỉ sợ chưa đủ. Hơn nữa Đến một lần Minh Châu Thành liền đã nhận được đồng phúc tin tức, bọn hắn căn bản không kịp triệu tập lại tới đây chính đạo môn phái. Chỉ có thể ở đối phó đồng phúc hiện trường liên thủ tiếp mặt khác người trong chính đạo rồi. Nhưng tại loại dưới tình hình, vội vàng liên thủ mọi người, hiệu quả sẽ phải sai rất nhiều. Bây giờ cùng tiểu thừa tự, Long Hổ Sơn trước câu thông một cái, loại này bất lợi cục diện ngược lại là hóa giải không biết. Tại đối phó ma đạo trong chuyện này, mọi người còn là nhất trí đấy, về phần lén lút một ít mâu thuẫn, sau này hãy nói. Hơn 30 dặm, mọi người rất nhanh liền đã tới. Có thể đồng phúc sớm đã không ở chỗ này rồi thướng bờ biển phương hướng trốn nghe xong tàu đặt mà nói về sau Lưu Văn Sinh khẽ to mày hắn cái này là muốn ra biển a Miêu Bang Yến nói ra thật muốn làm cho hắn ra biển đều muốn sẽ tìm đến hắn liền khó khăn Hải Ngoại đảo nhỏ phần đông lần trước Đồng Phúc né hơn 2 năm kinh nghiệm phong phú chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo mau đi những người khác sớm sẽ lên được rồi Diêu Đông Thượng nói ra lần này tiểu thừa tự cùng Long Hổ Sơn không ít người bọn họ là tình thế bắt buộc a trước mặc kệ những thứ này Miêu Bang Yến nói ra ngăn lại Đồng Phúc nói nữa nàng vừa mới dứt lời trong lòng khẽ động hướng phía xa xa nhìn lại trên mặt vốn là vui vẻ rồi sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng tiết lâm danh đã trở về có thể đã chứng kiến hắn một người trở về không có ân giao cầm thân ảnh miêu sư tỷ thực xin lỗi ta không thể đuổi theo tạ vương cũng không biết hắn đích hướng đi tiết lâm danh có chút này này nói lần này nghe nói đồng phúc hiệt thân ta liền đã trở về nghĩ đến bên này còn cần ta còn có vậy tả vương rất có thể cũng lại ở chỗ này hiệt thân nói không chừng ngọc cầm cũng sẽ đại cục làm trọng miêu băng hít sâu một hơi nói ân giao cầm chỉ sợ là giữ nhiều lãnh Có thể lúc này nàng cũng không cố trên ân giao cầm rồi. Chúng ta trước truy phong, mà Khác Tiểu Bối liền từ Long Hà Lưu Văn Sinh nói đến đây thoáng dừng một cái, cùng Minh Sâm hai người chịu trách nhiệm dẫn đầu, đằng sau bắt kịp là được. Vâng. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm lập tức tiến lên cung kính em thanh nói. Tuy rằng những cao thủ kia đại bộ phận cũng ở phía trước truy kích Đồng Phúc, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận. Miêu Băng Yến dặn dò một tiếng nói. Lưu Văn Sinh năm người nhanh chóng đã đi ra, khinh công của bọn hắn tốc độ tại phía xa thôi du bọn hắn phía trên, tự nhiên là đi trước một bước. Chương 72, Thủ thuyền Bạch mã xuất tứ nên lấy bỏ phiếu gia nhập phiếu tiên sách. Đề cử độc thiên hạ đệ cửu ba tốc nhân gian đại phụ triển sư tiên cung đại hiệp tiêu kim diễn lớn hoa ân cửu dẫn thiên hình di nhớ nhất nghiệm vĩnh hằng võ đạo tông sư đạo quân chúng ta đuổi kịp lâm minh sâm lập tức hô tạ long hà khẽ cao mày bất quá rất nhanh liền giãn ra rồi không nhanh tạ long hà lên tiếng nói tạ sư minh ngươi đây là ý gì lâm minh sâm có chút không vui nói các sư thúc bá thì ở phía trước chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian đuổi theo mới phải. Những người khác cũng không phải thật nhiều nói, bọn hắn biết rõ hai người lại bắt đầu so tài. Lâm Sư Đệ, vậy Ma Long Ma công tranh đoạt có thể không tới phiên chúng ta kêu gào." Tạ Long Hà khẽ mỉm cười nói, "Đó là các tiền bối sự tình, chúng ta lúc này cần phải làm là tận khả năng hơn đi tìm người trong ma đạo." "Đúng vậy, giết tà ma người mới là chúng ta muốn làm đấy." Tạ Sư huynh sáng suốt. Kim Thần Phong bên này Sư huynh đệ lập tức hô. Lâm Minh xâm sắc mặt có chút khó coi, mới vừa rồi là bản thân có chút nóng nảy, đuổi kịp các sư thúc bá hoàn toàn chính xác không phải là lựa chọn tốt nhất. Những cái kia người trong ma đạo hơn phân nửa cũng là ở phía trước rồi, chúng ta hướng bên kia đi tới dù sao vẫn là không sai đấy." Tuấn Hán lên tiếng nói. Lâm Minh xâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Tuấn Hán coi như là cho mình giải vây rồi, vừa rồi cũng quá khó chịu. "Không sai, hay là muốn đuổi theo mau, tin tưởng ma đạo bình thường đệ tử khẳng định cũng theo không kịp bọn họ những cái kia trưởng lão, đây là chúng ta cơ hội tốt." Lâm Minh sông hô. Thôi dù rất muốn nói có muốn hay không tìm ân sư tỷ tung tích. Có thể tiết sư thúc đều không có tra được bất luận cái gì manh mối, bọn hắn những người này lại có thể đi nơi nào tìm? trong lòng âm thầm thở dài lập tức cùng theo mọi người hướng phía bờ biển phương hướng phóng đi sau nửa canh giờ thôi du mơ hồ có thể chứng kiến nơi xa mặt biển rồi trên đường bọn hắn đã giải quyết xong một ít người trong ma đạo đồng thời cũng gặp phải một ít người trong chính đạo những thứ này người trong chính đạo tử thương vô cùng nghiêm trọng bọn hắn gặp người trong ma đạo cuối cùng không định lại nếu không phải thôi du bọn hắn kịp thời xuất hiện tử thương chỉ sợ gặp càng nhiều phía trước có một hải cảng đồng phúc gặp không phải là từ nơi này ra biển rồi hả thôi du từ nơi này chút ít người trong chính đạo trong miệng giải đến phía trước bến cảng tại minh châu không tính quá lớn có thể bình thường cũng có mấy trăm con thuyền đầu bỏ neo, đồng phúc đều muốn ra biển, nơi đây hiển nhiên rất thuận tiện, khả năng không lớn. Tuân Hãn nói ra, thôi sư đệ, ngươi nhìn thấy không? Bến cảng thuyền cũng không có thiếu, tối thiểu không dưới 300 đi. Nếu như đồng phúc từ nơi này ra biển rồi, những thuyền này còn có thể nơi đây. Thôi Du nhớ tới cũng thế, nếu là đồng phúc thật sự từ nơi này ra biển, những thuyền này chỉ sợ sớm đã bị phía trước đuổi theo cao thủ cấp đi, còn có thể ngừng ở chỗ này. Nếu như đồng phúc thật sự ra biển rồi, cho dù là từ địa phương khác ra biển nơi đây đội thuyền chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị cướp đi à? Thôi du thì thảo một tiếng nói, thôi sư đệ, vậy ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Tuân Hán sắc mặt khẽ động nói, Tạ sư huynh, Lâm sư đệ. Tuân Hán bỗng nhiên hướng phía Tạ Long Hà hô, Tuần sư đệ, ngươi có chuyện gì? Tạ Long Hà dừng bước hỏi. Hắn đối với Tuân Hán ngược lại là không có ý kiến gì, Tuân Hán người này không có giá tâm gì, điểm ấy hắn còn là hiểu rõ, không giống Lâm Minh Sâm, một nghĩ thầm muốn cùng bản thân nhất quyết cao thấp. Thôi sư đệ vừa mới nói một câu ngược lại là đáng giá chúng ta coi trọng. Nói cái gì? Tạ Long Hà nhìn Tuân Hán bên cạnh Thôi Du liếc, có chút tò mò mà hỏi thăm. Lâm Minh âm âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn có thể không tin Thôi Du có thể nói ra cái gì đáng đến bọn hắn coi trọng lời nói. "Thôi sư đệ, ngươi nói đi." Thôi Du không nghĩ tới Tuân Hán đem bản thân đẩy ra rồi. Hắn ngược lại cũng hiểu rõ Tuân sư huynh làm là như vậy vì mình, đây là làm cho mình có biểu hiện cơ hội. Mặc dù mình bây giờ đang ở tần sở sư bá môn hạ tu luyện, nhưng dù sao chưa tính là chính thức đệ tử thân truyền. Cái này thân phận cùng nơi đây các sư huynh so sánh với, còn hơi kém hơn không ít hơn nữa mọi người đều biết hắn từng tại Ma Đạo môn phái lưu lại quá chắc chắn sẽ có một ít ý tưởng thôi du thật cũng không chần chờ đem lời nói mới rồi nói một lần lại bổ sung một câu Tạ sư Minh Lâm sư Minh ta cảm thấy đến chúng ta có lẽ muốn giữ vững vị trí những thuyền này đầu, đến lúc đó thật muốn ra biển mà nói ít nhất phải cam đoan chúng ta ngũ thần tông có đầy đủ đội thuyền Lâm Minh Sâm không nghĩ tới thôi du muốn đến nơi này như thế đáng giá coi trọng một khi xác nhận Đồng Phúc ra biển rồi thuyền tiêu đầu nhất định sẽ trở thành người trong giang hồ tranh đoạt mục tiêu nếu không thuyền như thế nào ra biển Tạ Long Hà gật đầu nói, "Thôi sư đệ nói rất đúng, những thuyền này chúng ta muốn coi trọng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rơi xuống tà ma ngoại đạo trong tay, có ai nguyện ý lưu lại trông coi những thuyền này?" Nghe được Tạ Long Hà mà nói, mọi người không một ra âm thanh đấy. Thôi Du ngược lại là không nghĩ tới có thể như vậy, xem ra tất cả mọi người không muốn lưu lại à? Cái này, Tạ Long Hà có chút khó xử mà nhìn về phía Lâm Minh Sâm nói, "Lâm sư đệ, ngươi có ý kiến gì không?" Lâm Minh Sâm nhàn nhạt nói, "Nếu như đây là Thôi sư đệ nói ra, ta xem khiến cho hắn lưu lại đi." Một người chưa đủ đi. Tạ Long Hà hỏi, Một thần phong bên này mà khắc các sư huynh nhìn về phía Thôi Du sắc mặt cũng có chút bất tiện rồi. Tạ Long Hà hiển nhiên là muốn muốn làm cho mình một thần phong bên này người lưu lại a. đều là Thôi Du lắm miệng, nói cái gì nhìn tuyển, Hiện tại tốt rồi, xui xẻo há không phải là bọn hắn những người này. Như vậy đi, ta cùng Thôi sư đệ lưu lại. Tuân Hắn nói ra, tốt, vậy vất vả các ngươi. Tạ Long Hà trực tiếp một chút đầu nói, tất cả mọi người không muốn tiếp chuyện xui xẻo này, có thể lưu lại hai người cũng là không tệ. Nhìn xem Tạ Long Hà bọn hắn sau khi rời đi, Thôi Du có chút nhớ nhung không thông đạo, Tuân sư huynh. Mọi người vì sao cũng không nguyện lưu lại. Tại thôi du xem ra, coi như là đều muốn lập công, cũng không phải toàn bộ nhờ giết người. Lưu lại làm cái gì, không nhất định có thể lập công, còn có có nguy hiểm tính mạng. Tuấn Hán thở dài một cái nói, chuyện tốt cũng cấp làm, chuyện nguy hiểm như vậy, mọi người dĩ nhiên muốn muốn tránh được. Thấy thôi du có chút không hiểu bộ dạng, Tuấn Hán khẽ cười một tiếng nói, đồng phúc có hay không ra biển rồi, hiện tại ai cũng không biết, nếu là không ra biển, những tiền này liền không cần dùng, lưu lại người ở chỗ này chẳng phải là trắng trông. Đến lúc đó có thể có cái gì công lao. Nếu như Đồng Phúc thật sự ra biển rồi, tất cả mọi người coi trọng đội thuyền, những cao thủ kia khẳng định trước tiên đi tìm tìm đội thuyền. Vì vậy nhanh nhất đi tới nơi này bên cạnh nhất định là một số cao thủ. Vậy thủ người ở chỗ này nguy hiểm. Thôi Du ngẩn người, hắn lúc ấy ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Nghe Tuân Hán sư Vinh vừa nói như vậy, hắn mới phát hiện ở tại chỗ này hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chuyện tốt. Tuân sư Minh, kỳ thật ta một người lưu lại thì tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian đuổi theo mau đi. Thôi Du suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng phải có người lưu lại đi, một mình ngươi ta lo lắng. Tuân Hán nói ra, kỳ thật ngươi cũng ly biệt nghĩ nhiều như vậy, thật muốn có cao thủ trở về, bọn hắn không nhất định lo lắng chúng ta, đến lúc đó chúng ta trốn chạy để khỏi chết là được, liền hai người chúng ta sao có thể giữ được những thuyền này à? Chúng ta đây dù sao cũng phải làm mấy thứ gì đó đi. Thôi Du trong lòng rất là cảm động nói. Đương nhiên, chúng ta là không bảo vệ được nhiều như vậy con thuyền, có thể tưởng tượng muốn giấu đi mấy chiếc vẫn là có thể đấy. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải nhiều chuẩn bị một ít, những người khác ta phải không quản, có thể ít nhất phải cho chúng ta ngũ thần tông đội ngũ lưu lại mấy con thuyền. cười nói ẩn nút đi. Ẩn nút ở đâu? Thôi Du nhìn xem trước Phương Đại Hải bên mông đấy, có chút không hiểu hỏi. Những thứ này tự nhiên là làm cho thành thạo người đến làm. Tuân Hán cười lớn một tiếng, lập tức hướng phía bến cảng Phương hướng phóng đi. Đi vào bến cảng sau đó, Tuân Hán lập tức vẩy đến mấy cái bác lái đỏ, cho bọn hắn một ít ngân phiếu. Nhìn xem hơn 10 đầu thuyền chạy nhanh xuất cảng miệng về sau, Tuân Hán mới đúng Thôi Du nói ra, trung quanh đây khẳng định có một ít đá ngầm hình thành ẩn nấp chi địa, cả ngày cùng Đại Hải giao tiếp nhân tài có thể biết được những thứ này, để cho bọn họ đi ẩn nút thuyền, hơn phân nửa không gặp bị người phát hiện. Thôi Du thầm nghĩ thì ra là thế, những thứ này đã ngầm hình thành nhận ngấp chi địa chỉ sợ có không ít, đến lúc đó cho dù có người đến tìm thuyền, khẳng định không cách nào toàn bộ đem thuyền tìm được. Bản thân hai người chỉ cần khiến cái này bác lái đỏ trốn tốt là được rồi, đến lúc đó còn cần bọn hắn lái thuyền. Sư Minh, ngươi xem, trên biển có hay không có người tới? Thôi Du chợt thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người, cái này người trực tiếp đạp nước mà đến, chính hướng phía bản thân hai người bên này bến cảng mà đến. Chương 73, còn sống. Tuấn Hán nhìn theo Thôi Du chỉ vào phương hướng nhìn lại, Sắc mặt đột nhiên đại biến, mà lúc này đây, Thôi Du sắc mặt tái nhận, cứ như vậy một hồi, người nọ nhanh chóng tới gần nơi đây, hắn đã có thể thấy rõ người tới dung mạo rồi. Tạ Vương, hai người không nghĩ tới Tạ Vương vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Một Thần Phong đệ tử, Tạ Vương thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn đối với thanh Mục Thần quyết còn là rất quen thuộc đấy, hai người khí tức trên thân giấu giếm không ngừng hắn. Nhìn xem hai người để phòng bộ dạng, Tạ Vương hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết. Tuy rằng hắn chủ yếu là thù hận Kim Thần Phong đệ tử, nhưng gặp được mặt khác bốn ngọn núi người, Cho dù là một thần phong cũng sẽ không bỏ qua. Đã xong. Thôi du thẩm nghĩ trong lòng, lấy Tả Vương công lực, bản thân hai người như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu du, đợi chút nữa ngươi toàn lực chạy trốn. Hoàng thúc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hoàng thúc, trốn được không? Ta không nắm chắc, bất quá mới có thể đủ ngăn cản một cái, có lẽ có thể làm cho ngươi đào tẩu. Ta, vậy tuân sư huynh đây, liên ngươi một cái, ta cũng không có nắm chặt, đâu còn lo lắng người khác. Thôi du trong lòng trầm xuống, bản thân một người đảo tẩu, ung thai cho tuân hãn hắn còn có làm không được chú ý tới Thôi Du tâm tư biến hóa Hoàng Thúc không khỏi quát bảo trụ mạng của mình quan trọng hơn cùng lắm thì về sau thay hắn báo thủ. Thôi Du không để ý gặp Hoàng Thúc hắn biết do Hoàng Thúc là vì tốt cho mình có thể mình vô luận như thế nào cũng sẽ không không để ý tuân hãn hắn không khỏi quát lớn ân sư tỷ ở nơi nào Ta Vương có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này tiểu bối trước mặt đối với mình còn có chút ít lá gan à ở nơi nào tự nhiên là giết Ta Vương nói ra Ta và ngươi liều mạng Thôi Du nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hướng phía Tạ Vương đánh tới. Thôi Du nội tâm là đúng ân sư tỷ có hào cảm, trước đó lần thứ nhất còn là nàng thay mình ngăn lại Tạ Vương, cứu mình một mạng. Hiện tại ân sư tỷ chết rồi, mình và Tuân sư huynh hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, còn không bằng cùng hắn liều mạng. Thôi sư đệ. Tuân Hán không nghĩ tới Thôi Du như thế xúc động. Có thể hắn la như vậy một tiếng về sau, cũng là giết đi ra ngoài. Tại tà Vương trước mặt muốn chạy trốn là không thể nào rồi, coi như là biết không phải là đối thủ, cũng phải liều một lần, cũng không thể cái gì cũng không làm, cứ như vậy chờ chết. Ta vương đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia dị sắc. Ngay tại hắn vừa mới giơ tay lên thời điểm bỗng nhiên hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên. Dừng tay. Nghe được cái thanh âm này, Thôi Du thân thể chấn động, quá quen thuộc, hắn lập tức quay người nhìn lại. Khâu khâu tiền bối. Thôi Du kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới khâu tiền bối cũng xuất hiện, quả nhiên còn sống. Tuân hắn trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ba năm rồi, một mực không khâu sư thúc tin tức, hắn biết rõ lần này đi ra Thôi Du là ôm hy vọng, có thể hắn cũng nhìn không tốt. Không nghĩ tới Khâu sư thúc đột nhiên liền xuất hiện, không hề dấu hiệu. Khâu Mặc, ngươi ngược lại là có chút năng lực, vậy mà cho ngươi trốn ra được. Ta Vương có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào ngăn ở hai cái trước mặt tiểu bối Khâu Mặc nói, được rồi, hôm nay để lại cái này hai tiểu bối một con ngựa. Nói xong, Ta Vương lập tức hướng phía xa xa đã đi ra. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khâu Mặc âm thầm thở dài một hơi, hỏi. Nếu như Ta Vương thật sự muốn ra tay, hắn cũng ngăn không được. Thôi du vội vàng đem hai người ở chỗ này thủ thuyền sự tình nói một lần. Đồng Phúc hiện tại có lẽ còn chưa ra biển, nếu không Tạ Vương không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Khâu Mặc sau khi nghe xong nói ra, Khâu Tiền Bối, người không có sao chứ? Ba năm này đều không có người tin tức, ta còn tưởng rằng người thôi du hỏi. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Ta tuy rằng đi ra không bao lâu, nhưng cũng nghe nói Đồng Phúc sự tình, ta được đuổi đi tới. Khâu Mặc nói ra, hai người các ngươi ở chỗ này cũng phải cẩn thận. Khâu Tiền Bối, ân sư tỷ tối hôm qua bị Tả Vương bắt đi, hiện tại sống chết không rõ thấy Khâu Tiền Bối phải ly khai. Thôi Du không khỏi gấp gáp nói, ân giao cẩm. Khâu Mặc đã cắt đứt thôi du mà nói nói, đúng vậy, vừa rồi Tạ Vương nói giết Ân Sư Muội, Tuân Hắn nói ra, cái này là không thể nào sự tình. Khâu Mặc lập tức nói, vậy Ân Sư Tỷ còn sống? Thôi du trong lòng vui vẻ, vừa rồi hắn nhấp lên Ân Sư Tỷ sự tình, cũng chính là muốn cho Khâu Tiền Bối đợi chút nữa gặp lại Tả Vương thời điểm có thể hỏi thêm một cái. Cho dù là chết rồi, cũng phải biết rằng Ân Sư Tỷ chết ở đâu rồi. Khâu Mặc trầm tư một cái nói, Ngọc Cầm khẳng định còn sống. Tà Vương hiện tại một người trở về, hiển nhiên là đem Ngọc Cầm nhốt tại một chỗ rồi. Khâu Tiền Bối. Ta Vương mới vừa rồi là từ trên biển tới. Thôi Du bổ sung, cái kia chính là tại trên biển một hòn đảo nhỏ lên. Khâu Mặc gật đầu nói, "Như vậy, hai người các ngươi đi tìm vào cẩm." Khâu Tiên Bối nghe nói cái này trên biển đảo nhỏ vô số, nên như thế nào tìm?" Tuân hắn hỏi. Khâu Mặc mà nói cũng làm cho Thôi Du có chút há hốc mồm, đây không phải mò kim đáy biển sao? Trong nội tâm của ta cho rằng trong đó mấy cái đảo nhỏ có khả năng nhất. Khâu Mặc tiếp theo lại nói tám hòn đảo nhỏ tên. "Nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Thôi Du hai người đáp. Những cái kia ở trên đảo có lẽ không có tà Vương chính là thủ hạ, hắn khẳng định lo lắng làm cho thủ hạ của hắn trông giữ Ngọc Cẩm. Vì vậy hắn hẳn là dùng trận pháp vây khốn Ngọc Cẩm, về phần như thế nào phá trận, hoàn toàn dựa vào hai người các ngươi chỉ sợ là không thể thực hiện được. Ta suy đoán tà Vương trận pháp có lẽ không cách nào duy trì quá lâu, hắn khẳng định nghĩ đến mình có thể kịp thời chạy trở về, mà các ngươi liền phải nghĩ biện pháp khi hắn trở về trước cứu đi Ngọc Cẩm. Đây là hai đạo phá trận phụ triện, là sư phụ ta luyện chế, ta một mực gần nút tại trên thân thể không từ bỏ sử dụng, khá tốt Tạ Vương những năm này không lục soát ta thân nếu không thật là không có biện pháp cái này hai đạo phá trận phụ kiện có thể phá vỡ một ít T N pháp có lẽ không cách nào trực tiếp phá vỡ tà vương bố trí xuống trận pháp nhưng đối với các ngươi phá trận sẽ phải có chút trợ giúp nhất là cái này phụ triện đối với trận pháp có cảm ứng mười dặm phạm vi nếu là có trận pháp sẽ có phản ứng như vậy có trợ giúp các ngươi tìm được gân giao cầm khâu mặc nói xong đem hai khối phá trận phụ kiện cho Thôi Du cùng Tuân Hãn Thôi Du hai người hai tay bưng lấy phá trận phụ kiện trong lòng rất là kích động đây tuyệt đối là bảo vật nếu có lấy bảo vật bên người nghĩ đến là không cần sợ đại bộ phận trận pháp rồi. Hơn nữa đối với trận pháp có cảm ứng đối với tìm kiếm ân giao cầm quá hữu dụng. Những thứ này trên đảo nhỏ nếu là xuất hiện trận pháp, hơn phân nửa chính là vây khốn ân giao cầm trận pháp. Bằng không dù là cái này tám hòn đảo nhỏ cũng không tính quá lớn, thực dựa vào chính mình hai người tìm lượn đảo nhỏ, không biết phải bao lâu. Lúc kia Tạ Vương chỉ sợ sớm đã quay trở về. Khâu Tiên Ngối, coi như là biết rõ đảo tên, đối với chúng ta cũng không biết những thứ này đảo ở đâu a. Thôi Du rất nhanh tỉnh táo một cái nói, người cái này tiểu tử trước kia cũng thật cơ trí hiện tại làm sao lại phạm hồ đồ rồi? Khâu Mặc cười mắng một tiếng, nơi đây không phải là có bác lái đỏ sao? Nói cho bọn hắn biết đảo tên, bọn hắn còn có thể không biết ở đâu. Thôi Du vẻ mặt lúng túng nói, Khâu Tiền Bối, ta đây là gấp hồ đồ rồi. Tuân Sư Minh, chúng ta đây tranh thủ thời gian xuất phát. Nhìn xem Thôi Du cùng Tuân Hãn hai người sau khi rời đi, Khâu Mặc trên mặt như có điều suy nghĩ. Có lẽ bởi vì hai người quan tâm ân giao cầm nguyên nhân mới phản đối hai người hạ sát thủ đi. Khâu Mặc trong lòng thầm suy nghĩ nói, có quan hệ ân giao cầm thân phận, hắn đã đã biết. Trước kia bản thân đấy lòng chính là gái kia suy đoán một chút cũng không sai. Chính là do ở ân giao cầm thân phận, Thôi Du cùng Tuân Hán hai người quan tâm ân giao cầm, làm cho Tạ Vương tha hai người bọn họ một mạng. Khâu Mặc không có nhiều hơn nuông muốn, lập tức hướng phía Tạ Vương rời đi phương hướng đuổi theo. Tin tưởng Tạ Vương cũng đã nhận được tin tức, Tạ Vương rời đi phương hướng, Đồng Phúc hơn phân nửa liền tại phía trước rồi. Lưu Văn Sinh bọn hắn khẳng định cũng tại đó, nếu là Tạ Vương tới, đến lúc đó bản thân Ngũ Thần Tông một phương chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn đấy. 9. Chương 74, Lê Hoa Đào Thôi Du cùng Tuân Hãn hai người lập tức gọi tới hai cái bác lái đỏ, để cho bọn họ riêng phần mình điều khiển một cái thuyền nhỏ mang bản thân hai người ra biển. Về phần mặt khác bác lái đỏ, Thôi Du hai người dặn dò bọn hắn, nếu là Ngũ Thần tông người lại đến tìm bọn hắn thời điểm, dẫn bọn hắn đi tìm ẩn nốt đi thuyền là được rồi. Khâu mặc vừa rồi nhắc tới tám hòn đảo nhỏ khoảng cách lục địa không tính quá xa, xa nhất một tòa đảo ước chừng trăm dặm tả hữu, những thứ khác hơn phân nửa đều là năm sáu chục trong bộ dạng. Chẳng qua là phân bố phạm vi tương đối phân tán, mỗi chỗ ngồi đảo giữa cách xa nhau không dưới 40-50 vì vậy vì mau chóng điều tra tám hòn đảo nhỏ tách ra dò xét là hữu hiệu nhất đấy dựa theo khâu mặc suy đoán ta vương dám đạp nước mà đi lúc trước hắn vị trí khoảng cách lục địa khẳng định không xa hơn 10 dặm phạm vi vẫn rất có khả năng đấy nếu là trên đường có đảo có thể ngừng chân nghỉ ngơi trong dặm không sai biệt lắm cũng là đủ xa rồi dù sao mới cả đêm ta vương khả năng không lớn mang theo ân giao cầm ly khai lục địa quá xa thôi dù cùng tuân hán hai người tách ra tìm kiếm ân giao cầm mỗi người chịu trách nhiệm bốn hòn đảo nhỏ dò xét về phần bến cảng những thuyền kia hai người liền lười để ý đến gặp rồi chỉ cần những cái kia ẩn nút đi thuyền có thể bảo trụ mấy chiếc, thực cần thuyền thời điểm, cũng đầy đủ ngũ thần tông sử dụng rồi. bây giờ còn là cứu ân giao cầm trọng yếu nhất. thừa dịp tá vương đến đây tranh đoạt ma long ma công thời điểm, phải tranh thủ thời gian cứu nàng đi ra. khâu tiền bối rất khẳng định ân giao cầm còn sống, thôi du hai người cũng không phải hoài nghi. về phần khâu tiền bối tại sao lại như thế khẳng định, bọn hắn hoàn toàn không đi suy nghĩ nhiều. thôi du rất nhanh liền leo lên gần nhất một tòa đảo, đảo quả nhiên không quá, theo bác lái đỏ giới thiệu, cái này đảo nhỏ cũng liền phạm vi hơn 30 dặm bộ dạng. Bởi vì có phá trận phù triện bên người, Thôi Du điều tra cái này hòn đảo nhỏ căn bản không phí bao nhiêu lực lượng. Tiếp theo châm ngồi, Thôi Du từ ở trên đảo nhảy hồi trên thuyền, làm cho bác Lái Đỏ tiếp tục xuất phát. Đệ nhị hòn đảo nhỏ lớn đi một tí, nhưng cũng là tịch thu lấy được. Thôi thiếu hiệp, phía trước chính là Lê Hoa đảo rồi, phía trên có thật nhiều hoang dại cây lê, nở hoa thời điểm, một mảnh trắng như tuyết. Đáng tiếc, hiện tại đã qua nở hoa thời tiết, những cái kia trái cây vẫn là chưa thành quen thuộc, nếu không rất là giải khác. Bác Lái Đỏ chỉ vào phía trước vài dặm có hơn đảo giới tiểu nói. Cái này đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Trên biển như thế nào cũng không có tại trên đất liền thuật tiện. Tây Lê, Thôi Du khẽ gật đầu. Hắn không khỏi nhớ tới mình ở Thôi Gia Thôn một ít chuyện cũ. Tại Thôi Gia Thôn phía sau núi, vậy trên núi cũng có một mảnh cây lê rừng. Mỗi lần nở hoa cảnh tượng, đầy cây trắng như tuyết, rất là đồ sộ, làm cho người khác sâu ấn tượng. Thôi Du vội vàng ngừng lại bản thân một ít nhớ lại, còn nói thêm, chỗ này lê hoa đảo so với phía trước hai tòa muốn lớn không ít ta. Đúng vậy, lê hoa đảo dài trăm dặm, rộng hơn 60 mươi Tại Đông Hải phần đông đảo nhỏ trông coi như là khá lớn được rồi. Bác lái đỏ đáp, bước lên đảo nhỏ về sau, Thôi Du có chút cảm khái, quả nhiên đều là cây lê, phía trên treo rất nhiều ngây ngô trái cây, trời thu còn chưa tới, trái cây quá nhỏ, vẫn không thể ăn. Lê hoa đảo phạm vi không nhỏ, bất quá Thôi Du vẫn có kiên nhẫn cẩn thận tìm kiếm, không có khả năng bỏ qua một chỗ, hắn cũng không muốn điều tra xong sau, bởi vì chính mình chủ quan lại tới một lần, đây mới thực sự là lãng phí thời gian. Đến trưa, Thôi Du phát hiện mình trong tay nắm phá trận phụ triện nhiên nhỏ khẽ chấn động. Cảm thấy Thôi Du kinh hô một tiếng. Nói cách khác, chung quanh đây mười dặm trong phạm vi có lẽ có trận pháp tồn tại. Hẳn là nơi này. Hoa A2 canh giờ, Thôi Du mới xác định trận pháp vị trí. Đây là một chỗ vách đá dưới đáy, phía dưới còn có rơi là tả lấy không ít từ phía trên rơi xuống phế thạch. Cẩn thận xác nhận sau đó, Thôi Du phát hiện xung quanh quả nhiên là không có những người khác tồn tại, trên đảo này hơn phân nửa liền là chỉ có tự mình một người rồi. Dựa theo bác lái đỏ lời nói, coi như là bọn hắn những thứ này ra biển đánh cá đấy, một loại cũng không lớn tại đây chút ít ở trên đảo lưu lại bởi vì này chút ít đảo cách bờ bên cạnh không tính quá xa, hoàn toàn có thể trực tiếp trở lại trên bờ. Chỉ có những cái kia rời xa bên cạnh bờ một ít đảo nhỏ mới có thể trở thành ra ngoài đánh cá một cái tạm thời cư trú chi địa. Không có gì cả. Thôi du khẽ cao mày, hắn cũng không có phát hiện nơi này có trận pháp dấu hiệu. Có thể phá trận phụ truyện phản ứng chứng minh nơi đây có trận pháp tồn tại. Thôi du trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, hắn biết mình tại trận pháp nhất đạo hơn mấy hồ không có gì nghiên cứu, tạ vương bố trí trận pháp, bằng mình là không cách nào phát hiện. Ngay tại ngươi phía trước, bên kia có lẽ có một hàng. Hoàng thúc thanh âm tại Thôi Du trong đầu vang lên. Nhìn không tới a, bị trận pháp che lấp. Hoàng thúc, ngươi có thể xem thấu đạo này trận pháp sao? Thôi Du trong lòng vui vẻ nói, ta còn muốn quan sát một chút. Tốt. Thôi Du không có vội vã lợi dụng phá trận phụ triện, bản thân chỉ có như vậy một quả, một khi kích phát cũng chưa có. Nếu như nói nơi đây trận pháp cũng không phải vây khốn ân sư tỷ địa phương, vậy bản thân chẳng phải là ưu phí. Có thể đã bằng hắn trận pháp trình độ, căn bản không cách nào xác nhận điểm ấy. Vì vậy hắn chỉ có thể hy vọng hoàng thúc có thể nhìn ra manh mối gì. Ân sư tỷ Ngươi có ở đấy không nơi đây? Thôi Du suy nghĩ một chút, không khỏi hướng phía trận pháp phương hướng la lớn, liên tiếp hô ba tiếng, ngoại trừ hù dọa không ít chim bay, căn bản không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Thôi Du trong lòng có chút lo lắng, Ân sư tỷ khả năng không ở chỗ này, cái kia chính là cao hứng hụt một trận rồi. Tiểu Du, Hoàng thúc, như thế nào đây? Phát hiện sao? Bên trong có lẽ có người. Hoàng thúc đáp, bất quá ta không cách nào xác nhận người ở bên trong rút cuộc là người nào. Lời này làm cho Thôi Du người người, Hoàng thúc, vậy khẳng định chính là Ân sư tỷ rồi. Ngươi cũng đừng khẳng định như vậy. Hoang Thúc nói ra, đạo này trận pháp có chút không đơn giản, bố trí trận pháp nhất định là một cao thủ. Vậy bất chính dễ nói rõ là tà Vương bố trí trận pháp sao? Thôi du hỏi, Tà Vương trận pháp, ta trước kia chưa từng tiếp xúc qua, vì vậy không cách nào từ trận pháp bày trận thủ pháp trên phân biệt. Hoang Thúc nói ra, nếu như bên trong không phải là Ân Giao Cẩm, có thể bị đạo này trận pháp vây khốn ở bên trong đấy, hơn phân nửa cũng là một cái thực lực không kém người. Không nói trước ngươi cái này phá trận phụ triện có thể hay không phá trận, vạn nhất thật sự đã phá vỡ, bên trong là một cái tà ma người trong. Ngươi liền nguy hiểm. Ta hiện tại loại trạng thái này có thể thi triển thực lực có hạn, đều muốn tại những cao thủ kia trong tay cam đoan an toàn của ngươi, rất khó. Thôi du đã trầm mặc một cái. Hoàng thúc những thứ này lo lắng cũng là có đạo lý đấy, hơn nữa cũng là vì an toàn của mình. Hoàng thúc, ta tin tưởng trong thư chính là ân sư tỷ. Thôi du sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Tuy rằng vừa rồi bản thân hô vài tiếng, không có được đáp lại. Vậy hẳn là là trận pháp nguyên nhân, có thể là trận pháp ngăn cách thanh âm. Hoàng thúc nghe được thôi du vừa nói như vậy, không khỏi thở dài một cái nói, người đã kiên trì như vậy. Ta đây liền nghĩ biện pháp thử xem phá vỡ đạo này trận pháp. Hoàng thúc, người có thể phá trận. Thôi du kinh hỉ nói, ta đối với trận pháp cũng không lớn tinh thông, có thể trong trí nhớ hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một ít trận pháp ấn tượng. Hoàng thúc nói ra, vừa rồi ta cẩn thận điều tra qua, đạo này trận pháp bố trí vô cùng là xảo diệu, lợi dụng chung quanh một ít hơi nước tăng cường trận pháp uy lực. Hơi nước. Thôi du có chút không hiểu hỏi. Không sai. Hoàng thúc nói ra, đây là trên biển đảo nhỏ, chung quanh tất cả đều là nước biển, không thiếu đúng là nước, đem chung quanh hơi nước dung nhập trong trận pháp làm cho đạo này trận pháp vây hãm người uy lực lớn tăng nhiều mạnh mẽ. Nói cách khác đây là một đạo vây hãm người trận pháp, ở bên trong là ân sư tỷ khả năng liền tăng nhiều rồi. Thôi du hỏi, không sai, loại khả năng này tính chất còn có là rất lớn. Hoang Thúc cũng không phải phủ nhận điểm ấy. Hắn vừa rồi cũng là vì cam đoan thôi du an toàn, hay là muốn cẩn thận một ít mới tốt. Dù là bên trong là ân giao cầm khả năng rất lớn, mà dù sao không phải là trăm phần trăm xác định, vì thôi du an toàn, hắn vẫn không thể chủ quan đấy. Chương 75 mươi mượn hùm. Hoang thúc người nói có thể phá trận hay sao? Thôi dù có chút gấp mà hỏi thăm, nếu những người khác trận pháp, ta có lẽ thực không có biện pháp, nhưng này đạo trận pháp là Tà Vương bố trí đấy, hoàn toàn phá vỡ khả năng không quá, bất quá ta cảm giác muốn xé mở một đạo cái miệng nhỏ vẫn có khả năng đấy. Hoang Thúc nói ra, ngươi đừng cao hưng quá sớm, coi như là xé mở một đạo miệng nhỏ, cũng không cách nào làm cho người ở bên trong đi ra, chỉ có thể cho người xuất nhập. Vì cái gì? Không tại sao? Cũng bởi vì ta tại trên người của ngươi. Hoang Thúc nói ra, ta thân hoài dị hỏa, thủy khắc hỏa, có thể chỉ cần hỏa đầy đủ cường đại cũng có thể khắc nước vừa rồi ta cũng nói đạo này trận pháp bởi vì sắp nhập vào hơi nước mới khiến cho uy lực đại tăng nếu là đã mất đi hơi nước uy lực kia cũng liền không mạnh như vậy rồi ta vẫn có thể đủ cho ngươi ra vào đấy đương nhiên lấy ta bây giờ năng lực sẽ mở cho ngươi ra vào một cái nhỏ lỗ hổng cũng là cực hạn rồi có thể đi vào ra là được rồi thôi du gật đầu nói nếu là xác nhận là ân sư tỷ ở bên trong ta lại dùng pha trận phủ triển không mượn có người hoàng thúc đống nhiên hô người nào thôi du vội vàng ngắm nhìn một phía hắn có thể không có cảm giác đã có người tới gần nhanh trốn đi Thôi Du nghe được Hoàng thúc nhắc nhở, lập tức đều muốn đem thân thể ẩn núp đến một khối đá lớn đằng sau. Có thể đã không còn kịp rồi, chỉ nghe được phía trước lê trong rừng cây một hồi sổ, sổ soạt xoạt xoạt âm thanh, sau đó một đạo nhân ảnh mãnh liệt chui ra. Đồng Phúc. Thôi Du trừng lớn hai mắt. Đồng Phúc làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Mình ở cái này Lê Hoa đảo trên cũng có thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa cái này Đồng Phúc cũng không phải một người, trên tay hắn còn đang nắm một tên Hòa thượng. Hòa thượng này còn chưa có chết, Thôi Du có thể phát hiện hắn còn có khí tức, chẳng qua là hôn mê. Động đại sư Tôi kiên quyết nhận ra hòa thượng này lúc trước tại Minh Châu Ngoài thành hắn bay kiến độn là lần này tiểu thừa tự bốn đại cao thủ một trong không nghĩ tới hắn liền rơi vào đồng phúc trong tay nhớ tới lúc trước đồng phúc cầm khổng nhân sư thúc, còn có một linh xà tông trưởng lão hơn nữa bây giờ độ độn đại sư đã cầm ba cái cao thủ rồi hắn làm như vậy khẳng định có mục đích là đồng phúc hiển nhiên cũng không nghĩ tới đây còn có những người khác tồn tại sửng sốt một chút ngũ thần tông đồng phúc trong lòng cả kinh hắn lập tức đề cao cảnh giác ở chỗ này gặp ngũ thần tông đệ tử có phải hay không có nghĩa là ngũ thần tông người đã đuổi tới theo lý không nên a bọn hắn có lẽ còn có tại phía sau mình mới đúng tiểu du lừa dối một cái hắn chỉ cần kéo dài một cái ngươi mới có thể đủ giữ được tính mạng rồi hoang thúc vội vàng truyền âm nói thôi du lập tức kịp phản ứng đồng phúc hiện tại vết thương đầy người nghĩ đến có thể trốn đến nơi đây đã rất không dễ dàng phía sau hắn khẳng định có vô số người truy sát hơn nữa rất nhanh cũng có thể đuổi theo đồng phúc vùng ra độ ngôn đại sư thôi du hét lớn một tiếng nói hắn đây là lớn tiếng dọa người rồi Ôi ba Ngươi cái này tiểu tử lá gan thật đúng là không nhỏ, nhìn thấy ta vậy mà không trốn. Đồng Phúc nhìn chằm chằm vào Thôi Du nói. Ta tại sao phải trốn? Thôi Du rất là tỉnh táo nói, ta sư thúc bà đang ở phụ cận, ta đã phát ra tín hiệu, bọn hắn lập tức tới ngay, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Đồng Phúc khỏe mắt kìm lòng không được run rẩy. Ngũ Thần Tông những người kia mỗi cái cũng không đơn giản, thực lực so với mặt khác cao thủ sát thực cao hơn một chút. Lúc trước bản thân cầm cổ nhân, đó là nhặt được tiện nghi đấy. Phụ cận. buồn cười, bọn hắn nếu tại phụ cận đã sớm đi ra. Đông Phúc cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, liền ngươi cũng muốn gạt ta, bằng không thì ta tại sao lại ở chỗ này? Thôi Du khép cười một tiếng nói, ngươi giết không được ta, ta coi như là không phải là đối thủ của ngươi, có thể tưởng tượng muốn bảo vệ tính mạng còn là không thành vấn đề. Đồng Phúc vừa rồi phản ứng đầu tiên chính là lập tức ra tay đánh chết Thôi Du, để ngừa dừng lại hành tung của mình tiết lộ. Có thể hắn phát hiện cái này Tiểu Tử rất là tỉnh táo, mặc dù có làm giả tỉnh táo hiền nghi, nhưng hắn còn là phát hiện cái này Tiểu Tử sau lưng có trận pháp tồn tại. Hiện tại cái này Tiểu Tử nhắc tới bảo vệ tính mạng, ngược lại là nhắc nhở Đồng Phúc. Nói như thế nào? Cái này tiểu tử đều là Ngũ Thần Tông đệ tử, không thể lấy bình thường người trong giang hồ nhìn tới. Bọn hắn đi ra, trên người mang theo các loại bảo vật. Đạo này trận pháp hẳn là Ngũ Thần Tông trưởng bối cho bọn hắn bảo vệ tính mạng phương pháp. Bởi vì hắn phát sinh đạo này trận pháp rất là huyền diệu, bản thân nhìn không thấu. Liên trước mắt cái này tiểu tử nhất định là bố trí không xuất ra đấy, chỉ có thể là trưởng bối của hắn cho hắn một ít bảo vật mới có thể bố trí xuống đạo này trận pháp. Đồng Phúc không cho rằng đạo này trận pháp có thể bảo trụ cái này tiểu tử, có thể cái này tiểu tử nếu trốn trong trận pháp, bản thân thời gian ngắn cầm hắn cũng không có biện pháp đối với chính mình mà nói, thời gian rất quý giá, bất kể là chữa thương còn là tăng thực lực lên, trọng yếu nhất còn là sau lưng truy binh, rất nhanh sẽ đuổi theo. đương nhiên, Thôi Du xuất hiện ở nơi đây sau đó, hắn hiện tại lo lắng hơn ngũ thần tông người, lưu lại cho thời gian của mình thì càng thiếu đi. người không trốn khỏi. Thôi Du nhìn chầm chăm vào Đồng Phúc nói, vung ra độn ngôn đại sư, lưu lại ma long ma công đến lúc đó ta các sư thúc bá trở về, còn có thể tha cho ngươi một mạng. nghe được Thôi Du mà nói, Đồng Phúc không khỏi cười lên ha ha, cái này cười to làm cho Thôi Du tầm thoáng rung xuống. Đồng Phúc không có lập tức đối với chính mình hạ sát thủ, nói rõ bản thân lừa hắn hẳn là lên một chút hiệu quả. Bất quá bản thân còn có thể kéo dài bao lâu? Thôi Du trong lòng còn là một chút mấy đều không có. đã như vậy, Thôi Du cảm giác mình có lẽ một lần nữa cho đối phương thêm một ít kiên kỵ. Đang khi nói chuyện, Thôi Du hướng phía trước bước ra hai bước, cái này là muốn nói với Đồng Phúc, bản thân cũng không sợ hắn. Ngươi tiểu tử cũng dám nói lời như vậy, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng là Lưu Văn Sinh những người kia sao? Đồng Phúc nói xong, thân thể lui về sau hai bước. hả Thôi Du dừng bước rất tùy ý mà hỏi thăm, ngươi sợ ta? Đồng Phúc không khỏi suy cười một tiếng nói, ngươi tiểu tử đều muốn dở trò quỷ, đừng cho là ta không biết, phía sau ngươi đạo kia trận pháp có cổ quái, nói không chừng kích phát sau đó, gặp đem ta vây ở trong trận pháp, chứng kiến Thôi Du khẽ tao mày bộ dạng, Đồng Phúc trên mặt lộ ra khám phá Thôi Du âm mưu bộ dạng, hơi đắc ý cười nói, quá non, non rồi, vừa rồi làm giả trấn định, ngươi cho rằng ta không nhìn ra, đều muốn đấm ta. Thôi Du không nghĩ tới Đồng Phúc vậy mà thì cho là như vậy đấy, tuy rằng cùng mình đoán trước không giống nhau, nhưng hắn cái này hiểu lầm ngược lại là càng hoàn mỹ, bởi vì là hắn cho mình tìm một cái lý do, không nghĩ tới phía sau mình đạo này trận pháp thật ra khiến đồng phúc kiên kỵ rồi, mình bây giờ là mượn đạo này trận pháp tại hồ giả hồ Y. nếu như đồng phúc cảm giác mình đã khám phá tâm tư của mình, vậy thôi du đương nhiên thành toàn hắn, còn kém một chút như vậy, thôi du có chút tức giận nói, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ nhắc an, còn sợ ta như vậy một cái tiểu bối, tiểu tử, đây là cẩn thận, đồng phúc cười nói, ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, có thể sống lấy, chính là cẩn thận, nhất là ngươi như vậy một cái ngũ thần tông tiểu tử. Ta làm sao có thể chủ quan? Ta không biết ngươi tại sao lại ở chỗ này. Có thể Lưu Văn Sinh bọn hắn đều muốn chạy đến, có lẽ còn có một chút thời gian đi. Là có thế nào? Thôi Du nhàn nhạt nói, coi như là ta trói không được ngươi, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ những người kia? Không sợ ngươi trốn cái gì? Thôi Du nói ra, liền ngươi bây giờ cái này bộ dáng, kiên trì không được bao lâu. Đồng Phúc hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đợi chút nữa ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là ma long ma công. Ta muốn đại khai xa giới. Bởi vì Thôi Du sau lưng trận pháp tồn tại. Đồng Phúc nên cũng không dám quá mức tới gần Thôi Du, tự nhiên cũng không có giết Thôi Du nhập đầu, lưu lại Thôi Du thật cũng không cái gì, hắn điểm ấy công lực còn có uy hiếp không được bản thân. Ngươi làm cái gì? Dừng tay. Thôi Du không khỏi hét lớn một tiếng, hắn nhìn đến Đồng Phúc tay phải bàn tay mở ra, trực tiếp bắt tại độ ngôn đại sư trên đỉnh đầu. Làm cái gì? Đương nhiên là là đợi chút nữa đại khai sát giới làm chuẩn bị. Đồng Phúc cười nói, Đồng Phúc mà nói thật ra khiến Hoàng Tiêu rất là ngoài ý muốn. Khi hắn xem ra, Đồng Phúc hiện tại là quan trọng nhất còn là chạy trốn đi. Nuốt hấp cái này con lựa chọn chân khí mới có thể đột phá. Đồng Phúc trong lòng thầm suy nghĩ nói: "Chương 76, chỉ vì cái trước mắt." Đồng Phúc đương nhiên biết mình hiện tại đi ra nhất định sẽ bị người trong giang hồ đổi giết, có thể hắn không cách nào tiếp tục trốn đi dựa vào tại chính mình tu luyện Ma Long Ma Công. Thật muốn dựa vào chính mình, ngày tháng năm nào mới có thể đem Ma Long Ma Công luyện đến đại thành? Hiện tại có rất nhanh đột phá cách, coi như là bước lên điểm hiểm cũng là đáng đến đấy. Cái kia chính là lợi dụng người khác chân khí đến trợ bản thân đột phá. Cái này biện pháp, Đồng Phúc đạt được Ma Long Ma Công về sau, phía trên thì có ghi chép. bất quá hắn lúc ấy đối với như vậy biện pháp còn là trong lòng còn có nghi kỳ đấy. loại này lợi dụng người khác chân khí đến đột phá, hắn cảm thấy gặp có lưu hậu hoạn, chỉ sợ sẽ làm cho bản thân tẩu hỏa nhập ma. vì vậy hắn vừa đạt được ma long ma công thời điểm, là trốn đi được một người tu luyện đều muốn dựa vào chính mình đi đột phá. có thể hai năm một mình tu luyện mới miễn cưỡng đột phá đệ tam trọng. loại tốc độ này làm cho hắn rất không hài lòng. ma long ma công là ma long tông chấn tông ma công, uy lực vô cùng. có thể vậy cũng không phải đệ tam trọng thì có uy lực như vậy nhất định phải đem công pháp luyện đến ở chỗ sâu trong mới có thể vượt xa bản thân trước kia công pháp thực lực. Đồng Phúc không muốn đợi lâu nữa, vì vậy tại một năm trước hắn liền rời đi chỗ ẩn thân, bắt đầu trong giang hồ trong bóng tối đánh lén một ít người trong giang hồ. Hắn bắt đầu lựa chọn những người này, thực lực đều muốn so với chính mình yếu một ít. Cái này là vì Cam Đoàn có thể đơn giản bắt giữ bọn hắn, cũng sẽ không bại lộ hành tung của mình. Hết thể cũng rất thuận lợi, một năm thời gian không đến, hắn phải dựa vào nuốt hút chân khí rất nhanh đột phá. Đến bây giờ đã là đã luyện thành đệ thất trọng, đều muốn đột phá đệ bát trọng thời điểm. Đồng Phúc phát hiện mình gặp phiền toái. Hắn đã trong bóng tối nuốt hấp không ít cao thủ chân khí, có thể cũng không cách nào đột phá. Điều này làm cho hắn ý thức được, bản thân chảo những cao thủ này thực lực chỉ sợ còn là sai đi một tí. Vì vậy hắn mới đưa chủ ý đánh tới thực lực càng mạnh hơn nữa một chút cao thủ trên người. Tuy rằng những người kia thực lực còn có thì không bằng bản thân, nhưng đem so với trước những người kia, hiển nhiên khó đối phó hơn rồi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bại lộ. Hành tung bại lộ sau đó, đồng phúc khởi điểm có chút lo lắng, ý niệm đầu tiên chính là lập tức trốn về đến trên biển. Hắn lúc ấy ngay tại hải ngoại một chỗ trên đảo hoang chờ đợi 2 năm. Khi hắn tỉnh táo lại về sau, Đồng Phúc buông tha cho Đào tẩu ý định. Nếu cứ như vậy Đào tẩu, trở lại ở trên đảo, dựa vào chính mình đột phá đệ bắt trọng cơ hồ là không có gì khả năng. Còn không bằng lại liều một lần. Bình thường đều muốn trảo những cao thủ kia cũng không phải dễ dàng như vậy, hành tẩu giang hồ đấy, một loại thực lực cũng không ra hồn, những thứ này không phải là đồng phúc mục tiêu. Có thể thỏa mãn hắn cần cao thủ, thường thường đều tại trong môn phái tu luyện, rất ít ra ngoài. Điều này làm cho đồng phúc trong lòng vẫn còn có chút soán suất đấy, cũng không thể làm cho hắn xâm nhập đối phương môn phái bắt người, cái này quá nguy hiểm hiện tại tốt rồi, vì ma long ma công không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ ra ngoài đuổi giết bản thân. Những cao thủ này đem là mình đột phá mấu chốt. Cái này ngắn ngủn vài ngày, mình đã nuốt hấp không ít cao thủ chân khí. Hiệu quả so với trước những cái kia không biết muốn tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Nhất là bắt được khổng nhân, nuốt hấp chân khí của hắn về sau, cái loại này tăng lên hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hiệu quả thật sự là quá rõ ràng. Đồng phúc trong lòng minh bạch, đều muốn đột phá đệ bắt trọng, chỉ sợ hay là muốn chảo cùng khổng nhân cao thủ như vậy. Vì vậy hắn liền đem mục tiêu đặt ở những thứ này cùng loại khổng nhân cao thủ như vậy trên người. Linh xà tông trưởng lão tính một cái, hiện tại hơn nữa độ ngôn cái này con lựa chọn, mình nhất định có thể đột phá để bắt trọng. Chỉ cần mình có thể đột phá, ngoại trừ Tả Vương bản thân khả năng còn có không đối phó được, còn lại mấy cái bên kia truy kích người của mình tính là cái gì? Đừng xúc động, ngươi cứu không được. Hoàng thúc thanh âm tại Thôi Du trong đầu vang lên, hắn sợ Thôi Du gặp tiến lên. Thôi Du tối thầm thở dài một tiếng, hắn hiện tại bất lực. Đồng phúc không có giết bản thân, là bởi vì chính mình tại trận pháp trước mặt, nếu là đã đi ra cái phạm vi này, hắn còn có thể buông tha bản thân. Độ ngôn đại sư mình coi như một cứu cũng không thực lực kia, chỉ có thể thẩm nghị xin lỗi. còn chưa chờ Thôi Du tới kịp suy nghĩ nhiều thời điểm, liền chứng kiến Đồng Phúc khẽ quát một tiếng, trên người khí tức tăng vọt. sau đó một tay lấy độ nôn đại sư quăng đi ra ngoài. Thôi Du có thể cảm giác được độ nôn đại sư đã không còn khí tức. đột phá. Thôi Du âm thầm kinh hãi. nói như thế nào hắn cũng luyện ma long ma công đối với Đồng Phúc khí tức còn là rất mẫn cảm đấy. vốn Đồng Phúc ma công khí tức liền rất cường đại rồi, bây giờ là vượt xa lúc trước. ngoại trừ đột phá, Thôi Du nghĩ không ra còn có những thứ khác khả năng. lợi dụng người khác chân khí đột phá. Thôi Du ngược lại là không nghĩ tới còn có như vậy biện pháp. Vừa rồi Thôi Du vẫn có thể đủ phát hiện. Đồng Phúc nuốt hấp độ nôn đại sư chân khí. Tiểu Du, ngươi cũng đừng động tâm. Hoàng Thúc tựa hồ chú ý tới Thôi Du một ít biến hóa trong lòng. Tuy rằng Ma Long Ma Công là Ma Đạo Công Pháp, nhưng dù sao cũng là vô cùng chính tông Ma Đạo Công Pháp. Như vậy công pháp không có khả năng dùng như vậy biện pháp đi đột phá. Quả thực sang vậy. Có thể hắn đột phá à? Thôi Du hỏi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Hoàng Thúc có chút khinh thường nói. Tuy rằng Đồng Phúc Ma Công số trọng cao hơn ngươi, nhưng đồng dạng còn chưa luyện đến ở chỗ sâu trong hiện tại có lẽ còn có hiệu quả, có thể càng đi về phía sau, loại biện pháp này di chứng gặp càng lúc càng lớn. Ta có thể kết luận, nếu là Đồng Phúc không bị người giết chết, sớm muộn sẽ chết tại Ma Long Ma Công phía dưới. Thôi du trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn vẫn tin tưởng Hoàng Thúc mà nói. Hiện tại hữu hiệu, không có nghĩa là đằng sau cũng có hiệu quả. Từ Đồng Phúc vừa rồi bộ dạng nhìn, hắn hẳn là nuốt hấp không ít người chân khí, loại này lộn xộn chân khí rất dễ dàng làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Khổng sư thúc chỉ sợ là thật sự không có ở đây. Thôi dù thầm nghĩ, chứng kiến độ nôn đại sư kết cục. Thôi Du đã có thể nghĩ đến khổng nhân không sai biệt lắm cũng là cái này kết cục. Hoàng Thúc, ta hiểu được, nhất định không biết dùng như vậy chỉ vì cái trước mắt biện pháp. Thôi Du nói. Hoàng Thúc tin tưởng Thôi Du không đến mức như thế, có thể hắn cảm giác mình vẫn có nhất định phải nhắc nhở một cái. Vạn Nhất tại tu luyện ma công trên đường đi lầm đường, liền không cách nào quay đầu lại. Thở ra đồng phúc thật dài, thở ra thở ra một hơi. Chỉ thấy hắn xoát một tiếng, đem bên hông đổ long dao rút ra. Lần này, Thôi Du rời đi không tính quá xa, ngược lại là có thể cẩn thận dò xét một cái đồng phúc long dao. Ngăm đen trên thân đau có không ít gì xét. Có thể vậy lưỡi đao nhưng là lạnh long lánh, dị thường sắc bén, làm lòng người kinh hãi. Trôi đao đỉnh là một cái giữ tận long đầu, ngăm đen trên thân đao có rồng văn ẩn hiện. Làm Đồng Phúc tay cầm đồ long dao thời điểm, Thôi Du phát hiện hàn khí tức trên thân vừa tăng một đoạn. Hơn nữa Thôi Du đương nhiên có loại cảm giác, cây đao này thân đao trên mặt đất dị xét tựa hồ so với vừa rồi ít đi một tí, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Cái thanh này đồ long dao xem ra rất thích hợp Đồng Phúc a. Thôi Du trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hắn nghe nói qua, cái thanh này đồ long dao là cùng đồ long đao pháp cùng một chỗ bị Đồng Phúc lấy được. Năm đó vị Tiên lưu lại đồ Long Đao pháp tiền bối hẳn là căn cứ Đao pháp một ít đặc tính chế tạo cây đao này. Tiểu Du, Tiểu Du đương nhiên, hoàng thúc thanh âm dồn dập tại Thôi Du trong đầu vang lên, vô cùng kích động bộ dạng. Hoàng thúc, người làm sao vậy? Thôi Du có chút bận tâm, không biết hoàng thúc gặp được phiền phải gì. Rất ít thấy hắn kích động như thế bộ dạng, tính là có chút thất thố. Chương 77, có trợ giúp. Hoàng thúc thất thố, Thôi Du cảm thấy cùng Đồng Phúc khí thế phóng đại có quan hệ, hắn khả năng đang lo lắng Đồng Phúc có thể hay không đối với chính mình hạ sát thủ. Vừa rồi Đồng Phúc còn có kiên kỵ phía sau mình đạo này trận pháp. Hiện tại hắn đột phá, nói không chừng sẽ không ở ý trận pháp rồi. Thôi Du mình cũng là sinh ra cảnh giác. Đau, cây đao kia. Hoàng Thúc thanh âm tại Thôi Du trong đầu lớn tiếng la lên. Hoàng Thúc, người lạnh yên tĩnh một chút. Cây đao kia làm sao vậy? Thôi Du có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Thúc đột nhiên nhắc tới rồi đổ long dao. Tiểu Du, ngươi nhất định phải đem đồng phúc trong tay đổ long dao đem tới tay, nhất định phải. Vừa rồi ta cảm thấy cây đao kia đột nhiên trong lúc mơ hồ tản mát ra một cổ hơi thở, đây đối với thực lực của ta khôi phục rất có trợ giúp. Nghe nói như thế, Thôi Du trong lòng cả kinh. Hoàng thúc, ta liều mạng cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy tới đồ Long Dao." Thôi Du vội vàng đáp lại nói, "Đồng Phúc thực lực có thể không phải mình có thể đối phó đấy, muốn phải lấy được đao của hắn, nói dễ vậy sao, dựa vào chính mình khẳng định là không được. Khá tốt lần này đều muốn đối phó Đồng Phúc quá nhiều người, tự ngươi nói không chừng còn có cơ hội đục nước béo cò." Coi như là không được, Thôi Du nghĩ đến đến lúc đó nhìn thấy Khâu Tiền Ngối, mời hắn hỗ trợ. "Mọi người mục tiêu là Ma Long Ma công tin tưởng cây đao này, bọn hắn có lẽ không đến mức coi trọng như vậy. Cây đao này quan hệ đến Hoàng thúc khôi phục thực lực." đối với chính mình mà nói cũng trọng yếu phi thường. Hoang thúc khôi phục thực lực, rất có thể cũng sẽ làm cho hắn nhớ tới càng nhiều nữa sự tình. Cái này đối với chính mình mà nói đồng dạng là chuyện tốt. Nhất định phải đem đao đem tới tay. Quả là thế, thật tốt quá. Hạc Hạc Đồng Phúc đống nhiên cười lên ha ha, hào đao, hào đao a. Cười to lúc giữa, Đồng Phúc huy động hai cái đồ long dao lập tức có hai đạo lăng lệ ác liệt đao kình phong hướng phía Thôi Du bên này cấp tốc kéo tới. Thôi Du biến sắc, lập tức tránh được. Không hổ là ngũ thần tông đệ tử, thực lực thật đúng là không đơn giản, có thể tránh mở của ta hai đao. Đồng Phúc cười nhạt một tiếng nói, Thôi Du trong lòng đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, Đồng Phúc còn có sẽ không dám quá mức tới gần, nếu không cái này hai đao bản thân khẳng định không cách nào tránh đi. Hiện tại đã nghĩ giết ta sao? Thôi Du lạnh lùng hỏi, Ai bảo những cái kia truy kích ra hỏa còn chưa tới, nếu không ta ngược lại là có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút ma long ma công đột phá sau uy lực. Đồng Phúc cười nói, Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể tránh đi mấy đao. Tiếng nói hạ xuống, Đồng Phúc trong tay đổ long dao không ngừng chém ra đào kinh phong, đối mặt cấp tốc tới lăng lệ ác liệt đao kinh phong, Thôi Du chỉ có thể tránh nhanh chóng có một chút hắn không kịp tránh nhanh chóng, chỉ có thể rơi lên đao ngăn cản. Ken ken ken âm thanh không ngừng vang lên, đồng thời sau lưng bách đá bị đao kình phong đánh trúng, toái thạch rầm rầm rơi xuống. Không tốt, cái này có thể hay không làm bị thương diều sư tỷ. Thôi du trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn là nhận định ân giao cầm ngay tại trong trận pháp, mình là tránh được những thứ này đao kình phong, nhưng những này đao kình phong không sai biệt lắm tất cả đều chui vào trận pháp bên trong, nếu là ân giao cầm tại trong trận pháp, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm? Ta ngăn cản. Thôi du không có lại tránh liên tục đã ngăn được ba đạo đao kình phong, chấn động thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau. và thôi du nhổ một bãi nước miếng máu tươi, đao kình phong lực phản chấn làm cho hắn có chút ăn không tiêu. tiểu du, ngươi ngăn cản cái gì? ân sư tỷ tại trong trận pháp, coi như là nàng tại trong trận pháp, thực lực của nàng đã ở ngươi phía trên, ngươi còn là lo lắng cho mình đi. hoàng thúc không khỏi quát tháo thôi du một tiếng, hắn phát hiện thôi du tại ân giao cầm sự tình trên thật sự là quá hồ đồ rồi, quả thực là vấn đầu. bị hoàng thúc như vậy vừa quở trách, thôi du lập tức thanh tỉnh không ít, hắn không có lại đi chủ động ngăn cản chứng được nên tránh, thật sự tránh không khỏi, mới không được đã ngăn cản một cái. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử còn rất có thể vượt qua kêu gạo. Đồng Phúc vẫn còn có chút ngoài ý muốn đấy. Mặc dù biết Ngũ Thần Tông đệ tử so với cùng thế hệ người trong giang hồ lợi hại hơn rất nhiều, nhưng Thôi Du có thể ngăn giới chính mình sao nhiều đao còn có đang kiên trì, thật có chút ngoài ý muốn. Khá tốt ta là một thần phong đệ tử. Thôi Du tránh đi một đạo đao kình phong về sau, dồn dập thở hỗn hện. Bản thân thanh mục chân khí đối với nội thương khôi phục còn là rất có hiệu quả đấy, đây là thanh mục thần quyết thần kỳ hiệu quả. Mặt khắc bốn ngọn núi thần công chân khí có tất cả đặc sắc, có thể tại chữa thương trên viễn không kịp thanh một chân khí. Lần lượt đao kình phong phản chấn, làm cho Thôi Du không ngừng bị thương, hắn thương thế bên trong cơ thể không ngừng tích lũy. Nếu đổi lại mặt khắc bốn ngọn núi đệ tử khẳng định đánh không được rồi, cũng chính là có thanh một chân khí hắn có thể kiên trì nữa một cái. Bởi vì Đồng Phúc đao kình phong quá nhanh, một đao tiếp một đao, căn bản không có cho hắn phục dụng đan dược cơ hội, chỉ có thể theo dựa vào chân khí của mình giảm mất một dưới thương thế bên trong cơ thể. Tiếp tục như vậy, Thôi Du căn bản kiên trì không được bao lâu. Tiểu Du, kiên trì không được, trốn. Hoang Thúc nói ra, Thôi Du cũng biết mình lại ở chỗ này lưu lại xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là chạy trốn mà nói, Hoang Thúc có lẽ còn có thể giúp đỡ một ít bề bộn, nói không chừng còn có thể thoát khỏi Đồng Phúc. Chỉ cần thoát khỏi Đồng Phúc, tin tưởng rất nhanh có thể cùng khâu tiền bối bọn hắn tụ hợp. Ngay tại Thôi Du chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Đồng Phúc đung nhiên dừng tay. Thôi Du đem đao để ngang ngực, cây đao này trên lưới đao tràn đầy lỗ hổng. Theo lý thuyết, chính mình thanh đao chưa tính là cái gì thần binh lợi khí, nhưng cũng là ngũ thần tông đệ tử sử dụng bộ đao, so với phía ngoài đao hay là muốn tốt hơn không biết bây giờ lưỡi đao tràn đầy lỗ hổng, không sai biệt lắm là phế đi, có thể thấy được vừa rồi đồng phúc những cái kia đao kình phong uy lực. Thôi du chẳng quan tâm đau trong tay, hắn chết chết nhìn chằm chằm vào đồng phúc, không dám có một kia hơi hận. Tiểu tử, mạng ngươi lớn, xem ra ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ta đại khai sát dưới một màn. Đồng phúc khẽ cười một tiếng nói, thôi du thời điểm này cũng phát hiện đồng phúc sau lưng lê trong rừng cây khắc thường dạng, bên kia truyền đến không nhỏ âm thanh, là những cái kia người trong giang hồ truy phong đã tới. Điều này làm cho thôi du thoáng thở dài một hơi, ít nhất đồng phúc tạm thời không lại đối phó chính mình rồi có thể cho bản thân thở một ngụm rồi. Đồng Phúc, lần này xem ngươi trốn nơi nào?" Quát lạnh một tiếng vang lên. Thôi Du trong lòng cả kinh, thầm tiêu không xong. Chỉ thấy Trương Bình Mục mang theo linh xà tông đội ngũ xuất hiện ở nơi đây. Không phải mình Ngũ Thần tông người, cho dù là mặt khác chính đạo mà nói, kia đối chính mình cũng là có lợi. Hiện tại trước hết nhất chạy tới là linh xà tông đội ngũ, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính hắn một Ngũ Thần tông đệ tử. Thôi Du đã nghĩ kỹ, nếu là linh xà tông người đối với tự mình ra tay, bản thân không địch lại mà nói, chỉ có thể trước chạy khỏi nơi này tin tưởng bọn họ còn có không cách nào phá vỡ đạo này trận pháp, ân sư tỷ coi như là ở bên trong, tạm thời còn là an toàn. Khâu tiền bối bọn hắn khẳng định rất nhanh cũng sẽ đi qua, đến lúc đó giải quyết hết người nơi này, sư tỷ tự nhiên có thể được cứu trợ. Trốn, ngươi xem ta có muốn chạy trốn bộ dạng sao? Đồng Phúc quay người nhìn chầm chăm vào cái này, trương bình mục có chút khinh thường nói, rất tốt. Trương Bình Mục không nghĩ tới bản thân linh xả tông sau cùng phát hiện ra trước Đồng Phúc, đây là ông trời cho cơ hội của mình. Không đúng, nơi đây còn có một tiểu tử, là một thần phong đấy xem ra là hắn sau cùng phát hiện ra trước Đồng Phúc rồi. Trương Bình Mục vung tay lên, đi mấy người, giết vậy tiểu tử. Những người khác đối phó Đồng Phúc. Hiện tại Linh Xà Tông còn có 3 cái trưởng lão, Trương Bình Mục tin tưởng đầy đủ đối phó Đồng Phúc rồi. Có thể vì lấy phòng ngừa vạn nhất, những người khác coi như là không trực tiếp ra tay, cũng phải ở chung quanh phòng ngừa Đồng Phúc chạy trốn. Thừa dịp những người khác còn chưa đến thời điểm, bản thân Linh Xà Tông tiên hạ thủ vi cường. Chứng kiến năm cái Linh Xà Tông đệ tử thẳng hướng bản thân, Thôi Du trong lòng hừ lạnh một tiếng. Năm người còn có không cách nào làm cho bản thân chạy trối chết nói thực ra, Thôi Du cũng muốn mở mang kiến thức một chút đồng phúc thực lực chân chính, nhất là ma long ma công mỹ lực. Mình bây giờ dù sao chẳng qua là đệ ngũ trọng, từ đồng phúc trên người coi như là trước cảm thụ một chút đằng sau mấy trọng mỹ lực, cái này đối với chính mình tương lai đột phá sẽ phải có trợ giúp rất lớn. Chương 78, đáng giá chú ý, linh xả tông năm người đệ tử nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Trước đó cùng ngũ thần tông người chém giết, bọn hắn bên này tử thương không ít, hiện tại gặp được một cái lạt đàn, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Thôi Du không có trả lời, lập tức nên hướng năm người. Trương Dao trong tay đã tràn đầy lỗ hổng, nhưng cũng không chậm trễ hắn đối địch. Cùng năm người chém giết thời điểm, Thôi Du không có rời xa đạo này trận pháp. Đây là vì phòng ngừa Đồng Phúc thẳng hướng chính mình. Nếu là mình rời đi trận pháp quá xa, Đồng Phúc không còn kiêng kỵ trận pháp về sau, lấy công lực của hắn, muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Mình chỉ có tại trận pháp phủ cận, mới có thể cam đoan Đồng Phúc sẽ không ra tay với mình. Mặc dù Trương Bình mục chờ linh xà tông cao thủ đang vây công Đồng Phúc, Đồng Phúc khả năng không lớn rảnh tay đối phó mình, nhưng Thôi Du vẫn là không thể chủ quan. Đồng thời hắn cũng là tại phòng bị linh Xả tông những người khác tin tưởng trương bình mục bọn hắn còn có thể phát hiện nơi này có trận pháp tồn tại cứ như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không phái ra càng nhiều đệ tử đối phó chính mình vạn nhất trận pháp có vấn đề phái ra đệ tử quá nhiều vậy liền tử thương thản trọng năm người đệ tử coi như tất cả đều chết rồi bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận thôi du trong lòng có chút cảm khái đạo này trận pháp hiện tại xem như thành mình một đạo hộ thân phủ thôi du thi triển đao pháp là thanh mục thần quyết đối ứng thanh mục đao pháp ngũ thần tông bên trong riêng phần mình thần công đều có đem đối ứng chiêu thức mặc kệ là quyền pháp trưởng pháp vẫn là kiếm pháp đao pháp vân vân Bất quá dạng này đem đối ứng chiêu thức cũng không phải cái gì đệ tử đều có cơ hội tu luyện. Thường thường đều là những trưởng lão kia thân truyền đệ tử mới có cơ hội đạt được truyền thụ. Thôi Du mặc dù còn chưa trở thành tần sở thân truyền đệ tử, nhưng ở phương diện này truyền thụ cũng không có bị hạn chế. Linh Sả tông 5 người này bên trong, Thôi Du phát hiện liền hai cái thực lực khá mạnh, chắc là đối phương trưởng lão thân truyền đệ tử, ba người khác hẳn là là bình thường đệ tử. Kể từ đó, Thôi Du trong lòng vẫn tương đối chấn định, coi như không giết được bọn hắn, cũng có thể kéo dài thời gian. Siêu một tiếng, Thôi Du đầu cong lên, một đạo kình phong từ mình gương mặt bên cạnh lướt qua ám khí, thôi du không khỏi đề cao cảnh giác. Linh xà tông nhân tinh thông ám khí cùng hạ độc rất là âm hiểm. Những này ám khí nửa trên đều là bôi có linh xà tông đặc lưu độc dược, nghe nói đại bộ phận đều là lấy độc rắn làm chủ, kết hợp với thiên hạ các loại kịch độc luyện chế mà thành. Một khi chúng bọn hắn độc, rất khó hóa giải. Nếu là không có giải dược, muốn cưỡng ép hóa giải, phải trả ra giá cả to lớn. Cũng chính là những cái kia thế lực cường đại mới có thể làm đến. Phổ thông người trong giang hồ sau khi chúng độc, chỉ có một con đường chết một người ám khí xuất thủ về sau, tiếp xuống bốn người cũng nhao nhao xuất thủ, để thôi du áp lực ra tăng mấy liệt. Ken ken hai tiếng, thôi du trường đao trong tay chặt lại, đem hai chi độc tiêu dùng thân đao ngăn lại, sau đó, trường đao hướng phía trước một chạm. Hai chi độc tiêu thuận thế đừng vung ra. Phốc phốc hai tiếng vang lên, linh xả tông bên kia hai người đệ tử kêu thảm một tiếng. Một người trực tiếp ngã xuống đất, độc tiêu đã chạm vào lồng ngực của hắn, không có khí tức. Một người khác cánh tay trái cắm một con độc tiêu, hắn lập tức từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược căn bảo, sau đó đem cánh tay trái độc tiêu rút ra. Đây là bọn hắn chính linh sĩ tông động, tự nhiên là có giải dược. Trừ phi là đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn, nếu không không giết được bọn hắn. Hai người này thực lực vẫn là yếu đi một chút, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Thôi Du thực lực có chút vượt qua bọn hắn mong muốn. Thiếu một nhân chi về sau, Thôi Du áp lực liền không có lớn như vậy. Linh sĩ tông những người khác không tiếp tục phóng tới Thôi Du bên này, bọn hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là Đồng Phúc, tuyệt đối không thể để cho hắn đạo tẩu. Về phần Thôi Du, kia là thứ yếu. Đương nhiên, Thôi Du sau lưng trận pháp cũng là bọn hắn kiêng kỵ. Dù sao Thôi Du trước hết nhất ở chỗ này, Tại Đồng Phúc trước mặt còn có thể sống được, khẳng định có trận pháp công lao. Nếu không lấy Đồng Phúc công lực, giết Thôi Du chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Há có thể để hắn sống đến bây giờ? Trương Bình Mục cùng hai cái trưởng lão liên thủ, đồng thời thẳng hướng Đồng Phúc. Bọn hắn đối Đồng Phúc thực lực đã hiểu rất rõ, biết Đồng Phúc thực lực tại bọn hắn phía trên, nhưng bọn hắn ba người liên thủ, Đồng Phúc nhất định không địch lại. Nhìn thấy ba người xông về phía mình, Đồng Phúc trên mặt lộ ra một kia vẻ trào phúng, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Một trưởng lão chú ý tới Đồng Phúc thân sắc, âm thanh lạnh lùng nói: Đồng Phúc không có trả lời thân ảnh khẽ động, lập tức xông về ba người. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy đồng phúc có chút không đúng. Trương Bình mồ hô. Không cần hắn nhiều lời, hai người khác cũng có thể chú ý tới đồng phúc khí tức trên thân tựa hồ so trước đó phải cường đại rất nhiều. Thôi Du bên này còn tại cùng bốn người chém giết, đối mặt bốn người liên thủ, hắn mặc dù là đỡ được, nhưng tiếp tục tiếp tục như thế, chân khí của hắn tiêu hao quá lớn, không cách nào kiên trì quá lâu. Tiểu Du, đao pháp của ngươi quá mềm. Ngươi xem một chút đồng phúc, đao pháp liền phải bá đạo, ngoan lệ. Hoang Thúc, để Thôi Du không cách nào phản bác. Thanh mục đao pháp đã là thích hợp nhất thanh mục thần quyết đao pháp, bởi vì chân khí đặc tính dẫn đến đao pháp uy lực bên trên cùng ma đạo đao pháp vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Đao pháp của mình uy lực kỳ thật cũng không mạnh, điểm ấy hắn vẫn là rất rõ ràng. Đồng phúc người xưng Đồ Long đao Ma, đao pháp của hắn tạo nghệ không thấp, uy lực hơn xa mình không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng thúc, đồng phúc hiện tại đao pháp uy lực so với vừa rồi đối phó ta thời điểm mạnh hơn rất nhiều a. Thôi du một đao ngăn lại đối thủ một kiếm về sau, thân thể cấp tốc tối lui, thừa cơ cho hoàng thúc truyền âm nói: Xem ra đồng phúc vừa rồi Ma Long Ma công có đột phá. Đao pháp đồng dạng đột phá, ra tay với ngươi đại khái là đang thử đạo đi, nếu không ngươi vừa rồi khẳng định nhịn không được. Với hắn mà nói, ngươi có chết hay không, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hoang Túc hồi đáp, "Quái sự, Đồng Phúc hiện tại đao pháp hiển nhiên là dùng ma long chân khí thúc dục, chẳng lẽ dạng này đổ long đao pháp uy lực càng sâu?" Hoang thúc mặc dù có dạng này nghi hoặc, nhưng hắn cũng không phải quá ngoài ý muốn. Ma long ma công dạng này mà công uy lực hơn xa trước đó Đồng Phúc tu luyện nội công tâm pháp, cho nên coi như chân khí không xứng đôi, tại cường đại ma long chân khí tôi động dưới, Đao pháp vi lực là có khả năng tại vốn có nội công tâm pháp phía trên. Tiểu Du, ta cảm thấy đồng phúc đao pháp này đáng giá chú ý ma long kinh bên trong nhưng không có đao pháp chiêu thức, cái này đồ long đao pháp có thể cân nhắc. Hoàng Thúc còn nói thêm, ma long kinh bên trong có tương ứng trường pháp, quyền pháp, thân pháp, thối pháp cùng chỉ pháp, nhưng không có kiếm pháp cùng đao pháp binh khí như thế chiêu thức. Hiện tại Thôi Du dùng đao, nếu là không có tương ứng đao pháp, tương lai liền không tốt phối hợp ma long ma công. đã phát hiện đồng phúc đồ long đao pháp cùng ma long ma công phối hợp lại rất là cân đối, cái này để Hoàng Thúc tâm động Thôi Du đối Ma Long Ma Công có chút mâu thuẫn, hắn có thể lý giải. Có thể đối Hoàng Thúc tới nói, hắn vẫn là hy vọng Thôi Du có thể một mực tu luyện xuống dưới. Thanh Mục Thần Quyết luyện tới Đại Thành, vậy cũng vẹn vẹn ngũ thần tông ngũ hành luân hồi thần công diễn hóa công pháp, cùng Ma Long Ma Công căn bản vô pháp so sánh. Tại Hoàng Thúc trong lòng, Thôi Du tương lai liền nên lấy Ma Long Ma Công làm chủ, như vậy Đao Pháp vẫn là cần, mà Thanh Mục Đao Pháp hiển nhiên không thích hợp. Chương 79, trong lòng diễn luyện. Hoàng Thúc, ta bây giờ còn có 4 cái đối thủ a, nào có tâm tư đi chú ý những này. Thôi Du vừa nói xong thân thể cấp tốc hướng một bên lao đi. Coi như mình chú ý đồng phúc đao pháp, Thôi Du cũng không thấy đến có thể có làm được cái gì, cũng không thể để cho mình nhìn một chút liền học được đồ long đao pháp, cái này hoàn toàn không có khả năng. Đối phương bốn người nhưng không có cho Thôi Du cơ hội thở dốc, một kích không thành, lập tức đuổi theo kịp. Thôi Du đang nháy mở thời điểm, đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó lập tức hướng phía một người phóng đi. Người này không nghĩ tới Thôi Du tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời khó mà phản ứng, trường kiếm của hắn vừa mới nâng lên, muốn ngăn cản Thôi Du thời điểm, Thôi Du một đao đã từ hắn cái cổ sẽ qua. Ba người khác không có lên tiếng, nhưng trên mặt sát ý càng thêm hơn. Mình năm người lại bị đối phương một người giết hai cái, nếu là còn không thể đánh giết cái này ngũ thần tông đệ tử, đến lúc đó các trưởng lão sẽ ý kiến gì mình? Thôi du chú ý tới đối phương ba người có chút nảy sinh ác độc, trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại là dễ dàng không ít. Nói thế nào đối phương mất đi một người, coi như bọn hắn nảy sinh ác độc, cho mình áp lực vẫn là không bằng bốn người thời điểm. Bằng một tiếng, ba người liên thủ một kích, tại Thôi du trước kia đứng địa phương dung ra một cái cự đại hồ sâu, cẩn thận trên đầu. Một người trong đó hô to một tiếng. Ken ken ken ba tiếng vang lên. Thôi Du từ ba người phía trên suất liên tục ba đao, Đao Kình đem ba người đẩy lùi ra. Ba người liên thủ tư thái xem như bị phá ra, thừa dịp một người trong đó lão đảo thối lui còn chưa đứng vững thời khắc, vừa mới rơi xuống đất Thôi Du, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể uốn éo, nổ bắn ra hướng về phía người kia. Âm một tiếng, trường đao chạm tại địa phương trên thân kiếm. Dù là Thôi Du trong tay đây là một thanh tràn đầy lỗ hổng phá đao, nhưng cường đại Đao Kình vẫn là chặt đứt đối phương trường kiếm. Ánh đao lướt qua, một cái đầu người phóng lên tận trời. Thôi Du dưới chân một điểm, thân thể nhất chuyển không có làm chút nào dừng lại, tiếp tục thẳng hướng một người khác. còn lại chính là thực lực mạnh nhất hai cái, trước dễ sau khó. hiện tại hai người, Thôi Du đã có nắm chắc đối phó. Linh Xà Tông hai người đệ tử sinh lòng e ngại, không nghĩ tới đối phương liên tiếp giết ba người, năm người đều không phải là đối thủ của hắn, vậy mình hai người còn có cái gì cơ hội? nhưng bọn hắn không dám chạy trốn mở, các trưởng lão đều còn tại nơi này, mình nếu là thoát đi, trở về cũng là đường chết một đầu. bọn hắn muốn cầu viện, dù sao lần này đi theo ba vị trưởng lão cùng đi nơi này còn có năm mươi mấy người, chỉ cần lại đến mấy cái sư huynh đệ tin tưởng có thể tùy tiện đánh giết ngũ thần tông gia hỏa này dù sao chân khí của hắn khẳng định hao tổn rất lớn không kiên trì được bao lâu đáng tiếc bọn hắn thoáng chú ý các trưởng lão bên kia một chút phát hiện ba vị trưởng lão tại đồng phúc công kết đến chỉ có chống đỡ phần hiện tượng hoàn sinh nguyên bản ở trung quanh vì phòng ngừa đồng phúc đào tẩu các sư huynh đệ cũng bắt đầu nhao nhau gia nhập chiến cuộc dù sao cũng là thực lực trên lệnh một chút không ít sư huynh đệ tại đồng phúc thế công hạ căn bản là không có cách ngăn cản nhau ngã xuống cái chết của bọn hắn cũng là vì cho ba vị trưởng lao tranh thủ một chút cơ hội thở dốc lúc này Căn bản không để ý tới phía bên mình, trong lòng hai người có chút tuyệt vọng. Trường Lão xem thường cái này ngũ thần tông đệ tử, càng coi thường hơn đồng phúc. Thôi Du có thể chú ý tới đối thủ hai người thần sắc trở nên có chút bối rối, tâm loạn của bọn họ. Đôi này mình tới nói là chuyện tốt, Thôi Du cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này thời cơ tốt. Trong đan điển thanh mục chân khí tuôn trào ra, ở trong kinh mạch cấp tốc du tẩu, phát hiện Thôi Du khí tức trên thân tăng vọt, hai người nhịn không được lui về sau đi. Muốn chạy trốn, nếu là Đào Tẩu, các ngươi còn có thể sống sao? Thôi Du cười lạnh một tiếng nói. Đối với ma đạo những môn phái kia một chút tắc phong làm việc, hắn hiểu rõ. Hai người này nếu là đạo tẩu, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thôi Du không thể kích thích hai người liều chết quyết tâm, ngược lại là càng thêm tuyệt vọng. Thôi Du ngược lại là hy vọng hai người có thể giữ vững tinh thần, dù sao đối thủ khó được. Hai người liên thủ, mình đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Thật vất vả có cơ hội ra, chính là muốn tìm đối thủ như vậy so chiêu, đối với mình tăng lên mới là nhất có trợ giúp. Thôi Du cũng mặc kệ trong lòng hai người có ý nghĩ gì, hắn là không thể nào buông tha hai người. Gặp Thôi Du lao đến, Hai người chỉ có thể kiên trì tiến lên đón. Soát soát vài tiếng, hai người xông tới đồng thời, trong tay ám khí lần nữa đánh tới. Thôi Du hai chân trên mặt đất cấp tốc giấm kích, khinh công tốc độ tăng vọt, mấy cái lắc mình liền tránh đi những này ám khí. Đối với Linh Sả Tông những này ám khí, Thôi Du một mực không có vết lở. Hắn cũng không cho rằng Linh Sả Tông đệ tử cũng chỉ có thể kích phát một lần ám khí, trong lòng một mực có chỗ phòng bị. Ám khí thất thủ, Linh Sả Tông hai người chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm trực tiếp đối mặt Thôi Du. "Chết đi." Thôi Du thân thể mãnh điệu nhất cái vội xông, trường đao trong tay hướng phía đối thủ tim đâm tới mắt thấy mũi đao của hắn chạm đến đối phương tim lúc, Thôi Du cổ tay phải trầm xuống, đao kiếm hướng xuống mở rơi, đâm về phía đối phương phần bụng. Đối phương bị đau, cấp tốc triệt thoái phía sau ra. Thôi Du cũng là lập tức tối lui, trên mặt nhiều hơn một phần nghi hoặc. chuyện gì xảy ra? Hoàng thúc, vừa rồi ta đao này giống như không bị khống chế. Thôi Du trong lòng có chút bất an, vừa rồi thật sự là quá không giải thích được, là ta ảnh hưởng tới ngươi. Hoàng thúc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, đồng phúc đao pháp rất thích hợp ma long ma công, ta vừa rồi tại trong lòng diễn luyện đao pháp của hắn trong lúc nhất thời có chút quá đầu nhập bất chi bất giác liền ảnh hưởng đến ngươi xuất đau. tranh thủ thời gian giết bọn hắn, để cho ta an tâm quan sát đồng phúc đao pháp. Thôi du lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, không phải là của mình vấn đề liền tốt. Vừa rồi đối thủ kia trở về từ coi chết, mặc dù còn chưa chết đi, nhưng phần bụng tổn thương cũng không nhẹ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thôi du lập tức nhìn chằm chằm hắn tiếp tục xuất thủ. Một người khác ngược lại là không có quanh tay đứng nhìn, lập tức xông về thôi du, muốn thay đồng bạn ngăn lại một đao. Nếu là đổi lại trước kia, hắn đước gì mình cái này đồng bạn chết đi, bởi như vậy mình liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Ma đạo sư huynh đệ ở giữa cạnh tranh chính là tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ đối thủ quá mạnh, tự mình một người tuyệt đối không phải là đối thủ, làm sao cũng phải để đồng bạn sống sót. Thêm một người nhiều một phần lực, cho dù là thụ thường cũng so chết mạnh. Hơn 10 chiêu qua đi, hai người ngã xuống. Bọn hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Thôi Du. Thôi Du tựa vào trên một khối nhang thạch, miệng lớn thở hào hẹn Có thể đánh giết năm người, đây cũng là hắn hiện tại mức cực hạn. Mặc dù hắn ma long ma công uy lực tại thanh một thần quyết phía trên, nhưng ở chiêu thức phương diện, Thôi Du còn chưa liên quan đến. Chân chính thi triển uy lực vẫn là không bằng Thanh Mục Thần quyết đối ứng chiêu thức. Thôi Du thoáng thở dài một hơi, đưa ánh mắt về phía phía trước chém giết song Vương. Linh xà tông đám người hiện tại đã là toàn bộ gia nhập chiến cuộc, ngay cả những cái kia thực lực yếu kém một chút đệ tử cũng thẳng hướng Đồng Phúc. Thôi Du nhìn thấy Trương Bình Mục chờ ba cái trưởng lão từng cái mang thương, nhất là mặt khác hai cái trưởng lão thương thế nặng hơn, chỉ có thể dựa vào đệ tử khác giúp bọn hắn ngăn cản, mới tốt để bọn hắn vận công điều tức. Cũng chính là Trương Bình Mục còn tại gắt gao khổ chống đỡ, đệ tử khác tại Đồng Phúc trùng kích vào, không ngừng chết đi. Nguyên bản còn có hơn 50 người đệ tử Hiện tại đã chỉ còn lại mười mấy người. Chương 80, phạm trúng nộ. Trương Bình Mục, các ngươi linh xà tông cũng bất quá như thế nha." Đồng Phúc ha ha cười nói. Đại khai sát giới để Đồng Phúc trên thân dính đầy máu tươi. Trương Bình Mục ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kết quả này hắn là căn bản không hề nghĩ tới. Phải biết, Đồng Phúc bị mình những người này truy sát, không thể nói là trọng thương mang theo, có thể đã thương thế tuyệt đối không nhẹ. Vốn cho là mình trước hết nhất đuổi kịp Đồng Phúc, bắt giữ hắn là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ép hỏi ra Ma Long Ma Công, vậy mình liền lập xuống công lớn lại không nghĩ rằng đồng phúc thương thế xa so với chính mình tưởng tượng muốn nhẹ, điểm chết người nhất hay là hắn công lực so với trước đó phải cường đại nhiều lắm, hẳn là vừa mới có chỗ đột phá, nếu không không có to lớn như vậy tăng lên. Hối hận đã tới đã không kịp, lần này mang tới môn hạ đệ tử chỉ sợ phải chết hầu như không còn, nếu là lại không rút lui, chính mình cũng đến đem mệnh lưu lại. Rút lui? Chính mình mục không cách nào lại giữ vững được, không khỏi hô to một tiếng. Những bọn tiểu bối kia đệ tử chết cũng liền chết rồi, không dùng đến mấy năm lại có thể bồi dưỡng được một nhóm, nhưng bên cạnh mình hai cái trưởng lao nhất định phải mang về. Đây coi như là mình trong tông cao thủ, muốn bồi dưỡng được một trưởng lão, không có thời gian mấy chục năm là không thể nào. Trương Bình Mục, ngươi cái này rút lui, ngay cả Ma Long Ma Công đều muốn từ bỏ, quá vô năng a! Đông Nhiên cười to một tiếng vang lên, chỉ gặp Đồng Lương mang theo Hóa Long Tông người chạy tới. Trương Bình Mục sắc mặt nguyên bản cũng bởi vì thụ thương mà tái nhợt, nghe được Đồng Lương, để sắc mặt của hắn càng là khó coi. Không nghĩ tới bị Đồng Lương lão già này làm đủ. Bất quá, Trương Bình Mục trong lòng ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Đồng Lương bọn hắn đến, cũng liền mang ý nghĩa những người khác rất nhanh cũng sẽ đến. Đồng Phúc liền không khả năng nhìn mình chằm chằm linh xá tông người giết. Quả nhiên, không ít cái khác người trong ma đạo theo sát lấy cũng nhao nhao nhìn lên. Không tốt, Ngũ Thần tông, tiểu thừa tự cùng Long Hổ Sơn người đuổi theo tới. Phía sau người trong ma đạo bỗng nhiên la lớn. Nghe nói như thế, Thôi Du dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống. Mình Ngũ Thần tông người rốt cuộc tới, chắc hẳn câu tiền bối cũng tại. Bọn hắn vừa đến, không chỉ là mình an toàn, nơi này trận pháp hẳn là cũng có thể phá vỡ. Đến lúc đó Ân sư tỷ cũng liền được cứu. Tà Vương, là Tà Vương. Đồng Phúc sắc mặt vốn đang rất bình tĩnh, Dù là nghe được Ngũ Thần Tông những người kia tới, hắn cũng không có quá sợ hãi. Nhưng nghe được Tà Vương, vậy liền khác biệt. Đồng Phúc không cho rằng mình là đối thủ của hắn. "Đồng Phúc, ngươi còn muốn trốn?" Tà Vương thân ảnh loại lên, lập tức liền vượt qua trước hết nhất lên tiếng đồng lương bọn người. Tà Vương xuất hiện, để người ở chỗ này sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Mặc dù chính đạo người đem Tà Vương coi là tà ma ngoại đạo, nhưng bọn hắn những này tà ma bên trong người cũng là sợ Tà Vương. Những năm này Tà Vương đồng dạng giết không ít tà ma bên trong người, nhất là hắn cùng Linh Xà Tông Hóa Long Tông hai đại ma đạo đại tông không có gì giao tình. Nhiều người như vậy, ta muốn chạy chỉ sợ là rất khó, nhất là ngươi cũng ở tỉnh huống dưới." Đồng Phúc tỉnh táo nói. "Giao ra Ma Long Ma Công, ta có thể thả ngươi rời đi." Ta Vương nói. Ha ha Đồng Phúc không khỏi cười ha ha một tiếng, "Ta Vương, ngươi đây là muốn nuốt một mình sao? Người nơi này có thể đáp ứng." Bọn hắn có đáp ứng hay không lại như thế nào? Ta Vương có chút khinh thường nói, "Ai dám cả ta?" Ta Vương, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta Hóa Long Tông để ở trong mắt." Đồng Lương trên mặt sát cơ ẩn hiện nói. Ta Vương thực lực mạnh hơn, đối với mình tới nói cũng là một tên tiểu bối thôi. Mình Hóa Long Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, còn có thể sợ hắn dạng này một tên tiểu bối? Ta Vương có thể trong giang hồ sông ra một phen duy danh, đó cũng là mình dạng này Ma đạo đại tông không có xuất thủ duyên cớ. Dù sao Ta Vương nhằm vào ngũ thần tông, đây cũng là bọn hắn rất được hoan nghênh. Có một số việc, coi như Ta Vương làm quá mức một chút, bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trương Bình Ngục lúc này ngược lại là không có lên tiếng, hắn thừa cơ nắm chặt chửa thương. Linh Xả Tông bên này đệ tử tử thương thảm trọng, thực lực đại tổn đã rất khó lại cùng Hóa Long Tông chống lại, Ma đạo bên này tự nhiên là lấy đồng lương cầm đầu. Ngũ Thần Tông trở chính đạo bên kia cũng là nhao nhao lớn tiếng hô hào, Đối Tà Vương rất là bất mãn. Mình nơi này nhiều người như vậy, Tà Vương mạnh hơn, cũng chính là một mình hắn thôi. Tà Vương, ngươi đây là phạm chúng nộ." Đồng Phúc cười nói, "Ta biết ngươi những năm này cũng âm thầm thu một chút thủ hạ, nhưng Ma đạo môn phái đại đa số vẫn là nghe lệnh của Linh Xà Tông cùng Hóa Long Tông, ngươi những này thủ hạ thực lực có hạn, coi như cũng có một chút ở chỗ này, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngươi công lực mạnh hơn, cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ a người muốn nói điều gì ta vương hỏi không bằng chúng ta liên thủ đồng phúc nhìn chăm chầm ta vương nói người ta đều không có cái gì núi dựa cường đại cũng không có thế lực nào muốn phái. liên thủ bọn hắn còn có thể xem nhẹ chúng ta đại giới là người ma long mà không sao ta vương cười nhạt một cái nói đến lúc đó chuyện gì cũng dễ nói đồng phúc vung tay lên nói hai người chúng ta hoàn toàn có thể sáng lập một môn phái tin tưởng không bao lâu giang hồ liền sẽ thêm một cái ma đạo đại tông cùng hóa long tông linh xả tông nội danh đánh giắm đồng lương giận mắng một tiếng nói, đồng phúc, liền ngươi cũng dám vọng tưởng. đồng lương lão quỷ, tin hay không đợi chút nữa ta làm thì ngươi. đồng phúc trong mắt hàn mang lóe lên nói, liên thủ có thể. ta vương lên tiếng nói, dựa vào ta một người muốn giết nhiều người như vậy hoàn toàn chính xác làm không được, bất quá ngũ thần tông người nhất định phải giao cho ta. ha ha, ngươi cao hứng liền tốt. đồng phúc cười lớn một tiếng liền hướng phía đồng lương phóng đi, đồng lương lão quỷ, ngươi tiếp chiêu đi. đồng lương nhìn thấy đồng phúc đầu tiên thẳng hướng mình, hắn cũng không hề tức giận, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng. đồng phúc quả thực là muốn chết. Minh Hóa Long Tông khẳng định có thể đem nó bắt giữ, chỉ cần đem Đồng Phúc bắt vào tay, vậy liền chiếm được tiên cơ. Dù là đợi chút nữa rất có thể sẽ bị những người khác vây công, cũng là đáng. Lên. Đồng Lương thoại âm rơi xuống liền một ngựa đi đầu đi ra ngoài đón. Phía sau hắn ba cái trưởng lão lập tức đuổi theo. Bốn đại trưởng lão liên thủ, Đồng Lương trong lòng phi thường an tâm. Cái khác chính đạo cao thủ cũng là hướng phía bên này lao đến. Bọn hắn cũng muốn ra tay với Đồng Phúc, nhưng ma đạo bên này lập tức có người ngăn cản. Không Mặc, ta lần lượt buông tha ngươi, nhưng ngươi lần lượt xuất hiện cùng ta đối nghịch vậy cũng đừng trách ta không khách khí ngũ thần tông người hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này ta vương nhìn chằm chằm khâu mặc âm thanh lạnh lùng nói nói khoác mà không biết ngượng ta vương liền nguyên một người cũng nghĩ cùng chúng ta nhiều người như vậy đâu lưu văn sinh hét lớn một tiếng nói khâu trưởng lão độ năng đại sư cùng thành hòa chân nhân nhìn về phía khâu mặc bên này ta vương liền từ chúng ta ngũ thần tông bên này ngăn lại còn xin hai vị nhất định phải bắt giữ đồng phúc tuyệt không thể để hắn rơi xuống người trong ma đạo chi thủ nếu không hậu hoạn vô tận khâu mặc nói khâu trưởng lão yên tâm Độ năng đại sư cùng thành hòa chân nhân hai người nhẹ gật đầu, liền lập tức mệnh lệnh đệ tử của mình xuất thủ. Lưu Văn Sinh trong lòng có chút rất là không thoải mái. Từ khi Khâu Mặc trở về về sau, ngoại trừ Kim Thần Phong mạch này, cái khác bốn phong người vậy mà đều lấy Khâu Mặc cầm đầu, cái này khiến hắn rất phiền muộn. Lần này ra, rõ ràng là lấy mình làm chủ, cũng bởi vì Khâu Mặc, để đây hết thảy cũng thay đổi. Chương 81, có lừa dối. Lưu sư đệ, ngươi xem như vậy có thể thực hiện. Khâu Mặc đương nhiên chú ý tới Lưu Văn Sinh một ít tâm tình. Khâu sư huynh ngan bài đương nhiên không có vấn đề. Lưu Văn Sinh trong lòng cho dù có khí, cũng không tiện phát tác. Khâu Mặc Gan Bài đương nhiên không vấn đề gì, bản thân không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Chỉ cần mình Ngũ Thần Tông ở đây, coi như là tiểu thừa tự cùng Long Hồ Sơn bắt giữ Đồng Phúc, bọn hắn cũng không có thể bỏ qua một bên bản thân một mình xử lý Đồng Phúc. Ma Long Ma công tuyệt đối không thể rơi tại môn phái khác trong tay, cuối cùng chỉ có thể rơi tại chính mình Ngũ Thần Tông tay. Đây là tông chủ sư phụ rõ ràng đã thông báo đấy, dù là hai phái có chiều đỉnh chỗ dựa, tại trong chuyện này cũng thì không cách nào để cho bọn họ Ngũ Thần Tông nhượng bộ đấy. Khâu Mặc hướng phía nơi xa thôi du khẽ gật đầu. Hắn tới thời điểm liền phát hiện Thôi Du rồi, Thôi Du xuất hiện ở nơi đây, phía sau hắn lại có trận pháp tồn tại, chắc hẳn cái này chính là ân giao cầm rồi. Khó trách vừa rồi Tạ Vương gặp đáp ứng đồng phúc. Khâu Mặc cũng không nhận ra Tạ Vương sẽ tin tưởng đồng phúc cái gì liên thủ sáng lập môn phái chuyện ma quỷ, có thể biết rất rõ ràng đồng phúc mà nói không thể tin, Tạ Vương còn là lựa chọn tạm thời liên thủ. Trong này khẳng định có một ít đặc thú nguyên nhân. Ngoại trừ Tạ Vương một người hoàn toàn chính xác không cách nào đối phó chính mình trong nhiều người như vậy bên ngoài, chỉ sợ cũng là bởi vì nơi này trong trận pháp có ân giao cầm tại nguyên nhân rồi. Ta Vương muốn phải nhanh một chút giải quyết người nơi này, để tránh lan đến gần Ân Giao Cẩm. Về phần Đồng Phúc trên người Ma Long ma công ngược lại là thứ yếu được rồi. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm bọn hắn cũng chú ý tới Thôi Du, bọn hắn đã biết rõ Thôi Du cùng Tuân Hán ra biển đi tìm Ân Giao Cẩm rồi. Lần này bọn hắn ra biển sử dụng đội thuyền cũng là Thôi Du cùng Tuân Hán hai người ẩn nút đi đấy. Đồng Phúc ra biển, Phu cận đội thuyền liền trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Nhiều như vậy người trong giang hồ, những thuyền này căn bản chưa đủ. May mắn mà có Thôi Du hai người, bọn hắn ngũ thần tông mới có thể nhanh chóng chạy đến cũng không có thiếu người trong giang hồ bởi vì không thuyền chỉ có thể là lực bất thong tâm rồi có thể nói Thôi Du cùng Tuân Hán đang không có bắt giữ Đồng Phúc thời điểm liền dựng lên một cái đại công hiện tại Thôi Du ở chỗ này hai người bọn họ trong lòng càng không thoải mái đây là hay không có nghĩa là Ân Giao Cẩm đã ở ở trên đảo trong lòng hai người ngược lại là có chút hối hận nếu biết rõ khâu mặc sẽ xuất hiện bọn hắn cũng sẽ canh dự ở thuyền bên kia nếu đổi lại bản thân hai người đi tìm Ân Giao Cẩm nhất định sẽ so với Tuân Hán cùng Thôi Du mạnh mẽ nói không chừng hiện tại đã tìm được nếu là có thể tìm được Ân Giao Cẩm vậy mình và ân giao cầm quan hệ nhất định có thể áp một người khác một đầu miêu Bang yến trong lòng có chút kích động tạ long hà bọn hắn có thể nghĩ đến sự tình nàng đương nhiên sớm liền ý thức được Không nhân khẳng định không có ở đây độ nôn thi thể ngay ở chỗ này đã có thể nói rõ hết thảy mà ân giao cầm là tạ vương mang đi đấy khâu sư huynh nếu như khẳng định nàng còn sống miêu Bang yến tự nhiên tin trong nội tâm nàng rất quan tâm ân giao cầm nhưng bây giờ ngược lại thì không cách nào trực tiếp phóng tới thôi dù bên kia dù sao còn có muốn đối phó tạ vương tạ vương trực tiếp thẳng hướng ngũ thần tông bên này tiểu đối đệ tử tạ ra câu mạc hô to một tiếng sau đó thân ảnh khẽ động lập tức nên hướng tà vương lưu văn sinh các loại năm người theo sát phía sau ngũ thần tông sáu đại trưởng lão liên thủ đối phó tà vương rất là rung động bất luận là chính đạo còn có là ma đạo không ít người đều là ngừng giao thủ nhìn về phía bên này đối với ma đạo bên này người mà nói bọn hắn ngược lại là hy vọng tà vương có thể ngăn lại ngũ thần tông người Liên trước mắt trên trận tình thế đến xem chính đạo bên kia còn là chiếm ưu thế nhất là linh xà tông đội ngũ tổn thất vô cùng nghiêm trọng tình hình xuống độ năng đại sư cùng thành hòa chân nhân hai người liên thủ đối phó đồng phúc Những người khác thì là đối phó linh xà tông cùng Hóa Long tông đội ngũ. Độ năng đại sư đã thấy được cách đó không xa nằm độ ngôn sư đệ thi thể, lúc ấy hắn bị Đồng Phúc bắt đi về sau, bọn hắn trong lòng kỳ thật đã biết rõ độ ngôn sư đệ giữ nhiều lành ít. Bây giờ nhìn đến hắn chết ở chỗ này, trong lòng không khỏi bi thống không thôi. Trương Bình Mục là không thể không ra tay, hắn vừa rồi cũng chính là thoáng điều tức một cái, bất quá cũng là làm cho hắn chỉ hoãn đã tới một ít. Đồng Lương vẻ mặt tức giận, ngoại trừ linh xà tông, bản thân coi như là nhanh nhất lại tới đây đấy, có thể bây giờ lại không cách nào ra tay đối phó Đồng Phúc. Tiểu thừa tự cùng Long Hồ Sơn cao tay chặn đường đi của hắn. Kỳ thật liền cao thủ mà nói, đối phương hai phái chỉ có năm người, mà cạnh mình tính cả bị thương Trương Bình Ngục ba người, có bảy người. Luận thực lực coi như là tương xứng, nhưng vấn đề là hai phái đệ tử nhân số vượt xa cạnh mình rồi. Dù Sao Linh xả tông tiểu bối đệ tử chỉ còn lại có 5 cái rồi, cơ hội có thể không cần tính. Bản thân hóa Long tông đệ tử lúc trước chém giết trong tổn thất không ít, bây giờ đối với trên tiểu thừa tự cùng Long Hồ Sơn, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Đồng phúc bị độ năng cùng thành hỏa vây công, rất có thể gặp rơi xuống trong tay bọn họ vậy mình muốn bắt giữ đồng phúc ý tưởng chẳng phải là tan vỡ chứng kiến trương bình mục người bên kia liên tiếp lui về phía sau bộ dạng đồng lương không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nói trương bình mục ngươi thật sự là một cái phế vật hỗn đàn nếu ngươi có thương tích bên người có thể so sánh ta làm rất tốt trương bình mục một trường chấn khai đối thủ dưới chân một chút thân thể cấp tốc nhanh lùi lại hắn không nghĩ tới đồng lương cái này lão già kia còn có mặt mũi chỉ trích bản thân bọn hắn hóa long tông so với bản thân tình huống của bên này thật tốt hơn nhiều không phải bị đối thủ áp chế hư lại như vậy xuống dưới Ma Long Ma công cùng chúng ta liền không quan hệ rồi. Đồng Lương hít sâu một hơi nói. Trương Bình Mục không có trả lời Đồng Lương mà nói, nội tâm của hắn còn là không quá nhận thức Đồng Lương mà nói. Hắn không cho rằng Độ Năng cùng Thành Hòa hai người sẽ là Đồng Phúc đối thủ. Vừa rồi cạnh mình ba người liên thủ, hơn nữa nhiều như vậy đệ tử cũng không phải Đồng Phúc đối thủ. Độ Năng hai người bọn họ liền đều muốn đối phó Đồng Phúc, không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Trương Bình Mục biết rõ bọn hắn còn không biết Đồng Phúc đột phá sau thực lực chân chính, mới phát giác đến hai người liên thủ có thể đối phó Đồng Phúc. Đừng nhìn hiện tại Đồng Phúc tại hai người liên thủ có chút chật vật bộ dạng, có thể Trương Bình Mục trong lòng rất rõ ràng, Đồng Phúc căn bản là không xuất toàn lực, hắn còn là lấy không đột phá trước công lực cùng hai người giáo thủ. Cái này hoàn toàn là đang đùa bỡn độ năng cùng Thành Hòa, đợi chút nữa nhất định sẽ tìm đúng cơ hội, đều muốn một kích đánh chết hai người. Đối với những thứ này sự tình, Trương Bình Mục chắc chắn sẽ không nói ra, làm cho những cái kia tự đại chính đạo ăn chút ít thiếu, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Hai vị tiền bối, Đồng Phúc có lừa dối. Thôi dù không khỏi la lớn, Hắn phát hiện Đồng Phúc bây giờ bày ra thực lực viễn không kịp, vừa rồi đối phó Trương Bình Mục bọn họ thời điểm. Trương Bình Mục trong lòng trầm xuống, hắn ngược lại là quên mất còn có cái này cái tiểu tử ở chỗ này. Lúc ấy hắn cũng là được chứng kiến Đồng Phúc thực lực chân chính, còn chưa chờ Thôi Du tới kịp đem Đồng Phúc đột phá sự tình nói ra, bên kia thì có biến hóa. Chỉ thấy Đồng Phúc thân pháp tốc độ đống nhiên tăng vọt, trong tay đổ long dao đao ảnh lúc cần lúc hiện, hữu hình vô hình đao khí dao thoa trong đó, làm cho hai người có chút khó lòng phòng bị. Phanh phanh hai tiếng, Đồng Phúc hét lớn một tiếng phía dưới, trực tiếp đem hai người bổ bay ra ngoài. Ồ. Đồng Lương tại ngăn lại đối với tay khẽ vây về sau, có chút kinh ngạc địa hướng phía Đồng Phúc bên kia nhìn thoáng qua. Hắn không nghĩ tới Đồng Phúc đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh người khí thế, hơn nữa thoáng cái liền đánh lui độ năng cùng thành hỏa. Đồng Lương đối với độ năng cùng thành hỏa hai người công lực còn là hiểu rõ, hai người bọn họ liên thủ theo đạo lý coi như là không cách nào kích thương Đồng Phúc, có thể tưởng tượng muốn áp chế Đồng Phúc còn là không thành vấn đề. Mà bây giờ căn bản không phải là cái dạng này. Đồng Phúc công lực. Đồng Lương hiện tại đâu còn có thể không rõ, rõ ràng cho thấy Đồng Phúc đột phá, công lực đại trướng. Chương 82 không cách nào nhận thức. Độ năng cùng Thành Hòa hai người miệng phun máu tươi, thối lui sau đó, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Vừa rồi nếu không phải Ngũ Thần Tông đệ tử bỗng nhiên hô một tiếng, để cho bọn họ trong lòng có chút cảnh giác, nếu không liền đồng phúc vừa rồi đột nhiên bộc phát một chiêu, tuyệt đối sẽ làm cho thương thế của bọn hắn quá nặng. Coi như các ngươi tránh nhanh hơn. Đồng Phúc nhìn chằm chằm vào hai người cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới vậy tiểu tử cứu các ngươi rồi một mạng, sớm biết như vậy vừa rồi ta nên giết vậy tiểu tử. Độ năng đại sư cùng Thành Hòa chân nhân có chút kinh ngạc, Đồng Phúc công lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Bản thân hai người hiển nhiên không phải là đối thủ rồi. Có thể cạnh mình cao thủ đều có đối thủ, không cách nào trở về giúp bọn hắn. Ngũ Thần Tông bên kia mặc dù có 6 cái trường lão, nhưng Tà Vương uy hiếp quá lớn, coi như là khâu mặc 6 người liên thủ cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Không thể không nói, Tà Vương uy thế thái thịnh, hoàn toàn áp chế Ngũ Thần Tông 6 người. Thật sự là đáng sợ a. Đông Phúc chú ý tới Tà Vương bên kia động tĩnh. Hắn tin tưởng Tà Vương lần này coi như là toàn lực xuất thủ đi, loại thực lực này là mình xa xa không kịp đấy. Vốn cho là mình đột phá đệ bát trọng có lẽ không dùng quá mức e ngại Vương hiện tại xem ra còn có là mình quá coi thường Tả Vương rồi, khá tốt hắn tạm thời không có đối với trả giá bản thân, nếu không hơn nữa nhiều người như vậy, bản thân chết chắc rồi, không thể đợi ở chỗ này nữa. Đồng Phúc trong lòng thầm suy nghĩ nói, nếu là không có Tả Vương, hắn còn dám ở tại chỗ này cùng chính Tả hai đạo cao thủ đấu một trận. Mặc dù nói Tả Vương hiện tại tạm thời cùng mình liên thủ, nhưng sau đó đây lấy Tả Vương công lực, sau đó tính sổ, bản thân chỉ sợ rất khó chạy ra lòng bàn tay của hắn. Miêu sư muội, ngươi đi hỗ trợ đối phó Đồng Phúc. Khâu mặc hướng phía Miêu băng liên hô một tiếng nói cái này tại sao có thể? Miêu băng yến vội vàng hô, bản thân 6 người đối mặt Tả Vương cũng ở vào hoàn cảnh xấu rồi, nếu là mình ly khai, Khâu Mặc bọn hắn năm cái chẳng phải là nguy hiểm hơn rồi? Không thể lại làm cho Đồng Phúc trốn. Khâu Mặc hô, chúng ta còn có có thể kiên trì một cái, chỉ cần các ngươi mau chóng bắt giữ Đồng Phúc. Miêu băng yến trong lòng ngược lại là minh bạch Khâu Mặc tâm tư, nếu là lúc này đây lại làm cho Đồng Phúc đào tẩu, ai biết Đồng Phúc gặp trốn đi nơi nào? Các ngươi cẩn thận. Miêu băng yến nói xong, liền lập tức hướng phía Đồng Phúc bên kia đánh tới. Thấy Miêu băng yến giết tới đây độ năng cùng thành hòa hai người áp dưới thương thế bên trong cơ thể, lập tức lần nữa xông về đồng phúc. Ba người liên thủ, đồng phúc vừa rồi cổ khí thế kia mới bị áp chế dưới đi. Nói như thế nào, miêu Bang yến thực lực tại ngũ thần tông trưởng lao trong là gần với lưu văn sinh đấy. Theo sự gia nhập của nàng, đồng phúc thế công tử từ, từ bị áp chế, ngược lại đã thành bệ buộn nhiều việc chống đỡ một phương. Bất quá, coi như là bị áp chế, miêu Bang yến ba người trong lúc nhất thời cũng không cách nào cho đồng phúc tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đồng phúc đao pháp cực kỳ lăng lệ ác liệt, ba người căn bản không dám đó đỡ Đây là đồ long đao pháp. Trường kiếm trong tay ngăn cản Đồng Phúc một đao về sau, Miêu Bang yến đầu cảm giác mình tay phải run lên phát đau nhức. Vừa rồi đao pháp hung manh vô cùng, so với trước kia Đồng Phúc thi triển đao pháp uy lực càng lớn, đồng thời xuất đao cũng càng là nhanh chóng. Bản thân thiếu chút nữa liền phản ứng không kịp rồi. Đến trên tòa đảo này trước, nàng cũng cùng Đồng Phúc đã giao thủ, lúc ấy Đồng Phúc đao pháp uy lực còn không có lớn như vậy. Chẳng lẽ nói công lực của hắn đột phá, đồng dạng cũng làm cho đao pháp rất là tinh tiến. Những ý niệm này cũng chính là lóe lên rồi biến mất. Đồng Phúc tuy rằng một mực ở lui về phía sau, nhưng hắn còn không có buông tha cho tiến công ý định. Hắn thỉnh thoảng còn là sẽ chủ động ra tay, làm cho ba người có chút khó lòng phòng bị. A một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Thôi Du lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn hiện tại đã không có lại ở lại trận pháp phụ cận, sớm đã thẳng hướng người trong ma đạo. Trên trận tiếng chém giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Có thể cái này một tiếng hét thảm lập tức đưa tới Thôi Du chú ý, bởi vì đây là quen thuộc người phát ra. Thôi Du chứng kiến Lưu Văn Sinh đã nằm trên mặt đất, Ngực thật sâu lom dưới đi, đã không có khí tức. Tại bên cạnh hắn còn có nằm Tào Đản, bất quá hắn còn chưa chết đi, còn có một nhẹ nhẹ khí tức. Diêu Đông Thượng lập tức vọt đến hai người bên cạnh, đem hai viên đan dược nhét vào hai người trong miệng, ăn vào đan dược về sau, tao đạt khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ, từ từ ổn định lại, có thể đả thương su thế còn là rất nặng, đã không cách nào nữa chuyển đến rồi. Mã Lưu Văn Sinh còn không có bất cứ động tĩnh gì, Diêu Đông Thượng không ngừng địa hướng Lưu Văn Sinh trong cơ thể quán chu chân khí, như muốn đã cứu đến. Một hồi lâu sau đó, Diêu Đông Thượng mới thu tay lại rồi. Lưu Sư Minh, đi. Diêu Đông Thượng thì thào một tiếng, những người khác không kịp bi thống, Tiết Lãm Danh cũng là kêu thảm một tiếng chỉ thấy hắn trái cánh tay bị Tả Vương một tay nắm lấy, cuối cùng cứng rắn kéo đứt. Tả Vương, Khâu Mặc hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm khí kích sạc, lang lệ ác liệt kiếm khí kéo tới, làm cho Tạ Vương không thể không vung tha cho đánh chết Tiết Lâm Danh ý niệm trong đầu. Dưới chân hắn một chút, thân thể hướng sau thổi đi. Khâu Sư Minh, Tiết Lâm Danh sắc mặt tái nhợt, thân thể quất quơ, thiếu chút nữa không thể đứng lại. Ngươi tranh thủ thời gian lui ra. Khâu Mặc ngăn ở trước mặt của hắn, phòng ngừa Tả Vương lần nữa giết qua đến. Diêu Đông Thượng thời điểm này cũng lao đến, cùng Khâu Mặc đứng sóng vai. Tiết Lâm Danh không có lui ra, gãy một cánh tay, hắn còn có thể tái chiến. Liền ba người các ngươi. Tà Vương cười nhạt một tiếng nói, "Tà Vương, ngươi đừng khinh người quá đáng." Khâu Mặc quát, "Ngũ Thần tông người, ta sẽ không buông tha đấy." Tà Vương rất là bình tĩnh nói, "Có thể Khâu Mặc bọn hắn vẫn có thể đủ từ trong nghe ra lạnh lẽo hàn ý." Năm đó Vân Thi sư mọi sự tình, Khâu Mặc còn là đứng ở Tà Vương bên này. Có thể Tà Vương hiện tại đại khai sát giới, hắn liền không cách nào nhận đồng. Coi như là không phải là Tà Vương đối thủ, bọn hắn Ngũ Thần tông cũng không có thể lão tẩu thân là chính đạo linh tụ, có nhiều người như vậy nhìn xem, coi như là chết ở chỗ này cũng phải cùng tà Vương đấu nữa. Hoàng Bét, thôi du trong lòng lo lắng. Khâu Tiền Bối bọn hắn bên kia tình thế nguy cấp, không ai đối phó được tà Vương. Lại như vậy xuống dưới, Khâu Tiền Bối bọn hắn chỉ sợ đều có lo lắng tính mạng. Có thể hắn biết rõ, các tiền bối chém giết, bản thân căn bản không xen tay vào được. Hắn chỉ có thể điên cuồng phóng tới người trong Ma Đạo, lúc này mới là nhiệm vụ của mình, cũng là mình có thể đối phó đối thủ. Đồng Phúc, ngươi mơ tưởng chốn. Miêu Bang Uyễn Nhiên hét lớn một tiếng nói. Đồng Lương. Trương Bình Mục bọn hắn cũng chú ý tới tình hình bên kia, chỉ thấy Đồng Phúc thoát khỏi Miêu Bang Yến ba người, nhanh chóng ra bên ngoài bỏ chạy. Cái này là muốn chạy trốn. Ta khuyên ngươi còn là quan tâm một cái ngũ thần tông những người khác đi. Đồng Phúc cười ha ha một tiếng, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trong lúc cũng có không ít người trong giang hồ ngăn lại đường đi của hắn, có thể tại Đồng Phúc đẩy trời đao ảnh xuống, nhao nhau chết thảm. Độ năng, thành hòa trên thân hai người có thương tích, căn bản đuổi không kịp Đồng Phúc, cũng liền buông tha đuổi theo mau ý niệm trong đầu. Về phần kia mặt khác cao thủ, một loại đều có đối thủ chỉ có thể chơ mắt nhìn xem đồng phúc chạy trốn theo đồng phúc chạy trốn không ít mặt khác người trong giang hồ lập tức đuổi theo kịp rồi dù là trong lúc nhất thời đuổi không kịp có thể đầu muốn đuổi kịp đi có lẽ vẫn có khả năng dò xét đến đồng phúc hành tung miêu băng yến không có truy phong khâu mặc bọn hắn đối mặt tạ vương đã rất nguy hiểm rồi nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn hồi đi đối phó tạ vương hơn nữa coi như là tự mình một người đuổi theo mau không nói trước khả năng không lớn là đồng phúc đối thủ đều muốn lưu lại hắn càng là không thể nào độ năng cùng thành hòa hai người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng không có phóng tới tạ vương bên kia mà là thẳng hướng trương bình mục cùng đồng lương đáng người. Ta vương cùng ngũ thần tông quan hệ, một loại người trong giang hồ khả năng không rõ ràng lắm. Vừa vặn là tiểu thừa tự cùng long hồ sơn cao thủ, bọn hắn còn là rõ ràng. Khâu mặc bọn hắn không có chủ động cầu viện, bản thân thân là ngoại nhân không tốt đúng tay. Miêu Bang yến gia nhập, thoáng hóa giải một cái khâu mặc áp lực của bọn hắn, đáng tiếc còn lại chưa đủ. Các ngươi cũng đáng chết. Ta vương vẫn nộ quát một tiếng nói. Ta vương đối với thủy thần phong cửu hận coi như là gần với kim thần phong đấy. Miêu băng yến giết trở về, lệnh trong lòng của hắn nộ khí đại thịnh. Mạnh triệu hưng, là ngươi đáng chết. Ngay tại Tả Vương đều muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, xa xa bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn động ở đây người trong giang hồ lỗ hai một hồi vụ vụ. Chương 83, lưu lại. Bạch Mã xuất thứ nên lấy bỏ phiếu gia nhập phiếu tiên sách. Đê Cử Đọc, Thiên Hạ Đệ Cửu, Ba Tấc Nhân Gian, Đại Phụ Triển Sư, Tiên Cung, Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn, Lớn Hoa Ân Cửu Dẫn, Thiên Hình Di Nhớ, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Võ Đạo Tông Sư, Đạo Quân. 69 sách đi vút vút vút. 69 thủ. Ờ, đổi mới nhanh nhất ma điện điện chủ trương mới nhất. Tốt công lực thâm hậu không biết là vị tiền bối nào, ở đây cao thủ trong lòng rất là giận mình. tuy rằng không biết là người nào, nhưng người trong chính đạo trong lòng vẫn tương đối an tâm đấy, bởi vì vị tiền bối này là để đối phó tà vương đấy, hơn phân nửa cũng là người trong chính đạo. trái lại đấy, đồng lương bọn hắn những thứ này người trong ma đạo sắc mặt liền không được tốt nhìn. đây là chính đạo lao ra hỏa nhúng tay, cũng không biết là người nào, bất kể thế nào nhìn, đều là đối với bọn hắn bất lợi. xa xa một đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần, rất nhanh liền có người nhận ra người tới. tôn thăng, ta vương hai mắt bắn ra ra lệnh thấu xương sắc ý trong miệng gầm nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ngươi như vậy lao già cũng xuất thủ, tạ anh hột như thế nào không có tới. liền hắn như vậy gan nhỏ như chuột, cũng có thể là kế tiếp nhiệm tông chủ người được để cử sao? là tôn sư thúc, thật tốt quá. diêu đông thượng không khỏi thật dài thở ra thở ra một hơi. thôi du cũng không phải nhận thức tôn thăng, dù sao cũng là kim thần phong trưởng bối, hắn còn có chưa thấy qua, có thể đại danh của hắn hay là nghe đã từng nói qua đấy. tôn thăng là tạ trường dương sư đệ, cũng là tạ trường dương phụ thân năm đó đệ tử thân truyền một trong, vì vậy hắn và tại trường dương quan hệ liền không giống bình thường rồi. Tuy rằng tôn thăng thực lực tại ngũ thần tông cùng thế hệ sư huynh đệ trong một loại, thậm chí có thể nói là thuộc về kế cuối một nhóm kia, nhưng bởi vì hắn cùng tại trường dương đặc thù quan hệ, địa vị của hắn so với đại bộ phận cùng thế hệ sư huynh đệ cao hơn rất nhiều. Có thể thực lực của hắn coi như là kế cuối một đống, đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử trên cơ bản còn có không phải là đối thủ của hắn. Tạ Anh Hồ bây giờ là khâu mặc bọn hắn cái này trong đồng lứa thực lực mạnh nhất, nếu chống lại tôn thăng mà nói, đại khái còn hơi kém hơn một ít. Dù sao đều là một môn phái, tiểu bối đều muốn vượt qua tiền bối khó khăn thật lớn. Tạ Anh Hồ Thiên Tư vượt xa Tôn Thăng, thực lực vượt qua Tôn Thăng là có thể muốn lấy được đấy. Có thể Tôn Thăng dù sao so với Tạ Anh Hồ lớn hơn 20 tuổi, cái này hai mươi mấy năm tu luyện cũng không phải thoáng cái có thể bắt kịp đấy. Vì vậy bây giờ Tạ Anh Hồ còn không phải Tôn Thăng đối thủ, bất quá tiếp qua vài năm, Tôn Thăng Đại Khái cũng không phải là Tạ Anh Hồ đối thủ. Mặt khác người trong giang hồ, nhất là những cái kia thế lực lớn tự nhiên nghe nói qua Tôn Thăng Đại danh, không nghĩ tới Ngũ Thần Tông lần này liền Tôn Thăng cái này đồng lứa cao thủ cũng xuất động, xem ra đối với Ma Long Ma Công là tình thế bắt buộc rồi. Không mặc. Ngươi còn sống? Vừa vặn các ngươi tranh thủ thời gian đuổi theo Đồng Phúc, Mạnh Triệu Hưng liền giao cho Lão Phu rồi. Tôn Thăng nhìn Khâu Mặc một cái nói: Khâu Mặc còn sống hãy để cho hắn có chút ngoài ý muốn đấy, dù sao nhiều năm như vậy cũng không có Khâu Mặc tin tức. Khâu Mặc là người, hắn không nghĩ tới Tôn Thăng vậy mà xuất thủ, chuyện này Lưu Văn Sinh có thể chưa nói tới. Bởi như vậy, ta Vương Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ rồi. Khâu sư Minh, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo mau đi." Diêu Đông thượng hô. Tiết sư đệ ngươi chọn mấy tiểu bối lưu lại đi, thuận tiện chiếu cố một cái tảo sư đệ, Miêu sư muội. Diêu sư đệ, chúng ta truy phong. Khâu Mặc lấy lại tinh thần nói. Khâu sư Minh, chỉ bất quá gãy một cánh tay, ta còn có thể tái chiến. Tiết Lãm Danh vội vàng hô, có thể tào sư đệ hắn. Khâu sư Minh, ta không sao. Tào đạt mở miệng nói ra, ta tự bảo vệ mình còn là không thành vấn đề. Hắn đã chỉ hoan đã tới, bất quá làm cho hắn đuổi bắt Đồng Phúc là khả năng không lớn rồi. Có thể hắn không muốn trở thành vì mọi người vẫn giữ. Thấy Khâu Mặc giữa lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn còn nói thêm, như vậy đi, liền lưu lại một tiểu bối đi. Những người khác còn là toàn bộ mau đuổi theo kích Đồng Phúc. Nhiều người mới có thể tốt hơn phát hiện đồng phúc lưu lại một ít dấu vết, hơn nữa cũng không có thể để cho chạy những cái kia người trong ma đạo. Nghe được Tạo Đạt vừa nói như vậy, Khâu Mặc biết rõ hắn và Tiết lấm Danh hai người không sẽ cải biến chủ ý. Tiết lấm Danh gãy một cánh tay, đối với thực lực vẫn còn có chút ảnh hưởng, có thể hắn kiên trì, mình cũng không tiện cự tuyệt. Khâu Mặc nhìn còn có ở phía xa Thôi Du một cái nói, "Tiểu Du, ngươi lưu lại chiếu cố Tạo sư thúc." "Vâng." Thôi Du hô một tiếng về sau, liền lập tức bước nhanh đã tới. "Những người khác theo ta đi." Khâu Mặc tiếng nói hạ xuống thân thể liền hướng phía đồng phúc rời đi phương hướng cấp tốc đuổi theo miêu băng biến các loại trưởng lão lập tức đuổi theo kịp. nói thực ra tạ long hà cùng lâm minh sâm cũng muốn lưu lại bởi vì ân giao cầm rất có thể cũng ở nơi đây có thể khâu mặc không cho bọn hắn cơ hội bọn hắn chỉ có thể cùng mọi người tiếp tục truy kích đồng phúc mặt khác người trong giang hồ cũng là nhau nhau đã đi ra tôn thăng cùng tạ vương nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn bọn hắn những người này ở tại chỗ này căn bản không có bất luận cái gì tác dụng nói nữa bọn họ là chạy đồng phúc mà đến tạ vương sinh tử cùng bọn họ không quan hệ Mặc dù có Ngũ Thần Tông như vậy thế lực tham dự, nhưng ai có thể cuối cùng đoạt được Ma Long Ma Công hay là muốn xem vật khí. Nhớ ngày đó, Ngũ Thần Tông bọn hắn sẽ không có đắc thủ, ngược lại là làm cho Đồng Phúc đã nhận được. Người nơi này rất nhanh liền tản ra mà không. Tào Sư thúc, chúng ta lui về phía sau một ít." Thôi Du dắt Dịu lấy Tào Đạt, nhỏ giọng hỏi. "Tốt." Tào Đạt nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải tự tuyệt, Tôn Thăng cùng Tả Vương chém giết, nhất định dị thường bị liệt, bản thân có thương tích bên người, Thôi Du thực lực quá yếu, nếu dựa vào thân cận quá, hai người đều gặp nguy hiểm. Hai người lập tức lui ra vài chục trượng, mới tại một tảng đá lớn bên cạnh đứng lại. Mạnh Triệu Hưng, ngươi là gan không nhỏ, vậy mà không trốn." Tôn Thăng nhìn trầm chầm, chầm vào tà Vương nói ra, "Vì sao phải trốn?" Tà Vương nhàn nhạt nói, "Nếu những thứ khác lao ra hỏa trở về, ta còn gặp kiêng kỵ, có thể ngươi sao? Ngươi chỉ bất quá dựa vào một chút quan hệ mới tại Ngũ Thần Tông thân chức vị cao, liền thực lực mà nói, ngươi tính là cái gì?" Hỗn đản! Tôn Thăng phẫn nộ quát một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất thủ. Hắn thống hận nhất có người cầm chuyện này nói sự tình. Thực lực mình là so với cùng thế hệ sư huynh đệ sai đi một tí, vậy thì như thế nào? Có một cái tốt sư huynh, vậy liền là vận khí của mình, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đây là hắn cho rằng đấy. Có thể hắn cũng biết lén lút có không ít người đều là giống như Tạ Vương nói như vậy, cho nên đối với những lời này còn có là phi thường mẫn cảm. Bởi vì thân phận quan hệ, những người khác cũng không dám rõ rệt nói ra. Thẹn quá hóa giận rồi hả? Tạ Vương cười ha ha một tiếng. Hắn không có tránh nhanh chóng ý tứ, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tào Đan sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tà Vương phản ứng còn là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn biết rõ Tà Vương thực lực rất mạnh, vừa rồi chính mình sao nhiều sư huynh đệ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể Tà Vương muốn cùng tôn thăng sư thúc động thủ, vậy quá không sáng suốt rồi. Hắn không cho rằng Tà Vương sẽ là tôn thăng sư thúc đối thủ. Thôi du ngược lại là không rõ ràng lắm thực lực của hai bên đến cùng ai mạnh ai yếu. Dù sao khi hắn xem ra, hai người cũng là cao thủ. Hắn hai mắt chăm chú nhìn hai người giao thủ, đáng tiếc hai người giao thủ thật sự quá nhanh, thôi du rất khó đuổi kịp hai người ra chiêu tốc độ, thật sự là mất mặt tiêu gạo, công lực quá yếu đều muốn từ cao thủ trong lúc giao thủ lĩnh ngộ một ít chiêu thức tâm đắc cũng làm không được. Thôi Du trong lòng một hồi bất đắc dĩ, tốt như vậy cơ hội, bản thân vậy mà không cách nào nắm chặt. Thôi Du chỉ có thể tận lực tập trung tinh thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người chém giết. Theo Thôi Du tỉnh táo lại, Song Vương chiêu thức, hắn rốt cuộc miễn cưỡng là có thể đuổi kịp một chút. Thần thức cường đại cũng rất mấu chốt. Thôi Du lập tức hiểu được, công lực của mình là sai đi một tí, có thể thần thức so với cùng thế hệ sư minh đệ đại khái hay là muốn mạnh mẽ một chút, chính là vì thần thức coi như có thể hiện tại mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người giao thủ. Vang một tiếng, nguyên bản ở giữa không trung kịch liệt giao thủ hai người bỗng nhiên nhau nhau lùi ra. Ta Vương thân thể từ giữa không trung cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống, mắt thấy sẽ phải chạm đến mặt đất, thân thể của hắn một phen, hai chân sau khi rơi xuống rất chấn lên vô số bụi đất, nhịn không được lại là lui về sau sáu bước mới đứng lại. Tôn Thăng vững vàng rơi xuống đất, chẳng qua là thân thể cơ cơ. Không nghĩ tới nghịch chuyển thanh một thần quyết thật đúng là cho ngươi luyện xẻ ra chút cho a. Tôn Thăng thoáng kinh ngạc một cái nói, Ta Vương thực lực so với hắn mong muốn cao hơn trên không ít vậy mà cùng mình giao thủ hơn 10 chiêu còn có thể không bị thương tích gì ngươi không nghĩ tới có nhiều việc rồi ta vương cười lạnh một tiếng nói tốt vậy hãy để cho lão phu nhìn xem ngươi còn có có bao nhiêu năng lực tôn thăng cười lớn một tiếng nói ngươi yên tâm lão phu sẽ không cần mạng của ngươi các loại lão phu đem ngươi bắt giữ mang về ngũ thần tông lúc sau tông chủ xử trí bắt giữ ta chỉ bằng ngươi sao ta vương sùi cười một tiếng ngay tại mọi người cho rằng ta vương gặp lần nữa xuất thủ thời điểm lại phát hiện ta vương quay đầu nhanh chóng hướng phía xa xa chạy trốn rồi tôn thăng hiển nhiên không nghĩ tới sửng sốt một chút về sau, điên cuồng cười một tiếng nói, mạnh triệu hưng, vừa rồi ta còn có chút kính nể ngươi có khí, không nghĩ tới cuối cùng là còn là một cái người nhu nhược, ngươi trốn được không? 10. nói rõ, hôm nay biên tập truyền tin sẽ khiến ta đem tiêu giao phái có chút nội dung sửa chữa một cái, thật phiền phải đấy, hôm nay cũng chỉ có chương một rồi. chương 84, hỏi thăm minh bạch, tôn thăng truy phong tà vương đi, nơi đây còn dư lại cũng chỉ có tào đạt cùng thôi du rồi. tào sư thúc, người làm sao vậy? thôi du chợt nghe bên cạnh tào đạt trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Không có việc gì, chính là vừa rồi thấy được quá đầu nhập vào một ít, cũng đã quên còn có tổn thương bên người, Ta ngồi xuống là tốt rồi. Tào Đạt khoát tay hào nói. Thôi du dắt dìu lấy Tào Đạt cẩn thận dựa vào tảng đá ngồi xuống. Hắn nhìn ra được, Tào Đạt thương thế kỳ thật rất nặng. Vì không chậm trễ mọi người truy kích Đồng Phúc, mới không cho càng nhiều nữa người lưu lại chiếu cố hắn. Nơi này có trận pháp, có phải hay không Ngọc Cầm nha đầu kia ở bên trong? Ngồi xuống thở dốc sau một lúc lâu, Tào Đạt khí tức bình phục không biết Ta cũng không xác định, nơi đây trận pháp ta còn không cách nào phá vỡ. Tào sư thúc, người có thể phá trận sao? Thôi Du trong lòng có chút kích động hỏi, trận pháp nhất đạo ta cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, chỉ sợ cho ngươi thất vọng rồi. Tào Đạt lắc đầu nói, bất quá ta trước tiên có thể điều tra một cái đạo này trận pháp, ta có một quả phá trận phụ triện. Thôi dù gấp gáp nói, khâu sư minh đưa cho ngươi đi. Tào Đạt hơi sướng sở, rồi sau đó cười nói, phá trận phụ triện cũng không phải vạn năng đấy, chờ ta nhìn kỹ một cái nói nữa. Tào Đạt cũng không muốn tùy ý lãng phí một quả phá trận phụ triện, dù sao hắn biết rõ bản thân trận pháp tạo nghệ, nếu trận pháp quá huyền liền diệu, coi như là lợi dụng phá trận phụ truyện chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ lại trận. Tào sư thúc vết thương của ngài. Thôi du có chút bận tâm mà hỏi thăm. Chẳng qua là nghiên cứu một cái trận pháp mà thôi, đối với thương thế không ảnh hưởng nhiều lắm. Tào đạt nói ra, thấy Tào đạt bắt đầu dò xét trận pháp, Thôi du ở một bên lặng lặng chờ, không dám phát ra cái gì âm thanh, sợ ảnh hưởng đến Tào sư thúc. Tuy rằng Tào sư thúc nói mình không tinh thông trận pháp, nhưng tổng so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Thôi du trong lòng tràn ngập chờ mong, phá trận là khả năng không lớn rồi. Gần nửa canh giờ về sau, Tào đạt lắc đầu thở dài nói hơn vân nửa là tạ vương bố trí xuống đấy trận pháp rất là huyền diệu ta nhìn không thấu tào sư thúc vậy phá trận phụ triện. người cam lòng tào đạt nhìn chầm chăm vào thôi du hỏi ta nghe khâu sư huynh nói về coi như là tạ vương khốn trụ ngọc cầm nha đầu hơn vân nửa cũng là tạm thời ta rất đồng ý điểm ấy trận pháp ta tuy rằng không cách nào phá vỡ nhưng vừa rồi rõ xét vẫn còn có chút thu hồi đấy tin tưởng đạo này trận pháp hai ngày nữa sẽ phải tự hành tiêu tán thôi du minh bạch tào đạt trong lời nói ý tứ nếu là trận pháp có thể tự hành tiêu tán hiện tại dùng phá trận phụ truyện tựa hồ có chút không đáng rồi nhất là dùng phá trận phụ triện sau đó cũng không cách nào cam đoan có thể phá vỡ trận pháp. Tào Sư Thúc, vạn nhất Tạ Vương đã trở về đây. Thôi Du nói ra, Tào Đạt đã trầm mặc một cái. Tuy rằng hắn cảm thấy Tạ Vương có khả năng gặp từ Tôn Sư Thúc trong tay đào thoát, nhưng thời điểm này đều muốn phản hồi nơi đây, chỉ sợ là không thực tế rồi. Cũng thế, chỉ sợ vạn nhất. Tào Đạt cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Này cái phá trận phụ triện là của ngươi, ngươi quyết định muốn dùng mà nói, ta cũng không ngăn cản ngươi. Dùng đi." Thôi Du kiên định nói, không có do dự nữa, Thôi Du đem phá trận phụ triện đưa tới Tào Đạt trong tay. Tào Đạt rất nhanh liền kích phát phá trận phù triện, chỉ thấy cái này phá trận phù triện trong nháy mắt nổ ra, một đạo vô hình chấn động đánh thẳng vào trận pháp. Thôi Du có thể cảm giác được phía trước trận pháp tựa hồ là chấn động một cái, có thể trận pháp không có phá vỡ dấu hiệu. Tào Đạt tại kích phát phá trận phù triện về sau, lập tức đưa vào phá trong trận. Qua nửa canh giờ, Tào Đạt thật dài thở ra thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra càng thêm trắng bệnh nói, đã thất bại. Nghe được Tào Đạt mà nói, Thôi Du trên mặt khó nén một tia thất vọng. Kỳ thật trong lòng của hắn có cái này chuẩn bị, dù sao cũng là Tả Vương trận pháp, đều muốn phá vỡ khó khăn quá lớn. Tào Sư thúc, đương nhiên, một thanh âm từ trong trận pháp truyền ra. La Ân sư tỷ, Thôi Du kinh hỉ nói, "Tào Đạt cũng nghe được Ân Dao cầm thanh âm. Ngọc Cầm, ngươi có thể chứng kiến chúng ta, còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện?" Tào Đạt lập tức hỏi, "Hắn và Thôi Du ở bên ngoài không cách nào chứng kiến trong trận pháp tình hình. Ta ở bên trong, một mực có thể nhìn đi ra bên ngoài, cũng có thể nghe đi ra bên ngoài thanh âm." Ân Dao cầm hồi đáp, "Ứng với phải là của ta thanh âm bị trận pháp ngăn cách rồi, không cách nào làm cho các ngươi nghe được. Lúc trước Thôi sư đệ ở bên ngoài, liền không nghe thấy thanh âm của ta." Ân sư tỷ, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, người đợi lát nữa xuống. Thôi du hô, không cần, đạo này trận pháp ngày mai sẽ có thể tự hành tiêu tán, không cần phải lại tại trên trận pháp xoắn xuy rồi. Ân giao cầm đáp lại nói, tào sư thúc, người tranh thủ thời gian chữa thương đi, vạn nhất có người trong ma đạo phản hồi, vậy không ổn. Tào đạt gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta ngay ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Ân sư tỷ, người không sao chứ? Thôi du thấy tào đạt ngồi xếp bằng vận công chữa thương về sau, không khỏi hỏi, ta không sao. Ân cầm đáp, thôi sư đệ đa tạ ngươi rồi. Thôi du ở bên ngoài làm hết thảy, nàng đều là nhìn ở trong mắt đấy. Vậy phá trận phụ triển cũng không chút do dự dùng, tuy rằng hiệu quả không quá, chỉ là làm cho thanh âm của mình để cho bọn họ nghe được, nhưng thôi du cũng là muốn muốn cứu mình đi ra ngoài. Ta còn là cái gì cũng không có giúp đỡ. Ngươi cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi có lẽ tiêu hao không ít chân khí. Ân giao cầm nói ra, thôi du thật cũng không có nói cái gì nữa rồi. Ân sư tỷ không có việc gì hắn an tâm, các loại một ngày thời gian không coi vào đâu. Hiện tại tà vương bị tôn thăng đuổi giết tin tưởng không cách nào chạy về đi. Thôi Du trên người có tổn thương, bất quá những thứ này đều là vết thương nhẹ. Chân khí tiêu hao thật có chút lớn, cần muốn hảo hảo vận công điều tức. Ân dao cầm ngồi ở há miệng, nhìn đi ra bên ngoài tạo đạt cùng Thôi Du nhắm mắt vận công điều tức về sau, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Trong khoảng thời gian này lòng của nàng rất loạn, Ta Vương là phụ thân của mình, tin tức này quá mức kinh người, nàng trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận, còn chưa chờ nàng tới kịp bình phục một cái tâm tình, đồng phúc vậy mà đến nơi này, theo sát mà đến là mọi người chém giết. Lại có là chứng kiến Tả Vương bị tôn tiền bối đuổi giết. Đối với cái này, Ân Giao cầm tâm tình rất phức tạp. Đổi lại trước kia, Tả Vương sinh tử cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ, nếu là Tả Vương thật đã chết rồi, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút đau đớn. Tả Vương nói những lời kia, hơn phân nửa là thật sự. Dù là bản thân không muốn tiếp nhận, có thể sự thật chỉ sợ không cách nào cải biến. Đợi đến lúc lần này trở lại Thủy Thân Phong, mình nhất định muốn tìm sư phụ hỏi thăm minh bạch cha mẹ của mình rốt cuộc là người nào. Trong nội tâm nàng còn là ôm một tia hy vọng, hy vọng sư phụ có thể nói không phải là. Tiểu Du, Đồng Phúc đổ Long Đao Pháp không tệ, làm Thôi Du tại vận công điều tức thời điểm. Hoàng Thúc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hoàng Thúc, ngươi cũng biết, ta hiện tại không có khả năng tu luyện như vậy đào Pháp. Thôi Du đáp, nếu là ngươi dùng Ma Long chân khí thì triển đổ Long Đao Pháp uy lực vượt xa ngươi thành một Đao Pháp. Hoàng Thúc nói ra, lúc này tà ma ngoại đạo đều tại tranh đoạt Ma Long ma công không ít cao thủ kẹp ở trong đó, nói không chừng ngươi liền gặp một cao thủ, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Hoàng Thúc nói nhiều như vậy, phát hiện Thôi Du không có phản ứng gì rồi. Cái này thối tiểu tử, thực cố chấp. Hoàng thúc trong lòng tối thầm thở dài một tiếng. hắn biết rõ Thôi Du vẫn còn là mâu thuẫn ma long ma công. Thôi Du tu luyện ma công liền là muốn hóa giải trong cơ thể ám kính. Đến vào trong đó chiêu thức hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Có thể Hoàng thúc muốn cho Thôi Du tốt hơn tăng thực lực lên. Thỉnh thoảng đấy thay đổi biện pháp khuyên bảo. Đáng tiếc cũng không hiệu quả gì. Chương 85, Nhân tử. Ta vương trốn ra Lê Hoa Đảo, tìm một cái thuyền nhỏ, trực tiếp ra thuyền ly khai. Tôn Thăng theo sát tới, chẳng qua là hắn không có tìm thuyền. cứ như vậy đạp nước mà đi. Theo Tôn Thăng không ngừng tới gần. Tạ Vương chỉ có thể buông tha cho thuyền nhỏ, cũng là đạp nước mà chạy. Thuyền tốc độ trong lúc nhất thời viễn không bằng khinh công của bọn hắn tốc độ. Lấy Tạ Vương cùng Tôn Thăng thực lực, hai người tại trên nước khinh công đi nhanh, như thế nào cũng có thể kiên trì hơn 10 dặm. Nếu là ở trên biển tìm được một ít mượn lực địa phương, như đá ngầm hoặc đảo nhỏ, bọn hắn liền có thể kiên trì càng lâu, trừ phi là chân khí hao hết. Không ít đối với thực lực mình có lòng tin người trong giang hồ cũng là đạp nước mà đi, có thể đại bộ phận còn là giá thuyền ra biển. Vì tranh đoạt thuyền tốt, chúng ta hai đạo vừa chém giết một trận. Mục tiêu của bọn hắn là đồng Phúc nhất là chứng kiến Đồng Phúc hướng phía rời xa đất liền phương hướng bỏ chạy về sau, để cho bọn họ trong lòng rất là bất an rồi. Nhớ ngày đó Đồng Phúc cứ như vậy trốn hướng ra phía ngoài, ẩn thân tại mênh mông trong biển rộng một ít trên đảo hang, bọn hắn căn bản tìm không thấy. Nhìn Đồng Phúc lần này bộ dạng, chỉ sợ lại muốn cùng lần trước giống nhau. Nếu để cho hắn thực hiện được, ai biết hắn vài năm sau mới có thể lại hiện thân. Coi như là lần nữa hiện thân, Đồng Phúc chỉ sợ cũng là đem Ma Long Ma công luyện đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Đến lúc đó lại có bao nhiêu người dám đi cướp lấy công pháp của mình. Mạnh Triệu Hưng Ta xem ngươi còn có có thể kiên trì bao lâu. Tôn Thăng một mực đi theo Tả Vương sau lưng vài chục trượng có hơn địa phương. Hắn muốn kéo thân cận cùng tà Vương khoảng cách, đáng tiếc nếm thử nhiều lần về sau, cũng đã thất bại. Mạnh Triệu Hưng khinh công tốc độ rất là cao minh, coi như là hắn cũng không cách nào đuổi theo, lúc này chỉ có thể duy trì cái dạng này, ít nhất sẽ không để cho Mạnh Triệu Hưng thoát khỏi bản thân. Đuổi không kịp, Tôn Thăng trong lòng kỳ thật cũng không nắm này. Tại trên biển thi triển khinh công cùng trên đất bằng còn là bất đồng đấy. Trên đất bằng, nếu mệt rồi, công lực bất lực rồi, hoàn toàn có thể tùy thời dừng lại nghỉ ngơi có thể tại trên biển lại bất động, chung quanh tất cả đều là nước biển, căn bản không có để cho bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Một mực ở tiêu hao chân khí, liền xem hai trước kiên trì không nổi. Tại chân khí phương diện, Tôn Thăng hoàn toàn không lo lắng. Mạnh Triệu Hưng dù thế nào dạng, cũng là nhỏ bản thân đồng lứa, hắn tại tiểu bối trong là thực lực cường hãn, nhưng đối với trên bản thân, vậy chỉ có một con đường chết rồi. Tôn Thăng tin tưởng, không dùng được một ngày, Mạnh Triệu Hưng chân khí sẽ tiêu hao hầu như không còn rồi. Đến lúc đó đều muốn bắt giữ hắn, còn không phải dễ dàng làm cho mình một cái lao ra hỏa tự mình đi ra chảo mạnh triệu hưng coi như là cho mạnh triệu hưng mặt mũi mạnh triệu hưng không để ý đến tôn thăng con cái tại sau lưng mà nói hắn chỉ lo hướng phía trước rất nhanh chạy vội hai người thân ảnh từ trên mặt biển cấp tốc lướt qua một ngày về sau tôn thăng vẫn còn truy phong mạnh triệu hưng còn có tại phía trước dốc sức liều mạng chạy trốn hai người khoảng cách không sai biệt lắm còn là duy trì tại vài chục trượng bộ dạng nhanh đi tôn thăng trong lòng thầm suy nghĩ nói mạnh triệu hưng kiên trì thời gian còn là so với chính mình mong muốn muốn nhiều đi một tí nhưng bây giờ hẳn là đến cực hạn Hắn vẫn có thể đủ phát ra được. Mạnh Triệu Hưng khí tức trên thân đã suy yếu nhiều lắm. Đảo. Tôn Thăng Long mày hơi hơi nhết lên. Hắn nhìn đến Mạnh Triệu Hưng trực tiếp phóng tới đảo nhỏ, trong lòng liền rõ ràng rồi, cái này tiểu tử lại muốn lên đảo rồi. Lúc trước bọn hắn đã trải qua không ít đảo nhỏ, lúc mới bắt đầu Mạnh Triệu Hưng rất ít lên đảo, mỗi lần lên đảo cũng chính là trực tiếp xuyên qua, căn bản không làm lưu lại. Làm như vậy chỉ vì mượn nhờ đảo nhỏ tạm thời ly khai mặt biển, có thể cho hắn chỉ hoan khẩu khí. Bây giờ Mạnh Triệu Hưng hiển nhiên là nọ mạnh hết đà rồi, nếu không phải chân khí hao hết tin tưởng mạnh triệu hưng không đến mức nhiều lần lên đảo, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn lên đảo vẫn còn nửa canh giờ lúc trước. mạnh triệu hưng hiện tại lên đảo thời gian khoảng cách là càng lúc càng ngắn rồi, điều này cũng đủ để chứng minh hắn kiên trì không nổi. toa đảo này không quá, cũng liền phạm vi vài dặm bộ dạng. ồ, ngươi vậy mà không trốn rồi hả? tôn thăng có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào tại chính mình ba Trượng có hơn dừng lại mạnh triệu hưng. hắn cho rằng mạnh triệu hưng lần này lên đảo khả năng còn là trực tiếp lướt qua, chỉ vì làm cho hắn ly khai mà biển, làm sơ nghỉ ngơi. mạnh triệu hưng, trốn cũng chạy thoát. Xem ra chúng ta ngay ở chỗ này giải quyết vấn đề đi." Tôn Thăng vừa cười nhạt một tiếng nói, "Lão phu đã từng nói qua, sẽ không cần mạng của ngươi, tông chủ đối với ngươi xử trí ta cũng biết, cũng sẽ lưu lại ngươi một mạng. Đúng không?" Mạnh Triệu Hưng xoay người nói, "Cái kia chính là đều muốn giam giữ ta cả đời. Tựa như các ngươi năm đó đối phó Tà đế giống nhau." "Tà đế?" Tôn Thăng trầm tư một cái nói, "Không ngại nói cho ngươi biết, hắn đã chết." Mạnh Triệu Hưng hơi sững sờ, sắc mặt rất nhanh liền hồi phục. "Nói như thế nào, đế cũng là sống lâu hơn 20 năm, cũng nên thỏa mãn." Tôn Thăng còn nói thêm nếu không phải tông chủ lên tiếng, lão phu đã sớm đã muốn mạng của ngươi, còn có thể lưu lại ngươi đến bây giờ, coi như là đã đến ngũ thần tông, ngươi cũng chỉ là nốt mà thôi, ít nhất còn có mệnh tại. tại lão phu xem ra tông chủ sư huynh còn là quá nhân từ rồi, đối phó các ngươi những thứ này phản định nên nghìn đau và đau. người cười cái gì? đang khi nói chuyện, tôn thăng thấy mạnh triệu hưng cười lên ha ha, sắc mặt trầm xuống nói, thật sự là nhân từ a? mạnh triệu hưng cười hắt hắt nói, bất quá ta đối với ngũ thần tông, nhất là các ngươi kim thần phong người cũng không nhân từ. tôn thăng biết rõ cái gì gọi là hài cốt không còn sao đợi chút nữa ngươi chết đi thời điểm ta sẽ đem ngươi thi thể ném xuống biển Dùng không được bao lâu nơi đây ta có thể đem ngươi gặm ăn sạch sẽ tôn thăng không nghĩ tới mạnh triệu hưng còn có có thể nói ra nói như vậy ngược lại là uy hiếp bản thân đã đến thật sự là không hiểu thấu đi đi ngươi đã còn muốn dây dưa lão phu kia sẽ thành toàn cho ngươi tôn thăng sùi cười một tiếng nói khiến cho lão phu nhìn xem ngươi còn thừa lại mấy thành công lực lượng mạnh triệu hưng khẽ cười một tiếng ba trưởng khoảng cách trong nháy mắt tới tôn thăng vốn cũng không thèm để ý nhưng lại tại mạnh triệu hưng vọt tới trước mặt thời điểm khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt cái gì tôn thăng sắc mặt đại biến lập tức ngưng tụ toàn thân chân khí song trưởng đều xuất hiện mạnh triệu hưng khí tức trên thân quá mức khổng lồ vượt xa tưởng tượng của hắn bay một tiếng tôn thăng thân thể chấn động lui về sau năm bước mới đứng lại khoe miệng của hắn máu tươi chảy ra chẳng quan tâm trả lao vết máu bởi vì mạnh triệu hưng lần nữa lao đến không có khả năng tôn thăng hai mắt mở to vừa rồi bản thân không sai biệt lắm là toàn lực lượng xuất thủ thật không nghĩ đến vậy mà không địch lại mạnh triệu hưng Mạnh Triệu hưng khí thế trên người không ngừng kéo lên, tôn thăng xanh cả mặt, không ngừng hướng sau chạy hồi. Tình hình bây giờ cùng Lê Hoa đảo thời điểm là hoàn toàn trái ngược. Loại này trên lệnh làm cho tôn thăng trong lúc nhất thời có chút phát động Mạnh Triệu hưng che giấu thực lực, điều này có thể sao? Hắn một cái tiểu bối, thực lực còn cao hơn mình. Xôn sao một tiếng, tôn thăng một cước lui về sau đi, đã dẫm vào trong nước biển. Bởi vì cái này đảo quá nhỏ, phía sau hắn đã không đường có thể trốn, lui nơi chỉ có thể thối lui đến trên biển rồi. Tôn Thăng lão quỷ, giết ngươi kỳ thật cũng không khó. Khó khăn là ta sợ tại giết người trên đường sẽ có người quá nhiều." Mạnh Triệu Hưng cười lạnh một tiếng nói, "Ta tại sao phải mang theo ngươi trốn xa như vậy, chính là vì bảo đảm Ngũ Thần Tông người không thể kịp thời đi đến. Chỉ cần là một mình ngươi, đó chính là ngươi tự tìm đường chết. Hiện tại, ta liền tiễn đưa ngươi trên Tây Thiên." Chương 86: Phiền toái. Tôn Thăng có chút luống cuống, hắn biết rõ Mạnh Triệu Hưng lời này không giả. Mạnh Triệu Hưng hiện tại bày ra thực lực là trên mình rồi. Không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà cố ý dụ dỗ mình tới nơi đây, coi như là Ngũ Thần Tông bên kia biết mình phương vị có thể tưởng tượng muốn chạy tới, cũng phải hao phí không ít thời gian. Chớ nói chi là bọn hắn bây giờ căn bản không biết mình tình cảnh hiện tại. Các loại bọn họ chạy tới thời điểm, bản thân chỉ sợ sớm đã toi mạng. Tôn Thăng không nghĩ quá nhiều, thân thể chuyển một cái, lập tức vọt tới trên mặt biển, hướng phía đường cũng phản hồi. Có thể còn chưa chờ hắn lao ra mấy trượng xa thời điểm, Mạnh Triệu Hưng một cái lắc mình liền bởi tới phía sau của hắn. Cảm nhận được sau lưng truyền đến lớn đại uy hiếp, Tôn Thăng không cách nào chỉ lo chạy trốn, chỉ có thể lập tức hướng phía sau lưng đánh ra hai đạo kinh lực, nhưng sau đó xoay người đều muốn đón đánh Mạnh Triệu Hưng thế công hai đạo kinh lực tiện tay bị mạnh triệu hưng đánh sơ sát, một đạo chỉ kình phong phá không mà đi, trực chỉ tôn thăng mi tâm, tôn thăng thân ảnh đoán một cái, rất nhanh hướng phía một bên dịch chuyển ra, hắn không có chạy trốn tiếp rồi, nếu một lòng muốn chạy trốn, cho tôn thăng cơ hội chỉ sợ gặp càng nhiều, mình là ở vào hoàn cảnh xấu, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hề chống đỡ lực lượng, tôn thăng trong lòng đã hiểu rõ rồi, mạnh triệu hưng công lực không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên tăng vọt, cũng không biết là dùng cái dạng gì cấm pháp, đối với cái này, hắn hiện tại thật đúng là có chút ít không hiểu rõ mạnh triệu hưng rồi. Nhớ ngày đó Mạnh Triệu Hưng đảo luyện thanh mục thần quyết sau đó, tác phong làm việc sẽ rất khó làm cho người ta cân nhắc. Hắn hiện tại chỉ cần biết rõ, chỉ cần mình tiếp tục chống đỡ xuống dưới, cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được. Hai người tại trên mặt biển giao thủ, giật tán ra kình lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, lấy hai người làm trung tâm, nước biển bục lên, sóng lớn tuôn ra. Vay một tiếng, Tôn Thăng thân thể bị Mạnh Triệu Hưng trùng trùng điệp điệp trấn vào trong nước biển, kích khởi một đạo mấy người ôm hết cột nước bay thẳng đến chân trời, khoảng chừng cao vài chục trượng. Văng một tiếng, Tôn Thăng từ trong nước thoát ra, nhưng lại tại hắn tháo chạy đi ra thời điểm mạnh triệu hưng một cước lại đem tia đạp trở về trong nước biển tôn thăng gầm thét có thể lần lượt bị mạnh triệu hưng đạp tiến trong nước biển làm cho trong miệng hắn cũng đổ vài miệng nước biển nước biển mùi tanh còn có có máu của mình mùi tanh biết không trốn xa như vậy ngoại trừ phòng ngừa ngũ thần tông những người khác ái yêu bên ngoài còn có cũng là vì tiêu hao chân khí của ngươi mạnh triệu hưng thân thể nhảy lên thật cao lại làm một cước đem tôn thăng đá tiến vào trong nước biển ta đảo luyện thanh một thần quyết ngươi cũng biết đấy mạnh triệu hưng tiếp tục nói đợi ta đảo luyện chân khí tiêu hao không sai biệt lắm Ta đây xin ý kiến phê bình luyện thanh mục thần quyết không ngừng nhiều lần, bởi như vậy, chân khí của ta đền bù đứng lên nếu so với ngươi càng nhanh chóng một ít. Hơn nữa, ta chính lịch đều có thể tu luyện thanh mục thần quyết trong đan điển chân khí viễn so với ngươi muốn giống như muốn khổng lồ. Vì đối phó ngươi như vậy lão giả, thật đúng là một chút cũng không thể khinh thường. Nếu không phải sử điểm thủ đoạn, đều muốn giết ngươi môn những thứ này lao giả kia, thật đúng là khả năng không lớn a ha ha khục khục khục. Mạnh Triệu Hưng mới cười to hai tiếng liền kịch liệt ho khan, ho khan lúc giữa, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Tôn Thăng thấy như vậy một màn, hai mắt sáng ngời, Mạnh Triệu Hưng, ngươi vì bảo trì hiện tại thực lực này, trả giá đại giới quá lớn đi." Tôn Thăng cười nói, "Ta xem ngươi còn có có thể kiên trì bao lâu." Quả nhiên như là bản thân vừa rồi suy đoán, Mạnh Triệu Hưng quả nhiên không cách nào kéo dài. Cơ hội của mình đã đến. Không phải nói bảo vệ tính mạng rồi, coi như là bắt giữ Mạnh Triệu Hưng cũng là rất có thể đấy. Xem ra thực lực của ta còn là sai đi một tí, không nghĩ tới đầu có thể kiên trì như vậy chút thời gian. Mạnh Triệu Hưng ngừng ho khan về sau, nhìn Tôn Thăng một cái nói, "Lão già kia, ngươi cao hứng cái gì? Mới vừa rồi còn nghĩ kỹ tốt nhục nhã ngươi một phen." Hiện tại xem ra không cái này cần phải rồi, ta hao không nổi, vậy tốc chiến tốc thắng. Nghe nói như thế, Tôn Thăng thẩm nghĩ không tốt. Hắn hai chân mãnh liệt đạp một cái mặt biển, thân thể nổ bắn ra đi, đều muốn hướng phía xa xa bỏ chạy. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn sớm được Mạnh Triệu Hưng xem thấu, ngay tại hắn lao ra trong chốc lát, Mạnh Triệu Hưng trên người khí tức bành trướng, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, Tôn Thăng căn bản không kịp tránh nhanh chóng, thân thể hai người nặng nề mà đụng vào nhau. Mạnh Triệu Hưng thân thể đứng ở trên mặt biển, phải tay mang theo Tôn Thăng đai lưng, Mà Tôn Thăng tứ chi vô lực địa đạp kéo xuống. Tôn Thăng hai mắt đã đã mất đi thần thái, khí tức đều không có. Vừa rồi vậy trùng trùng điệp điệp một kích, trực tiếp cắt nát kinh mạch của hắn, làm cho hắn trực tiếp một kích toi mạng. Mạnh Triệu Hưng nhẹ buông tay, rầm hào một tiếng, Tôn Thăng thi thể liền đã rơi vào trong nước biển. Hoa Mạnh Triệu Hưng một tay che tại ngực, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng tu ra, khí tức kịch liệt yếu bớt. Phiền toái. Mạnh Triệu Hưng sắc mặt rất là trắng bệch nói, lần này tổn thương thật sự quá nặng đi. Ngọc Cầm bên kia, ải, chỉ có thể tiếp theo rồi. Hắn hít sâu một hơi, đệ xuống thương thế bên trong cơ thể, lập tức đã đi ra nơi đây, hắn cần tìm một nơi hảo hảo chữa thương. Về phần ân giao cầm bên kia, hắn khẳng định không cách nào đi trở về. Khá tốt hắn có chuẩn bị, đạo kia trận pháp chỉ có thể duy trì 3 ngày, bản thân không qua, trận pháp cũng sẽ tự động tàn đi rồi. lấy ân giao cầm công lực, phản hồi lục địa còn là không thành vấn đề. Hơn nữa, coi như mình thời điểm này trở lại lê hoa đảo, đại khái cũng chậm rồi. trận pháp muốn tiêu tán đi, thôi du sớm ngừng vận công điều tức. Theo như ân sư tỷ lời nói, không sai biệt lắm ba ngày rồi, trận pháp sẽ tự động tàn đi. Quả nhiên không bao lâu, Thôi Du liền có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt trận pháp hỏng mất. Ân sư tỷ, Thôi Du hô một tiếng, hắn phát hiện Ân sư tỷ nhìn qua không bị thương tích gì, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Lúc trước hoặc nhiều hoặc ít còn có có chút bận tâm đấy. Đối với Ân Giao cầm bình yên vô sự, Tào Đạt cũng không phải quá ngoài ý muốn. Hắn vẫn có quá một ít suy đoán, những suy đoán này hắn không có nói ra, chuyện này một khi tiết lộ, liên lụy quá lớn, hắn không cho rằng Thủy Thần Phong bên kia không biết chuyện này, chỉ bất quá mọi người không nói mà thôi. đã như vậy, hắn đương nhiên không đi vạch trần mặc cái gì. Phốc phốc tiếng vang lên, chỉ thấy một cái bồ câu đưa tin đã rơi vào Tào Đạt trước mặt. Thôi Du phát hiện cái này là mình Ngũ Thần Tông rảnh riêng bồ câu đưa tin, xem ra là có tin tức gì không cấp cho Tào sư thúc rồi. Tào Đạt rất nhanh liền gỡ xuống tờ giấy nhìn thoáng qua. Hai người các ngươi về trước Minh Châu thành. Tào Đạt khép lại tờ giấy nói. Tào sư thúc, vậy ngài đây? Thôi Du không khỏi vội vắng hỏi. Nghe ý của hắn, đây là không trở về Minh Châu thành. Đồng Phúc vẫn còn trên miệng, ta muốn đuổi đi tới. Tào Đạt đáp. Thế nhưng là vết thương của ngài, Ân Dao Cầm có chút lo lắng nói. Tào Đạt cười cười nói, "Ngày hôm nay hơn vận công điều tức, cũng làm cho thương thế của ta khôi phục được 78 phần rồi. Ngoại trừ vận công chữa thương, còn có chính là Ngũ Thần Tông chữa thương đan dược hiệu quả vô cùng tốt, mới có thể để cho Tào Đạt rất nhanh khôi phục lại. Sư thúc, chúng ta đây cũng cùng đi chứ? Tuy rằng tranh đoạt Ma Long Ma công không giúp đỡ được cái gì, ít nhất có thể giết một ít người trong Ma đạo đi." Thôi dù nói ra, "Hai người các ngươi theo không kịp khinh công của ta tốc độ, nói nữa chúng ta Ngũ Thần Tông người ở bên kia không tính thiếu đi, cũng không kém hai người các ngươi." Tào Đạt cự tuyệt nói, Ngọc cầm, "Lần này ngươi bị sợ hãi?" Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, quyết định như vậy đi. Nói xong, tào đạt không có một lần nữa cho hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp rời đi. Tào sư thúc, thôi du la lớn, sư thúc đi xa. Ân giao cầm nói ra, thôi du thu hồi ánh mắt. Đối với ân giao cầm nói, ân sư tỷ, chúng ta đây hồi Minh Châu thành đi. Ân giao cầm nhẹ gật đầu, nàng biết rõ vừa rồi bù câu đưa tin tờ giấy kia đầu trên khẳng định có đồng phúc hiện tại đại khái phương vị, đáng tiếc nàng không nhìn thấy. Tào sư thúc cũng không nói với ý của bọn hắn. đã như vậy, cái kia có thể phản hồi Minh Châu thành chờ. Chương 87: Trở về thành. Ân sư tỷ, lần trước đa tạ ngươi đã cứu ta. Đi bờ biển trên đường, Thôi Du nhớ tới ân sư tỷ bị Tà vương bắt đi, bản thân cũng không kịp cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng đi ngăn cản tạ vương, bản thân khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ, ân sư tỷ cũng sẽ không bị Tà vương bắt đi. Khá tốt ân sư tỷ không có việc gì, nếu không Thôi Du cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Vậy lần này ngươi không phải quá tới cứu ta sao? Ân Dao cầm khẽ cười một tiếng nói, còn là không giúp đỡ cái gì. Thôi Du có chút lúng túng nói, tuy rằng đã tìm được ngân cầm chỗ, nhưng trận pháp còn là tự hành tản đi đấy có thể đừng nói như vậy ân giao cầm nắm nhìn bốn phía một cái nói nếu là nơi đây lê hoa luôn nợ thời điểm nhất định rất đẹp đó là đương nhiên thôi du rất là đồng ý nói cái này hòn đảo nhỏ hầu như trải rộng cây lê một khi nọ rộ sao mà đổ rộ trước kia tại thôn thời điểm vậy phía sau núi thì có một mảnh cây lê rừng à viên không kịp nơi đây đó cũng là khắp núi trắng như tuyết một mảnh thật là khiến người hoài niệm thôi du nói đến đây không khỏi nhớ tới tại thôi gia thôn thời gian nhớ tới sinh tử chưa biết đại tỷ tâm tình trở nên có chút trầm trọng thôi sư đệ, ngươi làm sao vậy? không có việc gì, chính là nhớ tới trước kia một việc. Thôi Du sửa sang lại một cái tâm tình của mình, cười nói, đúng không? Chỗ đó nhất định cũng rất đẹp. Ân Giao cầm cười cười nói. Thôi Du thoáng sững sốt một chút, trong lòng của hắn cảm giác, cảm thấy Ân sư tỷ cười cùng trước kia tựa hồ có chút không giống nhau, có thể trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời có chỗ nào bất đồng, thuần túy là một loại cảm giác. Thôi sư đệ, chỉ sợ không thuyền để cho chúng ta hồi Minh Châu rồi. Ân Giao cầm đông nhiên nói ra. Thôi Du lập tức đem bản thân vừa rồi một ít khác thường ý niệm trong đầu dứt bỏ rồi, hơn phân nửa là ảo giác của mình, ân sư tỷ cười rõ ràng còn là đẹp như thế. Thời điểm này, Thôi Du cũng nhìn thấy bên cạnh bờ có không ít tổn hại đội thuyền, đứt rời cột buồng, nghiền nát buồm thuyền, tán lạc tại bên cạnh bờ, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Thôi Du có thể tưởng tượng lúc ấy những cái kia người trong giang hồ vì đoạt thuyền ra biển, khẳng định lại có một phen đá đấu. Chém giết trong quá trình, không ít đội thuyền bị hủy rồi, không hủy diệt khẳng định đều bị bọn hắn mang đi. Khá tốt nơi này cách lục địa không tính quá xa, cũng liền bảy tám chục dặm bộ dạng. Thôi Du cười nói, Ấn sư tỷ, chúng ta có thể lợi dụng những thứ này thuyền hỏng trở về. Nếu là thuận gió, hết thảy thuận lợi, hai canh giờ khả năng có thể tới bờ. Bảy tám chục giảm sao? Vậy còn tốt. Ấn Giao cầm tin tưởng Thôi Du lời này có lẽ không giả. Dù sao Thôi Du là quá tìm đến mình đấy. Đối với Lê Hoa đảo Phương vị nhất định là vậy rồi giải đấy. Không như chính mình ly biệt, tạ Vương đã nằm đến, căn bản không biết thân ở phương nào. Lấy công lực của bọn hắn, đều muốn trực tiếp đạp nước mà đi phản hồi trên đất liền, còn là làm không được. Công lực của bọn hắn còn không có thâm hậu đến loại trình độ đó hơn nữa đối với trên biển một ít đảo nhỏ không tính quá quen thuộc vạn nhất trên đường không có kịp thời lên đảo nghỉ ngơi đợi đến lúc chân khí hao hết cũng chỉ có thể bị chết đuối loại này mạo hiểm còn là không đáng bước lên đấy dù sao nơi đây còn có, có nhiều như vậy thuyền hỏng có thể lợi dụng hai người hoa a nửa canh giờ đem một chiếc nhìn qua tổn hại không quá nghiêm trọng thuyền nhỏ tu bù một cái tuy rằng vẫn còn gì nước nhưng mà nơi đây đến trên đất bằng cũng liền bảy tám chục giảm vẫn có thể đủ kiên trì đấy bọn hắn không dám ở chỗ này làm nhiều lưu lại ai biết vậy tả vương có thể hay không phản hồi nơi đây hay là muốn càng sớm ly khai càng tốt Mở ra bượm, đây là một trương tổn hại bượm, còn là từ địa phương khác tìm được, đã là tốt nhất một trương rồi. Thôi Du chịu trách nhiệm chèo thuyền, mặc dù có bượm, hắn còn là nghĩ đến càng mau một chút. Bởi vì thuyền đi qua tu bổ, gì nước đã không phải là rất nghiêm trọng, ân giao cầm chủ yếu chú ý đem dò vào nước múc đi ra ngoài liền không thành vấn đề. Trở về rất thuận lợi, một mực thuận gió mà đi, hơn nữa Thôi Du dốc sức liệu mạng chèo thuyền, mới một cái nửa canh giờ liền đã tới lục địa. Tìm người sau khi nghe ngóng, mới biết được đều rời đi Thôi Du ly khai chính là cái kia bến tàu có 230 dặm, Chỉ cần đến trên đất liền Cái này hai ba mươi dặm điểm ngược lại là không coi vào đâu. Hai người rất nhanh liền về tới Minh Châu Thành tại ngũ thần tông cứ điểm. Tuân Sư Minh, người đã trở về. Thôi Du chứng kiến Tuân Hán ra nên tiếp bản thân, không khỏi hô một tiếng. Ta hai canh giờ trước trở về, cũng đã nhận được tin tức, biết rõ các ngươi không việc gì, liền không có tiếp tục xuất hại. Tuân Hán nói ra. Lê Hoa Đảo không tính quá xa, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy Thôi Du cùng ân giao cầm không cách nào đã trở về. Tuân Sư Minh, liền ngươi một người ở chỗ này. Ân giao cầm hỏi. Đúng vậy à? Sư thúc bá bọn hắn cùng mặt khác các sư huynh đệ vẫn còn trên biển truy kích đồng phúc cùng những cái kia người trong ma đạo. Tuân Hán thở dài, đáng tiếc ta không biết đồng phúc hành tung, chỉ có thể ở tại chỗ này chờ các ngươi rồi. Ngũ Thần Tông nơi đây cứ điểm đương nhiên không là chỉ có Tuân Hán một người, còn có những thứ khác một ít đệ tử. Bất quá những đệ tử này là thường trú cứ điểm đấy, lúc trước ra biển những người kia cũng không có trở về. Tuân Hán nói chỉ có hắn một người còn là không sai đấy. Ân sư muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Tuân Hán nói ra, tin tưởng rất nhanh chúng ta cũng có thể được đến đồng phúc tin tức đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Thôi sư đệ, ngươi cũng thế, đi nghỉ ngơi đi. Ân giao cầm cùng thôi du ngược lại là không chần chờ, lập tức riêng phần mình trở về phòng rồi. Tuân Hàn nói không sai, Đồng Phúc tin tức rất nhanh sẽ truyền lên ra, nhiều người như vậy truy kích Đồng Phúc, lần này Đồng Phúc đều muốn mai danh nhận tích chỉ sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Tôn Công Tử, nhà ta đại tiểu thư hôm nay trùng hợp không coi ở đây, mấy vị khác thiếu gia ngược lại là đều tại người xem. Lang Phủ cửa lớn, Lang Phủ quản gia đối với một người tuổi còn trẻ công tử nói ra, cái này Tôn Công Tử 20 không đến bộ dạo. Một thân màu xanh trường bào, hình dáng đường đường. Không biết Lăng tiểu thư khi nào trở về. Tôn công tử trên mặt hiện lên một tia thất vọng, bất quá sắc mặt của hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Lao đầu tử cũng không rõ ràng lắm, bất quá tiểu thư mỗi lần đi ra ngoài chắc có lẽ không quá lâu, dài nhất cũng không quá đáng vài ngày có thể đã trở về. Nhanh mà nói, nói không chừng đêm tối liền có thể chạy về. Quản gia nói ra, nếu không như vậy đi, Tôn công tử không ngại tại Lăng gia ở lại, đại tiểu thư trở về, lao đầu tử lập tức liền chuyển tin ngươi. Đã tại rồi, ta đã tại Minh Uyển khách sạn định rồi phòng trọ, nếu là tiểu thư trở về, tính xin quản gia có thể phái người báo cho biết một tiếng. Vậy cũng được, lão đầu tử nhất định được kỹ. Làm phiền rồi." Tôn Công tử nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Khi hắn vừa mới đi xuống bậc thang thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến một thanh âm. "Ơ, đây không phải Cắt Phàm lão đệ sao?" Chứng kiến người tới, Tôn Cắt Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, trực tiếp đã đi ra. Nhìn xem Tôn Cắt Phàm ly khai, Đậu Vũ nhếch miệng, trong lòng có chút khinh thường nói, còn rất ngạo, nhìn ngươi còn có thể não bao lâu? Lăng thúc, không biết Bình Thạch huynh có hay không ở nhà. Đậu Vũ bước nhanh đi đến lăng ra cửa ra vào, hỏi, Đậu công tử, có thể không đảm đương nổi người xưng hô này? Quản gia gấp gáp nói, Như thế nào đảm đương không nổi? Nhĩ Lao coi như là cùng gia gia ta là cùng thế hệ đấy, hô một tiếng lăng thúc, là ta cái này tiểu bối đối với tôn trọng của ngươi, nên đấy. Đậu Vũ cười nói, tại là ở, bất quá tứ thiếu gia đã bị Lão gia cấm túc rồi, chỉ sợ, cấm túc, vậy chưa nói không thể thấy bằng hữu nha. Ta lần này trở về ngược lại cũng không phải mời Bình Thạch Huynh đi ra ngoài, sẽ không để cho hắn a Vi phạm lệnh cấm đủ lệnh cấm đấy. Là thật có việc đều muốn tìm hắn, ngay tại Lăng phủ, có lẽ không có vấn đề đi." Đậu Vũ hỏi. "Cái này?" Quản gia suy nghĩ một chút nói, "Vậy mời đến đi. Nếu như tại Lăng phủ không xuất ra đi, bản thân ngược lại cũng không tốt đem Đậu Vũ ngăn lại." Chương 88: Hù dọa. Bởi vì cùng Lăng Bình Thạch là hồ bằng cầu hữu, dù là hai nhà là đối thủ cạnh tranh, Đậu Vũ cũng thường xuyên đến tìm Lăng Bình Thạch, cho nên đối với Lăng phủ còn là rất quen thuộc đấy. Bất quá từ khi bị Lăng Đại Nhi giáo huấn qua về sau, hắn đến Lăng gia số lần tiểu ít đi rồi. Những hộ vệ này trước kia chưa thấy qua. Đậu Vũ chú ý tới một ít Lăng Gia hộ vệ, cũng rất lạ lẫm, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, trước kia chưa từng thấy quá. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, Lăng Gia hiện tại gia đại nghiệp đại, đã thành rang nam tây đạo nhà giàu nhất không nói, lập tức lại muốn tiếp thu tôn gia suy nghĩ, thế lực kịch liệt bành trướng. Tuyển nhận hộ vệ đó cũng là hợp tình lý đấy. Đậu Lao đệ, ngươi xem như đã đến, ta đều nhanh muốn bị ép điên rồi. Thấy Đậu Vũ vào đi, Lăng Bình Thạch tâm tình tốt hơn nhiều, cuối cùng có thể có người thật dễ nói chuyện rồi. Bình Thạch hình, lúc này mới vài ngày tiêu gạo, ngươi liền tiêu khổ a. Đậu Vũ cười nói, Ta bị giam ở chỗ này, địa phương nào cũng không đi được, chỉ có thể ở cái này trong tiểu viện đổi tới đổi lui, quả thực sống không bằng chết ta, không phải nói vài ngày, một ngày ta cũng chịu không được. Khi nào mới là cái đầu a?" Lăng Bình Thạch nói đến đây dừng một cái, rồi sau đó thở dài một tiếng, "Ta và ngươi nói những thứ này vừa có cái gì hữu dụng. Nói nhiều hơn nữa, cũng ra không được. Ngươi đã đến rồi vừa vặn, theo giúp ta uống rượu, chờ ta uống rượu say, tiểu cũng không khó thụ như vậy rồi. Ta biết rõ ngươi khẳng định khó chịu, nhìn, xem ta mang cái gì đã đến. Đây là trăm năm nữ nhi hồng của ta chân tặng." Nếu không phải ta và ngươi là hảo huynh đệ, ta cũng sẽ không lấy ra." Đậu Vũ đem sau lưng một ít vỏ rượu đem ra. "Ta cuối cùng tính không nhìn là ngươi, đầy nhiệt khí." Lăng Bình Thạch một thanh túm lấy đậu vũ rượu trong tay hũ, khai phòng, hít một hơi thật sâu, "Hảo tiểu, đều tại ta cha, ở bên ngoài sinh ra cái này thì một cái tư sinh nữ, ngươi nói sinh ra liền sinh ra đi, mang về cũng không sao, nhưng này nha đầu chết tiệt kia, vậy mà đứng ở ca ca hắn trên đầu dương oai, có thể nhẫn lại không, có thể nhẫn đủ. Lăng Bình Thạch trùng trùng điệp điệp đem chén rượu gõ trên bàn, phát ra bành một tiếng. Hắn vừa uống vừa bả đoán, không đầy một lát liền có chút ít say. Hắn đối với Lăng Đại Nhi đoán khí thật lớn, nếu không phải Lăng Đại Nhi xuất hiện sau đó, hắn sao có thể thảm như vậy? Nhớ ngày đó, bản thân muốn thế nào được cái đó, trong nhà lao đầu tử cũng không cần biết bản thân. Hiện tại tốt rồi, hơn nhiều cái này thì một cái ngũ muội, thời gian này quả thực không có cách nào khác qua. Đại Nhi cũng không phải là dễ treo như vậy. Đầu vũ sắc mặt đỏ lên, rượu cũng uống có chút hơn nhiều, bất quá thần thức còn có rất thanh tỉnh. Mấy lần trước chúng ta bị giáo huấn đủ thảm rồi, Bình Hinh, hãy nghe ta nói, khẩu khí này chúng ta còn là nhị đi không thể nhẫn nhịn. Lăng Bình Thạch vung tay lên, lớn tiếng nói: Ta Đường Đường Nam Tử Hán, Lang Gia tứ thiếu gia, làm sao có thể mặc cho một cái tiểu nữ bài bố? Không được, việc này không có khả năng chịu được. Không thể nhẫn nhịn lại có thể thế nào? Chúng ta cũng không phải đại nhi đối thủ, nàng những nha hoàn kia có thể lợi hại nhanh. Đậu Vũ còn nói thêm: Ta xem chúng ta còn là không muốn tự dứt lấy nhục nhà rồi. Các loại mấy ngày nữa, Bình Thạch Linh ngươi mạnh khỏe tốt hướng đại nhi nhận thức cái sai, chuyện này cũng đã trôi qua rồi nha. Trước kia không đều như vậy sao? Đại Trượng Phu có được giãn được. Nói như thế nào ngươi đều là hắn Tư ca, nàng cũng phải thấy tốt thì lấy đi. Thôi lắm. Đậu Vũ mất rồi bộ dạng say rượu, tay phải trên bàn mảnh liệt vô nói, ta không nhận sai, ta có cái gì sai? Đậu lão đệ, bình thường ngươi chú ý tối đa, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có cái biện pháp gì có thể trị quản lý cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nghe được Lăng Bình Thạch vừa nói như vậy, Đậu Vũ trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn đối với Lăng Bình Thạch tính tình vẫn tương đối hiểu rõ, ngươi càng là khuyên, hắn càng sẽ không thỏa hiệp. Hiện tại chính là muốn cái này hiệu quả. Cái này. Đậu Vũ chần trừ một chút, trên mặt lộ ra một tia làm khó. người trước kia bất lão là nói khoác nhận thức rất nhiều võ lâm cao thủ sao? người giúp ta tìm mấy cái, còn sợ không đối phó được mấy cái nha đầu? Lăng Bình Thạch trừng mắt đầu vũ nói, không kém tiền, chỉ cần bọn hắn ra tay, cái gì cũng tốt thương lượng. một vạn lượng có đủ hay không? vậy khẳng định là đủ đấy, không phải nói một vạn lượng rồi, coi như là một ngàn lượng cũng có thể để cho bọn họ đi giết người rồi. đầu vũ đáp, giết người. Lăng Bình Thạch một cái giật mình, rượu giống như tỉnh đi một tí, nói như thế nào đều là muội muội ta, cũng đừng gây ra người nào bệnh. Hù dọa một chút nàng là được rồi. Bình Thạch huynh, ngươi muốn cái gì? Ta cũng là ý tứ này. Những người kia giết người cũng không có vấn đề gì, hù dọa người còn có không đơn giản sao? Đậu Vũ gấp gáp nói, ta trước kia tuy rằng nhận thức những thứ này giang hồ cao thủ, nhưng ngươi cũng biết bọn hắn những thứ này giang hồ cao thủ hành tung bất định, ta rất khó nghĩ đến bọn hắn. Nhưng bây giờ lại bất đồng, gần nhất không phải là có thật nhiều người trong giang hồ tụ tập Minh Châu giống như tại cái gì tranh đoạt công pháp, ta biết không ít người đã ở phụ cận. Mời bọn hắn hỗ trợ một cái, không có vấn đề. Thực là cao thủ là vậy tám cái xú nha đầu đối thủ sao ta cũng không muốn lại thất bại ngươi yên tâm đi bọn hắn cùng trước kia chúng ta tìm những hộ vệ kia hoàn toàn bất động là cao thủ chân chính đậu vũ vô vú lồng ngực nói vậy cứ làm như thế còn có có một vấn đề chúng ta hay là muốn thương lượng một chút xuất thủ địa điểm cũng không thể trực tiếp để cho bọn họ trùng kích lang phủ đi đậu vũ nói ra vậy không được lang bình thạch lắc đầu nói vậy nha đầu chết tiệt kia bây giờ không ở nhà ở bên trong ta cảm thấy đến đây là một lần cơ hội tốt vô cùng ở đâu nàng đi trường mình tự rồi gặp ở bên kia ở mấy ngày. Lăng Bình Thạch nhỏ giọng hỏi, tới kịp sao? Có lẽ tới kịp, trường minh tự khoảng cách Minh Châu Thành cũng liền 200 dặm, không tính viễn, ta đây lập tức trở lại cùng những cao thủ kia liên hệ." Đậu Vũ nói ra. Thấy Đậu Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lăng Bình Thạch không khỏi vừa hô, "Nhớ kỹ, cũng đừng làm bị thương nàng." "Bình Thạch Minh, ngươi yên tâm, chính là dọa dọa nàng, làm cho nàng biết rõ chúng ta những thứ này đàn ông cũng không phải dễ khi dễ như vậy đấy." "Đúng, chính là cái này để ý nhìn nàng về sau còn dám của ta." Lăng Bình Thạch hặc hặc cười nói. Đậu Vũ Ly Khai Lang phủ về sau, lập tức quay trở về trong nhà. Nhị thúc, chuyện này phải nhờ vào ngươi rồi à, Tiểu Vũ đã đã biết nha đầu kia đích hướng đi, có lẽ không thành vấn đề đi." Đầu đồng chính nghe xong con mình báo cáo về sau, nói ra: "Ta lập tức đi ngay liên hệ Phích Lịch phái, mời bọn hắn phái ra cao thủ." Đầu tiên công nói ra, nha đầu kia bên cạnh chỉ có 8 cái thị nữ, Phích Lịch phái muốn muốn chỉnh đốn còn là dễ dàng. "Tiểu Vũ, ngươi cũng cùng ta đi một chuyến đi." "A, nhị gia gia, ta cũng muốn đi." Đậu Vũ kinh ngạc nói, "Ngươi mới mấu chốt nhất ta." làm sao có thể không đi? Đầu Thiên công hạc hạc cười nói, nha đầu kia ngươi từ bỏ. Hạc hạc muốn, đương nhiên muốn. Đầu Vũ xoa xoa tay cười hắt hắt nói, đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, vậy Lăng Đại Nhi còn có thể ngẫu nghịch bản thân. Nhớ tới bên cạnh nàng còn có vậy 8 cái tiểu mỹ nhân, đến lúc đó cũng là nữ nhân của mình, trong lòng càng là ngứa vô cùng, hận không thể hiện tại liền bổ nhào vào Trường Minh tự. Nhị đệ, nếu như về sau muốn giảm bất cùng thích lịch phái lui tới, như vậy lúc này đây liền làm đến chuyện để một ít. Đầu Thiên sùng động nhiên nói ra, nhị ca. Đậu Thiên Công trong lúc nhất thời có chút không hiểu nhiều lắm. Đậu Thiên Sùng ý tứ. Cha, người sẽ không phải cải biến chủ ý đi. Là muốn nha đầu kia mệnh. Đậu Đồng Phương có chút kinh ngạc nói. Muốn cái gì? Ai nói muốn giết nha đầu kia? Đậu Thiên Sùng chừng Đậu Đồng Phương một cái nói. Chương 89, Giang Hồ Quy củ Cha, người không phải mới vừa nói muốn làm đến chuyện để một ít sao? Đậu Đồng Viên mở miệng hỏi. Ý của ta là cho lăng ra một ít đả kích. Đậu Thiên Sùng nói qua liền nhìn về phía Đậu Thiên Công tiếp tục nói. Có thể hay không làm cho Phích Lịch phái người trùng kích một cái lăng ra đây nếu có cơ hội liền kết liêu lăng kiệu chủ cái kia lão già kia, đương nhiên đem lăng gia vậy bốn cái tiểu tử cũng toàn bộ giết chết, liền tốt nhất rồi. đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. đầu đồng viên có chút kích động nói, lăng kiệu chủ cùng hắn bốn con trai một chết, vậy kế thừa lăng gia gia nghiệp đúng là lăng đại nhi rồi. đến lúc đó nha đầu kia vừa là chúng ta tiểu vũ nữ nhân, cái này lăng gia gia nghiệp không chính là chúng ta đậu ra đấy sao? tốt, thật sự là quá tốt. đầu đồng viên kích động lấy, có thể đậu thiên công sắc mặt có chút nghiêm trọng. nhị đệ, có chuyện gì khó xử sao? đầu thiên sùng hỏi là không phải là bởi vì Lang gia chiêu mộ một ít giang hồ cao thủ, ngươi trong lòng có chút kiên kỵ. Lang gia chiêu mộ những cái kia cái gọi là cao thủ, kỳ thật trong mắt của ta vẫn là là một loại, cùng phích lịch phái cao thủ so sánh với, còn có thì không bằng đấy. Vậy ngươi còn có cái gì tốt do dự hay sao? Đầu Thiên Sùng lại hỏi. Đại ca, các ngươi không phải là người trong giang hồ, khả năng đối với trong giang hồ một ít quy củ không rõ ràng lắm. Đầu Thiên Công nói ra, Lang gia cùng chúng ta giống nhau, chưa tính là giang hồ thế lực, là đã bị triều đình quan phủ bảo hộ đấy. Nếu là người trong giang hồ vô duyên vô cớ chung kích, Quan phủ bên kia chắc là sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đến lúc đó Phích Lịch phái liền sẽ phải chịu giang hồ cùng triều đỉnh song phương áp lực. Thực tế lăng ra không phải là tầm thường nhân gia, nếu là đã bị người trong giang hồ trùng kích, ảnh hưởng thật lớn, quan phủ phương diện nhất định sẽ ra tay, thậm chí có thể kinh động thần đô bên kia. Điểm ấy Phích Lịch phái chỉ sợ sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không mạo hiểm. Dù là Phích Lịch phái là ma đạo muốn phái, cũng có một cơ hở. Út sự tình chắc là sẽ không làm đấy. Bởi vì chúng ta có thể cho hắn chỗ tốt, có thể viễn không kịp làm sự kiện cho bọn hắn mang đến nguy hại. Lúc trước đối phó Tôn gia, Đó cũng là trong âm thầm ra tay, nhất là bọn hắn hiệu buôn đi hàng thời điểm. Nếu như trực tiếp trùng kích tôn phủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia chính là không có biện pháp. Đầu Tiên sùng thở dài một cái nói, đầu đồng viên bọn hắn trên mặt cũng là lộ ra một tia thất vọng. Mọi người cũng ly biệt quá thất vọng, nếu không chúng ta hôm nay có thể như vậy đối với Lâm gia, khó bảo toàn ngày mai không có những người khác như vậy đối phó chúng ta đậu ra à. Đầu, đầu Tiên công cười nói, bọn hắn người trong giang hồ chém giết, triều đình quan phủ một loại không quá sẽ quản, dù là giết máu chảy thành sông. Cần phải là liên quan đến tầm thường nhân gia quan phụ không thể mặc kệ, xem ra là không biện pháp gì rồi, vậy cứ dựa theo vừa rồi kế hoạch làm việc đi. Đậu Thiên Sùng nói ra, chỉ cần nha đầu kia thành chúng ta đậu ra người, mọi chuyện đều tốt làm, chính là chiếm đoạt lăng gia hao phí thời gian gặp càng dài một ít mà thôi. Kỳ thật kỳ thật vẫn có thể đủ cho lăng gia một cái đả kích đấy. Đậu Thiên Công suy nghĩ một chút nói, chỉ bất quá sẽ không giống đại ca như người nghĩ trực tiếp. Nói nghe một chút, gần nhất Giang hồ rất không bình tĩnh, vô số người thậm chí nghị tranh đoạt một số ma đạo công pháp. Hiện tại những người này cũng tụ tập đã đến Minh Châu. Đậu Thiên Công nói ra. Tuy rằng những cái kia người trong giang hồ bởi vì quan phủ không quá dám đối với người bình thường ra tay, nhưng nhiều người luôn luôn bại hoại hoặc gan lớn đục nước béo của người. Ngươi là muốn những người này đi trùng kích lang gia. Đậu Thiên sùng lập tức đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Không sai, đến lúc đó ta cùng Phích Lịch phái sách một cái. Tin tưởng lấy Phích Lịch phái thế lực vẫn có thể đủ ảnh hưởng một ít nhỏ thế lực để cho bọn họ ra tay. Lang gia nói như thế nào đều là giang nam đông đạo nhà giàu nhất, tiền tài đối với mấy cái này người trong giang hồ, nhất là những cái kia nhỏ thế lực đệ tử rất có lực hấp dẫn. Tuy rằng thực lực của những người này không ra hồn, nhưng chỉ cần nhân số quá nhiều, cũng đủ lăng ra hướng một bình rồi. Vạn nhất tại loạn trong giết lăng cựu chủ hoặc hắn mấy con trai, vậy tốt nhất rồi. Coi như là không có, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì tổn thất nha. Tốt, nhị đệ, chuyện này ngươi nhất định phải làm thỏa đáng. Chúng ta lần này mời phích lịch phái ra tay, cũng là trả giá lớn đại rồi đấy. Điểm ấy chuyện nhỏ tin tưởng còn có thể rút. Đậu Thiên Công cười nói, mọi người còn có có vấn đề gì không? Ta nghe người phía dưới nói, bọn hắn chứng kiến tôn cát phạm gia tại trong thành xuất hiện. Đậu Đồng Viên nói ra. Có phải hay không Tôn gia cùng Lăng gia đích sự còn chưa thỏa đàm. Như vậy chúng ta Đậu ra khả năng còn có cơ hội đấy. Tuy rằng Lăng gia nha đầu chuyện này chúng ta muốn coi trọng, nhưng nếu hiện tại có thể nuốt vào Tôn gia suy nghĩ, đối với chúng ta mà nói chẳng phải là trực tiếp hơn một ít. Tam thúc, chuyện này ta rõ ràng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đậu Vũ nói ra, Tôn Cắt Phàm tên kia là vì nữ nhân mà đến, ta cũng biết hắn đối với Đại Nhi có ý tứ. Hắn Tôn gia đã xuống dốc, còn muốn ăn thịt thiên nga. Thật sự là buồn cười. Lăng Đại Nhi lập tức liền sẽ trở thành nữ nhân của mình, Tôn Cắt Phàm còn dám nhớ thương. Thật sự là đáng giận rồi. Đợi đến lúc chuyện này làm xong, hắn nếu là vẫn còn Minh Châu Thành, có thể phải hảo hảo giáo huấn hắn một cái. Hắn đối với Tôn Cắt Phàm một mực không có cảm tình gì. Nhớ ngày đó, Tôn gia như mặt trời ban trưa, Tôn Cắt Phàm lại là Tôn gia trưởng Tôn, thân phận địa vị tự nhiên bất phàm. Bọn hắn những thứ này cùng cùng vai lửa, đều là bị Tôn Cắt Phàm hoàn toàn so không bằng. Bởi vì Tôn Cắt Phàm từ nhỏ liền thể hiện ra kinh thương phương diện thiên phú, 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu giúp đỡ đại nhân kinh doanh hiệu bơn. Những sự tình này đều là bị bản thân trưởng bối dùng để giáo huấn bản thân đấy. Đậu Vũ tự nhiên không phải là Tôn Cắt Phàm loại người này, cũng chưa từng chơi đến một hối, trong lòng đối với Tôn Cắt Phàm một mực rất phản cảm. Dù sao mỗi lần nhắc tới Tôn Cắt Phàm, tất cả mọi người là các loại ca ngợi, mà nói đến bản thân, cái kia chính là các loại giáo hấn. Dân gia, loại này tương đối làm cho Đậu Vũ đối với Tôn Cắt Phàm là hận thấu xương rồi. Hiện tại Tôn gia suy bại rồi, Đậu Vũ tự nhiên là nhìn có chút hả hê. Đều nói Tôn Cắt Phàm là Tôn gia kinh thương thiên tài, cái này Tôn gia làm sao lại biến thành cái dạng này rồi hả? Xem ra, đây hết thảy cũng chính là thổi ra đấy bây giờ còn muốn cùng mình đoạt nữ nhân cũng không theo soi gương hiện tại hắn tôn cắt phàm tính là cái đế ấy a tuy rằng tôn cắt phàm năm đó có chút thanh danh, nhưng dù sao cũng là dựa vào tôn gia cây to này bây giờ đại thụ ngược lại rồi một cái tiểu bối mà thôi không đáng chúng ta để trong lòng đậu thiên sùng nói ra nếu như không có chuyện gì khác mà nói ta cùng với tiểu vũ đi làm việc rồi đậu thiên công hỏi đi đi nắm chặt thời gian còn muốn nhỏ tâm cũng đừng để lộ tin tức đậu thiên sùng nói ra nhị đệ tuy rằng ngươi nói lăng già chiêu mộ những hộ vệ kia thực lực một loại Nhưng nhà ai không điểm bí mật đây? Có chút cao thủ chỉ sợ là người không biết. Lăng gia hộ vệ hơn nhiều không ít, hơn nữa không ít đều là ta trước kia chưa từng thấy qua đấy, tuổi không lớn lắm, cũng liền 20 tuổi bộ dạng. Đầu vũ đem mình ở lăng phủ trong thấy một màn nói ra. Đại ca, xem đi, 20 tuổi hộ vệ có thể có bao nhiêu lợi hại? Lăng gia hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đến sung tình cảnh rồi, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, không có gì nội tình, cao thủ cũng không phải là tốt như vậy mới đấy. Người không cần quá lo lắng. Phích Lịch Phái nói như thế nào đều là một châu ma đạo đại phái rồi, thực lực cường đại. Coi như là Lăng Cựu chủ tìm một số cao thủ, tin tưởng so với Phích Lịch Phái còn hơi kém hơn một chút. Những cái kia thế lực lớn cao thủ cũng không phải là dựa vào tiền tài có thể mời động đấy. Đậu Thiên Công nói ra, nghe nói như thế, Đậu Thiên sùng ngược lại là nhẹ gật đầu. Nếu không phải mình nhị đệ lúc còn trẻ cùng Phích Lịch Phái phó trưởng môn có sâu giao tình, Phích Lịch Phái làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy liền phái ra cao thủ? Giống như Phích Lịch Phái như vậy uy chấn một châu thế lực, một loại tiền tài đã chướng mắt rồi chỉ có thể dựa vào một ít những thứ khác bảo vật, công pháp mới có thể đạt động. Đương nhiên, nhân tình, giao tình cũng coi như, nhưng những này so với bảo vật công pháp càng khó đến. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Chương 90, hết thể đều kết thúc. Tôn Cắt Phàm tại Minh Nguyệt khách sạn phòng trọ ở lại về sau, trong lòng có chút bực bội. Ngược lại không phải là bởi vì không có gặp Lăng Đại Nhi, mà là vì tại Lăng phủ bên ngoài nhìn thấy Đậu Vũ Nguyên Nhân, hắn hận không thể đem Đậu Vũ bầm thầy vạn đoạn. Bọn hắn Tôn gia tiến quân mặt khác các đạo là có chút nóng bội, cũng gặp phải rất nhiều như vậy vấn đề như vậy. Cần phải là cho mình tôn ra một ít thời gian, chưa hẳn không cách nào giải quyết những vấn đề này. Có thể đậu ra đối với Tôn gia hạ độc thủ, để cho bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Rút dây đậu rừng, đúng là đậu ra cho Tôn gia tạo thành tổn thất, làm cho Tôn gia không cách nào nữa kiên trì. Đáng tiếc biết rõ đã quá muộn, đều muốn tìm đậu ra báo thủ cũng khả năng không lớn rồi, Tôn gia đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Nếu không phải đậu ra cấu kết người trong ma đạo, bọn hắn Tôn gia cũng không trở thành như thế thất bại thảm hại, làm sao có thể không hận. Như là đơn thuần tại sinh ý chợ thua, Tôn Cát Phẩm cũng không thống hận người nào. Thật sự là đậu gia quá mức vô sỉ. Tựa như Lăng gia, Lăng gia tại trong lúc này quật khởi, thủ đoạn liền quang minh lỗi lạc rất nhiều, không giống đậu gia như vậy âm hiểm. Tôn Cát Phạm không nghĩ tới Lăng gia còn có Lăng Đại Nhi như vậy một đứa con gái, mặc dù nói là tư sinh nữ, nhưng Lăng gia những năm này có thành tựu như thế, cùng nàng tìm cách là không có ly khai đấy. Đều nói mình là Tôn gia nhỏ chứ các, hiện tại xem ra, Lăng Đại Nhi mới thật sự là nữ chưa các rồi. Tại Lăng Đại Nhi còn chưa xuất hiện thời điểm, Lăng gia hiệu buôn cũng chính là một huyện tri địa lực ảnh hưởng, tối đa cũng chính là khuyết trương đến mấy cái huyện lân cận. Làm Lăng Cựu chủ nhận thức hồi Lăng Đại Nhi sau đó, Lăng gia biến hóa thật sự là quá lớn. Tôn Cát Phạm đối với thực lực của mình còn là rất có tự tin đấy, cần phải là đổi bản thân đứng ở Lăng Đại Nhi vị trí, như thế nào cũng không cách nào làm cho Lăng gia tại 10 năm không đến trong thời gian biến thành hiện tại cái dạng này. Vì vậy hắn đối với Lăng Đại Nhi một mực thật tò mò. Hai năm trước, hắn từng thấy quá Lăng Đại Nhi một mặt, có thể nói là vừa thấy đại yêu. Dù sao hai người cũng tinh thông kinh thương một đạo, tại Tôn Cát Phạm xem ra, hai người khẳng định có rất nhiều cùng chung lợi nói. Đáng tiếc hắn và Lăng Đại Nhi cũng giới hạn tại gặp qua một lần không có gì tiếp xúc về sau tôn gia lâm vào nguy cơ như nữ tình cảnh hắn chỉ có thể bông. hiện tại chính mình tôn gia sự không sai biệt lắm đúng rồi kết thúc phân phát phân phát bán bán trước kia tại minh châu tôn gia cũng là có rất nhiều sản nghiệp xa hoa trạch viện tự nhiên không phải ít cái nào phải dùng tới ở khách sạn nhưng bây giờ những thứ này trạch viện tất cả đều bán đi để mà hoàn lại nợ nần cùng lăng gia đặt thành hiệp nghị về sau bản thân tôn gia bên ngoài còn thừa lại nợ nần từ lăng gia tiếp nhận hoàn lại tương ứng tôn gia sinh ý cũng tất cả đều chuyển cho lang gia hết thề cũng hết thề đều kết thúc rồi. Tôn gia hiệu buôn là đã xong, có thể bọn hắn Tôn gia ngược lại cũng không trở thành cửa nát nhà tan, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Trong trấn Tôn gia, trong nhà trưởng bối đều có cái tâm tư này, có thể bọn họ một ít ý tưởng làm cho Tôn Cắt Phàm không cách nào tiếp nhận. Có lẽ là bọn hắn còn chưa từ Tôn gia ngày xưa huy hoàng trung chuyển biến trở về, còn là lấy năm đó một ít tác phong làm việc đến nhìn vấn đề, chỉ vì cái trước mắt, tiêu tiền như nước. Tôn gia chỉ còn lại có một chút như vậy điểm gia sản, tại Tôn Cắt Phàm xem ra, chỉ sợ chịu không được bọn họ dày vò. Mình ở Tôn gia mặc dù mới tên, nhưng Tôn gia lần này suy bại, người trong gia tộc những cái kia trưởng bối không cho là mình một cái tiểu bối có thể lên bao nhiêu tác dụng. bọn hắn cảm giác mình thật muốn có cái gì hữu dụng mà nói. Tôn gia có thể rơi vào kết quả như vậy sao? Đối với trọng trấn tôn gia, tôn cắt phàm đương nhiên là có nghĩ tới. Có thể đã lấy tôn gia cục diện bây giờ, vừa bãi lộn sổ đấy, các vị thúc bá vẫn còn tranh quyền đoạt lợi. Bản thân một cái tiểu bối căn bản chen miệng vào không lọt. Đi qua một đoạn thời gian tỉnh táo suy nghĩ, tôn cắt phàm cảm thấy dừng lại ở tôn gia cũng không có ý gì. Hiện tại tôn gia sự bản thân không xen tay vào được. đã như vậy, hắn luôn muốn, muốn hảo hảo yên tĩnh làm chút ít chuyện của mình, liền một người đi ra. Hắn đều muốn truy cầu Lăng đại nhi, dù là bản thân tôn gia đã xuống dốc, cùng Lăng gia đã là môn bất đương hộ bất đối, có thể hắn còn là không muốn buông tha cho. Chưa thử qua liền buông tha, không phải của hắn tính cách. Ngày hôm sau, Thôi Du phát hiện Tạ Long Hà bọn hắn đã trở về. Cái này để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, Tạ Long Hà bọn hắn có lẽ cùng theo khâu tiền bối bọn hắn đuổi bắt Đồng Phúc, đuổi theo giết những cái kia người trong ma đạo đi đấy. Nghe xong Tạ Long Hà giải thích của bọn hắn về sau, Thôi Du ba người mới hiểu được rồi là khâu mặc làm cho Tạ Long Hà bọn hắn những bọn tiểu bối này về chưa đến, Đồng Phúc bên kia bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, tại trong biển rộng đuổi giết những cái kia người trong Ma Đạo, khó khăn không nhỏ. Nếu phân tán mà nói, lẫn nhau ở giữa cứu viện liền không dễ dàng như vậy rồi, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thương vong thật lớn, còn không bằng trước quay về Lục Địa, đợi đến lúc những cái kia người trong Ma Đạo phản hồi thời điểm, lại tại trên đất liền dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh. Thấy Ân Giao cầm bình yên vô sự, Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm hai người lại bắt đầu rõ rệt ngầm xung xoe. Mặc khắc sư huynh đệ riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Chân khí của bọn hắn tiêu hao còn là không ít, cần khôi phục nửa đêm thời gian. Thôi Du bị phía ngoài tiếng ồn ảo vang bừng tỉnh. Tuân Sư Minh, làm sao vậy? Thôi Du vừa ra khỏi cửa liền chứng kiến đồng thời từ phòng cách vách trong lào tới Tuân Hán, không rõ ràng lắm. Đi xem rút cuộc là người nào có lá gan lớn như vậy, dám trùng kích Ta Ngũ Thần Tông cứ điểm. Tuân Hãn sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm giọng nói. Thôi Du thời điểm này đã nghe được cửa lớn phương hướng đã truyền đến tiếng chém giết, rõ ràng đã bắt đầu giao thủ. Linh Sả Tông, làm hai người khi đi tới cửa gặp sớm một bước đến ân giao cầm Tử Ân giao cầm trong miệng biết được kinh người là Linh xà Tông người, cái này chân nhân làm cho người rất ngoại ý muốn rồi. Sư tỷ, Linh xà Tông người không sai biệt lắm thương vong hầu như không còn sao. Thôi du hỏi, chẳng lẽ nói là Trương Bình Mục ba người bọn hắn trưởng lão? Lúc ấy tại Lê Hoa Đảo trên thời điểm, Linh xà Tông đệ tử thiếu chút nữa khiến cho Đồng Phúc chém tận giết tuyệt rồi. Chỉ còn lại mấy người đệ tử muốn muốn trùng kích bản thân Ngũ Thần Tông cử điểm, hiện nhiên không có khả năng. Nếu Trương Bình Mục ba cái trưởng lão, miễn cưỡng nói được đi tới. Thật là muốn nói chỉ có ba cái trưởng lão, thôi du cũng không phải lo lắng. Cạnh mình còn có một hơn trăm sư huynh đệ, Linh Xà Tông ba cái trưởng lão đều muốn cản dỡ, vậy hay là xa xa chưa đủ nhìn đấy? Hẳn là Linh Xà Tông tiếp viện đội ngũ có hơn 300 người, trong đó còn có trưởng lão. Nhanh, chúng ta lên. Ân Giao cầm phát hiện phía trước sư huynh đệ có chút khó có thể ngăn cản, Linh Xà Tông đệ tử bắt đầu đánh vào đại môn. Thôi Du cùng Tuân Hán không chần chờ, lập tức xuống tới. Đứng vững, người qua bên kia. Trần sư đệ, ngươi dẫn người đi đại môn bên trái. Ngũ Thần Tông bên này tự nhiên là lấy Tạ Long Hà cùng Lâm Minh Sâm cầm đầu rồi hai người bọn họ một bên cùng linh xả tông người chém giết, một bên chỉ huy sư huynh đệ ngăn cản bố phòng. Ngọc cầm sư muội nhìn thấy ân dao cầm giết tới đây, tạ long hà sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Không sai, ân sư muội, ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Linh xả tông có lao ra hỏa còn chưa ra tay. Lâm Minh sâm ánh mắt lướt qua những cái kia linh xả tông đệ tử, nhìn về phía phía sau của bọn hắn. Hắn có thể sau khi thấy trước mặt có năm cái niên kỷ cùng trương bình mục tương tự trung niên nam tử, đây là linh xả tông trưởng lão rồi. Nếu như nơi đây vẹn vẹn chẳng qua là linh xả tông ba đệ tử. Những người này cùng mình cùng thế hệ, Tạ Long Hà bọn hắn còn không đến mức quá kiên kỵ. Dù Sao Linh xả tông những đệ tử này so với chính mình những người này hay là muốn yếu một ít, nhưng đối phương hơn nhiều năm cái trưởng lão, vậy hoàn toàn bất đồng rồi. Bản đến cạnh mình chính là hoàn cảnh xấu, năm cái trưởng lao ở đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vì chính mình bên này cũng không có sư thúc bá toa chấn, cao thủ phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ, quá bị động rồi. Chương 91, lấy lớn hiệp nhỏ. Phải đi cùng đi. Ân giao Cầm không có triệt toái phía sau ý tứ. Trường kiếm trong tay hóa thành ba đạo kiếm ảnh đánh út về phía đối thủ. Nàng làm sao có thể bỏ xuống mặt khác sư huynh đệ đào tẩu? Ba tiếng kêu thảm thiết, ba cái linh xả tông đệ tử trực tiếp ngã xuống đất. Thôi Du cùng Tuân hãn đi theo Ân Giao cầm bên cạnh thẳng hướng hai bên linh xà tông đệ tử lấy làm phối hợp tác chiến. Tạ Long Hà cùng Lâm Minh xâm thấy Ân Giao cầm cái này bộ dáng, biết rõ khuyên nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể đem hết toàn lực giết nhiều linh xà tông đệ tử. Thừa dịp linh xả tông vậy năm cái trưởng lão còn chưa ra tay, cái này là cơ hội tốt nhất. Khen một tiếng, Thôi Du vừa mới đánh chết một cái đối thủ, sau lưng một đao kéo tới. Hắn lập tức trở tay vừa đỡ. Thôi Du lúc trước cây đao kia đã phế đi, hiện tại một lần nữa đổi một thanh mới đao. Đi tìm chết. Đối với trên mặt chữ điển tràn đầy sát ý, hai tay nắm chặt chuôi đao, trên người khí tức tăng vọt, đem lưới đao áp hướng về phía Thôi Du. Thôi Du hướng bên cạnh một cái dịch chuyển, Lưới đao kịch liệt giao thoa xung đột phát ra bén nhọn âm thanh, hỏa tinh vang khắp nơi. Ngay tại hai đao sai mở trong chốc lát, Thôi Du thân thể một cái xoay tròn, trong tay trường đao xẹt qua đối phương cái cổ. Thôi Du không để ý đến cái này hẳn phải chết đối thủ, lập tức thẳng hướng linh xả Tông đám người mắt nhìn mình bên này miễn cưỡng chặn linh xà tông thế công, có thể thôi du trong lòng cũng không dám có một tia chủ quan. Linh xả tông vậy năm cái trưởng lão còn chưa ra tay, cái này là treo tại đỉnh đầu bọn họ trên một tay đao, một khi bọn hắn gia nhập, cạnh mình xác định vững chắc ngăn cản không nổi. Lui, lui vào hậu viện. Tạ Long Hà là lớn, với tư cách ngũ thần tông cứ điểm, bố trí có không ít trận pháp cùng cơ quan ám khí, cũng chính bởi vì có những thứ này tồn tại, mới có thể để cho ngũ thần tông bên này ngăn cản được linh xả tông trúng kích. Bởi vì vừa rồi trúng kích. Phòng trước bên này trận pháp cùng cơ quan ám khí không sai biệt lắm bị phá hư hầu như không còn. Đối phương lần này vừa trùng kích Ngũ Thần Tông cứ điểm, tự nhiên có một chút tinh thông trận pháp cao thủ. Vì vậy những thứ này trận pháp uy lực cũng là giảm mất đi nhiều. Đã mất đi những thứ này, Ngũ Thần Tông bên này rất nhanh sẽ trở lấy hoàn cảnh xấu, chỉ có thể lui hướng hậu viện, dựa vào hậu viện còn có hoàn hảo trận pháp cùng cơ quan ám khí còn có thể lại chống đỡ một cái. Không hổ là Ngũ Thần Tông, liền những bọn tiểu bối này cũng không đơn giản a." Linh Sả Tông trong năm người một người tán thán nói. "Ta xem không sai biệt lắm." tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn không sai miễn cho đêm dài lắm mộng, nếu ngũ thần tông những cái tia trưởng lao trở về chúng ta có thể không có cơ hội rồi lần này đi ra đuổi bắt đồng phúc để cho chúng ta linh xả tông tử thương vô cùng nghiêm trọng khoản này sổ sách tuy rằng không thể tất cả đều tính tại ngũ thần tông trên đầu nhưng nếu là có thể đem ngũ thần tông nơi đây đệ tử giết chết coi như là có thể tiếp nhận ra tay đi một tên cũng không để lại không thể để cho nơi đây tin tức tiết lộ ra ngoài lấy lớn hiếp nhỏ dù sao vẫn là chẳng phải sáng giỏi đồng sư minh chúng ta minh bạch hạc hạc nơi đây còn có ngũ thần tông tiểu bối trong kiệt xuất nhất mấy người đệ tử giết bọn chúng đi không biết ngũ thần tông gặp có phản ứng gì còn có tại trường dương lão gia hỏa kia thân cháu trai đi hạc hạc cái này năm cái trưởng lão là lấy cái này đồng sư vinh cầm đầu đấy bọn hắn cười lớn vọt vào ngũ thần tông cứ điểm linh xà tông những đệ tử kia thấy mình trưởng lao ra tay trong miệng điên cuồng thở ra lấy kích động gì thường vừa rồi trùng kích ngũ thần tông mọi người để cho bọn họ tử thương không biết hiện tại các trưởng lão cũng xuất thủ ngũ thần tông bên kia cũng không có cùng thế hệ cao thủ có thể đơn giản đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn Tạ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái ngũ thần tông đệ tử lo lắng nhìn về phía Tạ Long Hà hỏi. Linh xà tông năm cái trưởng lão lệnh bọn hắn kiên kỵ không thôi, hiện tại rút cuộc xuất thủ. Nhưng một khi ra tay, cạnh mình có ai có thể là đối thủ của bọn hắn? Giờ khắc này, ngũ thần tông bên này sư huynh đệ cũng rất là bất an rồi. Mọi người chịu đựng, chúng ta sớm đã truyền ra tin tức, tin tưởng sư thúc bá bọn hắn rất nhanh sẽ chạy đến. Đến lúc đó chúng ta muốn cho linh xà tông lũ khốn kiếp trả giá đại giới. Lâm Minh, Sâm hô Lâm sư đệ, Ân sư muội, Triệu sư đệ, Hà sư đệ vậy năm cái lao ra hỏa chỉ có thể dựa vào chúng ta tạ long hà trầm giọng nói bọn hắn năm người là mạnh nhất năm cái đối phó linh xà tông năm cái trưởng lão tự nhiên cũng liền rơi tại trên người bọn họ rồi các ngươi một người không được ta cũng đi tuân hán khẽ cau mày nói tuân sư minh ngươi lưu lại đối phó những người khác ân giao cầm lắc đầu nói chúng ta năm cái chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực kiềm chế bọn hắn những người khác còn là cần các ngươi phải đi đối phó bài thác tuân hán minh bạch ân giao cầm tính toán của bọn hắn nếu là bọn họ năm cái có thể kiềm chế một cái cạnh mình dựa vào địa lợi Ngược lại cũng sẽ không ở vào quá lớn hoàn cảnh xấu. Hết tệ cũng là vì mang xuống, kéo dài tới sư thúc bá bọn hắn kịp thời chạy về. Thấy chẳng qua là năm cái tiểu bối để ngăn cản bản thân năm người, linh xả tông năm cái trưởng lão cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới Ngũ Thần tông những bọn tiểu bối này như thế kiêu ngạo. Tuân sư minh, ấn sư tỷ bọn hắn. Thôi dù rất là lo lắng hỏi, chớ suy nghĩ quá nhiều, đệ tử khác mới là mục tiêu của chúng ta, nhiều giết một người chính là đối với ủng hộ của bọn hắn. Tuân hắn nói ra. Những người khác cũng hiểu rõ đạo lý này. Tạ Long Hà năm người liều chết tiến đến ngăn cản đối phương năm cái trưởng lão, bọn hắn càng không lý do sợ Linh Xà Tông những người khác. Thôi dù tinh thần của bọn hắn phóng đại, như thế làm cho Linh Xà Tông bên kia đệ tử áp lực đại tăng. Cho dù là thiếu đi Tạ Long Hà năm cao thủ, Ngũ Thần Tông những người khác cho Linh Xà Tông những đệ tử kia áp lực ngược lại là càng lớn. A một cái Linh Xà Tông đệ tử kêu thảm một tiếng, lồng ngực của hắn bị một kiếm đâm thủng, mà hắn một kiếm cũng là đâm vào đối thủ trong cánh tay phải. Vừa rồi hai người bọn họ riêng phần mình xuất kiếm đâm về đối phương ngực, có thể nói lấy mạng đổi mạng nhưng lại tại trường kiếm sắp đâm vào ngực trước trong nháy mắt linh xà tông đệ tử sợ rút lui hắn đều muốn tránh đi có thể tại đây sinh tử trong nháy mắt một cái chần chờ đủ để đã muốn mạng của hắn cuối cùng hắn bị đâm đâm thủng ngực mà chết mà ngũ thần tông bên này đệ tử đầu là bị tổn thương không sợ chết ngược lại còn sống sợ chết thì chết rồi rất trân trọng sư đệ ngươi không sao chứ một cái sư minh ních lại gần hỏi ta còn có một đầu cánh tay còn có thể tiếp tục giết cái này đả thương một tay sư đệ lập tức đáp nói xong hắn liền trực tiếp xông về cách hắn người gần nhất đối thủ Ngũ Thần Tông bên này đệ tử càng đánh càng hăng, hơn nữa hậu viện bên này trận pháp so với phía trước uy lực càng lớn, làm cho Linh Xà Tông đệ tử trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục đột phá, tử thương đệ tử vừa xa Ngũ Thần Tông bên này. Như thế làm cho Linh Xà Tông vậy năm cái trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới bản thân những đệ tử này không chịu được như thế. Lui về phía sau người, chết. Chứng kiến bản thân những đệ tử này có hậu lui dấu hiệu, đồng trưởng lão không khỏi hét lớn một tiếng. Nghe thế cái kia là, những cái kia Linh Xà Tông đệ tử thân thể nhỏ khẽ chấn động. Bọn hắn trong lòng rất rõ ràng đồng trưởng lao nói được đến hiểu rõ, chính mình những người này thật muốn lui về phía sau, đợi chút nữa chỉ có một con đường chết rồi. Thôi du hai chân một chút, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, ở phía sau rút lui thời điểm, hắn đối diện hai cái đối thủ lập tức cầm kiếm đuổi theo, hai đạo kiếm khí kéo tới, thôi du không có đón đỡ, trực tiếp chật vật hướng trên mặt đất lăn một vòng, tránh được hai đạo kiếm khí. Linh xả tông hai người đệ tử sắc mặt vui vẻ, xem ra đối thủ là nọ mạnh hết đà rồi, dựa vào lư đã cồn lăn qua lăn lại, cho vay nặng lãi, mới miễn cưỡng tránh đi hai kiếm. Hai người lập tức đuổi theo kịp, lần nữa xuất kiếm đều muốn kết quả Thôi Du. Ngay tại hai người xuất kiếm mấy mắt, Thôi Du thân thể mãnh liệt một lần, sau đó lập tức xông về hai người. Tại phong tới hai người thời điểm, dưới chân hơi hơi một chút, thân thể hướng một bên hơi hơi một tránh, tránh được hai đạo kiếm khí. Tại hai người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn rơi lên đao từ hai người bên cạnh rất nhanh lướt qua. Hai đạo đao mang hiện lên, hai cái đầu người rơi xuống đất, máu loãng đổ Thôi Du một thân, hắn chẳng quan tâm phun tại chính mình trên mặt vết máu, tiếp tục thẳng hướng đám người. Chương 92 thực có can đảm làm, cũng không phải sở hữu ngũ thần tông đệ tử cũng chiếm cứ ưu thế. Dù sao linh xả tông nhân số quá nhiều, cơ hồ là ngũ thần tông bên này gấp hai, có thể nói từng ngũ thần tông đệ tử một loại đều muốn đối mặt hai người liên thủ thế công. Dù là vừa rồi đánh chết không ít linh xả tông đệ tử, ngũ thần tông bên này áp lực còn là cực lớn đấy. Linh xà tông những đệ tử kia không có giống Tạ Long Hà cao thủ như vậy, hơi yếu một ít còn có là có không ít. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với ngũ thần tông bên này đệ tử uy hiếp thật lớn. Nói đến nói đi, còn là linh xả tông người bên kia mới chiếm ưu thế, điểm ấy không cách nào lảng tránh. Thôi, dù không biết các sư thúc bá còn có bao lâu có thể đi đến. Có thể đã từ tình thế trước mắt đến xem, cạnh mình đã là cực độ nguy hiểm. Các sư huynh đệ thương vong càng lúc càng lớn, có thể linh xà tông bên kia bởi vì nhân số nhiều với mình, coi như là bọn hắn thương vong vượt qua bản thân, đến bây giờ tại nhân số trên còn là chiếm cứ ưu thế. Tạ Long Hà 5 người chống lại linh xà tông 5 cái trưởng lão, cũng chính là lúc mới bắt đầu thoáng chống đỡ một cái, hiện tại đã là không ngừng triệt thoái phía sau, 5 người thương thế trên người không nhẹ. Tuy rằng không phải là trọng thương, nhưng tiếp tục nữa, đây là chuyện sớm hay muộn. Đối phương dù sao cũng là cao đồng lữ. Linh xà tông thế lực coi như là không kịp ngũ thần tông, nhưng cũng là ma đạo đại tông, cao một bối thực lực sai biệt, không phải là như vậy mà đơn giản có thể vượt qua đấy. đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là Tạ Long Hà tuổi của bọn hắn quá ít đi một chút, nếu là lại cho bọn hắn ba năm năm, lại chống lại cái này năm cái trưởng lao chỉ sợ cũng không là hôm nay cục diện này rồi. Không tốt, Tuân Hán biến sắc, đi đón ứng với Tạ sư huynh bọn hắn. Nghe được Tuân Hán như vậy một hô, Trung quanh nhiều sư huynh đệ lập tức dốc sức liều mạng trấn khai đối thủ, hướng phía Tạ Long Hà bọn hắn bên kia phóng đi. Thôi du cũng là như thế. Hắn thân ảnh cấp tốc hướng phía năm người kia phương hướng lao đi. Hắn vốn là đều muốn phóng tới Ân sư tỷ bên kia, chẳng qua là Ân sư tỷ cách hắn có chút viễn, còn có trên đường còn có vô số linh xà tông đệ tử cách trở, không cách nào tới gần. Cách hắn gần nhất là thổ thần phong Hà Dương Hùng sư mình. Hắn tại một cái trưởng lão công kích đến, thân thể bị chấn bay ra ngoài, vừa vặn hướng phía cạnh mình bay tới. Chứng kiến cái kia trưởng lão không muốn buông tha Hà sư mình, lập tức xông lại bộ dạng. Thôi du không chần chở, dưới chân một chút, giết tới. Chú ý tới Thôi du, cái kia trưởng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với ngũ thần tông đám này đệ tử còn là hiểu rất rõ đấy. Ngoại trừ ngăn trở mình năm người đệ tử, mặt khác ngũ thần tông đệ tử thực lực còn là sai đi một tí, bọn hắn cũng muốn cùng mình động thủ. Tiểu Du, ngươi điên rồi! Hoàng Thúc vội vàng hô. Hắn không nghĩ tới Thôi Du gặp thẳng hướng những cái kia trưởng lão. Thôi Du căn bản không phải đối thủ. Nếu là cùng Linh Sả Tông đệ tử khác chém giết, Hoàng Thúc ngược lại còn không phải rất lo lắng. Thôi Du thực lực là không bằng Tạ Long Hà các loại số ít thiên tài đệ tử, có thể tại ngũ thần tông trong hàng đệ tử coi như là gần phía trước được rồi chỉ cần không phải gặp được nhiều linh xà tông đệ tử vây công, còn là không nguy hiểm gì đấy. Hoàng thúc, tất cả mọi người tại liều mạng, ta làm sao có thể chỉ muốn bảo vệ tính mạng? Thôi du cho Hoàng thúc truyền âm nói. Thôi du biết rõ Hoàng thúc là vì tốt cho mình, sợ bản thân gặp nguy hiểm. Có thể bản thân làm sao có thể trơ mắt nhìn xem mặt khác sư huynh đệ cứ như vậy chết đi? Nhất là Hà sư huynh vì mọi người mới đi ngăn cản đối phương trường lão, hắn cũng không sợ sinh tử. Bản thân nếu rất sợ chết, chỉ vì bảo vệ tính mạng, như thế nào không phụ lòng mặt khắc dốc sức liều mạng sư huynh đệ? Hoàng thúc hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Khi hắn xem ra, bất kể là ai cũng không bằng Thôi Du tính mạng. Nhiệm vụ của hắn chính là cam đoan Thôi Du an toàn. Đáng tiếc thực lực của chính mình tổn hao nhiều, hiện tại muốn phải bảo vệ Thôi Du quá khó khăn. Đối với Thôi Du thẳng hướng Linh Sả Tông trưởng lão, Hoàng thúc căn bản vô lực ngăn cản. Thôi Du xuất đao ngăn cản, đều muốn ngăn lại đối phương đâm về Hà Sư Minh một kiếm. Đáng tiếc đối phương xuất kiếm quá nhanh, Thôi Du phát hiện mình căn bản không kịp, không kịp nghĩ nhiều, Thôi Du đem trong tay trường đao trực tiếp rời tay vung ra. Ồ, Linh Sả Tông trưởng lão không khỏi kinh nghi một tiếng hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tiểu tử cũng dám trực tiếp bỏ qua binh khí Thoáng một lần hà dương hùng lập tức liền nắm chặt hắn thân thể một phen sau khi rơi xuống rất lập tức vừa triệt thoái phía sau vài bước mới đứng lại hà sư minh ngươi như thế nào đây thôi du cũng rơi vào hà dương hùng bên cạnh trong tay hắn vừa nắm lấy một thanh đao nơi đây đã bị chết không ít người trên mặt đất đao kiếm còn nhiều mà thôi du vung ra đao về sau lập tức vừa tiện tay nhặt được một thanh còn có thể đả hà dương hùng lao đi khoẹt miệng vết máu nói bất quá ta một người thật đúng là không phải là đối thủ của hắn Vậy lại thêm ta một cái. Thôi Du đem đao để ngang ngực, chăm chú nhìn linh xá tông trưởng lão nói: "Không ít người giống như Thôi Du như vậy xông về bên này, điều này sẽ đưa đến đối mặt mặt khác linh xá tông đệ tử sư huynh đệ áp lực càng lớn. Có thể Thôi Du bọn hắn không thể nhìn lấy Tạ Long Hà bọn hắn chết tại đây năm cái trưởng lão trong tay." Hà Dương Hùng cũng không phải rất sợ chết, mà là mình một khi bỏ mình, cái này trưởng lão sẽ đối với mặt khác sư huynh đệ ra tay, vậy tử thương gặp càng nhiều. Chỉ cần mình còn sống, bao nhiêu còn có thể tiếp tục cùng đối phương quẩn nhau một cái. Đương nhiên dựa vào tự mình một người bây giờ là làm không được rồi đối với Thôi Du hiệp trợ hắn không có cự tuyệt không chỉ là Hà Dương hùng bên này bốn người khác cũng nhiều một người phối hợp nếu là quá nhiều người trở về năm người bên này những người khác bên kia chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản linh xả tông người vì vậy ân giao cầm bọn hắn riêng phần mình chỉ làm cho một cái sư huynh đệ hiệp trợ bọn hắn hai người liên thủ tình thế nhìn qua sẽ không nguy cấp như vậy mà bên kia chẳng qua là thiếu đi năm người áp lực là gia tăng lên một ít có thể ngũ thần tông đệ tử miễn cưỡng còn có thể thừa nhận hoa một tiếng Thôi Du vừa mới ngăn lại đối phương một kiếm, đối phương cường đại kiếm khí trực tiếp xâm nhập kinh mạch của mình, lệnh thương thế hắn không nhẹ. Thôi Du thối lui thời điểm, Hà Dương Hùng lập tức chắn trước mặt hắn, hướng phía đối thủ phóng đi. Thôi Du đè xuống trong cơ thể mình thương thế, không có làm bất luận cái gì điều tức, theo sát lấy Hà Dương Hùng lại giết đi ra ngoài. "Cái này tiểu tử." Hoang thúc trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Phía ngoài chấm giết, hắn đều là biết do đấy. Lại như vậy xuống dưới, Thôi Du cùng Hà Dương Hùng còn là chống đỡ không được bao lâu đấy. Bọn hắn cùng linh xá tông trưởng lão công lực còn là không nhỏ trên lệnh. Đinh một tiếng, Hà Dương Hùng Trường kiếm trong tay lại cũng không cách nào cầm chặt, bị đối thủ đánh bay. Hà Sư Minh cẩn thận. Thôi Du la lớn, hắn mãnh liệt hướng phía Hà Dương Hùng sau lưng chém ra một đạo lăng lệ ác liệt đao Kình Phong. Bên cạnh có Sư Minh để chú ý tới sau không khỏi kinh hô một tiếng. Thôi Du đây là đang làm cái gì? Hắn xuất đao đối tượng dĩ nhiên là Hà Dương Hùng, cái này đều có thể tính sai sao? Chẳng lẽ nói Thôi Du muốn giết Hà Dương Hùng sao? Ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hà Dương Hùng thân thể nhanh chóng chém xuống một mũi sụn. Thôi Du đạo này Dao Kình Phong khó khăn lắm từ đỉnh đầu hắn lướt qua thậm chí cắt đứt xuống mấy giún tóc, rồi sau đó trực tiếp chém về phía Hà Dương Hùng ngay phía trước đối thủ. Đối phương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hai cái này tiểu tử thật đúng là dám làm. Như vậy phối hợp một khi xuất hiện một chút sai lầm, Hà Dương Hùng phải bồi thường trên tính mạng. Có thể làm được một màn này, ngoại trừ đối với xuất đao người tín nhiệm bên ngoài, còn cần hết sức ăn ý, đối với bọn họ người trong ma đạo mà nói, loại sự tình này trên căn bản là không cách nào làm được đấy. Để cho bọn họ tin tưởng những người khác, nhất là đem tính mạng của mình giao cấp, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ đều không được, bọn hắn đầu tin tưởng mình. Chương 93, phá vòng đây. Bành một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí vội vàng giữa đánh ra. Thôi du để xu thế một đao, uy lực không nhỏ. Đối thủ vội vàng phía dưới một kiếm kiếm khí không cách nào hoàn toàn triệt tiêu đao kình phong. Đao kình phong tiếp tục hướng phía đối phương bước tới, nhưng này dư kình đối với hắn đã không tạo thành bao nhiêu nguy hiểm. Đối thủ chẳng qua là thoáng ngón tay một chút, một đạo chỉ kình xả ra, đem dư kình trực tiếp đánh tan. Đánh tan dư kình sau đó, cái này trưởng lão mặt trên lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tiểu tử, ta có thể không công phu lại cùng ngươi hao tổn rồi." Thôi Du cùng Hà Dương hùng mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối phương không xuất toàn lực, điểm ấy là khẳng định. Khi hắn xem ra, đối phó bản thân những bọn tiểu bối này vận dụng 7, 8 phần công lực đại khái như vậy đủ rồi. Hiện tại chính mình hai người ngăn cản xuống, đối phương hiển nhiên không muốn lại mang xuống rồi. Theo đối phương khí tức trên thân kéo lên, Thôi Du cũng có thể chú ý tới mặt khác bốn cái trưởng lão hơn phân nửa cũng là như thế rồi. Chém giết một hồi lâu, bọn hắn năm cái trưởng lão còn không có bắt lại đối thủ, điều này hiển nhiên để cho bọn họ có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Nguyên bản thế hệ trước đối với tiểu bối ra tay, đã là làm cho người phỉ nổ hành vi. Nhưng lần này Linh Xà Tông ngăn cản không nổi hấp dẫn. Dù sao nơi đây Ngũ Thần Tông đệ tử đều là tinh anh, nếu là đưa bọn chúng giết chết, đối với Ngũ Thần Tông tương lai thực lực gặp không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là Tạ Long Hà mấy cái, vì đưa bọn chúng tử diệt, coi như là tương lai sẽ gặp đến Ngũ Thần Tông điên cuồng trả thù cũng đáng được. Lam Linh Xà Tông năm cái trưởng lão bắt đầu không nương tay sau đó, thôi dù bọn hắn 22 liên thủ cũng khó có thể ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể lui về phía sau, lui về Ngũ Thần Tông đệ tử trong đáng người. Tạ sư huynh, ngăn không được rồi." Triệu Hoàn Vũ miệng lớn thở hổn hển. Trên người hắn đã hơn nhiều vài đạo vết thương, có vài đạo sâu đủ thấy xương, thương thế nặng hơn. Chỉ có thể phá vòng vây, lại ở chỗ này, chúng ta sẽ phải toàn quân bị diệt rồi." Lâm Minh xâm nghiến răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới Linh Xà Tông sẽ như thế vô sỉ, thậm chí có năm cái trưởng lao trước để đối phó bản thân những bọn tiểu bối này. Phá vòng vây thương vong chỉ sợ Tạ Long Hà có chút do dự. Nơi đây trận pháp cùng ám khí cơ quan vẫn là có thể kiên trì nữa một cái đấy, nếu là phá vòng vây, vậy đã mất đi những thứ này trợ lực cần phải là tại nơi này những thứ này trận pháp sớm muộn gặp mất đi tác dụng đến lúc đó muốn đi cũng đi không được nữa cả hai có tất cả lợi và hại tạ long hà thoáng cái có chút khó có thể quyết định nhất là lâm minh sâm nói phá vòng đây vậy hắn làm sao có thể nhìn theo lâm minh sâm ý tứ trốn có thể chạy đi mấy cái là mấy cái ân giao cầm cũng nói nghe được ân giao cầm cũng nói như vậy tạ long hà thở dài một cái nói cũng chỉ có thể như thế ngũ thần tông người nghe cho kỹ phá vòng đây tạ long hà vừa hô lớn một tiếng cùng ta chủng Tạ Long Hà 5 người lập tức trước tiên xông về đồng trưởng lão bên kia 5 người. Linh xà tông bên này sớm đã có phòng bị ngũ thần tông người gặp phá vòng đây, điểm ấy Tạ Long Hà bọn hắn đã sớm đã nhìn ra. Ngược lại là đồng trưởng lão 5 người bên này chính là bọn họ 5 cái, không có đệ tử khác phối hợp. Vì vậy ngũ thần tông mọi người lập tức xông về bên này, cho dù là bọn họ năm cái thực lực rất mạnh, có thể cũng không cách nào thoáng cái đánh chết bản thân nhiều người như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Đồng trưởng lão không nghĩ tới bọn này tiểu bối đều muốn từ cạnh mình mở ra lỗ hổng. Bất quá. Bọn này tiểu bối từ bản thân 5 người bên này đột phá đích xác là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuân sư Minh, Thôi Du lao ra thời điểm, phát hiện Tuân Hãn sư Vinh được cách hướng về phía mặt khác một bên, bởi vì sau lưng còn có linh xả tông đuổi giết, Thôi Du chỉ có thể buông tha cho hướng phía Tuân Hãn sư Vinh bên kia đi tới ý niệm trong đầu. Thời điểm này, mọi người tận lực tản ra đảo tẩu mới là tốt nhất lựa chọn. Ân sư tỷ, Thôi Du chợt thấy phía trước cách đó không xa Ân Giao Cầm. một cái linh xả tông trưởng lão chính đang đuổi giết nàng. Thấy như vậy một màn, Thôi Du không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía bên kia đuổi theo. Ấn giao Cầm thi triển khinh công toàn lực chạy vội, vừa vặn sau truy kích dù sao cũng là một cái linh xà tông trưởng lão. Rất nhanh liền bị đuổi kịp rồi. Nếu như không cách nào nữa chạy thoát, ấn Dao Cầm ngược lại là chủ động ngừng. Đối phương truy kích bản thân, ấn Dao Cầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa nàng cũng muốn đối phương đến truy kích bản thân, bởi như vậy, mặt khác sư huynh đệ chạy ra tìm đường sống cơ hội liền lớn hơn một phần. Không trốn rồi hả? Hừ. Ấn Dao Cầm hừ lạnh một tiếng. Nàng rất rõ ràng dựa vào chính mình căn bản đối phương đối thủ. Có thể coi là chết, cũng không thể khiến đối phương sống khá giả. Nha đầu, may mắn là gặp ta, ta đối với nữ sát hưng thú không quá, nếu không, vô sỉ. Ân Giao cầm giận dữ mắng mỏ một tiếng, Trường Kiếm trong tay run lên, kiếm ảnh biến nào, mấy đạo kiếm khi hướng phía đối thủ đánh tới, chút tai mọn. Linh Sả Tông trưởng lão cùng Ân Giao cầm cũng giao thủ một hồi lâu rồi, đối với Ân Giao cầm thực lực còn là hiểu rất rõ, mặc dù đang tiểu đối trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, nhưng cùng mình so sánh với còn có thì kém rất nhiều. Trước khi chết muốn cùng bản thân dốc sức liều mạng, trong lòng của hắn là một chút cũng không lo lắng. Ân Giao cầm thân ảnh theo kiếm khí xông về đối thủ. Chỉ thấy đối thủ bội kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Ấn giao cầm biến sắc, nàng chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp xuyên qua bản thân vậy mấy đạo kiếm khí lao thẳng tới mình mà đến. Oanh long long tiếng vang lên, bản thân kiếm khí hoàn toàn đánh hụt, tất cả đều kích trên mặt đất, trên mặt đất tóe thạch vảy ra, bụi đất tung bay. Trước mặt đối với đối thủ một kích, nàng chỉ có thể lập tức đem trường kiếm ngăn cản ở trước ngực. Đinh một tiếng, ấn giao cầm thân thể chấn động, trên thân kiếm truyền đến cực lớn lực phản chấn, lệ nàng cầm kiếm tay phải một hồi kịch liệt đau nhức. Không tốt! còn chưa chờ ân giao cầm tới kịp bước ra xâm nhập bản thân tay phải trong kinh mạch kình lực đối thủ đã tới trước mặt ân giao cầm trong lòng vừa quát tay trái xuất trưởng một đạo trưởng kình đánh ra vô dụng linh xả tông trưởng lão thân ảnh hơi hơi nhoáng một cái tránh được trưởng kình rồi sau đó trong tay bội kiếm kiếm khí ngưng tụ một kiếm hướng phía ân giao cầm kéo tới ân giao cầm có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương một kiếm này uy lực nhưng đối phương đã phong kín nàng tránh nhanh chóng khả năng chỉ có thể cứng rắn ngăn cản khi nàng ngang kiếm ngăn cản thời điểm nguyên bản tay phải kinh mạch còn có đối phương kình lực xâm nhập khiến cho nàng đối mặt một kích này càng là hưu tâm vô lực, ken một tiếng, trường kiếm lại cũng không cách nào cầm chặt, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. xâm nhập kinh lực càng là điên cuồng trùng kích kinh mạch, ân giao cầm phun ra một ngụm máu tươi. trường kiếm bị đánh bay, coi như là tan mất còn dư lại dư kình, ân giao cầm miễn cưỡng ngăn cản xuống dưới. có thể nàng bây giờ đã là nọ mạnh hết à trốn, ân giao cầm xoay người rời đi. nàng rất rõ ràng bản thân trốn không thoát, cần phải là lại cùng đối phương giao thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nếu là mình có thể chạy trốn tiếp viễn một ít. Có thể cho mặt các sư huynh đệ tái tranh thủ một chút cơ hội chạy trốn cũng là tốt. Dù sao làm cho gia hỏa này sớm một bước phản hồi, không biết sẽ có bao nhiêu sư huynh đệ bị hắn độc thủ. Còn có rất cao đánh giá chính mình rồi, vốn cho là mình còn có thể lại ngăn chặn đối thủ một hồi. Còn muốn trốn. Hắn không truy phong, chẳng qua là đem kình lực ngưng tụ tại bội trên thân kiếm, tin tưởng mình chỉ cần lại cách không một đạo kiếm khí có thể lấy nha đầu kia tính mạng. Ồ. Trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, sau lưng có cố kình lực kéo tới. Trong tay hắn bội kiếm lập tức hướng phía Ân giao cầm phía sau lưng phương hướng vung lên rồi sau đó đem kiếm hướng sau vừa đỡ, Banh một tiếng, một đạo đao khí tán loạn, thân thể của hắn không chút sức mẻ. tiểu tử, ngươi cái này là muốn anh hùng cứu mỹ nhân? ân sư tỷ, thôi du lớn tiếng hô một tiếng, hắn nhìn đến cách đó không xa ân giao cầm không thể tránh đi một kiếm của đối phương, phía sau lưng trực tiếp trúng một kiếm, đã ngã trên mặt đất. bản thân đều là không có được đáp lại, bởi vì khoảng cách không gần, không thể nhận ra cảm giác đến bên kia khí tức, không biết ân giao cầm chết hay sống. chương 94 ta đến thi triển, bạch mã xuất tứ nên lấy bỏ phiếu gia nhập phiếu tên sách. Đê Cử Độc, Thiên Hạ Đệ Cửu, Ba Tốc Nhân Gian, Đại Phụ Triển Sư, Tiên Cung, Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn, Lớn Hoa Ân Cửu Dẫn, Thiên Hình Di Nhớ, Nhất Nghiệm Vĩnh Hằng, Võ Đạo Tông Sư, Đạo Quân. Thôi Du hai mắt phím hồng, điên cuồng tăng lên công lực của mình, trong đan điển thành một chân khí không ngừng tuôn hướng kinh mạch toàn thân, sau cùng sau khi ngưng tụ tại trên hai tay. Một đao đao chém ra, lang lệ ác liệt đao kình phong chấn động chúng quanh cắt bay đá chạy, nhưng đối với tay phất tay liền đem Thôi Du đao kình phong tất cả đều đánh sơ xác. Làm sao lại như vậy? Thôi Du thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Tránh được đối phương một đạo kiếm khí, hắn phát hiện đao pháp của mình tại đối phương trước mặt căn bản một chút cơ hội đều không có. Mình đã là toàn lực ra tay, có thể nhìn bộ dáng của đối phương, hoàn toàn là đang đùa bỡn bản thân. Thật kỳ quái sao? Các ngươi Ngũ Thần Tông công pháp, chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Liên ngươi thi triển thanh một đao pháp vi lực quá yếu." Thôi Du trong lòng trầm xuống, hắn lập tức hiểu được. Đối phương lời này cũng là không giả. Hắn thân là Linh Giả Tông trưởng lão, đối với Ngũ Thần Tông công pháp chiêu thức đương nhiên quen thuộc nếu là sư thúc bá bọn hắn thi triển thanh mục đao pháp hắn khẳng định không dám như thế làm cản. đáng tiếc công lực của mình chưa đủ, thi triển thanh mục đao pháp uy lực căn bản không đủ để uy hiếp được đối thủ. nhớ tới ân sư tỷ cũng không phải đối phương đối thủ, mình muốn làm bị thương hắn khó hơn. vừa nghĩ tới ân sư tỷ hiện tại sinh tử chưa biết, thôi du lửa giận trong lòng bày thẳng lên óc. sắt. mặc kệ mình là không phải là đối thủ, thôi du gốc dễ vốn không muốn đi suy nghĩ nhiều, hắn đầu muốn giết đối phương. chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, hóa thành chém ra từng đạo đao kình phong có thể mặc cho những thứ này, Đao Kình Phong nhìn xem hung mãnh lăng lệ ác liệt, đều tại đối thủ hời hợt phía dưới đơn giản hóa giải. Thôi Du tuy rằng cũng có thể thi triển trường pháp, quyền pháp, nhưng đao pháp của mình có thể bị đối phương xem thấu, kia chiêu thức của hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Nói nữa kia chiêu thức của hắn uy lực còn không bằng đào pháp. Băng một tiếng, Thôi Du hai tay chấn động, cầm đao hai tay một hồi giun lên, thiếu chút nữa không thể cầm đao trôi. Không sai biệt lắm. Đối thủ cười nhạt một tiếng nói, ta có thể không công phu cùng ngươi cái này tiểu tử ở chỗ này hao tổn. Ta muốn giết ngươi. Thôi Du trong miệng lẩm bẩm nói, Hahaha, ngươi nếu là có cái này năng lực mà nói, ta không ngại. Đối thủ có chút khinh thường địa cười to nói, bản thân cũng không phải nhận thức cái này tiểu tử, có thể thấy được cái này tiểu tử tại Ngũ Thần Tông trong địa vị một loại. Những bọn tiểu bối này ở bên trong, tự mình biết cũng chính là Tạ Long Hà năm người cùng với số ít đệ tử khác, ví dụ như Tuân Hãn. Thôi dù bởi vì gia nhập Ngũ Thần Tông không lâu sau, còn có chính là hắn chưa từng hành tẩu giang hồ, bên ngoài đối với tin tức của hắn cũng không nhiều, cái này trưởng lão không biết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân phận một loại tiểu tử Tại cái này trưởng lão xem ra căn bản không cần để ý tới. Ân Giao cầm còn chưa có chết, chẳng qua là trọng thương hôn mê mà thôi. Hắn có thể cảm giác được khí tức. Giết cái này tiểu tử còn phải cho nha đầu kia bổ sung một kiếm mới được. Một thiên tài vẫn lạc, tin tưởng ngũ thần tông bên kia lão gia hỏa nhận được tin tức sau sắc mặt sẽ rất đặc sắc. Cái này mới bắt đầu, hắn tin tưởng mặt khắc sư huynh đệ nhất định có thể đem mặt khắc bốn một thiên tài từng cái đánh chết. Một khi thành công, đó mới là đối với ngũ thần tông một cái thật lớn đả kích. Ma Long Ma Công bọn hắn muốn tranh đoạt, nhưng đối với ngũ thần tông đả kích cũng là bọn hắn lần này đi ra một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đối phương sát khí trên người không che giấu chút nào, Thôi Du tâm thần chấn động, nói là muốn giết đối thủ, có thể hắn là không thể tưởng được bất luận cái gì phương pháp xử lý. Tiếp theo chiêu, bản thân còn có thể ngăn lại sao? Thôi Du không có nhiều hơn nữa muốn, bởi vì đối phương đã tới rồi. Khi hắn một đao chém ra thời điểm, đối phương hạc hạc cười nói, vô dụng, đao pháp của ngươi ta sớm đã xem thấu. Thôi Du sắc mặt rất khó nhìn, có thể đây chính là hắn mạnh nhất một chiêu, khó sợ là bị đối phương xem thấu cũng phải ra tay. Đã xong, Thôi Du trong lòng tối sầm lại, một kiếm của đối phương hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp đâm về bản thân, so với trước đến nhanh hơn càng lăng lệ ác liệt, bản thân một đao hiển nhiên không kịp chạm đến đối phương, bản thân cũng đã chết ở đối phương dưới thân kiếm rồi. Mà lúc này đây, Thôi Du cũng đến không kịp né tránh rồi. Đang lúc Thôi Du cho là mình chết chắc rồi thời điểm, khen một thanh âm vang lên lên, Thôi Du khiếp sợ phát hiện, bản thân một đao vậy mà đã ngăn được một kiếm của đối phương. Chính mình một đao như thế nào ngăn lại hay sao? Không kịp làm cho Thôi Du kinh ngạc, hắn phát hiện tay phải của mình không bị khống chế rồi, một đao đao không ngừng chém ra, cái này không phải là của mình thanh mục đao pháp. Ồ đối thủ kinh nghi một tiếng, trong tay hắn bội kiếm nhanh chóng ngăn cản, đã ngăn được Thôi Du vài đao về sau, lui về phía sau mấy bước, đồ Long Đao Pháp, đối thủ hô lên Đao Pháp tên, mà lúc này đây Thôi Du cũng chú ý tới, bản thân vừa rồi thi triển đúng là Đồng Phúc Đồ Long Đao Pháp, Thôi Du trong lòng không nghĩ ra rồi, mình tại sao gặp không hiểu thấu thi triển Đồ Long Đao Pháp, không đúng, vẫn còn có chút bất đồng, đối thủ nhìn chăm chăm vào Thôi Du nói, bất quá, tóm lại là cùng Đồ Long Đao Pháp có quan hệ, thật không nghĩ tới, ngươi cái này một Thần Phong tiểu tử vậy mà tu luyện người trong Ma Đạo Công Pháp cái này nếu như bị các ngươi trưởng bối biết rõ, gặp là cái gì kết cục. Tiểu Du, đừng để ý đến hắn, tiếp tục. Hoàng Thúc thanh em vang lên, Hoàng Thúc, là ngươi, không phải là ta còn có thể là người nào? Ta đã nói rồi đồng phúc đổ đồ long đao pháp không tệ, hiện tại để ta làm thi triển đao pháp, ngươi chớ phản kháng. Hoàng Thúc nói ra, thế nhưng là, ngươi sợ cái gì? nơi đây vừa không có những người khác, chỉ cần giết hắn, tiểu cũng không bị người phát hiện. Hoàng Thúc nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nha đầu kia? nàng bây giờ còn có khí tức, thật sự. Thôi Du trong lòng vui vẻ, Hoàng Thúc, ta hiểu được, liền theo như ý của ngươi làm. Hắn tin tưởng Hoàng Thúc sẽ không lừa gạt mình, Ân sư tỷ còn sống, xem ra chẳng qua là hôn mê, vậy thật sự là quá tốt. Chứng kiến Thôi Du thẳng hướng bản thân, đối thủ cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Cái này là muốn giết ta diệt khẩu, không phải là đổ Long Đao Pháp mà thôi, ngươi cũng không phải là đồng Phúc. Vừa rồi bản thân một kiếm bị Thôi Du ngăn lại, hắn cũng không nhận ra cái này đổ Long Đao Pháp có bao nhiêu lợi hại. Thuần túy là bản thân trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, có chút kinh ngạc mà thôi. Dù sao Đồng Phúc đổ Long Đao pháp xuất hiện ở Ngũ Thần Tông một người đệ tử trên người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cái này nếu nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Hắn đã nghe nói, Đồng Phúc công lực đã có cực lớn tăng lên, chứ bình mục bọn hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy nếu Đồng Phúc thi triển độ Long Đao pháp, hắn sẽ phi thường kiêng kỵ. Nhưng bây giờ chỉ là một cái tiểu bối, hơn nữa hơn phân nửa chẳng qua là trộm luyện một bộ phận đao pháp. Đều muốn dùng như vậy đao pháp đối phó bản thân, không khỏi quá mức buồn cười. Khi hắn xem ra, thôi du hơn phân nửa là muốn phải thay đổi một số đao pháp. Bởi vì vậy thanh mục đao pháp đối với chính mình không hiệu quả gì. Thử xem. Thôi Du đáp. Thôi Du mà nói làm cho đối thủ lại là cười ha ha một tiếng. Cái này tiểu tử thật đúng là đủ kiêu ngạo đấy, đại khái là biết rõ nhất định chết rồi, ngược lại là cái gì cũng đã thấy ra đi. Thôi Du hoàn toàn thả tay phải khống chế, làm cho Hoàng Thúc đến khống chế, dù sao cái này đổ lòng đao pháp bản thân cũng sẽ không, gặp chính là Hoàng Thúc. Đinh đinh đang đang âm thanh không ngừng vang lên, Thôi Du thân thể không ngừng vọt tới trước, mà đối thủ không ngừng lui về sau đi. Hung mãnh đao kình phong một đạo mạnh hơn một đạo. Chấn là đối thủ sắc mặt không ngừng biến hóa. Vừa rồi hắn còn là vẻ mặt khinh thường, thời gian dần trôi qua sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, cho tới bây giờ, hắn vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin được cái này tiểu tử đao pháp thật không ngờ lăng lệ ác liệt. Đồng Phúc Đồ Long Đao pháp hắn nghe nói qua cũng hiểu rõ quá một ít, cũng không chính thức lĩnh giáo qua. Hiện tại cái này tiểu tử thi triển đao pháp làm cho bảy gia thực lực chỉ sợ không dưới chính hắn một trưởng lão rồi. Nói cách khác, bản thân thoáng cái đều muốn đánh chết cái này tiểu tử là làm không được rồi, càng lớn đến, cái này tiểu tử đao pháp có thể uy hiếp được bản thân. Chương 95, chân khí thay thế. Đến a, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Thôi Du la lớn, Thôi tiểu tử, ngươi chớ đa ý, ngươi cứ như vậy chút thực lực." Vậy cũng là linh xả tông trưởng lão. Xem ra, các ngươi linh xả tông trưởng lão thực lực cũng không ra hồn, liền ta như vậy một cái tiểu bối cũng không đối phó được. Lẽ nào lại như vậy? Đối thủ phẫn nộ quát một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa biết được a?" Thôi Du cười lớn một tiếng nói, trên mặt tràn đầy khinh miệt chi sắc, coi như là ngươi pháp uy lực không tệ, Có thể chân khí của ngươi vừa có thể kiên trì bao lâu? Đợi đến lúc ngươi chân khí hao hết, ta xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Yên tâm, ta sẽ tại chân khí hao hết trước, giết ngươi. Thôi du trong miệng không ngừng lên tiếng, không ngừng khiêu khích đối thủ. Hắn đều muốn chọc giận đối thủ, dù là không thể, cũng là có thể làm cho đối phương phân tâm. Bởi vì hiện tại thi triển đao pháp là hoàn thúc, bản thân chẳng qua là phối hợp hắn, chỉ cần chú ý tránh né đối phương kiếm khí là được rồi. Vì vậy bản thân lên tiếng không sẽ ảnh hưởng Dao pháp thi triển. Thôi du tin tưởng đối phương bây giờ tâm tình, hơn nữa không ngừng lên tiếng. Đối với kiếm pháp thi triển nhất định sẽ có một chút ảnh hưởng. Mặc dù là hoàng thúc tại thi triển đao pháp, nhưng Thôi Du trong lòng còn có sẽ không giảm có bất kỳ chủ quan. Mình cũng muốn toàn bộ cố gắng lớn nhất đi đối phó đối thủ. Thì cứ như vậy sao? Đối thủ một kiếm ngăn trở Thôi Du một đao về sau, cánh tay chấn động, Thôi Du thân hành khẽ động, cấp tốc triệt thoái phía sau ra. Nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi." Đối thủ vừa cười lạnh một tiếng nói, "Đao pháp không tệ, đáng tiếc còn có giết không được ta, ta hiện tại cũng quen thuộc đao pháp của ngươi, kế tiếp sẽ là của ngươi tự kỳ." Thôi Du cũng ý thức được, lúc mới bắt đầu Hoàn toàn chính xác thoáng áp chế một cái đối thủ có thể theo thời gian trôi qua đối phương hiển nhiên ổn định rồi đến bây giờ Thôi Du có thể phát hiện Hoàng Thúc Tựa Hồ đã đến cực hạn có chút khó có thể ngăn cản đối phương thế công rồi Tiểu Du đợi chút nữa nghe ta chỉ lệnh dùng Ma Long Ma Công Hoàng Thúc thanh âm lần nữa vang lên Hoàng Thúc không có tác dụng Ma Long Ma Công chiêu thức ta cơ bản không tập võ Thôi Du vội vàng đáp chỉ cần ngươi đem Thanh Mục Chân khí thay thế thành Ma Long Chân khí là được rồi mặt khác giao cho ta Hoàng Thúc nói ra ta hiểu được Thôi Du trong lòng khẽ động nói. Hoàng Thúc dụng ý lại rõ ràng nhất. Vừa rồi Hoàng Thúc tại thi triển Đao Pháp, bản thân phối hợp hắn chính là Thanh Mục Chân Khí. Nếu không phải Hoàng Thúc, bản thân khẳng định không cách nào dựa vào Thanh Mục Chân Khí thi triển Đồ Long Đao Pháp, hiện tại coi như là thi triển, Đao Pháp uy lực khẳng định viễn không kịp bổng phúc. Dùng chính đạo công pháp thi triển Ma Đạo Đao Pháp, thấy thế nào đều là không cân đối. Hoàng Thúc vừa mới có thể làm được một bước này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng từ bên cạnh phản ánh ra Hoàng Thúc bản thể là bậc nào lợi hại. Hoang Thúc đã đem Đao Pháp chiêu thức vận dụng đến cực hạn, nghĩ như vậy muốn lại để thằng Đao Pháp vi lực cũng chỉ có thể tại chân khí trên làm văn rồi. Ma Long chân khí hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhớ tới tại Lê Hoa Đảo trên Đồng Phúc thi triển Đao pháp thời điểm, sẽ không dùng chính hắn ban đầu công pháp, mà là dùng Ma Long Ma công. Nói đi cũng phải nói lại rồi, có cái gì ma đạo công pháp có thể so với mà Vượt Ma Long Ma công đây? Chỉ sợ Linh Xà Tông cùng Hóa Long Tông chấn Tông công pháp cũng không dám nói như vậy. Thôi dù hiện tại chẳng quan tâm có thể hay không bại lộ Ma công khí tức, kỳ thật vừa rồi thi triển Đồ Long Đao pháp thời điểm, cũng đã bại lộ bản thân gặp Đồ Long Đao pháp sự thật, cũng không sợ lại bại lộ Ma công khí tức. Tuy rằng đao pháp này là hoàng thúc thi triển, nhưng người ở bên ngoài xem ra, vậy chính là mình luyện thành. Khá tốt nơi đây không có những người khác, tựa như hoàng thúc nói, chỉ cần có thể giết ra hoàng này, tiểu cũng không có người biết được. Bí mật này có thể tiếp tục giấu giếm đi. Trước mặt đối với đối thủ trùng kích, thôi du hiện tại trở nên có chút khó có thể chống đỡ rồi. Đối thủ trên mặt cười nhẹ nhàng, lại đến mấy chiêu có thể tiễn đưa cái này tiểu tử dưới địa ngục rồi. Không nghĩ tới bản thân đường đường một cái linh xà tông trưởng lão lại bị cái này tiểu tử kéo lại. Như vậy xem ra cái này tiểu tử thực lực còn tại đẳng kia ân giao cầm phía trên tại tạ long hả phía trên hắn mới là ngũ thần tông tiểu bối trong chính thức kỳ tại đi ngũ thần tông quả nhiên họa hổ tàng long liền tiểu bối đệ tử cũng như thế chớ nói chi là những lao gia hỏa kia rồi tình huống này bản thân sau khi trở về cần hướng tông chủ bảo báo đem để đối phó ngũ thần tông thời điểm còn phải càng thêm cẩn thận mới được hoàng thúc không có cho mình nhắc nhở thôi du chỉ có thể tiếp tục lợi dụng thanh mục chân khí làm cho hoàng thúc thi triển đạo pháp liên tục ngăn lại ba kiếm về sau thôi du thân thể không ngừng triệt thoái phía sau trong cơ thể khí huyết sôi trào Lạ như vậy xuống dưới, bản thân chỉ sợ không chịu nổi. Thôi Du bộ dạng, đối thủ nhìn ở trong mắt, cuối cùng một kiếm. Đối thủ hai mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, tay vừa nhấc, một kiếm nhìn như chậm chạp lại một lần đã đến thôi du ngực trước. Động thủ. Hoàng thúc thanh âm tại thôi du trong đầu vang lên. Thôi Du đâu còn dám chần trở, các loại đến chính là chỗ này một khắc. Trong cơ thể Ma Long chân khí lập tức tuôn hướng tay phải kinh mạch, nhưng sau khi ngưng tụ tại trên thân nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Đối thủ sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên cảm giác được thôi du trên người mơ hồ tản ra một cô ma công khí tức. Khí tức này rất nhạt, có thể cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhất là chân khí trong cơ thể của mình đều là một hồi chấn động, tựa hồ có bạo chạy dấu hiệu. Thu này ảnh hưởng, hắn đâm về thôi du một kiếm có chút dừng lại. Mà vừa lúc này, thôi du một đao chém ra. Hảo giác, thế nào lại là ma công khí tức? Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói. Đối phương một đao vẫn là cùng lúc trước giống nhau, ra tay góc độ, chiêu thức hoàn toàn giống nhau, trong lòng của hắn cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, sinh ra một loại hảo giác. Chính mình một kiếm cái này tiểu tử tuyệt đối ngăn cản không dưới. một tiếng, đao kiếm tấn công Linh xả tông trưởng láo hai mắt mở to, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay phải run lên, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, tiếp theo huyết nục bạo liệt, vô số máu tươi tiêu xạ mà ra. Thôi du một cái dẫm trận tại chỗ tiến lên, hét lớn một tiếng, trong tay trường đao mãnh liệt hướng phía đối thủ áp đi. Trường kiếm không cách nào ngăn cản, bị trấn hay, thôi du trường đao phốc một tiếng sệ qua đối thủ ngực, máu tươi điên cuồn phun. Đối thủ cấp tốc triệt thoái phía sau, một đao kia cũng không chí mạng, hắn lui một trượng về sau, vừa lảo đảo lui về sau ba bước, còn chưa chờ hắn đứng lại thời điểm, ngực của hắn chỗ đột nhiên toát ra một đoạn mũi kiếm. Người đối thủ cố hết sức bay đầu, tràn đầy không cam lòng nhìn sau lưng người liếp. Trường kiếm rút về, cái này linh xả tông trưởng lão một tiếng kêu đau đớn, thân thể chuyển một cái mới ngã xuống.